tiếp đó, dương minh cùng lục bách trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. đối phương nội lực thâm hậu, vậy mà mảy may không kém chính mình. trong lúc nhất thời, hai người đúng là không cách nào phân ra thắng bại. nếu là cứng như vậy liều xuống dưới, ai trước hao hết nội lực ai chính là thua phương nào. nhưng dương minh đã liên chiến ba trận, mà lục bách lại là dĩ giật đái lao, so đấu nội lực tiêu hao, đương nhiên gây bất lợi cho dương minh. mắt thấy lục bách quẹt miệng lộ ra một nụ cười, dương minh đột nhiên tay phải nhất chuyển đem trường kiếm ném không trung. ngay tại lục bách ánh mắt bị trường kiếm hấp dẫn thời điểm. Tay phải của Dương Minh đột nhiên đập vào tay trái mình trên mu bàn tay. Hai cỗ nội lực điệp ra phía dưới, bình một tiếng, Lục Bách bị đẩy lui ba bốn bước. Từ Phong Tiện biên giới đài rơi xuống dưới, mà ở Lục Bách rơi xuống Phong Tiện đài về sau, Dương Minh tay phải tiếp được rơi xuống Trường Kiếm, tay trái không tự do tự tại thong xuống. Mới vừa một chiêu kia xong trưởng được ra, thật sự là binh hành hiểm chiêu. Mặc dù cuối cùng đem Lục Bách đánh rơi xuống Phong Tiện đài, nhưng tay trái của Dương Minh cũng bị nội lực của mình chấn thương, chỉ sợ ba ngày bên trong tay trái không thể lại dùng đến tỷ võ. Hơn nữa nếu là vừa rồi lục bách không có bị đánh rơi xuống phong điện đài, tại tay trái thụ thương trạng thái, dương minh cũng sẽ triệt để mất đi đánh bại lục bách hy vọng. dương minh buông thong tay trái, một bộ không có chút nào bị thương bộ dáng nhìn về phía phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trưởng nói ra. hai vị tiền bối, cuộc tỷ thí này nên tính là ta thắng chứ? mặc dù trận luận võ này đoạt soái, cũng không có ước định từ phong thiện đài thượng rơi xuống cũng coi là thua. nhưng là vậy luận võ quý củ, đích thật là rơi xuống lôi đài một phương liền coi như là thua. ta không có thua, ta chỉ phải không cẩn thận chúng hắn giang kế bị hắn đánh rất phong thiện đài cái này sao có thể tính là là thua rồi? lục bách không cam lòng gào thét lớn. ngay tại hắn chuẩn bị thả người nhảy lên phong thiện đài lúc, một cái đại thủ đè hắn xuống bả vai. lục bách tức giận xoay người lại, liền thấy được tạ lãnh thiền tấm kia láo hoàng mặt, để hắn lập tức giống như xương đà đích ra tử diệu xỉu xuống tới. sư minh, sư đệ ta, sư đệ ta, chúng ta phái tung sơn chỉ là thua một ván, kế tiếp còn có hai trận đâu? tạ lãnh thiền vỗ vỗ lục bách bả vai. nhìn thấy tạ lãnh thiền đều đã đồng ý nhận thua, những người khác tự nhiên lại không ý kiến. tiếp đó. Tạ Lãnh thiền bên người một bóng người thả người nhảy đến phong tiện đài bên trên. Phái Tung Sơn Đinh Miễn, đến đây lĩnh giáo Dương Minh thiếu hiệp cao chiêu. Chương 62, phong bất bình chiến Tạ Lãnh thiền. Thất tháp, tháp thủ Đinh Miễn đứng hàng Tung Sơn thập tam thái bảo đứng đầu, võ công của hắn tự nhiên càng vượt qua lục bách. Dương Minh lúc này đã tổn hao hơn phân nửa nội lực, lại thêm tay trái thủ thường, đương nhiên sẽ không ngu đến mức lại đi đón lấy Đinh Miễn khiêu chiến. Huống hồ hắn thắng liên tiếp bốn trận, đã đánh ra uy danh lớn như vậy. Nếu là hắn cậy mạnh về sau thua ở Đinh Miễn trong tay, chỉ sợ mới vừa một phen cố gắng liền muốn hóa làm nước chảy. Van bối mặc dù muốn lĩnh giáo tiền bối võ công cao cường, đáng tiếc hiện tại đã hao hết nội lực. Chúng ta luận võ vẫn là lưu khi đến lần đi. Sau khi nói xong, Dương Minh liền thả người nhảy lên nhảy xuống phong thiện đài, rơi xuống phái Hoa Sơn bên người mọi người. Đinh Miễn một đôi tràn ngập con mắt của lửa giận hung hăng chừng mắt Dương Minh thân ảnh tiếp lấy la lớn, phái tung sơn Đinh Miễn ở đây, không biết phái Hoa Sơn vị nào muốn lên đài lĩnh giáo. Phong bất bình cùng nhạc bất quần lập tức liếc nhau một cái. Đinh Miễn võ công cao cường tuyệt không phải hạng người bình thường, mặc kệ bọn hắn hai người vị nào lên đài cùng Đinh Miễn giao thủ cuối cùng đều sẽ tổn hao nhiều nội lực, mất đi cuối cùng cùng Tả Lãnh Tiễn chính diện giao thủ cơ hội. Chỉ là chốc lát do dự, Nhạc Bất Quần liền nắm chặt bên hông trường kiếm trôi kiếm nói ra: "Trận này, liền để cho ta đi. Mong rằng Phong sư huynh có thể đánh bại Tả Lãnh Tiễn, vì ta phái Hoa Sơn đoạt lại ngũ nhạc vị trí minh chủ." Nhìn thấy Nhạc Bất Quần như thế cảm kích tức thời, Phong Bất Bình hài lòng gật gật đầu nói: "Nhạc sư đệ xin cẩn thận, Phong Bất Bình tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Giờ khắc này, hai người thậm chí sinh ra cùng chung chí hướng, có chút xem lẫn nhau làm cơ sở bạn cảm giác. Nhạc Bất Quần lắc đầu, Quên mất vừa rồi loại kia cảm giác khó hiểu, sau đó thả người nhảy đến phong thiện đài bên trên. Phái Hoa Sơn nhạc bất quần đến đây linh giáo, vậy thì tới đi. Đinh Miễn lúc này một bụng tức giận, đương nhiên sẽ không khách khí với nhạc bất quần cái gì. Hắn nhanh chân vào tới, kiếm trưởng tề công, quả nhiên là vô cùng mỹ mãnh Nhưng nhạc bất quần hiện tại vẫn như cũ là phái Hoa Sơn trưởng môn, tự nhiên không chịu tại Đinh Miễn trước mặt yếu thế. Bang bang, phanh phanh, hai người trường kiếm tấn công, song trưởng va nhau, tiếp lấy đồng thời lui về sau hai bước. Song Phương đều là nội lực thâm hậu, may không kém đối phương như vậy vừa lên đến chính là đón đánh liều mạng, phong thiện đài hạ quần hùng lập tức phát ra một mảnh tiếng khen, giật mình tỉnh lại hai người, lập tức lại hướng đối phương nhau tới. trong lúc nhất thời, phong thiện đài thượng kiếm quang giao thoa, trường lực va chạm thanh âm không ngừng vang lên, liên liều hơn 10 chiêu về sau, hai người lại là ai cũng không có chiếm thượng phong. thế nhưng là hai người cũng đều có tuyệt đối không thể thua lý do. nhắc bất quần mặc dù là phái hoa sơn trưởng môn, nhưng hắn dù sao cũng là khí tông chi trưởng, kiếm pháp tu vi cũng không có thắng qua đình miệng bao nhiêu. bất quá tử hà thần công thần diệu phi thường. Cho nên Nhạc Bất Quần so sánh liều nội lực vô cùng có tự tin. Nhìn thấy sắc mặt của Đinh Miễn ngưng trọng xuống tới, Nhạc Bất Quần cũng là nhấc lên 12 phần tinh thần cẩn thận thả ra. Đinh Miễn muốn ở trên kiếm pháp thắng qua hắn, đó là tuyệt đối không thể. Hai người thắng bại mấu chốt, chỉ sợ là so đấu trưởng lực. Bạch Vân xuất tụ, Hữu Phượng Lai Nghi, Thiên Thân Đảo Huyền, Bạch Hồng Quá Nhật, Thương Tùng Liên Khách, Kim Nhạn Huyền Không, Vô Biên Lật Mục, Thanh Sơn Ẩn Ẩn, Cổ Bách Sâm Sâm. Nhạc Bất Quần lấy Hoa Sơn kiếm pháp đối bính Đinh Miễn Tung Sơn kiếm pháp, ngay tại hai người đều đưa kiếm thế dùng hết thời điểm, Đinh Miễn vung ra bàn tay trái vút tới. Nhạc Bất Quần vung ra bàn tay trái nên kích. Bình một tiếng, hai người bàn tay trái đụng vào nhau, phổ giao thủ một cái. Nhạc Bất Quần liền sắc mặt đại biến. Đinh Miễn bàn tay trái phát ra một cỗ Hàn băng chân khí, cơ hồ muốn tay trái của đem Hàn băng. Đây là Tả lãnh Thiền Hàn băng chân khí. Nhạc Bất Quần trong lòng sau khi hết khiếp sợ, lập tức vận chuyển Tử Hà Thần công ngăn cản Đinh Miễn Hàn băng chân khí. Nếu là cái này Hàn băng chân khí là từ Tả lãnh Thiền thi triển đi ra, Nhạc Bất Quần tuyệt đối ngăn cản không nổi. đáng tiếc Đinh Miễn chỉ là mới học không lâu, căn bản là không có cách dựa vào Hàn băng chân khí ngăn chặn Nhạc Bất Quần cái này Hàn băng chân khí dù sao chỉ là Tả lãnh Thiền dùng để đối phó Nhậm Ngã Hành tuyệt chiêu. Nhậm Ngã Hành một thân nội lực đại bộ phận đều là đoạt từ người khác, nội lực không thuộc loại tính xung đột hơn nữa hôn tạp không chịu nổi. thế nhưng là Nhạc Bất Quần khổ tu đi ra Tử Hà Thần công nội lực lại là tinh thuần vô cùng, chính là Tả lãnh Thiền tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể dựa vào nội lực tu vi càng hơn Nhạc Bất Quần, mới có thể sử dụng Hàn băng chân khí áp chế Nhạc Bất Quần Tử Hà Thần công. trong nháy mắt hai người đã so đấu một phút, thế nhưng là ai cũng không có thu tay dự định. cao thủ so chiêu tháng bại thường thường ngay tại một đường ở giữa lúc này ai trước thu chiêu liền sẽ bị đối phương bắt lấy cường công thời gian, sau đó liền sẽ thất bại thảm hại. nhưng nếu là một mực dạng này so đấu số dưới cũng chỉ có thể đến một phương nội lực hao hết thời điểm mới có thể phân ra thắng bại, khi đó tất nhiên sẽ là lưỡng bại cầu thương kết cục. nhạc bất quần cùng đinh miễn đương nhiên đều có thể nghĩ tới chỗ này, muốn tại nội lực hao hết trước đó thủ thắng cũng chỉ có thể chiêu thần kỳ. bá rồi, đinh miễn đột nhiên đảo ngược tay phải, đem trường kiếm ném không trung, sau đó tay phải hướng về tay trái mu bàn tay vỗ tới. đáng tiếc nhạc bất quần ánh mắt cũng không có bị hắn ném ra trường kiếm hấp dẫn mà là giống như hắn ném ra ngoài trường kiếm, sau đó tay phải đập vào tay trái trên mu bàn tay. ầm, ầm, hai người đều là chấn động toàn thân. cái này, bọn hắn đều bị trưởng lực của mình chấn thương tay trái kinh mạch. vì thủ thắng, hai người cũng có thể nói là đem hết toàn lực. một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ. nhìn lấy phong thiện đại thượng hai đại cao thủ so đấu nội lực, quần hùng xung quanh dần dần an tĩnh lại. phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trường đi đến phong bất bình cùng trước mặt tạ lãnh thiền, có chút lo lắng nói ra. tạ trưởng môn, phong tiên sinh. Nhạc Tiên Sinh cùng Đinh Tiên Sinh như vậy đánh nhau chết sống xuống dưới, chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả, không bằng ván này liền coi như là ngang tay. Sau đó từ Tạ trưởng môn cùng Phong Tiên Sinh phân ra thắng bại như thế nào? Phong bất bình cùng Tạ lãnh thiên liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn đối với mình võ công cực kỳ tự tin, đều tin tưởng mình tuyệt đối có thể thắng qua đối phương. Đáng tiếc đến tổn cùng ai mạnh ai yếu, chung quy là muốn so qua mới có thể biết đến. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Nếu hai vị đã đồng ý, liền do lão nạp đem hai người bọn họ tách ra đi. Phương chứng đại sư sau khi nói xong, Liên thả người nhảy đến phong tiện đại bên trên. Nhạc bất quần cùng Đinh Miễn lúc này đang ở bên trong so đấu lực thời khắc mấu chốt, nếu là mạo muội đem bọn hắn tách ra, rất có thể để hai người bọn họ bên trong một cái nào đó thụ thương. Cho nên, có thể đem hai người bọn họ bình yên tách ra, chỉ có nội lực tu vi càng vượt qua bọn họ siêu nhất lưu cao thủ. Nhạc Tiên Sinh, Đinh Tiên Sinh. Tả trưởng môn cùng Phong Tiên Sinh đã đồng ý, ván này liền coi như là hai vị năng tay. Tiếp xuống lão nạp muốn đem các ngươi tách ra, mong rằng hai vị không cần nhiều làm ngăn cản. Nói xong, Phương chứng đại sư đột nhiên dùng hai tay bắt lấy tay trái của hai người, tiếp lấy đột nhiên đem hai người bàn tay trái tách ra. Không có ít dùng một điểm nội lực, cũng không có dùng nhiều một điểm nội lực. Bất kể là nhạc bất chuẩn vẫn là đinh miễn, đều không có bởi vì đột nhiên tách ra mà thủ thương. Tay trái của chỉ là bọn hắn kinh mạch đều đã bị mình nội lực chấn thương. Mới vừa rồi là so đấu nội lực lúc nấu chốt, ngay cả nói lời cũng không thể. Lúc này hai người tách ra, đinh miễn lập tức một mặt giận dữ nói ra: Phương chứng đại sư, ngươi vì sao nhiều chuyện cản trở chúng ta? Chỉ cần tiếp tục đấu nữa. Ta nhất định có thể đủ đánh bại Nhạc Bất Quần cái này Ngụy quân tử. Liền xem như Hòa thượng bị ở trước mặt mắng con lựa chọn cũng sẽ có hòa khí, huống chi là Nhạc Bất Quần bị ở trước mặt mắng Ngụy quân tử. Đinh Miễn, ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi sao? Có muốn hay không chúng ta so tiếp? Đủ. Ngay tại Đinh Miễn mở miệng trước đó, Tạ Lãnh thiền giận quát to một tiếng. Sư đệ, ngươi cho ta xuống tới. Sư huynh. Đinh Miễn túi đầu nhìn Tạ Lãnh thiền một chút, sau đó ngoan ngoãn đi xuống phòng tiễn đại. Hắn có thể không đem phương chứng đại sư dạng này siêu nhất lưu cao thủ để ở trong mắt, nhưng là Tả lãnh Thiền lại là trong lòng của hắn người tôn kính nhất. Vị này phái tung sơn trăm năm qua ưu tú nhất trưởng môn nhân, một tay đem phái tung sơn lớn mạnh đến hôm nay của diện. Cho dù là Tả lãnh Thiền để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự các cổ. Đinh Miễn rời đi phong thiện đài về sau, nhạc bất quẩn cũng cùng phương chứng đại sư cùng đi xuống tới. Tiếp đó, Tả lãnh Thiền cùng phong bất bình liếc nhau, hai người đồng thời thả người nhảy tới phong thiện đài bên trên. Chỉ là từ hai người triển hiện khinh công thân pháp liền có thể nhìn ra. Tạ Lãnh thiền nội lực tu vi hiển nhiên càng ở bên trên Phong Bất Bình. Bất quá Phong Bất Bình không có chút nào để ý, vẫn là một mặt tùy ý bộ dáng. Nhìn lấy Phong Bất Bình khí định thần nhàn bộ dáng, Tạ Lãnh thiền một bên rút kiếm vừa nói, nghe nói Phong Tiên Sinh đã được đến Phong Thanh Dương tiền bối độc cô cựu kiếm chân truyền, Tạ Mộ cần phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Đương nhiên sẽ không để Tạ trưởng môn thất vọng. Phong Bất Bình đồng dạng rút kiếm ra đến, bày ra rút kiếm tư thế. Hai người nhìn nhau đối phương, lại là ai cũng không có xuất thủ trước. Tạ Lãnh Tiễn kiêng kỵ Phong Bất Bình độc cô cựu kiếm. Phong bất bình đã ở kiên kỵ tạ lãnh Thiền nội lực thâm hậu cùng Hàn băng chân khí. Nửa phút chờ đợi về sau, hai người đồng thời xông về đối phương. Tạ lãnh Thiền vừa mới thi triển ra một chiêu tung sơn kiếm pháp đi thẳng vào vấn đề, Phong bất bình liền nhất kiếm bổ vào Tạ lãnh Thiền lưỡi kiếm cuối cùng chỗ, để Tạ lãnh Thiền một kiếm này không sử dụng ra được nửa phần uy lực. Tạ lãnh Thiền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy chuyển đổi kiếm thế, sử xuất một chiêu thiên ngoại ngọc long. Phong bất bình bên cạnh quay người hình đồng thời, trường kiếm hướng về Tạ phần bụng đâm tới. Liên kiếm chiêu đều không có làm xong, liền bị Phong bất bình nhìn ra sơ hở ở nơi nào. Tả lãnh Thiên trong lòng kinh ngạc đồng thời, dưới chân đạp một cái phi thân lui lại. Phong Thiện Đại Hạ quần hùng kinh ngạc tại Phong Bất Bình kiếm pháp cao minh, vậy mà có thể bước lui Tả lãnh Thiên vị này ngũ nhạc minh chủ lúc. Một thân nam trang đạo sĩ ăn Mặc Nhậm Doanh Doanh lại cao mày nói ra. Xung ca, cái Phong Bất Bình kia đánh tới độc cô cửu kiếm, giống như cùng ngươi dùng không giống nhau lắm a. Ồ, Doanh Doanh ngươi nói, có chỗ nào không giống nhau? Nói như thế nào đây? Luôn cảm giác cái Phong Bất Bình kia độc cô cửu kiếm quá mức cứng nhắc, không giống sung ca ngươi xuất ra như vậy phiêu giật linh hoạt, biến chiêu tự nhiên. Nhậm Doanh Doanh nói xong. Lệnh Hồ sung nhẹ gật đầu. Thái sư thúc đã từng nói, muốn chân chính học được độc cô cửu kiếm toàn bộ nhờ một chữ ngộ. Phong Tiên Sinh mặc dù học xong độc cô cửu kiếm, lại chỉ có thể sử dụng nông cạn nhất phá chiêu, không sử dụng ra được độc cô cửu kiếm chân chính kiếm ý. Bất quá hắn nội lực thâm hậu không thể so với Tả lãnh Thiền kém bao nhiêu, chỉ cần hắn có thể phá hết Tả lãnh Thiền tất cả chiêu thức, liền cho tại nhiều ba phần phần thắng rồi. Chương 63, Vỏ võ kiếm tề công bại kiếm trưởng. Nếu như nói lệnh Hồ Sương độc cô cửu kiếm đã là đang đường nhập thất cảnh giới, như vậy Phong Bất Bình độc cô cửu kiếm cũng chỉ là sơ quy môn kính mà thôi mà lệnh hồ sung dưới sự chỉ điểm của phong thanh dương đem độc cô cửu kiếm tu luyện đến sơ khuy môn kính liền chỉ dùng mấy ngày mà thôi đó cũng không phải nói lệnh hồ sung kiếm đạo ngộ tính xa xa cao hơn phong bất bình chỉ là so với hắn lên phong bất bình càng thêm thích hợp tu luyện độc cô cửu kiếm mà thôi phong bất bình võ công cảnh giới nguyên bản là cùng tạ lãnh thiền không sai biệt nhiều hắn độc cô cửu kiếm mặc dù chỉ là sơ khuy môn kính cũng đã có thể đem tạ lãnh thiền tất cả chiêu thức phá giải phong thiện đài bên trên tạ lãnh thiền bị phong bất bình bước từng bước lui lại tung sơn kiếm pháp tung sơn khoe thập thất lộ kiếm pháp tự Ngọ thập nhị kiếm Những thứ này phái Tung Sơn tinh diệu kiếm pháp bị Tạ Lãnh Tiền một vừa thi triển ra, lại toàn bộ đều bị Phong Bất Bình phá mất. Nhưng ở Phong Bất Bình huy kiếm chạm lúc tới, Tạ Lãnh thiền tiện tay nhấc kiếm nó đỡ, ngược lại có thể đem Phong Bất Bình bất lui. Rất nhanh, Tạ Lãnh Tiền liền tỉnh ngộ lại, Phong Bất Bình độc cô cựu kiếm còn câu nệ tại phá thu cảnh giới, khi hắn tiện tay xuất kiếm không có chiêu thức lúc, Phong Bất Bình liền không biết nên như thế nào phá giải. Nhưng hắn Tạ Lãnh thiền am hiểu nhất là trường pháp mà không phải là kiếm pháp, muốn tiện tay xuất kiếm đánh bại Phong Bất Bình, vậy căn bản là chuyện không thể nào làm được. Lại mở ra hơn 20 triệu Tạ lãnh Thiền đột nhiên tay phải trường kiếm giơ lên, bàn tay trái mang kích ra, một trường này bao phủ đối phương thượng bản 36 chỗ yếu huyệt. Phong Bất Bình nếu là lẽ tránh, lập tức liền thụ kiếm thương. Phong Bất Bình huy kiếm bổ về phía Tạ lãnh Thiền trường kiếm, cũng duỗi ra bàn tay trái, cùng Tạ lãnh Thiền đánh tới một trường tương đối, vang một tiếng bang, song trường tương giao. Phong Bất Bình thân thể bay đi, Tạ lãnh Thiền lại bưng lập đường đậu, khá lắm hàn băng chân khí, thân thể rơi xuống về sau, Phong Bất Bình lập tức khen một tiếng. Lúc này tay trái của hắn phía trên đã kết liễu một tầng xương lạnh nếu không có hắn nội công thâm hậu, lại chỉ là cùng Tả lãnh Tiền liều mạng một trường, chỉ tay trái của sợ hắn sẽ toàn bộ đông cứng. Các hạ độc cô cửu kiếm cũng là tinh diệu mười phần. Tả lãnh Tiền về khen một tiếng, sau đó kiếm trưởng đều xuất hiện hướng về Phong Bất Bình công tới. Nếu nội lực của hắn còn có trường pháp đều có thể thắng qua Phong Bất Bình, tự nhiên không cần thiết cùng Phong Bất Bình liều mạng kiếm pháp. Phái tung sơn khí thế Xâm nghiêm, như trường thương đại kích, tung hoành nàn giảm. Tả lãnh Tiền tấn công mạnh tới, Phong Bất Bình ánh mắt nhưng không có nhìn lấy Tả Lăng Tiền trường kiếm, mà là nhìn lấy tay trái của hắn. Tạ Lãnh Tiễn kiếm pháp mặc dù thắng không nổi ta, nhưng nếu là bị Tạ Lãnh Tiễn Hàn Băng Thần Trưởng đánh vào người, chỉ sợ lập tức liền muốn bại bởi Tạ Lãnh Tiễn. Phong Bất Bình cao mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tay trái rút ra bên hông vỏ kiếm. Lúc này Tạ Lãnh Tiễn đã vọt tới trước mặt, Phong Bất Bình tay phải vung vẩy trường kiếm phá mất Tạ Lãnh Tiễn kiếm chiêu, tay trái nắm vỏ kiếm hướng về Tạ Lãnh Tiễn thủ đoạn thượng đánh tới. Tạ Lãnh Tiễn biến sắc, bàn tay trái trở tay hướng về Phong Bất Bình vỏ kiếm nắm đi, nhưng Phong Bất Bình sảo diệu vung vậy vỏ kiếm khi hắn lòng bàn tay va vào một phát, sau đó liền thu hồi vỏ kiếm mặc kệ Tả lãnh Thiên Hàn băng chân khí như thế nào uy lực vô song, không thể đánh đến trên thân thể người, trung quy là vô dụng. Phong bất bình tay phải trường kiếm thi triển phá kiếm thức, kiếm tay trái võ thi triển phá trường thức. hắn như vậy nhất tâm nhị dụng lập tức đem Tả lãnh Thiên một lần nữa ngăn chặn. nhìn lấy phong tiện đài nộp lên tay hai người, Đông Phương Bạch mỉm cười nói ra: Phương chứng đại sư, trùng hư đạo trường. Xem ra thắng bại đã phân nữa nha. Phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trường nhẹ gật đầu. Trung binh là nội lực không kịp chiêu số. mặc dù Tả Lanh Thiên nội lực thắng qua Phong bất bình, Hàn băng chân khí càng là uy lực vô cùng. Nhưng hắn trưởng lực lại không có cơ hội đánh tới trên người Phong Bất Bình. Đương nhiên, nếu như Tạ Lãnh Tiễn có thể tu luyện đến tiên tiên cảnh giới trưởng lực ngoại phóng, cái kia chính là một phen khác kết quả. Đáng tiếc nội lực của hắn tu vi chỉ là mạnh hơn Phong Bất Bình một cái hai điểm mà thôi. Mắt thấy không cách nào đánh bại Phong Bất Bình, trong lòng Tạ Lãnh Tiễn càng phát ra nóng nảy. Từ khi phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh một khi xuống dốc về sau, Tạ Lãnh Tiễn lợi dụng phái Tung Sơn thân phận của trưởng môn đảm nhiệm ngũ nhạc minh chủ hơn 20 năm, bây giờ hắn đã sớm đem ngũ nhạc minh chủ bảo tọa coi là phái Tung Sơn tất cả. Nếu như Ngũ Nhạc Minh chủ bảo tọa bị phái Hoa Sơn cấp đi, đối với Tạ Lãnh thiền mà nói, này sẽ là một loại tâm tình như thế nào? Lão bà của ngươi vợ ta xem qua, đáng tiếc nhân vật chính không phải ngươi. Chỉ sợ dùng câu nói này, còn không cách nào hình dung Tạ Lãnh thiền tâm tình lúc này. Đại khái chỉ có Dương Thiết Tâm mang theo mục niệm từ đi vào Trung Đô Yên Kinh muốn dẫn đi bao tích ngược cùng Dương Khắc lúc, hoàn nhan hồng liệt có thể cảm nhận được Tạ Lãnh thiền tâm tình của lúc này đi. Con trai của này không phải ta ruột thị ta nhận, nhưng là bây giờ người muốn đem ta nuôi 18 năm lão bà nhi tử cùng một chỗ mang đi trong lòng ta quả thực là có 10 vạn đầu thảo nê mã cùng một chỗ chạy tới a cái này ngũ nhạc minh chủ bảo tọa mặc dù vốn là phái hoa sơn thế nhưng là phái tung sơn đã chiếm cứ hơn 20 năm hiện tại muốn bị cướp đi đơn giản giống như là đem tạ lãnh thiền tâm móc xuống thõng khổ. trong lòng nôn nóng phía dưới tạ lãnh thiền lập tức phát hung ác tâm dùng lấy thương đổi thương phương thức hướng phong bất bình phát khởi cường công trường kiếm của hắn cùng bàn tay trái tấn công về phía thân thể của phong bất bình không chút nào thẳng thân lộ giá sơ hở phong bất bình sắc mặt càng phát ngưng trọng đối mặt tạ nổi điên vậy liều mạng công kích hắn cũng chỉ có thể tạm thời lui tránh Dù sao hắn còn không có cùng Tả lãnh Thiền đồng quy vu tận ý nghĩ, Tà chuyện. Trang công mười năm bên trong tào quế luận chiến làm hậu đời lưu lại nhất cổ tác khí. Tái Nhi Suy, Tam Nhi Kiệt nhận thức chính xác. Tả lãnh Thiền mặc dù kích phát hung tính, nhưng hắn mạnh như vậy công nhất định không thể lâu dài. Phong bất bình lui tránh mười mấy chiêu về sau, Tả lãnh Thiền thế công liền suy yếu đi. Thừa dịp Tả lãnh Thiền trên người không môn đại khai cơ hội, Phong bất bình đột nhiên áp sát tới trước mặt hắn, tay phải múa trường kiếm đánh bay Tả Lăng Thiền trường kiếm, kiếm tay trái vò đặt ở Tả Lăng thủ đoạn bên trên tiếp lấy trên trường kiếm dương rơi vào tả lăng thiền cổ của bên trên thắng bại đã phân mặc dù tả lãnh thiền chống ra tay phải có thể thi triển hàn băng thần trường nhưng ở hắn xuất trưởng trước đó phong bất bình trường kiếm liền có thể cắt đứt cổ của hắn ta thua tả lãnh thiền trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lộn xộn đi sắp tới nghĩ đến bản thân bỏ ra vô số tâm huyết lớn mạnh phái tung sơn thực lực chuẩn bị năm phái sát nhập liệu không đến cuối cùng bá nghiệp là không sắp thành lại bại đột nhiên trong lòng chua chua nhiệt huyết dâng lên qua một tiếng một ngụm máu tươi trực phun đi ra phong bất bình hơi nghiêng người một cái sớm đã tránh ở một bên, trên mặt nhịn không được lộ ra tiểu dung. Tả Lanh Tiền cầm lại Trường Kiếm tay phải lắc một cái, Trường Kiếm tự bên trong mà đứt, lập tức bỏ xuống kiếm gãy, ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười xa xa truyền ra ngoài, sơn cốc vì đó vang lên, tiếng cười dài bên trong, hắn xoay người lại, xài bước xuống đài, đi đến bên bàn lúc trái chân đã không, nhưng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, chân phải đã ra, phi thân xuống đài, phái tung sơn mấy tên đệ tử đi vào bên cạnh hắn, cùng kêu lên nói ra, sư phụ, chúng ta đồng loạt động thủ, đem phái hoa sơn trên dưới chém làm thịt nát. Tả Lanh Tiền cất cao giọng nói. Đại Trượng Phu nói lời giữ lời, đã nói là so kiếm đoạt xoáy, mỗi người dựa vào bản thân võ công giành thắng lợi. Phong tiên Sinh võ công hơn xa Tả Mỗ, mọi người tự nhiên phụng hắn là minh chủ, hắn có thể càng khắc thường hơn nói. Quân Hùng gặp hắn lấy lên được, thả xuống được, đích thật là một đời hào hùng, đều bội phục. Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng đi vào tung sơn bên trong đám người xem náo nhiệt, tự có không ít định nọt chi đồ. Nghe Tả lãnh Thiển nói như vậy, nhất thời lớn tiếng reo hô. Phong tiên Sinh làm Ngũ Nhạc minh chủ, Phong tiên Sinh làm Ngũ Nhạc minh chủ. Trong hai năm qua một mực chủ tính tính toán, bây giờ cuối cùng là đạt được muốn. Dương Minh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Phái Hoa Sơn một lần nữa trở thành ngũ nhạc minh chủ, mộ danh mà đến đệ tử còn có muốn đầu nhập vào phái Hoa Sơn giang hồ tán nhân khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, chỉ sợ tiếp qua một thời gian 2 năm, phái Hoa Sơn thực lực liền cũng có thể hoàn toàn vượt qua bây giờ phái Tung Sơn. 10 năm về sau, liền có thể lại hiện ra kiếm khí chi tranh trước rầm rộ. Phong Bất Bình ở trên phong tiện đài đường đường chính chính đánh bại Tả Lãnh thiền, nhạc bất còn nhất định là muốn để ra trước trưởng môn. Chờ đến tiện nghi sư phụ thành phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, Dương Minh cái này kiếm tông đệ tử ưu tú nhất dĩ nhiên chính là trưởng môn người thừa kế. Chờ ta thành phái Hoa Sơn trưởng môn về sau, nhất định phải để phái Hoa Sơn trở thành chân chính giang hồ đại phái đệ nhất, mà không phải dựa vào cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ hưng thịnh nhất thời. Bắc Tống thời kỳ Kiều Phong đảm nhiệm chức bang chủ lúc cái bang, không chỉ có là giang hồ đệ nhất đại bang, hơn nữa còn là cùng thiếu Lâm tự cùng nổi danh võ lâm thái sơn bắt đầu. Đáng tiếc Kiều Phong rời đi cái bang về sau, cái bang liền một khi xuống dốc, chỉ cần là cái cao thủ thành danh liền có thể đứng ở cái bang trên đầu đi đi tiểu. Nam Tống thời kỳ toàn chân giáo Tại Vương Trùng Dương khi còn sống cũng từng lực áp Thiếu Lâm tự trở thành Giang Hồ đệ nhất đại giáo. Đáng tiếc Vương Trùng Dương sau khi qua đời, đồ đệ của hắn toàn chân thất tử chính là tạo thành Thiên Cương bắt đầu trận cũng ngăn không được Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong mấy người ngũ tuyệt cao thủ. Như vậy dựa vào cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ nâng lên Giang Hồ môn phái thứ nhất, đi qua thật sự là có rất rất nhiều ví dụ. Mà Dương Minh mục tiêu lại là muốn để Phái Hoa Sơn Hương Thịnh không suy, coi như trăm ngàn năm sau cũng có thể đem Thiếu Lâm tự cùng Phái võ đang đặt ở thứ hai thứ ba vị trí bên trên. Phong bất bình đối xử mọi người âm thanh hơi tĩnh, cao giọng nói ra nếu nói là luận võ đoạt soái, phong mẫu may mắn thắng tả trưởng môn một chiêu nửa thức, liền mặt dày đảm nhiệm tân ngũ nhạc minh chủ. phong mẫu quan mới nhậm chức, đối với ngũ nhạc kiếm phái các vị đồng môn cũng không còn yêu cầu gì, chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể lướt thuốc đệ tử, không cần trên giang hồ gây chuyện thị phi. hảo, phong tiên sinh như vậy nhân hậu người trở thành ngũ nhạc minh chủ, thật sự là chuyện thật đáng mừng. đông vương bạch khen lớn một cái âm thanh, tiếp lấy thả người bay xuống phong thiện đài bên trên. ta đông vương bất bại trước tiên ở nơi này chúc mừng phái hoa sơn thu hồi ngũ nhạc vị trí minh chủ. sau đó. Ta có một kiện đại sự muốn cùng phong minh chủ thương nghị một chút. Ngũ nhạc kiếm phái chung vào một chỗ, sớm đã vượt qua thiếu lâm cùng võ đang trở thành bạch đạo thượng khôi thủ. Nhật nguyệt thần giáo càng là hoàn toàn xứng đáng hắc đạo khôi thủ. Thế nhưng là dưới mắt, tranh đấu gần trăm năm Nhật nguyệt thần giáo giáo chủ lại muốn cùng ngũ nhạc minh chủ thương nghị sự tình. Phong thiện đại hạ quần hùng lập tức rơi thẳng cổ dựng lỗ thai lên. Tả Lanh Thiền một trương lão hoàng mặt lại là đen không thể hại nữa. Trận luận võ này đoạt xoáy trước khi bắt đầu, hắn vẫn là ngũ nhạc minh chủ, Đông bất bại có chuyện gì không thể cùng hắn thương nghị? Hết lần này tới lần khác phải chờ tới Phong Bất Bình đánh bại hắn về sau, liền lập tức tìm Phong Bất Bình thương nghị, đây quả thực là ở trước mặt đáy mặt. Mặc kệ Đông Phương Bạch có phải hay không cử chỉ vô tâm, giờ phút này tả Lãnh Thiền đã sâu đậm hận lên nàng cùng Phong Bất Bình. Phong Bất Bình sụ mặt, chắp tay nói ra: "Không biết Đông Phương giáo chủ, có chuyện gì phải cùng ta thương nghị? Người nơi này đều là ta Ngũ Nhạc Kiếm phái đồng môn còn có đang bằng hữu của trên đường, ta Phong mô cùng Đông Phương giáo chủ ở giữa không có gì không thể để mọi người chịu biết, ngược lại cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài." Đông Phương Bạch cười cười, chống ra quản xếp nói ra: Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng các ngươi Ngũ Nhạc Kiếm Phái tranh đấu trăm năm, song phương đều là tử thương vô số, vỉnh thiêm bao nhiêu cô nhi quả mẫu. Bây giờ Phong Tiên Sinh như vậy nhân hậu người trở thành Ngũ Nhạc Minh Chủ, ta đồng phương bất bại cố ý kết thúc Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái trăm năm tranh đấu, không biết Phong Minh Chủ ý như thế nào. Chương 64, Lâm Bình Chi giết dư thương hải. Ngũ Nhạc Kiếm Phái nguyên bản đều là cùng thiếu Lâm Võ đang cùng nổi danh giang hồ đại phái. Thế nhưng là cùng Nhật Thần Giáo trăm năm tranh đấu sau khi bắt đầu, giữa song phương nội tình cùng cao thủ không quyết tử tại giữa chém giết. Nhật Thần Giáo có mấy vạn giáo chúng. Cho dù là năm đó 10 đại trưởng lão bị vây chết tại Hoa Sơn Tư Quá Nhai trong sơn động, bọn hắn cũng có thể tuyển ra mới nhất lưu cao thủ đảm nhiệm 10 đại trưởng lão. Thế nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái lại là một đời không bằng một đời, đến rồi bây giờ càng là cần Ngũ Nhạc kiếm phái cộng lại, nhất lưu cao thủ số lượng mới có thể vượt qua Thiếu Lâm cùng Võ Đang. Về phần cùng Nhật Nguyệt thần giáo càng là hoàn toàn không có biện pháp tương so, liền xem như Nhật Nguyệt thần giáo dưới trướng những tà đạo đó tà ma cộng lại, nhất lưu cao thủ số lượng cũng có thể vượt qua Ngũ Nhạc kiếm phái. Bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo tranh đấu. Quân chủ động hoàn toàn là tại Nhật Nguyệt Thần giáo trong tay, căn bản không phải do Ngũ Nhạc kiếm phái làm chủ. Có thể kết thúc cùng Nhật Nguyệt Thần giáo trăm năm chém giết, Ngũ Nhạc kiếm phái tự nhiên là cầu còn không được, dù sao lại theo Nhật Nguyệt Thần giáo tiếp tục tranh đấu, ngoại trừ phái Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn còn có thể chịu nổi, cái khác ba phái đều muốn đến rồi lưu lạc thành nhị lưu môn phái cấp độ. Đông Vương Bạch sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác tại Phong Bất Bình trở thành tân Ngũ Nhạc minh chủ về sau, đưa ra muốn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái hóa giải tranh đấu, này làm sao nhìn đều là đang chủ động lấy lòng, hướng Phong Bất Bình đưa lên một phần thật to nhân tình. Phong Bất Bình nhịn xuống vui mừng, sụ mặt gật gật đầu nói, Đông Phương giáo chủ mà nói cũng là có lý, chỉ là chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái là vì duy trì chính đạo hòa bình, mới có thể cùng các ngươi Nhật nguyện thần giáo chém giết trăm năm. Muốn chúng ta song phương hòa giải, trừ phi các ngươi Nhật nguyện thần giáo có thể không còn nguy hại giang hồ. Tại ta Đông Phương bất bại trở thành giáo chủ về sau, chúng ta Nhật nguyện thần giáo đã có 10 năm không cùng các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái sinh ra lớn phân tranh, phần này thành ý đã đủ rồi đi. Việc này căn hệ trọng đại, Phong Mộ còn cần cùng các vị trưởng môn thương nghị một chút. Phong Bất Bình đi xuống phong tiệt đài, Đem ngũ nhạc kiếm phái năm vị trưởng môn nhân tụ tập trung một chỗ. Mặc dù dựa theo quyết định, Nhạc Bất Quần sẽ đem phái Hoa Sơn trước trưởng môn tặng cho Phong Bất Bình, nhưng dưới mắt hắn vẫn phái Hoa Sơn trưởng môn nhân. Phái hàng Sơn cùng phái Hành Sơn lấy phái Hoa Sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó, lại thêm bọn hắn thực lực bản thân nhỏ yếu, đương nhiên sẽ không phản đối kết thúc cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh đấu. Hơn nữa ngũ nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết thúc tranh đấu về sau, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương đây đối với cơ hữu tốt liền xem như tiếp tục lui tới, cũng sẽ không có phái Tung Sơn nhân nhảy ra nói muốn giết Lưu Chính Phong cả nhà lao tiểu. Phái Thái Sơn trước tiên là phái Tung Sơn người ủng hộ, hiện tại phái Hoa Sơn trở thành ngũ nhạc minh chủ, hắn lo lắng phái Hoa Sơn muộn thu nợ nần còn đến không kịp, tự nhiên không dám đối với chuyện như thế này nói một chữ không. Về phần Tạ Lãnh Thiện, hắn tại bại bởi Phong Bất Bình về sau vẫn thụ mặt, một độ nghĩ đến tâm sự bộ dáng, đã không có phản đối cũng không có ủng hộ. Nếu ngũ nhạc kiếm phái đã có bốn phái đồng ý hòa giải, Phong Bất Bình liền mời Phương Trứng đại sư cùng chúng hư đạo trưởng leo lên Phong Thiện Đài làm nhân chứng. Có trong giang hồ đức cao vọng trọng Phương chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng còn có một hơn ngàn vị giang hồ tán nhân chứng kiến. Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ Đông Phương bất bại cùng Ngũ Nhạc Minh Chủ Phong Bất Bình chính thức ưng thuận kết thúc song phương tranh đấu hứa hẹn mà Đông Phương bất bại cũng cam đoan Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo chúng sau này sẽ không lại nguy hại võ lâm. A Di Đà Phật, thiện hay thiện hay, Phong Minh Chủ cùng Đông Phương Giáo Chủ như thế nhân hậu, thật sự là thật đáng mừng. Trong Giang Hồ có thể có hai vị nhân kiệt bậc này, thật sự là bọn ta chuyện may mắn. Phương Trứng Đại Sư cùng Trùng Hư Đạo Trường mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn hắn biểu tình trên mặt lại cùng cha mẹ chết khó coi. Những năm gần đây, thiếu lâm cùng võ đang có thể bảo trụ võ lâm Thái Sơn bắt đầu địa vị toàn dựa vào ngũ nhạc kiếm phái ở mũi nhọn phía trước cùng nhật nguyện thần giáo tranh đấu chém giết một khi này đôi phương kết thúc trăm năm tranh đấu ngũ nhạc kiếm phái thực lực nhất định sẽ cấp tốc bành trướng nói không chừng lại sẽ lại hiện ra ra nguyên mặt mình sơ thời điểm tứ đại môn phái cùng thiếu lâm võ đang cùng nổi danh rầm rộ dương minh ánh mắt nhìn trầm trầm tạ lãnh thiền thân ảnh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì nguyên tắc chính giữa tạ lãnh thiền bị nhạc bất quần đâm mù mắt cướp đi ngũ nhạc phái thân phận của trưởng môn nhân về sau liền ôm tâm thái của ngọc thạch câu phận mang theo Lâm Bình Chi cùng một đám tu luyện tịch, Tà Kiếm Pháp Mù Lửa cao thủ tại Tư Quá Nhai trong sơn động đại khai sắc, giới để ngũ nhạc kiếm phái môn nhân đệ tử tử thương tham trọng. Bây giờ Tà Lãnh thiền mặc dù không có bị đâm mắt ngủ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cam tâm bị đoạt đi ngũ nhạc minh chủ bảo tọa. Có lẽ, Tà Lãnh thiền sẽ có cái khác nhắm vào phái Hoa Sơn âm nhu quỷ kế. Giữ lại hắn, cuối cùng là kẻ gây họa. Bởi vì cái gọi là Thiên Vô Nhị Nhật Quốc Vô Nhị chủ, nhất sơn dung không được nhị hổ. Dưới mắt tiện nghi sư phụ Phong Bất Bình mặc dù trở thành tân ngũ nhạc minh chủ, nhưng là tả Lãnh thiền uy vọng còn tại, muốn triệt để cắt ngang phái Tung Sơn của sống, để bọn hắn không còn dám cùng phái Hoa Sơn là địch, tả Lãnh thiền nhất định phải chết. Nhưng muốn giết tả Lãnh thiền, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người mang độc cô cũ kiếm lệnh hồ xung cùng Phong Bất Bình có lẽ có thể đánh bại tả Lãnh thiền, nhưng có thể giết tà Lãnh thiền loại này siêu nhất lưu cao thủ, hiện nay trong giang hồ chỉ có Đông Phương Bất Bại cùng Phong Thanh Dương có thể làm đến. Bất quá Phong Thanh Dương sẽ không tùy tiện rời đi Hoa Sơn, dưới mắt có thể giết chết tà Lãnh thiền chỉ có Dương Minh ánh mắt chuyển qua trên người Đông Phương Bạch, vừa vặn cùng với nàng mắt đen mắt to đối với đến cùng một chỗ. Đông Phương Bạch mỉm cười, lập tức giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Dương Minh không khỏi sửng sở, tiếp lấy trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Nàng là vì ta, mới kết thúc ngũ nhạc kiếm phái cùng Nhật nguyện Thần giáo trăm năm tranh đấu. Ý tưởng như vậy, khó tránh khỏi có chút quá để ý mình, Dương Minh lập tức lắc đầu. Dưới mắt đã quyết ra ngũ nhạc vị trí minh chủ, tiếp xuống liền không có cái gì trò hay như nhìn. Hơn nữa phái Tung Sơn bị đoạt ngũ nhạc minh chủ, bọn hắn đối đãi quần hùng thái độ trở nên có chút bất hiệ. Những thứ này Quần Hùng cũng đều thức thời chủ động rời đi Tung Sơn. Mặc dù Tạ lãnh Tiền giả ra một phen nhiệt tình giữ lại dáng vẻ, nhưng Phong Bất Bình vẫn là mang theo Phái Hoa Sơn đám người rời đi Tung Sơn, về tới Đăng Phong Thành khách sạn ở trong. Phái Hằng Sơn cùng Phái Hành Sơn cũng không có tại Tung Sơn qua đêm, chỉ có Phái Thái Sơn ở đến rồi Phái Tung Sơn trong biệt viện. Thiếu Lâm tự vốn là tại Tung Sơn, Phương chứng Đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng tự nhiên là phải trở về trong Thiếu Lâm tự qua đêm. Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải tham gia náo nhiệt soát xong tồn tại cảm giác về sau, liền ngay cả đêm mang theo các đệ tử từ xuyên. Hắn cùng phái Hoa Sơn mặc dù không có thủ hắn gì, nhưng lại cùng Lâm Bình Chi một nhà thù hận quá sâu. Hiện tại Phong Bất Bình trở thành tân Ngũ Nhạc minh chủ, Lâm Bình Chi lại là phái Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông, Dư Thương Hải đương nhiên hội lo lắng phái Hoa Sơn muốn vì đệ tử ra mặt trả thù bản thân. Đáng tiếc Dư Thương Hải không ngờ tới là, Lâm Bình Chi đã sớm mang theo hắn nhạc phụ bất giới hòa thượng trước một bước xuất phát, tại tứ xuyên đường phải đi qua thượng đẳng vào hắn. Sát trời đem sáng thời điểm, Dư Thương Hải mang theo các đệ tử đổi tới một cái trấn nhỏ, tại ngoài trấn quán trà ngồi xuống nghỉ ngơi. Có thể đệ tử của hắn thanh thành tứ tu chính giữa la nhân kiệt gào to hai tiếng, nhưng không có quán trà chủ cửa hàng đi ra chào hỏi bọn hắn. Ngay tại dư thương hải cảm giác sự tình có chút kỳ quặc thời điểm, quán trà tấm ván gỗ môn đột nhiên ngã xuống, tiếp lấy một đạo cầm kiếm thân ảnh vỏ ra. Dư Thương Hải lão tặng: "Tiểu gia đã đợi ngươi rất lâu." Ken một tiếng, Dư Thương Hải huy kiếm tiếp nhận bổ về phía trường kiếm của hắn, tiếp lấy hắn mở to hai mắt hoảng sợ nói: "Là ngươi, Lâm Bình Chi." Người mặc quần áo bó màu đen Lâm Bình Chi hai tay nắm ở chuôi kiếm, theo cước bộ của hắn di chuyển về phía trước. Dư Thương Hải lại bị hắn bước từng bước lui lại. Nhìn thấy sư phụ vậy mà rơi vào hạ phong bên trong, Thanh Thành Tứ Tú còn có cái khác phái Thanh Thành đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, nhao nhao hướng về Lâm Bình Chi huy kiếm chém tới. Đúng lúc này, quan trà ở trong lại chạy ra khỏi một cái cao lớn mập mạp thân ảnh, chính là Bất Giới hòa Thượng. Những phái Thanh Thành đó đệ tử mặc dù có cầm kiếm nơi tay, nhưng Bất Giới hòa Thượng lại giang hai tay ra, vọt tới trước mặt bọn hắn dùng lực cùng hai tay đụng chạm lấy những phái Thanh Thành đó đệ tử. Phanh phanh phanh phanh. Tại Bất Giới Hỏa Thượng va chạm phía dưới, Những phái thanh thành đó đệ tử như là người bù nhìn bị đụng ngã trên mặt đất, phát ra kêu gào thống khổ âm thanh. Ha ha ha ha, các ngươi bọn này tiểu a nhi hãy ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, chờ ta con dễ giải quyết dư thương hải tên hỗn đảng kia lại đến xử trí các ngươi đi. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, bất giới hòa thượng vốn là chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, lại thêm hắn tiên sinh thần lực, những thứ này chỉ có nhị lưu cao thủ thực lực phái thanh thành đệ tử ở trước mặt hắn quả nhiên là không có lực phản kháng chút nào tiểu a nhi. Nhìn thấy các đệ tử đều bị bất giới hòa thượng đánh ngã trên mặt đất, dư thương hải trong lòng thật sự là vừa sợ vừa giận. Hắn sợ hai bất giới hỏa thượng võ công thực lực, cũng tức giận Lâm Bình Chi dám giữa ban ngày tìm hắn gây phiền phức. Phải biết thân phận của hắn thế, nhưng là phái Thanh Thành trưởng môn nhân, mà phái Thanh Thành cũng là truyền thừa mấy trăm năm giang hồ đang đạo môn phái một trong. Lâm Bình Chi, ta mặc dù đã từng muốn mưu đoạt các ngươi Lâm gia tịch tạ kiếm phổ, nhưng bây giờ ta đã bỏ đi, coi như ngươi tức giận ta giết các ngươi phúc uy tiêu cục mấy cái tiêu sư, chúng ta phái Thanh Thành cũng có thể xuất ra bạc bồi thường cho các ngươi. Tất cả mọi người là võ Lâm chính đạo, vì sao ngươi không chịu vùng tha chúng ta đây? trong giang hồ rình mò chúng ta lâm gia tịch tà kiếm phổ nhân có rất nhiều nhưng chân chính xuất thủ cũng chỉ có các ngươi phái thanh thành nếu như ta không diệt các ngươi phái thanh thành như thế nào chấn nhiếp đạo trích chi đổ để những người đó không còn dám sinh ra rình mò chúng ta lâm gia tịch tà kiếm phổ tâm tư lâm bình chi lạnh giọng nói xong vung vậy trường kiếm phát ra bén nhọn chẳng kích hắn thi triển kiếm pháp không chỉ có tinh diệu phi thường hơn nữa trên thân kiếm lực lượng thực hiện vượt xa thông thường nhất lưu cao thủ đây cũng là bất giới hòa thượng đem võ công của mình truyền thụ cho lâm bình chi lại dẫn hắn khổ tu mấy tháng thành quả Dư Thương Hải tại Lâm Bình Chi trước mặt cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, nhưng hắn kiêng kỵ một bên bất giới hòa thượng, hơn nữa Lâm Bình Chi thực lực cũng không kém hắn. Chỉ là giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Dư Thương Hải đột nhiên cùng Lâm Bình Chi liều mạng nhất kiếm, tiếp lấy liền quay người thi triển khinh công hướng đông bỏ chạy, đúng là đem một đám phái Thanh Thành đệ tử tất cả đều vứt xuống mặc kệ. Hướng đông đảo tàu, nơi nào là Tung Sơn vị trí? Bất kể là chạy trốn tới thiếu Lâm tự vẫn là chạy đến phái Tung Sơn, Dư Thương Hải đều có thể bảo trụ một mạng. Nhưng có bất giới hòa thượng đang nơi này, như thế nào lại để Dư Thương Hải bình yên đào tàu đâu? Bất giới hòa thượng mặc dù cao lớn mà mạnh, nhưng hắn chạy sau khi bắt đầu chạy, quả nhiên là tấn mãnh như là do tác, mấy cái trước mắt liền vọt tới trước mặt dư thương hải. Sau đó một trường hướng về dư thương hải ngực vỗ tới, dư thương hải vung ra một trường, cùng bất giới hòa thượng liều mạng một cái. Bình một tiếng bạo hưởng, tiếp lấy dư thương hải liền bị bất giới hòa thượng trường lực to lớn đánh bay trở về. Tiếp đó lâm bình chi trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua dư thương hải lồng lực. Phốc phúc, trường kiếm thấu ngực mà qua, huyết thủy ra, dư thương hải khẹt miệng phun máu nói ra. lô Phốc các ngươi, hèn hạ thật sự là cho cười. ta Lâm Bình Chi là tới tìm ngươi báo thủ, cũng không phải đùa với ngươi cái gì tỷ võ chó xiếc có cái gì hèn hạ không hèn hạ từ trên người Dư Thương Hải rút trường kiếm về về sau Lâm Bình Chi đem ánh mắt lạnh như băng truyền qua những cái kia phái thanh thành trên người các đệ tử năm đó chỉ là Lâm Viễn đồ đánh bại Dư Thương Hải sư phụ Trường Thanh Tử liền để Dư Thương Hải sinh ra mưu đoạt tịch tà kiếm phổ giết sạch Phúc Uy tiêu cục tâm tư mọi người dưới mắt hắn Lâm Bình Chi thế nhưng là giết những thứ này phái thanh thành các đệ tử sư phụ Dư Minh sư Minh dạy bảo nói rất đúng coi như ta không thích giết người Nhưng chẳng thảo trừ căn lại là nhất định phải làm. Chương 65, Tung Sơn tạ Lãnh Tiễn cái chết. Tung Sơn trong biệt viện. Đã là trời tối người liên thời điểm, phái Tung Sơn trưởng môn tạ Lãnh Tiễn lại ở trong sân diễn luyện kiếm pháp. Mỗi khi hắn chiêu thức dùng hết thời điểm, liền sẽ một mặt bất mãn lắc đầu. Ta hao phí 10 năm khổ công tự sáng tạo ra Hàn Băng chân khí, lại không nghĩ rằng. Vậy mà tại kiếm pháp phương diện chiêu thức bại bởi Phong Bất Bình. Lấy tạ Lãnh Tiễn tuyệt đỉnh thông minh thiên tư ngộ tính, như hắn 10 năm này khổ tâm nghiên cứu kiếm pháp tạo nghệ, có lẽ hôm nay Phong Thiện đại thượng giống như là một phen khác kết quả. Đáng tiếc chuyện đã qua không cách nào cải biến, liền xem như hối hận cũng là không dùng được. Ngũ nhạc kiếm phái, Ngũ nhạc minh chủ, Ngũ nhạc cùng phái, Ngũ nhạc phái trưởng môn. 20 năm bá nghiệp một khi thành công, chuyển thành người khác tất cả, Tạ Lãnh thiền trong lòng thống khổ đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Sư Vinh. trưởng môn sư Vinh. Đúng lúc này, Đinh Miễn cùng Lục Bách cùng nhau đi vào giữa sân. Tạ Lãnh thiền thu kiếm mà đứng, thần sắc như thường nói ra: Hai vị sư đệ đến chỗ của ta, là ở lo lắng vi huynh ta sao? Đinh Miễn cùng Lục Bách liếc nhau một cái, sau đó chắp tay nói ra: Trường môn sư Minh, người của phái Hoa Sơn có tài đó gì, có thể bao trùm tại chúng ta phái Tung Sơn phía trên trở Thành Ngũ Nhạc Minh Chủ. Chẳng lẽ chúng ta sau này thật muốn nghe theo phong bất bình mệnh lệnh? Ngũ Nhạc Kiếm phái lúc trước kết minh mục đích chính là muốn cộng đồng đối kháng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu hiện tại chúng ta đã cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hòa giải, Ngũ Nhạc Kiếm phái tự nhiên cũng sẽ không có kết minh tất yếu. Đinh Miễn cùng tâm tư của lúc Bách, Tạ lãnh Thiền đương nhiên có thể minh bạch, chính hắn sao lại không phải như thế? Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái nói ra. Chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm phái đã kết minh gần trăm năm. Nếu là chúng ta phái Tung Sơn mạo muội rời khỏi, ác sẽ để giang hồ đồng đạo nhóm nạ báng. Thế nhưng là, Đinh Miễn mà nói còn chưa nói xong, Tạ Lãnh thiền liền cắt ngang hắn nói ra. Không nhưng nhị gì hết, coi như Phong Bất Bình trở thành ngũ nhạc minh chủ, chỉ cần ý hắn bên ngoài bỏ mình, cái này ngũ nhạc vị trí minh chủ tự nhiên sẽ còn trở lại chúng ta phái Tung Sơn trong tay. Ngũ nhạc vị trí minh chủ can hệ trọng đại, nếu là Phong Bất Bình vị này đương nhiệm minh chủ ngoài ý muốn bỏ mình, tự nhiên là từ Tạ Lãnh Tiễn vị này tiền nhiệm minh chủ tạm thay minh chủ, sau đó một lần nữa để cử ngũ nhạc minh chủ Không có người mang độc cô cửu kiếm phong bất bình, ngoại trừ phong thanh dương bên ngoài, phái Hoa Sơn bên trong không có người nào là tạ Lãnh Tiền đối thủ. Một lần nữa để cử ngũ nhạc minh chủ, vị trí minh chủ tự nhiên có thể trở lại trong tay phái Tung Sơn. Đinh Miễn cùng Lục Bách trong mắt sáng lên, tiếp lấy Lục Bách nói ra: "Cái tên Phong Bất Bình mặc dù võ công cao cường, nhưng sư huynh đệ chúng ta ba người đột thi ra tay áp độc, lượng hắn cũng nhịn không được ba chiêu, không cần ba người liên thủ. Cái tên Phong Bất Bình mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng liều mạng chiến đấu, ta có 6 điểm nắm chắc đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay, người nào?" Tả lãnh Tiền đột nhiên chuyển hướng tường thấp, đem Trường Kiếm trong tay bắn ra ra ngoài. Bình một tiếng, quán chú nội lực Trường Kiếm đem tường thấp một đoạn phá tan. Tiếp lấy có một bóng người màu đen từ phía sau tường thấp nhảy lên thật cao, hướng về nơi xa bay đi. Từ đâu tới đạo trích chi đồ? Dám ban đêm xông vào ta, phái tung sơn. Đinh Miễn cùng Lục Bách gầm thét một tiếng, đồng thời hướng về kia đạo bóng người màu đen đuổi tới. Bệnh, bệnh. Đúng lúc này, hai chi mũi tên nương theo lấy tiếng xé gió bay đến Đinh Miễn cùng trước mặt Lục Bách. Hai người thay đổi thân hình, đưa tay cầm cái này hai chi mũi tên. Tiếp đó. Bọn hắn liền nhìn thấy hai chi mũi tên phía trên các cột một tờ giấy. Đinh Miễn cùng Lục bách trở lại trước mặt tả Lãnh thiền, đem hai cái tờ giấy hiện lên đến rồi trước mặt hắn. Tả Lãnh thiền mở giấy ra đường về sau, trên mặt lộ ra biểu tình của quái. Người áo đen kia đến tột cùng là người nào? Hắn lại có chúng ta phái Tung Sơn thất truyền từ ngọ thập nhị kiếm hoàn chỉnh chiêu thức. Ước chừng 70 năm trước, Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ nhóm tại Hoa Sơn tư quá nhai trong sơn động cùng Nhật Nguyệt thần giáo ngay lúc đó 10 đại trưởng lão phát sinh một trận đại chiến. Lúc đó Nhật Nguyệt thần giáo 10 đại trưởng lão võ công cái thế, không chỉ có hai độ tiến đánh ngũ nhạc minh chủ phái Hoa Sơn, hơn nữa còn từ phái võ đang đánh cấp Thái Cực quyền phổ cùng Trương Tam Phong lưu lại chân vũ kiếm. Ngũ nhạc kiếm phái cao thủ nhóm không địch lại Nhật Nguyệt thần giáo 10 đại trưởng lão, tại trường tranh đấu kia bên trong tử thương thảm trọng, dẫn đến rất nhiều tinh diệu kiếm pháp như vậy thất truyền. Phái Tung Sơn tử ngọ thập nhị kiếm cũng là lúc ấy thất truyền tinh diệu kiếm pháp đến một. Lúc này Tạ Lãnh tiền trong tay hai tấm tờ giấy, một chương là người áo đen cho Tạ Lãnh gửi tin, một cái khác chương hội chế tử ngọ thập nhị kiếm ba chiêu kiếm pháp. Muốn đến hoàn chỉnh kiều chiêu, đêm mai giờ tí thiếu Tất Sơn hạ độc thân gặp gỡ. Nhìn lấy nội dung trong thư, Tạ Lãnh Tiễn cười lạnh lắc đầu. Người áo đen kia thực sự muốn đem Tử Ngọ Thập Nhị Kiếm trả lại phái Tung Sơn, liền nên quang minh chính đại đến đây gặp nhau. Như vậy lén lén lút lút, hiển nhiên là có âm mưu quỷ kế gì hoặc bấy rập. Nhưng hắn Tạ Lãnh Tiễn thân là phái Tung Sơn trưởng môn nhân, tìm về phái Tung Sơn thất truyền Tử Ngọ Thập Nhị Kiếm cũng là hắn thân là trưởng môn nhân nghĩa vụ. Ta ngược lại muốn xem xem, người nào dám tính toán đến ta trên người Tạ Lãnh Tiễn? Trưởng môn sư huynh, nếu biết đó là cái bẫy rập, vậy chúng ta không bằng. Đinh Miện giơ hai tay làm giá hợp vây động tác. Tạ Lãnh thiền cười lắc đầu. Nếu là chúng ta đi quá nhiều người, tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ để người Háo đen không dám hiện thân. Giang hồ này to lớn, cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại còn có phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương có thể thắng qua ta, những người khác coi như cùng nhau tiến lên cũng lưu không được ta. Cho nên đêm mai, ta muốn độc thân xem một chút người Háo đen kia. Nhìn thấy Tạ Lãnh thiền thái độ kiên quyết, Đinh Miễn cùng Lục bách cũng không nói gì nữa. Một ngày trôi qua về sau, Dương Minh ăn xong cơm tối, liền lẻ loi một mình rời đi khách sạn, hướng về đăng phong ngoài thành tiểu thất Sơn hạ tiến đến. Khoảng cách giờ tí mặc dù còn có một cái canh giờ, Nhưng Dương Minh đi vào Thiếu Thất Sơn hạ thời điểm, Tạ Lãnh thiền thân ảnh đã chờ ở nơi đó. Tối nay ánh trăng trong sáng sáng tỏ, Dương Minh nhìn thấy Tạ Lãnh thiền đồng thời, Tạ Lãnh thiền cũng phát hiện thân ảnh của hắn. Ta còn tưởng rằng người nào chiếm được chúng ta phái Tung Sơn thất truyền tử ngọ thập nhị kiếm, nguyên lai là phái Hoa Sơn Dương Minh sư chất. Dương Minh ở cách Tạ Lãnh thiền thập bộ khoảng cách xa dừng bước lại, chắp tay nói ra: "Vạn đối gặp qua Tạ trưởng môn, ngươi không dám đến trước mặt ta đến, xem ra là nghe được tối hôm qua ta theo hai vị sư để nói, vậy ngươi vì sao còn dám độc thân đến đây gặp ta?" Tả lãnh Thiền lộ ra tò mò biểu lộ hỏi, lấy hắn Tả lãnh Thiền giờ này ngày này tu vi võ công, liền xem như phương chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng giấu ở phụ cận cũng sẽ bị hắn phát giác. Thế nhưng là dưới mắt ngoại trừ Dương Minh bên ngoài, Tả lãnh Thiền không cảm giác được bất luận người nào tồn tại. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là độc thân đến đây gặp ta sao? Ngay tại Tả lãnh Thiền như vậy đoán thời điểm, Dương Minh khẽ cười nói, nếu là ta đem sư phụ sư thúc bọn hắn mang đến, chỉ sợ Tả trưởng Môn cũng không dám đi ra gặp ta. Bất quá Tả trưởng Môn thật không hổ là một đời kiêu hùng, vì chiếm cứ ngũ nhạc minh chủ bảo toàn. Vậy mà muốn mưu sát đương nhiệm ngũ nhạc minh chủ, Dương Minh Sư chất cũng không nên oan uổng tà mỗ, đây bất quá là lợi một bên của ngươi, giang hồ đồng đạo nhóm không ai có thể sẽ tin tưởng. Cho nên tối hôm qua nghe được những lời kia, Dương Minh còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Như thế, cũng không tệ. Tay phải của Tạ Lãnh thiền nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt tuân ra sát ý mãnh liệt. Ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên tri đây cũng không phải là một câu nói xuông Hắn Tạ Lãnh thiền đảm nhiệm ngũ nhạc minh chủ thời điểm, cái khác bốn phái trưởng môn đều tuân theo hắn ngũ nhạc minh chủ lệnh kỳ. Nhưng hắn tạ Lãnh thiền mất ngũ nhạc minh chủ bảo tọa về sau, liền phát dồ đến muốn mưu sát đương nhiệm ngũ nhạc minh chủ. Chuyện như vậy nếu là lan truyền ra ngoài, cho dù là không có chứng cứ, cũng đầy đủ để tạ Lãnh thiền cùng phái Tung Sơn thanh danh quét sân. Tạ trưởng môn ngược lại cũng không cần vội vã giết ta. Ngươi tới gặp mục đích của ta, là muốn có được phái Tung Sơn thất truyền từ ngọ thập nhị kiếm hoàn chỉnh kiếm chiêu đi." Dương Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, Dương kiếm nói ra: "Ta Dương Minh cũng là thủ tín người. Nếu Tạ trưởng môn độc thân đến đây gặp gỡ, liền chờ ta đem cái này từ ngọ thập nhị kiếm thi triển một lần động thủ lần nữa đi." Ta xem ngươi là muốn kéo dài thời gian đi. Nhưng ta tả Lãnh thiền là nhân vật bậc nào, há lại sẽ thực sự quan tâm cái này từ ngọ thập nhị kiếm. Nói vừa xong, tả Lãnh thiền liền thi triển khinh công, phi thân đánh về phía Dương Minh. Thế nhưng là Dương Minh không chỉ không có quay người lảo tẩu, ngược lại huy kiếm hướng hắn đón. Tả Lãnh thiền ngưng tụ nhĩ lực cẩn thận lắng nghe, sắc thực xung quanh không còn ở những người khác tiếng hít thở. Nếu là không có cái khác giúp đỡ, cái này Dương Minh dám cùng hắn động thủ, thật sự là tự tìm đường chết. Cũng Tả Lãnh Tiễn ở giữa thực lực sai biệt, Dương Minh tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Hắn lúc này một mặt nghiêm trọng, Toàn lực vận chuyển hôn nguyên công nội lực đồng thời, trường kiếm chém ngang trực kích tả Lãnh thiền ngực chỗ yếu. Ken một tiếng. Tả Lãnh thiền đầu tiên là dùng trường kiếm đón đỡ ở Dương Minh một kiếm này, tiếp lấy tay trái vận chuyển Hàn Băng chân khí hướng về Dương Minh bả vai vô tới. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Đúng lúc này, mấy đạo hơi nhỏ tiếng xé gió sau lưng Tả Lãnh thiền văng lên. Thế mà thật sự có người lẻ qua phát giác của ta trốn ở chỗ này. Tả Lãnh thiền đầu tiên là khiếp sợ trừng to mắt, tiếp lấy cảm thấy hung ác, tay trái tiếp tục hướng phía trước đập vào Dương Minh trên bờ vai. Bình một tiếng, Dương Minh bị Tả Lãnh trường lực đánh bay ra ngoài. Tả lãnh Thiên đầu tiên là cảm thấy phía sau đau sót, tiếp lấy liền có cái gì nhỏ bé lạnh như băng đồ vật đâm trúng hắn sau lưng beo mấy chỗ huyệt đạo. Hắn mặc dù không có bị trọng thương, nhưng sau lưng mấy chỗ huyệt đạo bị quản chế, lại làm cho nội lực toàn thân nhất thời không cách nào vận chuyển. Ngay tại Tả lãnh Thiên ngưng tụ nội lực, đem đâm vào hắn phía sau lưng huyệt đạo mấy cái tú hoa châm bức bách lúc đi ra, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như thiểm điện, dường như quỷ mị hướng hắn lao đến. Suy suy suy suy, ầm! Ngay tại Tả Lăng Thiên đem mấy cái tú hoa châm bức bách lúc đi ra, một cái xanh nhạt nữ tử tay nhỏ đập vào trên lồng ngực của hắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trên cái tay nhỏ bé này bàng bạc cực âm nội lực quán chú đến trên người tả lãnh thiền, lập tức cắt nát hắn mấy chiếc sương sườn, tiếp lấy làm vỡ nát hắn trái tim của nhảy lên. Vâng. Là ngươi. Tả lãnh thiền mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt tập người giết hắn. Là. Vì cái gì? Là ngươi. Dù là cái này tập người giết hắn là phong thanh dương láo già kia, tả lãnh thiền cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Thế nhưng là trước mắt áo trắng như tuyết, có tuyệt thế mỹ mạo người lại là nhật nguyệt thần Giáo Giáo chủ Phương bất bại Ngũ nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần giáo chém giết trăm năm, biển máu của giữa hai bên thâm cửu há lại nói có thể hóa giải liền có thể hóa giải. Lệnh Hồ Sung tự Cam Đoạ Lạc cùng ma giáo yêu nữ Nhậm Doanh Doanh tiến tới cùng nhau, sau đó hắn bị nhạc bất quần người sư phụ này chủ xuất phái Hoa Sơn. Tả Lãnh thiền vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, có hy vọng trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn người thừa kế Dương Minh vậy mà lại cùng Đông Phương Bất Bại có cấu kết. Phong Thanh Dương tùy tiện không chịu rời đi Hoa Sơn, hôm nay ở chỗ này thi hành tập sát nhân nếu không phải đồng Phương Bất Bại, cho dù là Phương Chứng đại sư liên thủ với Trùng Hư đạo trưởng, đều khó có khả năng lưu ở hắn. Phái Hoa Sơn, tốt một cái Phái Hoa Sơn. Phong Bất Bình trở thành Minh Chủ hãy cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hòa giải. Nguyên lai like các ngươi sớm có cấu kết, ta tạ mỗ người thua không an. Dương Minh chỉ có thể biểu thị Phong Bất Bình lần này thật là vô tội chúng tên. Mặc dù Phong Bất Bình cũng cùng Tạ Lãnh Thiền giống nhau là rất có dã tâm kiêu hùng người, nhưng Phong Bất Bình một mực tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngũ nhạc chuyện đồng môn, càng không có cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo từng có bất kỳ cấu kết. Không nghĩ tới, ta cũng có cùng lệnh Hồ Xung Hố sư phụ một ngày. Ha ha. Dương Minh sắc mặt tái nhợt cười song về sau liền nhắm mắt hôn mê đi. Tả lãnh Thiên toàn lực xuất trưởng Hàn băng chân khí lấy Dương Minh bây giờ nội lực tu vi căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu là không có người lấy cao thâm nội lực giúp hắn hóa giải trong cơ thể Hàn băng chân khí, chỉ thân thể của sợ hắn liền bị phát tác Hàn băng chân khí hóa thành băng điêu tiếp lấy tươi sống chết rét. Chương 66 âm cực dương sinh hóa Hàn băng. Dương Minh Dương Minh ngươi mau tỉnh lại! Tại xác nhận Tả Leng Thiên đã chết về sau Đông Phương Bạch đi tới lắc lắc hôn mê Dương Minh lại phát hiện Dương Minh cánh tay của băng lãnh lạnh như băng giống như là băng điêu làm thành đây là ngươi chúng tả lãnh thiên hàn băng chân khí ta đã sớm nói để ngươi không nên bệnh mạnh, ngươi càng muốn dùng bản thân dẫn dụ tả lãnh thiên mắc lửa ngoài miệng mặc dù dạng này phàn nàn nhưng đông vương bạch trong lòng cũng minh bạch nếu như không phải dương minh hấp dẫn tả lãnh thiên chú ý của lực liền xem như nàng cũng rất khó tập sát rơi tính cách cẩn thận tả lãnh thiên chỉ là hàn băng chân khí mà thôi ta đây liền tìm một chỗ giúp ngươi hóa giải đông vương bạch ôm lấy dương minh thân thể tiếp lấy hai chân đại một cái liền ôm dương minh nhẹ búng bay mất mà ở hai người rời đi về sau an mặc trắng quần áo tỉnh văn đến nơi này. Nhìn thấy nằm một mảnh trong bụi cỏ tả lãnh tiền thi thể, Tình Văn đi tới thăm dò tả lãnh tiền hơi thở, sau đó kinh hoàng lui về phía sau mấy bước. Tạ trưởng môn? Chết? Chẳng lẽ đây là giết. Ngay tại Tình Văn muốn quay người rời đi thời điểm, nương theo lấy tiếng xé gió, mấy bóng người thật nhanh tiếp cận nơi này. Sư Minh, Trưởng môn Sư Minh, Sư Minh, ngươi ở đâu? Mấy người này một bên hô hào, một bên tiếp cận tới. Sáng ngời dưới ánh trăng, khi bọn hắn nhìn thấy tả lãnh tiền nằm trong bụi cỏ thi thể về sau, lập tức vây tụ tới. Sư Minh, Sư huynh? Đây là trưởng môn sư huynh, chết. Xác nhận tả Lãnh Tiền đã chết rơi về sau, mấy người này lẫn nhau, tiếp lấy bọn hắn cấp tốc đem Tình Văn bao vây lại. Tình Văn ánh mắt ở nơi này trên mặt mấy người nhìn chung quanh một lần, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn chính là Tùng Sơn thập tam thái bảo chính giữa đại thái bảo Đinh Miễn, nhị thái bảo Lục Bách, ngũ thái bảo Trung Trấn, thất thái bảo Triệu Tứ Biển Tám thái bảo Trường Kính Siêu, chín thái bảo Tư Ma Đức. Phái Hoa Sơn tiểu nha đầu, chúng ta trưởng môn sư huynh có phải hay không là người giết? Đinh Miễn gầm thét một tiếng hỏi. Nhưng Lục Bách lại nói tiếp, Đinh sư huynh Ngươi bị tức đến chập mạch rồi, nàng chỉ là một lông đều chưa mọc đủ tiểu nha đầu, sư huynh làm sao có thể chết trên tay của nàng? Trung Trấn rút ra trường kiếm chỉ Tình Văn nói ra. Chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, phái Hoa Sơn sư chất nữ nhân, ngươi nói cho chúng ta đến tột cùng là ai giết trưởng môn sư huynh? Chúng ta cam đoan không biết làm khó ngươi, sẽ còn nặng nghề đáp trả ngươi. Tình Văn lắc đầu, một bên lui lại vừa nói, ta cái gì cũng không biết, ta mới vừa mới vừa lúc đến nơi này, tả trưởng môn liền đã chết. Đinh Miễn cùng Lục Bách liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra cười lạnh nói. Cái tiểu nha đầu này đang nói láo. Chúng ta đưa nàng bắt lại, sau đó cẩn thận thẩm vấn một phen." Nói xong, Đinh Miễn lập tức thi triển phái Tung Sơn Phi Công, thả người hướng về Tình Văn đánh tới. Nếu là lúc này quay người đưa lưng về phía Đinh Miễn, chỉ sợ khó tránh khỏi bị Đinh Miễn trưởng lực trọng thương. Tình Văn sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên rút kiếm hướng về Đinh Miễn đâm tới. Một kiếm này tới vừa nhanh vừa chuẩn, Đinh Miễn né tránh không kịp, lòng bàn tay bị vạch ra một đạo vết máu. "A!" Đinh Miễn kêu đau đớn một tiếng, thân thể hoảng hốt lùi lại. Nhưng ở lúc này, Lục Bách bọn hắn năm người phân biệt từ năm cái phương hướng hướng về Tỉnh Văn công tới. Dù cho là lệnh Hồ sung ở đây, đối mặt Lục Bách bọn hắn năm đại cao thủ vây công, cũng chỉ có cầu sống trong chỗ chết một điểm phần thắng. Tỉnh Văn dưới chân đạp một cái, thân thể bồng bền hướng về sau bay đi. Không cần thả đi nữa nha đầu này. Lục Bách dưới chân đạp một cái, thân thể tăng thêm tốc độ hướng về Tỉnh Văn lao đến. Đúng lúc này, Tỉnh Văn lui về phía sau thân thể trong chốc lát dừng lại, sau đó hướng về Lục Bách lao đến. Vừa rồi Tỉnh Văn đả thương đinh miễn, lúc này Lục Bách đã mang thai vào 12 phần cẩn thận, nhìn thấy Tỉnh Văn lại hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ hướng Tình Văn chém tới ken ken ken ken trong nháy mắt hai thanh trường kiếm đã va chạm vài chục lần ngay tại Lục Bách trong lòng khiếp sợ thời điểm Tình Văn trường kiếm đột nhiên ngăn trở Lục Bách lưỡi kiếm tiếp lấy tay nhỏ vùng về phía trước một cái đập vào Lục Bách trước ngực sau đó ngượn lực phản chấn Tình Văn thân thể hướng về sau bay ngược mà đi chung trấn cùng triệu tứ biện bọn hắn không để ý tới đuổi theo Tình Văn vây quanh ở Lục Bách bên người cha xét thương thế của hắn Lục Bách phun ra một ngụm trọc khí khoát tay nói ra ta không sao cái phái Hoa Sơn kia tiểu nha đầu chỉ là giả thoáng một chiều cũng không có thực sự đem ta đả thương. Dung vải đường đem tay phải vết thương bao trùm, Đinh Miễn đi tới hỏi: sư đệ, ngươi vừa rồi cùng cái tiểu nha đầu kia giao thủ, cảm giác võ công của nàng như thế nào? Lục Bách sắc mặt ngưng trọng nói: cái tiểu nha đầu kia cũng không phải là chỉ là sử dụng kiếm chiêu thủ thắng, nội lực của nàng tu vi thâm hậu, chỉ sợ không kém ngươi ta. Đinh Miễn sắc mặt phẫn hận nói: nếu là như vậy, trưởng môn sư huynh ngược lại có thể là bị cái tiểu nha đầu kia đánh lén giết chết. Nói xong, Đinh Miễn lại thở dài. Hắn mặc dù không biết tên của tình Văn, nhưng cũng biết Tỉnh Văn là Phong Bất Bình đệ tử. Hiện tại Phong Bất Bình vừa mới trở thành ngũ nhạc minh chủ, chính là thu nạp lòng người thời khắc mấu chốt, lại làm sao lại để đệ tử của mình lại loi một mình đi ám sát phái Tung Sơn trưởng môn nhân? Chẳng cần biết hung thủ là ai, chúng ta đều muốn đem hắn tìm ra là tà sư huynh báo thủ. Mà Dương Minh lúc này đã bị Đông Phương Bạch dẫn tới Thiếu thất Sơn hạ một cái sơn động ở trong. Làm Đông Phương Bạch cởi xuống Dương Minh nửa người trên quần áo về sau, liền nhìn thấy nửa người trên của Dương Minh bao trùm một tầng băng sương, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Cái này tà lãnh thiên hàn băng chân khí, ngược lại là so với ta nghĩ phiền bãi hơn. Đông Phương Bạch rũa ra hai cái ngọc trắng tay nhỏ án trên ngực Dương Minh, sau đó đem tự thân nội lực rót vào thân thể của Dương Minh bên trong. Có thể nội lực của nàng không chỉ không có hóa giải Dương Minh trên người Hàn Băng Chân Khí, ngược lại để Hàn Băng Chân Khí tại Dương Minh trong kinh mạch khuếch tán càng thêm cấp tốc. Dạng này không được. Đông Phương Bạch thu hồi hai tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Dương Minh sắc mặt tái nhợt. Ta tu luyện Quý Hoa Bảo điện lấy được cực göm nội lực cùng cái này Hàn Băng Chân Khí thuộc tính gần, căn bản là không có cách đem Hàn Băng Chân Khí hóa giải. Nếu có nhập ngã hành hấp tinh đại pháp hoặc là tu luyện thuần dương nội lực cao thủ liền tốt nếu có nhầm ngã hành hấp tinh đại pháp, đông vương bạch là có thể đem dương minh trên người hàn băng chân khí hấp thu được trên người mình, thuần dương nội lực chính là hàn băng chân khí khắc tinh, chỉ cần có tu luyện thuần dương nội lực cao thủ tại, đồng dạng có thể hóa giải dương minh trên người hàn băng chân khí. nhưng là bây giờ nhầm ngã hành đã chết, thế gian hội hấp tinh đại pháp nhân chỉ có lệnh hồ sung, phái võ đương trùng hư đạo trường, nên tính là một vị tu luyện thuần dương nội lực cao thủ, có thể hai người kia giờ phút này đều ở trong tiếu lâm tự, chỉ sợ tại đông Phương bạch tìm tới hai người này trước đó, dương minh liền muốn trước bị hàn băng chân khí chết rét, không được. Ta tuyệt sẽ không để ngươi chết. Quý Hoa bảo điện luyện đến cảnh giới tối cao liền có thể thiên nhân hóa sinh, âm cực dương sinh. đã như vậy, ta liền lịch hành kinh mạch luyện được cực dương nội lực tới cứu ngươi. Nói xong, nàng liền cầm bước lên tay Hoa, nội lực bên tay phải trong kinh mạch lịch hành kinh mạch vận chuyển. Bình một tiếng, tay phải của nàng tam tiêu cửa trước bạo hưởng một tiếng, cánh tay phải run lên, mềm nhút rũ xuống. lịch hành kinh mạch như thế nào cho đùa, nhẹ thì thụ thường nặng thì liền muốn tẩu hỏa nhập ma thậm chí bỏ mình. vừa rồi Đông Phương Bạch lịch hành kinh mạch, nội lực xung đột phía dưới, cánh tay phải lại là đã bị thương. Nếu nơi này không được, vậy liền đổi một chỗ. Thời gian không nhiều, ta nhất định phải thúc đẩy sinh trưởng ra cực dương nội lực. Nghe nói Bắc Tống thời kỳ tuyệt đỉnh cao thủ Thiên Sơn Đồng Mộ tu luyện Bắc Hoang Lục Hợp Duy ngã Độc Tôn công vốn là tên là thuần dương chí tôn công đến Dương Vũ công, nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ Thiên Tư tuyệt đỉnh, vậy mà sắp tới Dương Vũ công đảo ngược tu luyện là chí âm võ công. Thế nhưng là Thiên Sơn Đồng Mộ dạng này yêu nghiệt nhân vật, trong ngàn năm qua cũng cũng chỉ có một. Nam Tống thời kỳ ngũ tuyệt cao thủ Tây Độc Câu Dương phong mặc dù đảo ngược tu luyện Cửu Âm chân kinh thành công, nhưng hắn bản nhân lại trở thành một người điên. Si ngốc ngây nốc gần 20 năm, bởi vậy có thể thấy được, đem võ công đảo ngược tu luyện là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Lấy Đông Phương Bạch tuyệt đỉnh thông minh, nàng đương nhiên biết mình là tại lấy thân thể làm loạn, thế nhưng là vì cứu Dương Minh, nàng lại là không để ý tới cái này rất nhiều. ầm, ầm, ầm, hai tay cùng hai chân kinh mạch tuần tự bị nịch hành xung đột nội lực chấn thương, Đông Phương Bạch như cũ kiên nhẫn không bỏ thử nghiệm. Rốt cục, tại nội lực nịch hành thập nhị chính kinh thời điểm, một cô nóng nội lực phun ra ngoài, để trên mặt của Đông Phương Bạch toát ra tiểu dung. Đây coi như là đánh bậy đánh bạo phía dưới nhân họa đắc phúc sao nàng đem run dậy hai tay án trên ngực dương minh sau đó nội lực liên tục không ngừng địch hành thập nhị chính kinh, hóa thành cực dương nội lực quán chú đến trên người dương minh cố này cực dương nội lực gặp được hàn băng chân khí về sau hàn băng chân khí lập tức giống băng tuyết gặp được ánh nắng tan rã một phút đồng hồ hai phút đồng hồ năm phút đồng hồ tại dương minh trên người băng xương biến mất sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận sơn phất về sau đông phương bạch hải lòng cười một tiếng thân thể mềm nhũn ngã xuống trên người dương minh mà nàng quán chú đến dương minh trên người cực dương nội lực đã mất đi chủ nhân khống chế sau bắt đầu phân tán đến dương minh tứ chi bách mạch ở trong những thứ này cực dương nội lực mặc dù không có thể vì dương minh sử dụng nhưng đối với hắn sau này tu luyện nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông sơn động kia sáng trở nên sáng lên về sau dương minh mở to mắt tỉnh lại cảm giác ngực có chút trầm điện điện dương minh ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy đông phương bạch gối lên bộ ngực của mình ngủ say vào nàng ngủ cho giống như là tiểu nữ hài đang yêu không có chút nào nhã nguyện thần giáo giáo chủ uy nghiêm vô thượng cũng không có mỹ nhân việt thế vũ mỹ yêu kiều Dương Minh nhất thời nhìn có chút mê mẩn, nhịn không được đưa tay ở trên gò má nàng nuốt ve xuống. Tiếp đó, Đông Vương Bạch mở to mắt tỉnh lại. Trong mắt nàng trong tích tắc mê mang qua đi, liền ngẩng đầu lên, dùng có chút cáo giận ánh mắt trừng mắt Dương Minh. "Tiểu tử ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Thiệt thòi ta tối hôm qua còn vì ngươi. Tối hôm qua, ta giống như chúng tả lãnh tuyển Hàn băng chân khí. Bạch, Bạch tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Nghe được Dương Minh nói lời cảm tạ, Đông Vương Bạch lại giống như là có chút thất vọng lắc đầu. "Ngươi không cần cảm ơn ta. Tả lãnh tuyển dã tâm quá lớn." giữ lại hắn đối với chúng ta nhận nguyện thần giáo cũng là uy hiếp, ta giúp ngươi giết hắn bất quá là theo như nhu cầu thôi. nhìn lấy Đông Phương Bạch lúc này bộ dáng, Dương Minh cuối cùng hiểu ngạo kiểu hai chữ hàm nghĩa chân chính. Tả Lăng Tiền dã tâm coi như lại lớn, ở dưới ngày đệ nhất cao thủ Đông Phương bất bại trước mặt cũng là không dùng được. nếu như Đông Phương Bạch thực sự coi Tả lãnh Tiền là làm uy hiếp, chỉ sợ cũng không tới phiên Dương Minh thiết kế mưu sát Tả Lăng Tiền. Tả Lăng Tiền vừa chết, Phương chứng cùng trùng hư hai cái lão hủ người không đáng để lo. chúng ta ngũ nhạc kiếm phái lại cùng các ngươi nhận nguyện thần giáo hòa giải, hiện tại giang hồ to lớn không còn có người có thể ngăn cản chúng ta phái hòa sơn lớn mạnh. nhìn thấy dương minh đắc chí vừa lòng dáng vẻ, đông vương bạch không từ thú nói ra. dương minh, ngươi chẳng lẽ đã quên triều đình sao? hiện tại chúng ta nhận nguyện thần giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái hòa giải, triều đình sẽ không bỏ mặc các ngươi ngũ nhạc kiếm phái độc bá giang hồ. chương 67, giang hồ cùng thiên hạ bá nghiệp võ hiệp thế giới bên trong, các triều đại đổi thay cũng sẽ không đối với giang hồ thế lực bỏ mặc không quan tâm. tựa như cuối thời nhà nguyên thời điểm, nắm giữ Mông cổ quốc một nửa binh mã quyền to như dương vương quý nữ thiệu mẫn quận chúa dùng tên giả triệu mẫn tự mình mang theo một đám triều đình nhưng khuyên kích động ngay lúc đó lục đại môn phái cùng minh giáo thù hận lưu toan lợi dụng giang hồ thế lực tiêu diệt cùng mông cổ quốc đối kháng minh giáo rõ thái tổ chu nguyên trương ngượng nhờ minh giáo chi lực lấy được thiên hạ chu minh hoàng thất đối với giang hồ thế lực phòng bị càng là làm tầm trọng thêm Cầm ý vệ cùng đông sưởng đông sưởng giám sát thiên hạ khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật trên giang hồ các đại thế lực tự nhiên đã ở bọn họ giám sát liệt kê từ khi chu minh thiên hạ thành lập đến nay võ và thiếu lâm liền phong sơn bế tự trông coi nhà mình một mươi ba phần đất không tham dự nữa bất luận cái gì giang hồ tranh đấu chưa hẳn không có kiên kỵ triều đình quan hệ ở bên trong nếu không lấy võ đăng và thiếu lâm giang hồ thái sơn bắt đầu địa vị làm sao cũng không tới phiên ngũ nhạc kiếm phái trở thành chính đạo khôi thủ cùng nhật nguyệt thần giáo chém giết trăm năm nhật nguyệt thần giáo giáo chúng ngay cả thiên thu và tái văn thành võ đức những thứ này dùng để ca tụng hoàng đế khẩu hiệu đều hô lên nhật nguyệt thần giáo là một như thế nào giáo phái tự nhiên là không nói cũng rõ nếu như ngũ nhạc kiếm phái tiếp tục cùng nhật nguyệt thần giáo chém giết cho dù là đám này giang hồ lớp người quê mùa càng đến ở trên phong thiện đài làm cái gì ngũ nhạc hội Minh Chu Minh Hoàng Thất cũng không thèm để ý bọn hắn. Có thể các ngươi ngũ nhạc kiếm phái đều đã bỏ đi cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chém giết, cái này ngũ nhạc kiếm phái còn không giải tán, tiếp xuống ngũ nhạc minh chủ có phải hay không muốn trở thành võ lâm minh chủ thậm chí là võ lâm chí tôn, cái gọi là thiên vua nhị nhật, quốc vua nhị chủ. Trên giang hồ hắc đạo khôi thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã là cùng phản tác không khác, Chu Minh Hoàng Thất tuyệt sẽ không cho phép lại xuất hiện một môn phái thế lực nhất thống chính đạo võ lâm. Coi như phái tung sơn cùng võ đằng, thiếu lâm không thể ngăn cản phái hoa sơn quật khởi cùng lớn mạnh, Chu Minh Hoàng Thất cũng sẽ hoặc sáng hoặc tối chen ép phái hoa sơn. Về phần xuất binh tiêu diệt phái Hoa Sơn, bây giờ đã là Minh triều trung hậu kỳ, loạn trong giặc ngoài phía dưới, Chu Minh Hoàng thất đều chỉ có thể đối với Nhật Nguyệt Thần giáo cố này dưới mí mắt phản tác thế lực bỏ mặc không quan tâm, tự nhiên không có khả năng xuất binh tiêu diệt phái Hoa Sơn gây nên giang hồ võ lâm chấn động. Chu Nguyên Trương khu trục nông cổ thất tử, hưởng quốc phúc 200 năm, cái này Chu Minh thiên hạ cũng đến rồi nên thay đổi triều đại thời điểm. Dương Minh đi vào cái thế giới này về sau khôi phục ký ức càng ngày càng nhiều, hắn bây giờ đã nhớ tới, tiếp qua mấy chục năm thông cổ Tư gia lợn rừng liền muốn tại Bạch Sơn giữa hắt thủy của khởi không chỉ có xâm lấn Trung Nguyên tàn sát Thiên Thiên vạn vạn người Hán, hơn nữa còn hội nô dịch Hán tộc bách tính hơn 200 năm, có liên quan tới tương lai tri thức, Dương Minh đương nhiên có thể đem thông cổ Tư gia lợn rừng tiêu diệt tại nảy sinh ở trong. Vị kia bị thông cổ Tư gia lợn rừng người đời sau ngàn tuổi vạn nâng cấp xích, lúc này Đại khái còn tại đằng kia vị Lý Thành xà nhà Đại Dưới quyền của tướng quân làm một cái cung thuận gian ô. Đáng tiếc bây giờ Đại Minh triều đã nát đến tận xương thủy, liền xem như đem thông cổ Tư gia rừng tiêu diệt, cũng sẽ có những thứ khác dị tộc tại phương bắc của thời. Sau đó tại mấy chục năm sau chiếm đoạt loạn trong giặc ngoài Đại Minh thiên hạ. Bạch Tỷ Tỷ, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện." Đông Phương Bạch mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy Dương Minh. "Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cầu ta. Ngươi nói đi, liền xem như Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị hoặc là ta, ta cũng có thể cho ngươi. Ta nếu là thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, phái Hoa Sơn mấy trăm năm danh dự liền muốn hủy." Dương Minh cười khổ lắc đầu, nói tiếp, "Nhật Nguyệt Thần Giáo có mấy vạn giáo chúng, thế lực to lớn gần với triều đình. Ta hy vọng Bạch Tỷ Tỷ có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn chiếm lấy Chu Minh Thiên Hạ, sau đó cải cách chế độ, cho thiên hạ Bạch tính một ngày tháng tốt." Minh triều chế độ đã nát đến tận xương thủy, lại thêm hoàng đế một cái so một cái ngu ngốc vô năng, chỉ có thể dựa vào hoạn quan ngăn được những tham quan ô lại đó. Muốn từ nội bộ cải cách Minh triều chế độ hoàn toàn là không thể nào, chỉ có thay đổi triều đại, sau đó dùng khai quốc quân chủ uy nghiêm chấn áp thiên hạ, mới có thể đem mới chế độ phổ biến đi ra. Dương Minh mặc dù có đủ để thôi động thay đổi triều đại tri thức cùng năng lực, nhưng hắn chân chính muốn theo đuổi lại là võ đạo đỉnh phong, mà không phải trở thành thiên hạ chi chủ được hưởng về sau cung giai lệ 3.000 ản. Hơn nữa lấy Đông Phương Bạch tuyệt đỉnh cao thủ võ công còn có nhật Nguyệt, thần giáo thế lực to lớn. Có lẽ Dương Minh cần 10 năm 20 năm có thể hoàn thành thay đổi triều đại, Đông Vương Bạch cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ cần 3 năm 5 năm liền có thể hoàn thành. Ta nhất giới thân nữ nhi, coi như giống như võ chiếu trở thành nữ hoàng đế thì có ích lợi gì? Đông Vương Bạch cáo giận Trừng Dương Minh một chút. Dù cho là lấy võ Tắc Thiên Tiên Thu thế, thế, cũng không thể đem võ Chu Thiên Hạ chuyển thừa cho võ thị hậu nhân. Tại võ Tắc Thiên băng hà về sau, nàng thể tướng liền lập tức phát động thần long cách mạng, đem võ Chu Thiên Hạ trả lại cho Lý thị hậu nhân. Huống chi nàng Đông Vương Bạch còn là một trong sạch nữ nhi ra Ngay cả một có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế hải tử đều không có. Coi như nàng thực sự chiếm cái này Chu Minh Thiên hạ, không có hậu nhân thủ vương tổ nghiệp, nàng chỗ phổ biến chế độ cuối cùng cũng sẽ bị người lật đổ. Dương Minh chỉ là nghĩ đến lấy Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực to lớn, Đông Phương Bạch hẳn là rất dễ dàng liền có thể chiếm lấy Chu Minh Thiên hạ, nhưng không có cân nhắc đến sự tình phía sau. Lúc này hắn rất nhớ xung phong nhận việc nói, "Bạch tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi sinh một đám con nít làm hoàng vị người thừa kế." Nhưng đây chính là lễ giáo đại phòng cực kỳ nghiêm trọng minh triều, muốn theo Đông Phương Bạch sinh con, đưa nàng cưới hỏi đảng hoàng nhất định là không thiếu được. Không nói đến người trong giang hồ đều coi là Đông Phương Bất Bại là một nam tử. Phái Hoa Sơn trở thành ngũ nhạc minh chủ vừa mới cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hòa giải, các ngươi phái Hoa Sơn trưởng môn người thừa kế liền muốn cưới Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, cái này há chẳng phải là chứng minh các ngươi phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo sớm có cấu kết. Nếu là phái Tung Sơn lại cùng Võ đang, Thiếu Lâm liên hợp lại lên án một phen, chỉ sợ phái Hoa Sơn liền muốn biến thành chuột chạy qua đường người người tiêu đánh. Đương nhiên, nếu là Nhật Nguyệt Thần Giáo cấp lấy Chu Minh thiên hạ, Đông Phương Bạch trở thành nữ hoàng đế, tự nhiên có thể làm cho tất cả người phản đối ngoan ngoãn ý miệng. Bạch Tỷ Tỷ, ta." Dương Minh há to miệng, nhưng cũng không nói ra được gì. Đông Phương Bạch đối với hắn cố nhiên là mỹ nhân nhân trọng, nhưng tình văn còn có nhạc linh san cũng không phải hắn có thể đủ cô phụ thật là tốt nữ hài. "Ngươi không cần phải nói." Đông Phương Bạch giơ lên ngọc thủ, che Dương Minh miệng. "Khó xử của ngươi, ta đều minh bạch. Đã ngươi hy vọng ta chiếm lấy thiên hạ, vậy ta liền thành liền một phen bá nghiệp, để cho chúng ta có thể quang minh chính đại cùng một chỗ." Kỳ thật nàng chỉ cần bỏ qua Nhật nguyện Thần giáo giáo chủ chi vị cùng Đông Phương bất bại cái tên này, liền có thể dùng một cái phổ thông nữ nhân thân phận quang minh chính đại cùng với Dương Minh nhưng nàng cự tuyệt Dương Minh, nguyện ý đi hoàn thành trăm ngàn năm qua chỉ có một nữ nhân hoàn thành qua thiên hạ bá nghiệp. Trên người ngươi Hàn băng chân khí ta đã giúp ngươi hóa giải. Ngươi một đêm chưa về, cũng nên trở về cùng phái Hoa sơn đám người hội hợp. Đông Phương Bạch đứng dậy, thân thể lay động một cái. Thân thể của nàng mặc dù chỉ khôi phục ba bốn thành, nhưng chân chính để cho nàng chống đỡ không nổi, lại là cơ hồ muốn phá Toái Tâm. Dương Minh, ta đi trước, ngươi phải thật tốt dưỡng thương. Nhìn lấy Đông Phương Bạch lúc rời đi vạn phần tiểu tụy bóng lưng, Dương Minh đột nhiên nghĩ hung hăng tắt mình một bận hai. Trở thành thiên hạ chi chủ nữ hoàng đế cốt nhưng là vô thượng vinh quang, chưa hẳn là Đông Phương Bạch chân chính mong muốn. Hắn chỉ muốn đến bản thân muốn tại võ đạo chi lộ thành tựu đỉnh phong, lại đem toàn bộ thiên hạ gánh nặng giao cho một cái nữ nhân. Bạch Tỷ Tỷ. Dương Minh bò người lên, muốn đuổi kịp rời đi Đông Phương Bạch, nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi sân động, thân thể liền hư nhược té quỵ dưới đất. Ta thực sự là, lại tại vờ ngưỡng ngẩn. Hắn Dương Minh chính là một cái bình thường võ giả, cũng không phải thần tiên hoặc là bậc học người xuyên việt, hắn căn bản là không có cách đồng thời tiến hành lớn mạnh phái Hoa Sơn cùng chiếm lấy thiên hạ đại nghiệp nhất giới hạ người thảo mãng võ giả, không có Đông Phương bất bại uy chấn thiên hạ thanh danh cùng uy nghiêm của cấp trên, càng không có đầy đủ ngự hạ chi đạo cùng thủ đoạn chính trị, hắn đi chiếm lấy thiên hạ tuyệt không có khả năng so Đông Phương Bạch làm được càng tốt hơn. Đông Phương bất bại chỉ cần 3 năm năm liền có thể hoàn thành thiên hạ bá nghiệp, đội thành hắn Dương Minh cần 10 năm, 20 năm thậm chí càng lâu. Đông Phương bất bại chỉ cần lộ ra thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi, liền có thể để bao nhiêu người quỳ xuống đất đầu hàng, đội thành hắn Dương Minh không biết cần dẫm lên bao nhiêu người thi cốt mới có thể lấy được thắng lợi. Đúng lúc này, Đông Phương Bạch dần dần đi xa thanh âm truyền tới. Thiên hạ phong vân suốt ngã bối, nhất nhập giang hồ tuyền người thôi. Hoàng đồ bá nghiệp Đảm Tiếu Gian, bất thắng nhân sinh nhất trần túy. Đề kiếm khóa kỵ huy quỷ vũ, bạch cốt như sơn điểu kinh phi. Chân sự như triều nhân như thủy, trích thán giang hồ kỵ nhân hội. Dương Minh lắc đầu, quét tới trong lòng người bại, thân thể vững vàng đứng lên. Vì thiên hạ này bá nghiệp có thể chết ít một số người, ta Dương Minh chỉ có thể có lỗi với ngươi. Nhưng là ta cam đoan, chờ đến hết thể kết thúc về sau, ta nhất định sẽ đền bù tổn thất bạch tỷ tỉ, tỉ ngươi. Dương Minh trở lại đàng phong trong thành lại nhìn thấy một đám phái Tung Sơn đệ tử bao vây phái Hoa Sơn đám người ở khách sạn. Dương Minh đi tới gần, liền nhìn thấy Phong Bất Bình, Thành Bất yêu, Tung Bất Khí còn có nhạc bất quần vợ chồng, đang cùng Đinh Miễn, lục bách bọn người giảng qua lấy. Tình Văn một mặt bất an đứng sau lưng Phong Bất Bình, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đám người chung quanh. Khi nhìn đến Dương Minh sau khi đi tới, nàng lập tức nhịn không được kêu lên. "Ca ca, ngươi, ngươi đã trở về." Nhìn lấy Tình Văn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, Dương Minh đưa thay sờ sờ đầu của nàng, sau đó đi đến Phong Bất Bình bên người nói ra. "Sư phụ, Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tả Lãnh Tiền bất mãn ngài chiếm hắn ngũ nhạc minh chủ, chuẩn bị đem chúng ta Phái Hoa Sơn đám người toàn bộ giết chết sao? Phong bất bình lắc đầu, thấp giọng nói ra: Tối hôm qua ở dưới Thiếu Thất Sơn, Tả Lãnh Tiền bị người dùng cao thâm trưởng lực đánh chết. Lúc ấy Tình Văn cũng ở đó, Đinh Miễn bọn hắn hoài nghi Tình Văn cùng giết chết tả Lãnh Tiền nhân có quan hệ. Hôm qua Vãn Tình Văn cũng ở dưới Thiếu Thất Sơn, lại là Dương Minh không biết. Khó trách Tình Văn nhìn lấy hắn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, xem ra Tình Văn đã đoán được hắn cùng Tả Lãnh Tiền cái chết có quan hệ. Dương Minh nứt miệng lộ ra thiếu dung, nhìn về phía Đinh Miễn bọn người lạnh giọng nói ra: Phái tung sơn các vị tiền bối thật đúng là ngu xuẩn giống như heo a. Có thể đủ trưởng lực đem tả trưởng môn đánh chết người, tất nhiên là nội lực cao thâm siêu nhất lưu cao thủ. Giang hồ này to lớn, hung phạm đơn giản ngay tại đông phương bất bại, chúng hư đạo trường, phương chứng đại sư còn có chúng ta phái hoa sơn phong thanh dương thái sư thúc bốn người ở giữa. Phong bất bình cùng lệnh hồ sung là dựa vào vào tuyệt thế kiếm pháp độc cô cửu kiếm đưa thân siêu nhất lưu cao thủ liệt kê, đơn thuần nội lực tu vi, bọn hắn cùng chân chính siêu nhất lưu cao thủ vẫn là có mấy phần chênh lệnh nghe được dương minh, đinh miễn đám người nhất thời biến sắc, bọn hắn đã kiểm tra tạ lãnh thiền thi thể về sau cho ra kết quả, giết chết tạ lãnh thiền chân hung hoàn toàn chính xác ngay tại đông phương bất bại, phong thanh dương, trùng hư đạo trưởng, phương chứng đại sư bốn người ở giữa, thiếu thất sơn là thiếu lâm tự sơn môn ở tại, phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trưởng nhất định là hiểm nghi lớn nhất, nhưng đông phương bất bại cùng phong thanh dương cũng có khả năng, thế nhưng là phái tung sơn đã hao tổn thập tam thái bảo chính giữa bảy vị thái bảo, tạ lãnh vị này trưởng môn vẫn lạc càng là đã giết vì tuyệt lại dương, để phái tung sơn uy thế đáp xuống tung lũng. Bọn hắn như thế nào dám đi gây sự với siêu nhất lưu cao thủ? Chúng chi ngoại trừ Phong Thanh Dương bên ngoài, cái kia ba vị siêu nhất lưu cao thủ một cái là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng một cái là phái võ đang trưởng môn cái cuối cùng càng là Nhật nguyện Thần Giáo giáo chủ. Nhìn lấy ngậm miệng không nói đinh miễn bọn người, Dương Minh ánh mắt lạnh léo, chào vúng nói ra: "Các ngươi phái Tung Sơn các vị tiền bối không có can đảm tìm mấy cái kia siêu nhất lưu cao thủ chứng thực hung phạm, chỉ dám khi dễ tình văn một cái yếu đuối nữ lưu sao?" Chương 68: Một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt nếu như nói nhân số đệ nhất liền có thể trở thành giang hồ đệ nhất thế lực, như vậy cái này trăm ngàn năm qua giang hồ bá chủ đều hẳn là cái bang mới đúng. đáng tiếc cái bang chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn bản. tại bắc tống thời kỳ kiểu phong dưới sự lãnh đạo trở thành cùng thiếu lâm sánh vai cùng võ lâm thái sơn bắt đầu. nhật nguyệt thần giáo mặc dù có mấy vạn giáo chúng, nhưng những thứ này giáo chúng đại bộ phận đều là võ công tam lưu thậm chí là bất nhập lưu người bình thường. có thể trở thành giang hồ công nhận đệ nhất thế lực là bởi vì nhật nguyệt thần giáo có thiên hạ đệ nhất cao thủ đồng phương bất bại. tả lanh Thiền mặc dù không là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng là trong giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu nhất lưu cao thủ chính là bởi vì có Tả lãnh Thiên vị này trưởng môn nhân Phái Tung Sơn mới có thể có cùng thiếu lâm vợ đang sánh vai cùng tư cách mới có thể có cùng nhật nguyệt thần giáo gọi nhịp lực lượng mà Tả lãnh Thiên bỏ mình hiện tại Phái Tung Sơn bất quá là mạnh mẽ hơn Phái Thái Sơn một chút đã hoàn toàn không có cùng thiếu lâm vợ đang còn có Phái Hoa Sơn tương để tịnh luận tư cách có thể nói Tung Sơn thập tam Thái Bảo cộng lại có lẽ đều không có Tả lãnh một người trọng yếu đã mất đi Tả Lăng Thiên Phái Tung Sơn liền trở tại đã mất đi chủ tâm cốt. Từ một cái tứ chi kiện toàn nhân biến thành một cái bị đánh gãy hai chân tàn phế. Dương Minh một phen châm trọng khiêu khích, càng làm cho đinh Miễn cùng Lục Bách bọn hắn nóng mặt không thôi. Phái Hoa Sơn có bản lĩnh tập sát Tả lãnh Thiển cũng chỉ có Phong Thanh Dương một người. đáng tiếc Phong Thanh Dương đã có hơn 20 năm không có hành tẩu giang hồ, lại thêm Phong Bất Bình vừa mới trở thành ngũ nhạc minh chủ, muốn đến hắn là không biết phát dồ đến giết hại ngũ nhạc đồng môn. Tả lãnh Thiển là ở dưới thiếu thất sơn nộ hại, thấy thế nào đều là phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trưởng hiểm nghi lớn nhất, Đông Phương bất bại hiểm nghi thứ hai, Phong Minh Chủ chúng ta hướng nữ nhân của ngươi đồ để ép hỏi mưu hại tả sư huynh chân hùng đích thật là chúng ta có chỗ không đúng đinh miễn túi đầu, hướng phong bất bình chắp tay nói ra chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên tri mong rằng phong minh chủ có thể cho chúng ta phái tung sơn chủ trì công đạo tìm ra mưu hại tả sư huynh chân hùng cho chúng ta phái tung sơn báo thù rửa hận sau này chúng ta phái tung sơn liền đối với phong minh chủ nghe lời giam giáp nhìn thấy phái tung sơn nguyện ý túi đầu chịu thua, phong bất bình lập tức mỉm cười nói đinh sư đệ cùng chư vị sư đệ không cần đa lễ dưới mắt tả trưởng môn nội hại Tâm tình của các người ta đều có thể lý giải. Ta phong bất bình thân là ngũ nhạc minh chủ, tuyệt sẽ không để mưu hại tạ trưởng môn hung thủ lung dung ngoài vòng pháp luật. Dương Minh trên mặt lộ ra tàn niệm nét cười của vô cùng. Nếu để cho tiện nghi sư phụ biết hắn chính làm mưu hại tạ lãnh tiền chân hung, không biết phong bất bình còn có thể hay không dạng này vỗ bộ ngực cam đoan. Thịnh Văn, ngươi thật không có nhìn thấy mưu hại tạ trưởng môn chân hung là ai chăng? Nghe được phong bất bình hỏi thăm, Thịnh Văn lập tức lắc đầu nói ra. Không có. Sư phụ, coi ta đi đến nói đó thời điểm, trên mặt đất cũng chỉ có tạ trưởng môn thi thể cũng không nhìn thấy những người khác tại. Phong Bất Bình to mày, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đinh Sư Đệ, Lục Sư Đệ, ta đây nữ nhân đồ không phải nói láo người, nàng nói không nhìn thấy hung thủ, chính là thật không nhìn thấy. Nhưng có bản lĩnh lưu hại tả trưởng môn người, chỉ có cái kia ba bốn người mà thôi, các ngươi có cái gì manh mối?" Đinh Miễn cùng Lục bách liếc nhau một cái, sau đó nói: "Phong Minh Chủ, Tạ sư huynh ngộ hại trước một đêm, đã từng có một người áo đen ban đêm xông vào Tung Sơn biệt viện, dùng chúng ta phái Tung Sơn thất truyền tử ngọ thập nhị kiếm hoàn chỉnh kiếm chiêu đem Tạ sư huynh hẹn đến thiếu thất dưới. Cái Phong bất bình đống nhiên chừng to mắt, xoay đầu lại nhìn về phía Dương Minh. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Phong bất bình mặc dù không là phụ thân của Dương Minh, nhưng đáng kể tiếp xúc xuống tới, hắn đối với tên đồ đệ này phong cách hành sự cũng đã giải bảy tám phần. Có được phái tung sơn thất truyền tử ngọ thập nhị kiếm hoàn chỉnh chiêu thức, lại có thể làm ra mưu hại Tạ lấy Tiển, còn có thể để Tịnh Văn muốn nói lại thôi giúp hắn giấu giếm người, không hề nghi ngờ chính là cái này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đệ. Có một cái chốc mắt như vậy ở giữa, Phong bất bình thật nghĩ hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của Dương Minh. Phương Phong bất bình mặc dù cũng là rất có dạ tâm người, nhưng hắn làm việc quang minh lỗi lạc đường đường chính chính, khinh thường ở lại làm những hành vi tiểu nhân đó. Thế nhưng là Dương Minh không chỉ có giết hại ngũ nhạc đồng môn, sát hại vẫn là phái Tung Sơn trưởng môn nhân. Ngươi đây là muốn bức vi sư nhất kiếm đánh chết ngươi sao? Nhìn thấy Phong bất bình thần sắc khác thường, Đinh Miễn vội vàng truy vấn: "Phong minh chủ, chẳng lẽ ngươi đối sát hại Tạ sư huynh chân hung có đầu mối gì sao?" "Ta, cái này còn cần hỏi sao? Sát hại Tạ trưởng môn chân hung rõ ràng chính là Thiếu Lâm." Dương Minh lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới trên người hắn, cái gọi là thiên hạ võ công suất thiếu lâm cũng không phải là nói trên giang hồ võ công đều là thiếu lâm sáng tạo, mà là thiếu lâm cất giữ có các môn các phái võ công. Ngay cả Lâm Viễn đồ tịch tà kiếm pháp cùng Đông Phương bất bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện cũng là xuất từ phủ điển thiếu lâm tự, thiếu lâm tự cất giấu phái Tung Sơn thất truyền tử ngọ thập nhị kiếm thật sự là không có gì lạ. Đinh Miễn cùng Lục Bách liếc nhau một cái, sau đó Lục Bách chỉ Dương Minh nói ra: người nói láo, thiếu lâm có lý do gì muốn giết hại Tả sư mình? hơn nữa còn đem lưu hại tà sư huynh địa điểm tuyển ở dưới thiếu thất sơn đây không phải quá ngu sao đây chính là hư thì thực chi kỳ thực hư chi vậy phần thiếu lâm lưu hại tà trưởng môn lý do các ngươi làm thật không biết sao dương minh cười lạnh nói đi qua nói đến tung sơn người trong giang hồ nghĩ tới nhất định là thiếu lâm tự thế nhưng là cái này trăm năm qua phái tung sơn càng phát ra hương thịnh nói đến tung sơn người trong giang hồ nghĩ tới đều là phái tung sơn các ngươi thật sự cho rằng thiếu lâm tự đám kia con lửa chọt không muốn diện trừ các ngươi phái tung sơn sao phái tung sơn trưởng môn tả lãnh tiền đảm nhiệm ngũ nhạc Minh chủ Tung Sơn thập tam thái bảo cũng là danh chấn giang hồ. Cái này hơn 20 năm gần đây, phái Tung Sơn quả nhiên là xuất tận danh tiếng, cướp đi bao nhiêu nguyên bản khả năng bái nhập thiếu lâm tự môn hạ đệ tử. Nếu như nói thiếu lâm tự không muốn đánh ép suy yếu phái Tung Sơn, vậy thì thật là nói cho quỷ nghe quỷ đều không tin. Nhưng cứ như vậy đem Như Hại tả lãnh thiền chân hung nhận định là thiếu lâm tự, hơi bị quá mức thảo suất chút. Đinh sư đệ, Lục sư đệ, các ngươi nhưng biết chúng ta phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh khởi nguyên tử quý hoa bảo điện, kẻ cầm đầu chính là thiếu lâm tự. Nhìn thấy Đinh Miễn cùng Lục Bạch một mặt kinh ngạc, Phong bất bình sắc mặt trầm thống bắt đầu giảng thuật cái kia đoạn giang hồ chuyện xưa. Hồng Diệp Thiên sư đảm bảo quý hoa bảo điện vốn hẳn nên đem bảo điện bí tàng bắt đầu. Chúng ta phái Hoa Sơn nhạc túc, Thái tử phong hai vị tiền bối có thể trộm dụn bảo điện một đêm. Nhắc tới không phải thiếu Lâm tự âm mưu, các người tin tưởng sao? Thiếu Lâm tự đạt tới mục đích về sau, liền lập tức đem quý hoa bảo điện nguyên bản tiêu hủy. Chúng ta phái Hoa Sơn cũng phân liệt làm kiếm khí hai tông, cuối cùng xảy ra hơn 20 năm trước thăng kịch. Nếu như phái Hoa Sơn không có phân liệt thành kiếm khí hai tông, có lẽ hiện tại đã trở thành cùng thiếu Lâm, võ đang sánh vai cùng Giang Hồ Thái Sơn bắt đầu nếu như phái Hoa Sơn không có phát sinh kiếm khí chi tranh, phái Tung Sơn cũng không có cơ hội trở thành ngũ nhạc minh chủ một khi quật khởi. nhận nói thật lên, phái Tung Sơn quật khởi lớn mạnh vẫn là thiếu Lâm Tự một tay thúc đẩy. nhưng Đinh Miễn cùng Lục Bách cũng không cảm thấy phái Tung Sơn hẳn là cảm kích thiếu Lâm Tự, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, phái Tung Sơn hôm nay cường thịnh lớn mạnh tất cả đều là sư huynh tả lãnh thuyền công lao. thiếu Lâm Tự quả nhiên là đang giận. Tả sư Minh đều đã không còn là ngũ nhạc minh chủ, bọn hắn còn không chịu buông tha chúng ta phái Tung Sơn. Lục Bách phẫn lời nói xong, Dương Minh lập tức nhạo báng nói ra. Hiện tại Phương Chứng Đại Sư còn sống, Thiếu Lâm Tự còn có thể đè ép được các ngươi Phái Tung Sơn. Đợi đến Phương Chứng Đại Sư Viên Tịch về sau, chỉ bằng Phương Sinh Đại Sư võ công có thể ngăn cản không được Tả trưởng môn dạng này siêu nhất lưu cao thủ. Đổi lại các ngươi là Phương Chứng Đại Sư, các ngươi sẽ để cho Tả trưởng môn sống sót sao? Đây đã là chu tâm chi ngôn. Đinh Miễn sắc mặt tái xanh ôn quyền nói ra. Phong Minh Chủ, Như hại chúng ta Tả sư huynh chân Hùng, hơn phân nửa chính là Thiếu Lâm Tự đám kia con lựa chọn. Mong rằng Phong Minh Chủ xem ở ngũ nhạc đồng môn phân thượng, cho chúng ta Phái Tung Sơn chủ trì công đạo. Đình Miện dĩ nhiên không phải tin tưởng Dương Minh Bộ kia lý do thoái thác, chỉ là dưới mắt Thiếu Lâm tự thật là phái Tung Sơn sinh tử đại địch, không có Tả lãnh Tiền Vị này siêu nhất lưu cao thủ trèo chống muôn hộ, tại Thiếu Lâm tự chèn ép phía dưới, phái Tung Sơn chắc sẽ cấp tốc suy sụp. Muốn tránh cho phái Tung Sơn suy sụp kết cục, vậy cũng chỉ có Tiên Hạ Thủ Vi Cường để Thiếu Lâm tự suy sụp xuống tới thậm chí là trực tiếp diện trừ Thiếu Lâm tự. Chỉ là Thiếu Lâm tự người đông thế mạnh, nhất lưu cao thủ số lượng thực không ít, chỉ bằng vào bây giờ phái Tung Sơn căn bản đánh không lại Thiếu Lâm tự. Phong bất bình sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, chúng ta không có chứng cứ lại là không thể mạo muội xuống tay với Thiếu Lâm Tự. Vẫn là chờ qua mấy tháng gió êm sóng lặng về sau, chúng ta lại âm thầm ra tay đem Thiếu Lâm Tự diệt trừ, là tả trưởng môn cùng chúng ta phái Hoa Sơn các tiền bối báo thù rửa hận. Được. Vậy chúng ta trong khoảng thời gian này, liền lặng chờ Phong Minh chủ hồi âm. Đinh Miễn bái tạ về sau, Phong Bất Bình lấy ra một mặt ngũ nhạc lệnh kỳ giao cho trong tay của hắn. Dưới mắt tả trưởng môn lộ hại, liền do đinh sư đệ tạm thay phái Tung Sơn trước trưởng môn. Nếu như các ngươi có tốt hơn trưởng môn nhân tuyển, cũng có thể tự hành đệ cử. Phái Tung Sơn Đinh Miễn, tiếp Phong Minh chủ lệnh kỳ. Đinh Miễn cung kính hai tay tiếp nhận lệnh kỳ về sau, liền dẫn phái tung sơn đám người rời đi. Phái tung sơn đám người rời đi về sau, phái Hoa sơn một đoàn người liền trưởng trị bọc hành lý, bước lên đường xá của Hoa sơn. Một đường thủy lục song hành, 10 ngày sau, một đoàn người liền về tới Hoa sơn. Nhạc Bất quần mang theo khí tông đám người về tới Ngọc Nữ Phong, Dương Minh cùng Kiếm Tông đám người cũng trở về Triều Dương Phong thượng Kiếm Tông biệt viện. Vừa về tới trong biệt viện, Phong bất bình liền lôi kéo Dương Minh đi tới nội thất ở trong. Ngươi đổ, ngươi quỳ xuống cho ta. Đóng cửa phòng, Phong bất bình lập tức bạo quát to một tiếng. Dương Minh nhếch miệng, mặc dù trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoan quỳ xuống. Người cái này đồ hỗn trướng, người cùng ma giáo yêu nữ mập mờ không rõ, vị sư mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi liền coi trời bằng vùng, liền phái Tung Sơn trưởng môn cũng dám lưu hại. Tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn phản bội sư môn gia nhập ma giáo? Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo hòa giải, đó bất quá là song phương cũng không muốn làm tiếp hy sinh vô vị, cũng không đại biểu Ngũ Nhạc kiếm phái hội coi Nhật thần giáo là thành võ lâm đồng đạo. Coi như mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn là đem Nhật Nguyệt thần giáo gọi là ma giáo ta cũng không phải lệnh hồ sung cái loại người này, trừ phi sư phụ đem ta trục xuất sư môn, dương minh tuyệt sẽ không chủ động phản bội phái hoa sơn. vậy ngươi làm những chuyện kia, là muốn đem vi sư tức chết sao? vì chúng ta phái hoa sơn không có chướng ngại vật, tạ lãnh thiền phải chết. hơn nữa còn có thể sử dụng tạ lãnh thiền cái chết châm ngỏi phái tung sơn cùng thiếu lâm tự thù hận, quả thực là một mũi tên hạ hai chim chuyển tốt. nhìn lấy dương minh một mặt tự giác biểu lộ, phong bất bình khí ngón tay của jun giầy lên. ngươi, ngươi, giống như ngươi không từ thủ đoạn, cùng những ma giáo đó người khác nhau ở chỗ nào? Tả lanh tiền phái người giết chết phái Hàng Sơn Định Tĩnh Sư Thái, có tính không không từ thủ đoạn. Thiếu Lâm tự dùng Quý Hoa Bảo Điện bước lên chúng ta phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, có tính không không từ thủ đoạn. Dương Minh nhìn lấy phong bất bình, lộ ra có chút ánh mắt thương hại. Sư phụ ngươi mọi thứ đều tốt, ngay cả có chút quá ngây thơ rồi. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, điểm này Nhạc Bất Quần làm được so với ngươi tốt hơn. Nguyên tắc bên trong, Nhạc Bất Quần không tiếp tự cung luyện kiếm, mặc dù để cho người ta chế nhạo, nhưng cũng để cho người ta bội phục hắn nghị lực. Ngươi dám chỉ trích sư phụ? Phong bất bình bỗng nhiên vung tay lên, thướng về trên mặt của Dương Minh đánh tới, nhưng ngay tại bàn tay muốn rút đến trên mặt của Dương Minh lúc, Phong Bất Bình đông nhiên dừng lại tay. Trên mặt một trận biểu lộ biến hóa về sau, Phong Bất Bình đột nhiên lạnh giọng nói ra: Lan ra ngoài, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chương 69 Dương Minh thật là lớn diễn phúc. Cầu nữ có nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Dù cho là lệnh Hồ Xung loại kia ly kinh bạn đạo người, cũng không dám phản bác cùng chỉ trích sư phụ hắn nhạc bất quần có cái gì sai lầm. Thế nhưng là Dương Minh lại không có tiết tháo chút nào làm, hắn chỉ trích tiện nghi sư phụ tính cách của Phong Bất Bình chỗ thiếu sót chuyện này nếu là phóng tới trên giang hồ, nói nhỏ chuyện đi Dương Minh đây là đại nghịch bất đạo, nói lớn chuyện ra chính là khi sư diệt tổ. người cút ra ngoài cho ta. Nghe phong bất bình tức giận gào ghét, Dương Minh cười đứng dậy, quay người đi ra khỏi phòng. nếu như hắn là cái thế giới này thổ sanh thổ trường người, đương nhiên sẽ không nói ra mới vừa lời nói kia. đáng tiếc hắn là đến từ thế giới khác người xuyên việt, tiếp nhận rồi nhiều như vậy hiện đại giáo dục, trong lòng của hắn căn bản không có nhiều điều kiêng kỵ như thế. đừng nói là phong bất bình người sư phụ này có cái gì sai lầm hắn dám chỉ trích chính là nhìn thấy hoàng đế hắn cũng dám ở trước mặt mắng một tiếng hôn quân, ta một lòng truy cầu võ đạo, vì cái gì chính là giữa thiên địa sẽ không có gì có thể trói buộc thân tâm của ta. Liền xem như bị người mắng thành khi sư diệt tổ lại có sợ gì? Húng chi, húng chi, nếu như phong bất bình thật là loại kia bụng dạ hẹp hòi người, không cần hắn người sư phụ này đem dương minh trục xuất sư môn, dương minh bản thân liền rời đi hoa sơn. Sư đổ giữa hai người nhạc đệm qua đi, ngày thứ hai bắt đầu, phong bất bình giống như là coi chuyện kia là làm chưa từng xảy ra, hắn đối mặt dương minh lúc ý nguyên treo nụ cười ấm áp. Nhưng Dương Minh lại có thể từ phong bất bình ánh mắt của nhìn ra, trong lòng của hắn giống như là có tâm sự bộ dáng. Nửa tháng sau, phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong đến đây bái phòng phái Hoa Sơn, Dương Minh cùng Phong Bất Bình cùng đi đến rồi Ngọc Nữ Phong Khí Tông trụ sở. Những khí tông đó các đệ tử đều bị Nhạc Bất Quần vợ chồng chạy tới ngoài trụ sở mặt luyện tập kiếm pháp. Kiếm khí ngút trời trong nội đường, chỉ có Lưu Chính Phong cùng Nhạc Bất Quần vợ chồng còn có nhạc linh san. Làm Dương Minh cùng Phong Bất Bình sau khi đi vào, lại một cái áo bào xanh râu bạc trắng lao nhân đi đến, chính là phái Hoa Sơn bây giờ bối phận cao nhất phong Thanh Dương. Phong sư Thúc. Phong sư thúc, Thái sư thúc, Phong lão tiền bối, nhìn thấy Phong Thanh Dương tiền đến, Phong bất bình cùng nhạc bất quần vợ chồng còn có Lưu Chính Phong cùng nhau đến trước mặt hắn cùng kính hành lễ. Những thứ này khách khí nghi thức xã giao thì miễn đi. Phong Thanh Dương hướng Phong bất bình cùng nhạc bất quần vợ chồng khoát tay áo, sau đó nhìn nói với Lưu Chính Phong: Ngươi chính là hôm nay phái hành sơn trưởng môn Lưu Chính Phong, tuổi trẻ không lớn, võ công cũng không tệ, xem ra phái hành sơn có thể tại tay của ngươi trung hương vượng đi lên, có thể có được Phong lão tiền bối qua khen. Lưu Chính Phong sợ hãi, nhìn thấy Lưu Chính Phong thủy chung cung kính cúi thấp đầu. Phong Thanh Dương bất mãn lắc đầu, sau đó nhìn nói với Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần, ngươi đem lão phu mời tới nơi này, đến tột cùng là có chuyện gì? Phong sư thúc mời lên trước tòa, đệ tử liền đem sự tình nói với mọi người rõ ràng. Nhạc Bất Quần cung kính đem Phong Thanh Dương mời được thuộc về trưởng môn nhân chủ vị, sau đó nhìn chung quanh mọi người nói. Kỳ thật hôm nay, phái hành sơn lưu trưởng môn là bị ta nhạc mẫu người mời được hoa sơn, hy vọng hắn có thể làm một cái chứng kiến. Nhạc Bất Quần, ngươi lại muốn bày âm lưu quỷ cái gì? Phong Bất Bình cảnh giác nhìn lấy Nhạc Bất Quần hỏi. Phong sư huynh mời an tâm chớ nội. Nhạc Bất Quần nho nhã mỉm cười, nói tiếp: "Nhớ kỹ lúc trước chúng ta từng có ước định, chỉ cần Phong sư huynh trở thành ngũ nhạc minh chủ, ta nhạc ngỗ người liền muốn đem phái Hoa Sơn chức trưởng môn tặng cho Phong sư huynh. Ta nhạc bất quần cũng không phải là nói không giữ lời người, ta đem Phong sư thúc cùng Lưu trưởng môn mời tới nơi này, chính là nghĩ tại hai người bọn họ chứng kiến lên dưới, cùng Phong sư huynh định ra thoái vị trưởng môn nhân thời gian." Nhạc Bất Quần lời nói xong, trên mặt của Lưu Chính Phong liền lộ ra đứng ngồi không yên biểu lộ. Mặc dù bây giờ phái Hoa Sơn kiếm tông cường thế, nhưng hắn thực sự không nguyện ý liên lụy đến phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh ở trong. Đáng tiếc hắn hiện tại đi vào kiếm khí ngút trời trong nội đường đã là thân bất do kỷ, liền xem như muốn rời đi cũng không được. Phong Bất Bình lộ ra ánh mắt kinh ngạc nói ra: "Nhạc Bất Quẩn, ngươi thực sự nguyện ý đem trưởng môn nhân chi vị giao cho ta sao?" Đại trưởng phu nhất luôn cửu đỉnh. chẳng lẽ Phong sư huynh cảm thấy ta Nhạc Bất Quẩn chính là loại kia nói không giữ lời ngụy quân tử sao? Nhạc Bất Quẩn biểu lộ kiên quyết nói ra: "Linh trung Tắc cũng không có phản đối chồng quyết định." Phái Hoa Sơn bởi vì kiếm khí chi tranh một khi suy sụp, nếu như có thể dùng bàn tay môn nhân chi vị đổi lấy kiếm khí hai tông tiêu trừ thù hận, vậy thì thật là chuyện không thể tốt hơn nữa về phần phong thanh dương hắn thân là kiếm tông người liền càng thêm không có khả năng phản đối dương minh cùng nhạc linh san chỉ là văn bối lúc này ở nơi này căn bản không có mở miệng tư cách phong bất bình đưa tay vớt ve sợi dâu đột nhiên mở miệng nói ra ta tin tưởng nhạc sư đệ ngươi là thật lòng bất quá phái hoa sơn trước trường môn vẫn là từ ngươi tiếp tục đảm nhiệm đi cái gì nhạc bất quân mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn lấy phong bất bình phong sư minh ngươi là không tin được tiểu đệ sao phong bất bình lắc đầu Ta bây giờ đã có ngũ nhạc minh chủ gánh nặng mang theo, còn muốn chuyên cần võ công cùng dạy bảo đệ tử, căn bản không có thời gian lại đi đảm nhiệm phái Hoa Sơn trưởng môn nhân. Lúc trước Tạ Lãnh Tiễn một người thân kiêm ngũ nhạc minh chủ cùng phái Tung Sơn trưởng môn, kỳ thật chuyện của phái Tung Sơn vụ đại bộ phận đều là do Tung Sơn thập tam thái bảo đang giúp hắn xử lý. Nếu như không phải có Tung Sơn thập tam thái bảo trợ giúp Tạ Lãnh Tiễn chia sẻ phái Tung Sơn sự vụ, Tạ Lãnh Tiễn đừng nói là tự sáng tạo ra Hàn Băng chân khí loại này gần với Cựu Âm chân kinh cùng Cựu Dương chân kinh thượng thừa thần công, có lẽ hắn liền trong tu luyện công thời gian đều không có. Phong Bất Bình nếu là trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn, cũng sẽ đứng trước cùng tả Lãnh thiền một dạng vấn đề. Bất quá tả Lãnh thiền có 13 người sư huynh đệ giúp hắn chia sẻ phái tung Sơn sự vụ, Phong Bất Bình cũng chỉ có Thành Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí hai cái sư đệ. Ta muốn truy cầu võ đạo cảnh giới cao hơn, liền không có thời gian xử lý chuyện của trưởng môn nhân vụ. Cho nên cái này phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, chỉ có thể từ nhạc sư đệ ngươi tiếp tục đảm nhiệm. Thành Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí là cái dạng gì, Phong Bất Bình so với ai khác đều muốn rõ ràng. Để hai cái này sư đệ chỉ đạo các đệ tử luyện kiếm có lẽ vẫn được để bọn hắn xử lý phái Hoa Sơn chuyện của trưởng môn nhân, vụ, coi như hai người bọn họ cộng lại cũng so ra kém Nhạc Bất Quần một nữa. Phong Sư Minh, Nhạc Bất Quần thân sắc trở nên kích động lên. Làm hơn 20 năm phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, thực sự để Nhạc Bất Quần từ bỏ, trong lòng của hắn đương nhiên lại là đủ kiêu không nỡ. Cho nên bây giờ, trong lòng của hắn tràn đầy đối với Phong Bất Bình cảm kích. Đại khái coi như Phong Bất Bình để Nhạc Bất Quần dâng ra quốc hoa, Nhạc Bất Quần cũng sẽ không chút do dự cởi quần đi. Hừ, Nhạc sư đệ ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm trưởng môn nhân, nhưng là đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển Ngươi cũng không thể thiên vị các ngươi khí tông đệ tử. Phong bất bình lạnh giọng nói xong, nhạc bất quần lập tức vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên. Nguyên bản lệnh hồ sung là ta hướng vào trưởng môn người thừa kế, đáng tiếc hắn tự cam đoạ lạc cùng ma giáo yêu nữ làm bạn. Hiện tại ta phái hoa sơn kiếm khí hai tông ở trong dương minh sư chất là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hắn chính là ta phái hoa sơn đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế. Không biết phong sư huynh cùng phong sư thúc ý như thế nào. Nhạc sư đệ ngươi mới là trưởng môn nhân, cần gì phải hỏi ý kiến của chúng ta. Phong bất bình nói xong đem đầu ngặt về phía một bên nhìn lấy tiện nghi sư phụ phản ứng Dương Minh thật nghĩ đậu đen rau muốn hắn là không phải là bị nhị thứ nguyên nạo tiểu mỹ thiếu nữ nhân vật phụ thân đương nhiên nhạc bất quần nếu là dám nói ra để khí tông đệ tử trở thành trưởng môn người thừa kế Phong bất bình nhất định sẽ lập tức cùng hắn trở mặt thang luôn bên trong cất cao cái cũng không còn người so với hắn tốt hơn Phong Thanh Dương thở dài bàn nói ra nghe nói như thế Dương Minh lạnh lùng lườm Phong Thanh Dương một chút vị này tiện nghi thái sư thúc một mực nhìn chính mình không vừa mắt bản thân lại làm sao nhìn hắn thuận mắt qua nếu không phải hắn có rất cao giá trị lợi dụng võ công lại là đương thời đệ nhất Dương Minh đã sớm đem hắn cái này, lão ngoan cố mắng cầu hết lâm đầu. Dựa vào Phong Thanh Dương võ công tuyệt thế, nếu là hắn có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp phái Hoa Sơn độc bá võ lâm, chỉ cần Phong Thanh Dương giết chết Phương chứng đại sư, lại đem thiếu lâm tự trong tảng kinh các bí tịch võ công toàn bộ đem đến Hoa Sơn, năm năm về sau phái Hoa Sơn liền có thể trở thành võ lâm minh chủ. Đáng tiếc lấy Phong Thanh Dương cái này tính cách của lão ngoan cố, để hắn rơi bức cách đi làm ám sát loại chuyện này, chính là bị hắn mắng cậu hết lâm đầu. Phong sư huynh, Phong sư thúc. Ta có ý đem tiểu nữ Linh San gả cho Dương Minh sư chất, để hai người bọn họ trở thành chúng ta kiếm khí hai tông hóa giải thù oán cầu nối, không biết hai vị ý như thế nào. Cha, nương." Nhạc Linh San kêu nhút nhát hai tiếng, sau đó đỏ mặt trốn Linh Trung tắt sau lưng. Phong Bất Bình nhìn Dương Minh một chút, gật đầu nói: "Linh San đứa nhỏ này tiên sinh lệ chất, có thể cưới được nàng là Dương Minh Phúc khí. Bất quá Dương Minh đã cùng Tình Văn có huyết cho nên Linh San chỉ có thể cùng Tình Văn cùng chung một chồng." Nhạc Bất Quần gật đầu vừa cười vừa nói: "Nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp chính là bình thường sự tình." chỉ là tiện nghi Dương Minh tiểu tử này lúc này Lưu Chính Phong đột nhiên nói ra Phong sư Minh nhạc sư Minh Lưu Mô cũng có một yêu cầu có đáng Phong bất bình cùng nhạc bất quần liếc nhau một cái hai người đồng thời nói ra Lưu sư đệ mời nói Phái Hoa Sơn Lâm Bình chi sư chất đã cưới phái Hàng Sơn nghi Lâm sư chất chúng ta phái hành sơn cũng muốn cùng phái Hoa Sơn kết thân Phong bất bình cùng nhạc bất quần hiểu rõ gật đầu Lưu Chính Phong nói tiếp Tiểu nữ Lưu Tinh đã sớm đối với Dương Minh sư chất sinh lòng ái mộ nếu như hai vị sư Minh không phản đối ta nghĩ đem tiểu nữ gả cho Dương Minh sư chất làm cho các nàng tam nữ cùng chung một chồng. Nhạc Bất Quần vẻ miệng, có chút co quắp một cái. Đồng dạng là phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, hắn nhạc bất quần sống hơn nửa đời người, cũng chỉ có Ninh chúng Tắc một cái thê tử mà thôi. Dương Minh tiểu tử này có tài đức gì, mới chỉ là dự định trưởng môn người thừa kế liền có thể cưới được ba cái như hoa như ngọc tiểu kiểu thê. Phong Bất Bình lại là cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói ra: Độ nhi này của ta ngược lại là thật là lớn diễm phúc. Lưu sư đệ, việc hôn sự này chúng ta phái Hoa Sơn đồng ý." Phái Hoa Sơn muốn ngồi vững vàng ngũ nhạc Minh chủ bảo tọa. Tự nhiên cần làm sâu sắc cùng phái Hành Sơn cùng phái Hàng Sơn quan hệ. Mặc dù cùng phái Hàng Sơn thông gia cũng không phải là xuất từ Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất Quần bản ý, nhưng là Lâm Bình Chi cưới Nghi Lâm, lại là tạo thành hai phái chuyện của thông gia thực. Như là đã cùng phái Hàng Sơn thông gia, tự nhiên không thể vứt xuống phái Hành Sơn mặc kệ, cho nên coi như Nhạc Bất Quần trong lòng có cái gì bất mãn, cũng không thể mở miệng phản đối việc hôn sự này. Muốn cùng mặt khác hai nữ tử cùng chung một chồng, Nhạc Linh San đương nhiên là trong lòng tràn đầy bất mãn. Bất quá Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất Quần, lưu chính phong lại là trò chuyện với nhau thật vui. Ba người rất nhanh liền đem hôn kỳ ổn định ở 2 tháng sau 15, muốn để Dương Minh đồng thời cưới tình văn cùng Nhạc Linh San, Lưu Tinh. Hắn mục ngày, Văn Thành Võ Đức trong điện, ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa Đông Phương Bạch đột nhiên cau mày, nhìn về phía phái Hoa Sơn phương hướng. Loại này cảm rất xấu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Khúc Dương đi vào Văn Thành Võ Đức trong điện, hướng nàng hành lễ nói ra: "Bẩm báo giáo chủ, Thanh Long Đường Đường chủ cổ bố đã xuất linh Thanh Long Đường thuộc hạ khống chế tuyên đại quân, Phong Lôi Đường Đường chủ Đồng Bạch Hùng đã xuất linh Phong Lôi Đường thuộc hạ khống chế Liêu Đông quân." Phật giáo 10 đại trưởng lão cũng đã dùng thuật dịch dung hóa thân thành lục bộ thượng thư cùng bốn vị các lão. Rất tốt." Đông Phương Bạch gật gật đầu, mỉm cười hài lòng nói ra. "Đương Kim hoàng đế ngu ngốc vô năng, đã có hơn 20 năm không có vào triều. Mấy người chúng ta khống chế đại cục về sau, liền đem hắn xung quân đến Nam Dương làm một cái yên vui công đi." "Giáo chủ anh minh." "Bất quá." Khúc Dương chần chờ một chút, nói ra, "Có một việc, còn cần hướng giáo chủ bẩm báo." "Liêu Đông Chi địa có thông cổ tư gia lợn rừng bộ lạc hướng Liêu Đông quân mua sắm trong quân khí giới, Đông Bách hùng cái thẳng kia là một dã gấu vậy tính tình." Vậy mà xuất quân đổ diện thông cổ tư gia lợn rừng bộ lạc, đoạt gia lợn rừng bộ lạc nữ nhân và tiền hàng đem bọn hắn diệt tộc. Đông đương chủ làm rất tốt sao? Đông Vương Bạch tràn đầy ý cười nói ra. Liêu Đông Chi địa là ta người Hán địa phương. Cái gia lợn rừng kia bộ lạc gan to bằng trời đến hướng Liêu Đông quân mua sắm quân giới, tất nhiên là dã tâm cực lớn, tương lai nói không chừng hội giống khiết đan giống như nữ chân uy hiếp chúng ta người Hán, chỉ là man tộc diện cũng liền, liền diệt. Chương 70, hôn lễ cùng tuyệt sát bố cục. Gần 2 tháng thoáng một cái đã qua. Phái Hoa Sơn bây giờ là cao quý ngũ nhạc minh chủ. Dương Minh tin tức về đại hôn đã trên giang hồ lưu truyền sôi sục. Bất quá tại đại bộ phận người giang hồ trong mắt đến xem, Dương Minh cưới Nhạc Linh San cùng Lưu Tinh, bất quá là kiếm tông lôi kéo khí tông, phái Hoa Sơn lôi kéo phái Hành Sơn chính trị thông ra. Khoảng cách hôn kỳ còn có thời gian mấy ngày, phái Tung Sơn, phái Thái Sơn cùng phái Hàng Sơn trưởng môn nhân liền dẫn hộ lễ tự mình đến đến Hoa Sơn. Thiếu Lâm Vương chứng đại sư cùng võ đang trùng hư đạo trường mặc dù không có tự mình đến đây, nhưng là để môn hạ đệ tử đưa tới một phần vừa dày vừa nặng hạ lễ. Phái hành sơn trưởng môn Lưu Chính Phong mặc dù mang theo sư huynh mạc đại cùng cả nhà lao tiểu đi vào Hoa Sơn, nhưng Dương Minh muốn đón dâu tân nương một trong chính là Lưu Tinh, bọn hắn tự nhiên không cần đưa cái gì hạ lễ, nhưng Lưu Chính Phong gia đại nghiệp đại chuẩn bị đồ cưới chừng hơn vạn giá trị của lự bạc. Dương Minh phải đồng thời cưới Tình Văn cùng Nhạc Linh Sang, Lưu Tinh, Phong bất bình đã an bài đệ tử, đem nghĩa phụ của hắn nghĩa mẫu Lưu Chính Vân vợ chồng cũng nhận được Hoa Sơn bên trên. Bây giờ ba vị tân nương cùng các nàng gia quyến đều ở tại Ngọc Nữ Phong Khí Tông trụ sở, chỉ còn chờ ngày cưới đến. 15 ngày rốt đến ngoại trừ một chút có mặt mũi giang hồ trưởng môn các phái nhóm người bên ngoài còn có mấy trăm tên giang hồ tán nhân đi vào hoa sơn tham gia cuộc hôn lễ này thỉnh yến bây giờ phái hoa sơn chính là lớn mạnh danh vọng thời kỳ nhạc bất quần cùng phong bất bình tự nhiên là đối với những người này ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng lại khổ duy trì trật tự phái hoa sơn các đệ tử thời gian tiếp cận buổi trưa dương minh tại một đám kiếm tông sư huynh đệ vây quanh đem ba vị tân lương tử ngọc nữ phong nhận được trang phục giang đèn kết hoa kiếm tông trụ sở ở trong cuộc hôn lễ này Thị yến mời chủ trì người cũng là trên giang hồ có phần nổi tiếng nhất lưu danh túc đã từng chủ trì qua rất nhiều danh môn chính phái đệ tử hôn sự. Ngay tại hôn lễ muốn chính thức lúc mới bắt đầu, kiếm tông ngoài trụ sở mặt đột nhiên truyền đến ủ não thanh âm, tiếp lấy có kiếm tông đệ tử la lớn. Nhật Nguyệt Thần Giáo Hưu sứ khúc dương, Thánh nữ khúc phi yên đến đây chúc mừng người mới. Lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng cùng ba vị tân nương bái đường thành thân dương minh, cũng không khỏi xoay người lại, hướng về cửa đại sảnh nơi đó nhìn lại. An mặc sắc hoa phục, một mặt lao luyện thành khúc dương, còn có ăn mặc màu da cam quần áo như cái như tinh linh đáng yêu động nhân khúc phi yên, mang theo một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đi đến. Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc dù cùng Ngũ Nhạc Kiếm phái hòa giải, nhưng sau lưng mọi người hay là đem bọn họ gọi ma giáo. Chỉ là không có Ngũ Nhạc Kiếm phái ngăn tại phía trước hấp dẫn cừu hận của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Giang Hồ môn phái khác còn có Giang Hồ tán nhân càng thêm không dám trêu chọc Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khúc Dương tiến vào đại sảnh về sau, liền nhìn chung quanh bốn phía, hướng về các môn các phái trưởng môn nhân chắp tay hành lễ. Những thứ này trưởng môn nhân có khách khí đáp lễ, có lạnh nhên một tiếng, có dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác làm như không thấy. Khúc Dương cũng không có để ý, che chở Khúc Phi Yên đi tới trước mặt Dương Minh. Dương Minh ca ca Chúc mừng ngươi có thể đủ cưới được ba vị như hoa như ngọc thế tử. Đi vào Dương Minh trước mặt, Khúc Phi Yên bệ lên cái miệng nhỏ nhắn chua chát nói ra. Đây là giáo chủ tỷ tỷ để cho ta đưa cho ngươi, chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo hạ lễ. Nói xong, Khúc Phi Yên từ trên người xuất ra một cái sấy lấy kim bị sách nhỏ. Cái này kim sách phía trên khắc lấy Dương Minh thân khải bốn chữ lớn, Dương Minh nhìn lướt qua, liền đem cái này kim sách bỏ vào trong lồng ngực của mình. Mặc dù không biết kim sách bên trong viết cái gì, nhưng là có thể đoán được hẳn là Đông Phương Bạch viết cho thư của chính mình một loại. Nhận lấy kim sách về sau, Dương Minh có chút dò dự mà hỏi, "Phi Yên muội muội, Bạch tỷ tỷ nàng, hiện tại thế nào?" "Không biết." Khúc Phi Yên một mặt không cao hứng nói, "Từ khi biết được ngươi tin tức về sắp kết hôn, giáo chủ tỷ tỷ liền tự giam mình ở trong phòng thời gian một tháng, nàng nhất định là tổn thương thấu tâm." Tại Khúc Phi Yên trong mắt xem ra, giáo chủ của nàng tỷ tỷ thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất mỹ nhân, càng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như thế ưu tú giáo chủ tỷ tỷ đều đã trở thành thằng nữ, nếu Dương Minh có thể đồng thời cưới ba vị tân nương, vậy liền hẳn là đem giáo chủ tỷ tỷ cũng cùng một chỗ cưới mới đúng bây giờ khúc phi yên còn sẽ không hiểu dương minh hôn lễ thịnh yến hội có nhiều như vậy người chính đạo sĩ đến đây chúc mừng liền là bởi vì bọn hắn đều coi phái hoa sơn là thành đối kháng nhật nguyện thần giáo dê đầu đàn nhìn thấy dương minh chỉ là cười khổ đáp lại khúc phi yên nôn no miệng sau đó cùng khúc dương đứng ở tân khách vị trí bên trên giờ lành đã đến người mới chuẩn bị bãi đường lúc này vang lên chủ trì người thanh âm dương minh trở lại ba vị mới bên người của mẹ chuẩn bị bãi đường thành thân một thân áo bảo xanh phong thanh dương đứng ở tư quán nhai tuyệt đỉnh phía trên ngắm nhìn chiều dương phong thượng kiếm tông trụ sở Dương Minh thế nhưng là các ngươi phái Hoa Sơn kiếm tông đệ tử ưu tú nhất, hôn lễ của hắn ngươi thế mà không tham gia, cái này Thái sư thúc không khỏi quá không hợp cách đi. Theo nữ tử nhạo báng thanh âm, mặc áo đỏ váy đỏ tựa như thịnh trang cô dâu Đông Phương Bạch đi tới từ quá nhai tuyệt đỉnh phía trên. Phong Thanh Dương không quay đầu lại, thản nhiên nói: Ta đã là lão hủ người, thế gian sẽ không có gì quy củ có thể trói buộc ta. Ta không thích tiểu tử kia, hắn cũng không thích ta, cần gì phải cho hai người chúng ta tìm cái gì không thoải mái? Tiền bối quả nhiên là thoải mái a. Đông Phương Bạch có chút hâm mộ nói ra. Phong Thanh Dương xoay đầu lại. Nhìn lấy nàng nói ra. Đáng tiếc ngươi còn bị giang hồ tục sự dây dưa. Không phải, lấy tư chất của ngươi sớm nên thành tiểu tiên tiên cảnh giới. Đông phương bạch sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ nói. Đúng là như thế. Xem ra thật sự là gió muốn tính mà cây không chỉ A. ba á. ba á. Nương theo lấy tiếng xe gió, hai bóng người thả người bay đến từ quái nhai bên trên. A-di Đà Phật. Thiếu lâm phương trứng, gặp qua phong thanh dương tiền bối. Phái võ đang học sau tiến cuối trùng hư, gặp qua phong thanh dương tiền bối tới hai người lại là không có tham gia Dương Minh Hôn lễ Phương Trứng Đại Sư cùng Trùng Hư đạo trưởng. Phong Thanh Dương xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt quét hai người một chút. Khách sáo nghi thức xã giao thì không cần. Lão phu đã lâu không hỏi tới chuyện của giang hồ, đây là chuyện giữa các ngươi, lão phu sẽ không sang hợp. Nói xong, Phong Thanh Dương liền từ trước mắt Tư Quá Nhai tuyệt đỉnh nhảy xuống. Hắn bây giờ đã là tiên thiên cao thủ, khinh công thân pháp có thể nói là thần hồ kỳ thần. Tư Quá Nhai tuyệt đỉnh lại không phải là cái gì dốc đứng tuyệt bích, với hắn mà nói nhảy đi xuống quả nhiên là không có nguy hiểm gì. A Di Đà Phật. Phương Trừng Đại sư tuyên một cái âm thanh phật hiệu, sau đó cùng Trùng Hư đạo trường đem Đông Phương Bạch vây lại. Đông Phương Bạch trên mặt lộ ra thoải mái mà tiểu dung, khí ngược nhìn lấy Phương chứng cùng Trùng Hư. Phương chứng Đại sư, Trùng Hư đạo trường, chỉ bằng hai người các ngươi, chỉ sợ không phải ta Đông Phương bất bại đối thủ, vẫn là để âm thầm ẩn nốt người cùng đi ra ngoài đi. Đông Phương giáo chủ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hai chúng ta lão hủ người tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, các ngươi đều đi ra đi. chúng Hư đạo trưởng mà nói vừa nói xong. Bảy cái tay cầm trưởng kiếm Vũ đang đệ tử còn có 18 cái người để trần phần chính hòa thượng thả người đi tới tư quái nhai bên trên. Trần Vũ thất thiết trận, thập bắt đồng nhân trận. Phái Võ đang cùng thiếu Lâm tự quả nhiên là thủ bút thật lớn. Trên mặt của Đông Phương Bạch cũng không nhịn được lộ ra biểu tình ngưng trọng. Tạo thành Trần Vũ thất thiết trận bảy cái Vũ đang đệ tử, từng cái đều là nội lực thâm hậu nhất lưu cao thủ, không thua gì ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn và các trưởng lão. Tạo thành thập bắt đồng nhân trận 18 cái hòa thượng đầu trọc, từng cái cũng đều là nội lực tinh xảo nhất lưu cao thủ. 25 tên nhất lưu cao thủ tập hợp một chỗ vốn là tương đối kinh khủng đội hình hơn nữa bọn hắn còn tạo thành hai đại trận thế liền xem như đối mặt siêu nhất lưu cao thủ cũng có thể có lực đánh một trận lại thêm phương chứng cùng trùng hư hai vị này siêu nhất lưu cao thủ liền xem như đông phương bạch cũng phải tạm tránh mũi nhọn phương chứng đại sư trùng hư đạo trường chỉ có những cao thủ này chỉ sợ còn lưu không được ta đi lấy nàng đông phương bạch đạt đến cực hạn thân pháp tốc độ nàng muốn muốn đi những người này căn bản lưu không được nàng bá rồi nương theo lấy tiếng gió lại một bóng người thả người đi tới từ quá nhai bên trên một thân áo bảo xanh tay cầm trường kiếm chính là phái hoa sơn khí đồ lệnh ngô sung đông phương cô nương. quay đầu là bờ ngươi chính là từ bỏ họa loạn thiên hạ âm như quỷ kế đi lệnh hô đại hiệp ngươi vẫn là gọi ta đông phương giáo chủ đi giữa chúng ta có thể không có quen như vậy đông phương bạch lệnh giọng nói xong ánh mắt nhìn về phía phương chứng cùng chứng hư các ngươi lại ở chỗ này phục kích ta xem ra là chu minh hoàng thất ý tứ đâu a di đà phật cẩm ý vệ cùng đông sưởng giám sát thiên hạ đông phương giáo chủ đệ nhật nguyệt thần giáo đường chủ trưởng lão dịch dung thế thân thành biên quan tướng quân cùng trong triều các thần tự nhiên trốn bất quá bọn hắn nhang tuyến Phương Trinh sau khi nói xong, Trùng Hư nói tiếp: Hoàng đế chỉ ý của bệ hạ là chỉ cần Đông Phương Giáo Chủ có thể triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Giáo Đường Chủ trưởng lão, mọi chuyện có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mong rằng Đông Phương Giáo Chủ vì thiên hạ bách tính ý, có thể quay đầu làm bờ. Ta chính là vì thiên hạ bách tính ý mới chịu chiếm lấy cái này Chu Minh Hoàng thất thiên hạ. Đông Phương Bạch Ngạo ngẩng đầu, nhìn xuống Phương Trinh cùng Trùng Hư nói ra. Chu Minh Hoàng đế một đời so một đời ngu ngốc, tiếp tục như vậy nữa, liền muốn tái diện hán mặt Tam quốc chi sau so ngũ hồ loạn hoa, bắc tống sau so nữ chân cùng mông cổ xâm chiếm Trung Nguyên. Phương chứng cùng trùng hư nghe huyệt Thái Dương nâng lên, gần xanh nổi lên. Bọn hắn Thiếu Lâm cùng Võ Đang không chỉ có là trong trốn giang hồ Thái Sơn bắt đầu, hơn nữa còn là Phật môn lãnh tụ cùng đạo giáo đứng đầu. Cho dù là Phương Bắc Man gì chiếm lấy Thiên Hạ làm hoàng đế, làm theo cần mời chào sắt phong bọn hắn, để bọn hắn ân quang vinh không suy. Tựa như mông Nguyên thống trị Trung Nguyên thời điểm, ngay lúc đó Thiên Hạ đệ nhất đại giáo toàn chân giáo bị mông Nguyên diệt trừ, Thiếu Lâm tự nhưng ở mông Nguyên không coi vào đâu phát triển lớn mạnh. Cái này ngoại trừ Phật giáo giáo nghĩa có thể ngu muội bách tính trợ giúp người mông cổ thống trị người Hán bên ngoài, cũng bởi vì thiếu lâm tự cũng không phản đối mông nguyên đối với trung nguyên thống trị không phải kết quả của bọn hắn không thể so với toàn chân giáo tốt hơn chỗ nào nói tới nói lui thiên hạ này hương vong cùng bọn hắn thiếu lâm võ đang có quan hệ gì dù sao bọn hắn không sự tình sản xuất không cần giao nạp thuế má liền xem như thay đổi triều đại tân hoàng đăng cơ đối bọn hắn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng xấu a di đà phật nếu đông phương giáo chủ chấp mê bất ngộ lão kia nạp cũng chỉ có thể hóa thân kim cương trận mắt hàng ma phương chứng đại sư đầu tiên là hai tay vô tay khi hắn sau khi nói xong ánh mắt lộ ra băng lãnh trí cực ánh mắt Đáng tiếc, đáng tiếc. Chúng hư đạo trường hít hai tiếng, rút ra trường kiếm nhắm ngay Đông Phương Bạch. Hôm nay là phái Hoa Sơn Dương Minh ngày là hỉ, bản giáo chủ không muốn dùng vết máu Hoa Sơn, cái này liền cáo tử. Đông Phương Bạch thả người nhảy lên, thân hình đột nhiên nhảy lên cao mười mấy trượng, theo số đông đầu người húc về phía vào rời đi tư quá nhai trên đường núi rơi đi. Đúng lúc này, lệnh hồ xung thả người vọt lên nhảy tới nàng phía dưới, trường kiếm trong tay hướng về hai chân của nàng chém tới. Một kiếm này không có nửa phần lưu tình. Đông Phương Bạch hai tay giương lên, thân hình vậy mà bay ngược trở về lại rơi xuống từ quá nhai bên trên. Mà ở nàng rơi xuống đất đồng thời, tạo thành chân vũ thất tiệt trận cùng thập bát đồng nhân trận 25 tên nhất lưu cao thủ cũng sắp nàng bao vây lại. Phương chứng cùng trùng hư giống như là thái cực hai cái trận nhãn, đứng ở hai cái đại trận trung tâm phòng ngừa nàng đào tẩu. Lại thêm người mang độc cô cửu kiếm lệnh hồ sung ở một bên nhìn chằm chằm, đây quả thực là một bản tuyệt sát bố cục. Xem ra các ngươi hôm nay không phải là muốn bản giáo chủ chết ở chỗ này. Đông Vương Bạch mỉm cười giơ hai tay lên, giữa ngón tay lộ ra từng mai từng mai hiện ra ngân quang tú hoa châm. Chương 71 Đông Phương Bạch đột phá Tiên Thiên. Mặt trời chói trang trên không, tư quá nhai tuyệt đỉnh gió núi mấy liệt. Liền xem như Lâm vào Phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trưởng chủ trì thập bát đồng nhân trận cùng chân vũ thất tiệt trận bên trong, một bên lại có lệnh hồ xung lực trận, Đông Phương Bạch trên mặt đều không có chút nào thất kinh. Thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Đông Phương bất bại tự nhiên có thuộc về sự kiêu ngạo của Đông Phương bất bại. Hung chi lấy võ công của nàng, nếu nàng một lòng muốn chạy trốn, chí ít có tỷ lệ thành công 50% có thể thoát đi cái này tuyệt cảnh. Đông Phương. Đông Phương giáo chủ chỉ cần ngươi chịu tự phế võ công ước thuốc giao chúng ta lệnh hồ sung có thể bảo đảm để ngươi rời đi nơi đây nghe được lệnh hồ sung tràn ngập lê thơ đông phương bạch khỏe miệng lộ ra nụ cười riu rẽ làm gì lãng phí miệng lưỡi các ngươi nếu muốn giết ta một mực động thủ là được muốn ta đông phương bất bại thuốc thủ chịu chói quả thực làm mơ mộng háo huyền a di đà phật vì cứu vớt thiên hạ bách tính, còn mời lệnh hồ đại hiệp ra tay toàn lực sau khi chuyện thành công lão nạp nhất định hai tay dâng lên dịch cân kinh giúp ngươi giải trừ hấp tinh đại pháp hậu hoạn. phương chứng đại sư sau khi nói xong Liên chủ trì thập bát đồng nhân trận hướng Đông Phương Bạch phát khởi công kích. Thập bát đồng nhân cầm trong tay 18 đường đồng côn vung đánh tới, ngay cả Đông Phương Bạch cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn, nhưng đối với nàng nguy hiếp lớn nhất vẫn là phương chứng đại sư vị này siêu nhất lưu cao thủ. Mấy trăm năm thương hải tăng điển, Dịch Cân Kinh trở thành đương kim thiếu lâm chấn tự thần công. Cái này Dịch Cân Kinh mặc dù không có đạo gia Cựu Dương chân kinh cùng tiểu âm chân kinh Bắc đại tinh thầm, nhưng tu luyện đến cảnh giới cao thâm lại là trăm sông đổ về một biển, tại đương thời là một môn không chút thua kém độc cô cũ kiếm cùng quý hoa bảo điển tuyệt thế thần công. Phương chứng đại sư khổ tu dịch cần kinh thần công mấy chục năm, nội lực của hắn thâm hậu cũng không kém Đông Phương Bạch bao nhiêu. Tại thập bắt đồng nhân vung vẩy đồng côn vây công Đông Phương Bạch đồng thời, Phương chứng đại sư cũng thi triển ra thiếu lâm tuyệt kỹ thiên thủ như lai trưởng chụp về phía Đông Phương Bạch. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một trưởng, một trưởng này chiêu thức bình thường, nhưng trưởng đến nửa đường, bỗng nhiên có chút lay động, nhất thời một trưởng biến hai trưởng, hai trưởng biến bốn trưởng, bốn trưởng biến tám trưởng, tám trưởng biến 16 sáu trường, tiến tới nguyên hóa thành 32 mươi trưởng, pháp biến ảo khó lường, mỗi một trưởng kích ra, vừa đến nửa đường, đã biến cho thỏa đáng mấy cái phương vị trưởng pháp kỳ huyễn. Nếu bàn về thân pháp tốc độ nhanh chóng, đương thời đệ nhất tự nhiên là Đông Phương Bất Bại. Nhìn thấy Phương Chứng đại sư thi triển tiên thủ như Lai trưởng huyện hóa ra 32 trưởng đánh tới, Đông Phương Bạch không lùi mà tiến tới, tay phải hướng về phía trước một kích. Ầm. Tại 32 đạo trưởng ảnh bên trong, tay phải của Đông Phương Bạch chính xác vỗ trúng Phương Chứng đại sư tay phải, lập tức đem Phương Chứng đại sư đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Đông Phương Bạch giơ tay trái một cái, năm ai liên tiếp dây đỏ tú hoa trầm bắn ra, hướng về thập bát đồng nhân trận bên trong phóng đi. Đại trận này mặc dù gọi thập bát đồng nhân trận nhưng cái này 18 cái hỏa thượng đầu chọc kỳ thật vẫn là huyết nục chi khu chỉ là bọn hắn chủ tu kim trùng trao thiết bố sang một loại võ công thân thể so võ giả bình thường càng có thể chịu đòn mà thôi đông vương bạch quán chú cực âm nội lực tú hoa trầm liền xem như sắt thép một loại kim loại đều có thể xuyên qua thật bất đồng nhân huyết nục chi khu tự nhiên ngăn cản không nổi bệnh bệnh bệnh bệnh bệnh, bệnh. năm ai tú hoa trầm như điện quang hỏa thạch bay tới có hai cái hỏa thượng đầu chọc nẹt tránh không kịp lập tức bị tú hoa trầm chọc mù hai mắt còn có một người bị tú hoa trầm quán xuyên cổ Thợ bắt đồng nhân vốn là thân thể cường hành, lại thêm bọn họ đều là nội lực tinh xảo nhất lưu cao thủ, coi như bị Tú Hoa Châm đả thương cổ cũng không phải là cái gì vết thương chí mạng. Ngược lại là hai mắt bị đâm ngủ, lập tức để hai tên hòa thượng đầu chọc đã mất đi chiến lực. Nhìn thấy chỉ bằng thiếu lâm người căn bản ngăn cản không nổi Đông Phương bất bại hung uy, chúng hư đạo trưởng hai mắt ngưng tụ, xuất lĩnh bảy tên vũ đang đệ tử huy kiếm hướng về Đông Phương bạch phía sau chém tới. Nàng làm sao tàn nhẫn như vậy? Ma giáo yêu nữ chính là ma giáo yêu nữ, ta không thể thả mặc nàng lại đả thương người. Nhìn thấy Đông Phương Bạch vừa ra tay liền đâm mù con mắt của hai người, lệnh hồ sung không do dự nữa, huy kiếm hướng Đông Phương Bạch đâm tới. Hắn lại là hồn nhiên đã quên, lúc trước Nhậm Doanh Doanh ở trước mặt hắn giết chết Thiếu Lâm tự bốn cái đệ tử, hắn không chỉ không có coi Nhậm Doanh Doanh là làm ma giáo yêu nữ, ngược lại còn đánh bạc tính mệnh bảo hộ Nhậm Doanh Doanh. Hãm sâu trong chúng đây, Đông Phương Bạch thân ảnh trên không trung xê dịch chớp động tránh né lấy Vương Chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng cùng lệnh hồ sung công kích, đồng thời dùng hai tay tú hoa trầm không ngừng chọc mù những cái tia đệ tử Thiếu Lâm cùng con mắt của Vũ đang đệ tử nàng tú hoa trâm mặc dù coi là không gì không phá, nhưng trung bi là quá nhỏ, trừ phi là đâm trúng trái tim hoặc đại não, không phải rất khó tạo thành chí mạng tương thế. Mà con mắt lại là trên thân người yếu ớt nhất bộ vị một trong, nhất thích hợp nàng tú hoa trâm phát huy uy lực. Chớ mắt nhìn lấy từng cái vũ đang đệ tử cùng đệ tử thiếu lâm mù mất hai mắt biến thành phế nhân, phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trưởng càng thêm phẫn nộ, công kích của bọn họ cũng càng ngày càng lăng lệ. Nếu là đổi thành tà đạo môn phái đệ tử ở đây, chỉ sợ đã sớm bị đông phương bạch hung uy hù đến thoát đi từ quá nhai nhưng những vũ đang đệ tử đó cùng đệ tử thiếu lâm lại là hung hãn không sợ chết liền xem như mù hai mắt y nguyên nghe các sư huynh đệ chỉ thị hướng đông phương bạch chỗ đặt chân phát động công kích quý hoa bảo điện võ công cũng không phải là không có sơ hở chỉ là đông phương bạch thân pháp tốc độ thực sự quá nhanh phương chứng đại sư trùng hư đạo trưởng cùng lệnh hồ sung căn bản bắt không được nàng sơ hở nhưng ở quen thuộc đông phương bạch thân pháp xáo lộ về sau lệnh hồ sung rốt cục vẫn là bắt được cơ hội thừa dịp đông phương bạch bị phương chứng đại sư liên thủ với trùng hư đạo trưởng bước lui thời cơ thi triển độc cô cửu kiếm phá tiến hướng nàng đâm tới đinh đinh đinh đinh đinh Năm hai tú hoa trâm cùng lệnh hồ sung trường kiếm sau khi đụng, toàn bộ bị lưỡi kiếm chặt đứt. Nhưng là lệnh hồ sung trường kiếm cũng bị tú hoa trâm thượng bám vào cực âm nội lực đánh nứt. Không có tú hoa trâm uy hiếp, phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trưởng xuất thủ càng thêm lớn gan. Thiên thủ như lai trưởng cùng thái cực kiếm pháp hướng về đông phương bạch vào đầu rơi xuống. Đối mặt tam đại siêu nhất lưu cao thủ trước sau vây công, đông phương bạch không lùi mà tiến tới vọt tới phương chứng trước mặt đại sư. Một đôi ngọc thủ hóa ra mấy chục đạo trưởng ảnh hướng về phương chứng đại sư vọt tới. Phanh phanh phanh phanh. Hai người đối Bính mười mấy trường về sau. Phương Trừng Đại sư liền theo không kịp Đông Phương Bạch tốc độ, trước ngực bị vỗ trúng lục trưởng. Thân ảnh của hai người quấn quýt lấy nhau, chúng hư đạo trưởng sợ hãi đả thương Phương chứng Đại sư, trong lúc nhất thời ngược lại là sợ ném chuột vỡ bình không dám lên trước. Đúng lúc này, lệnh hồ sung bức bỏ tan vỡ trường kiếm, một trưởng vô ở tại Đông Phương Bạch trên bờ vai. Đông Phương Bạch thân hình chấn động, tiếp lấy liền phát hiện lệnh hồ sung lòng bàn tay phát ra một cỗ hấp lực to lớn nắm kéo nội lực của mình. Hấp tinh đại pháp. Nếu là đơn đả độc đấu, nàng tự nhiên không sợ lệnh hồ sung hấp tinh đại pháp, nhưng là bây giờ thân ở ác chiến bên trong căn bản không có thời gian để cho nàng ổn định nội lực. Đông Phương Bạch sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đem nội lực dọc theo kinh mạch nghịch hành vận chuyển, nguyên bản nhận lệnh hồ xung hấp tinh đại pháp dẫn dắt nội lực, lập tức dọc theo kinh mạch cuốn ngược trở về. Đúng lúc này, bỗng một tiếng, Phương Trứng đại sư bàn tay trái phát ra trường lực hùng hồn một trường, đột nhiên đập vào Đông Phương Bạch sau lưng của bên trên. Bàng bạc nội lực quán chú đến trên người Đông Phương Bạch, dọc theo thập nhị chính kinh đem hai mạch nhâm đốc quán thông mà qua, hướng về ngũ tạng lục phủ đánh tới. Cô phốc. Đông Phương Bạch phun ra một búng máu, thân thể nhẹ bỗng bay rất ra ngoài. Sau đó từ từ quá nhai tuyệt đỉnh vách núi rơi xuống. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại dưới loại tình huống này. Mặc dù bị Phương chứng đại sư trưởng lực chấn thương phun ra một đống máu, nhưng Đông vương bạch không có chút nào bị thương bộ dáng. Nàng khí thế trên người ngược lại càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Nàng khoảng cách tiên thiên cảnh giới nguyên bản là chỉ có khoảng cách nửa bước, vừa rồi vì đối kháng lệnh hồ sung hấp tinh đại pháp đem nội lực nghịch hành vận chuyển, dẫn đến bảng bạc nội lực tập trung đến thập nhị chính kinh ở trong. Phương chứng đại sư nội lực ủng hộ một trưởng vô ở trên người nàng, thế mà thôi động nội lực của nàng hai cỗ nội lực hợp lực phía dưới giúp nàng phá vỡ hai mạch nhâm đốc cửa ải. Đông vương bạch thân thể rơi xuống dưới hơn 400 m mét, ngay tại rơi xuống tốc độ muốn đạt tới lớn nhất thời điểm, nàng đột nhiên xoay người nhất chuyển, như là xoay tròn con quay bay về phía bên cạnh vách đá lồi ra trên tảng đá. ngay tại hai chân muốn rơi xuống trên vách đá lồi ra trên tảng đá lúc, Đông vương bạch đưa hai tay ra cách không phát ra hai cỗ trường lực, lợi dụng phản chấn giảm bớt thân thể rơi xuống tốc độ. Từ quá nhai tuyệt đỉnh phía trên, lệnh hồ sung cùng phương chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng đứng ở vách núi bên cạnh, nhìn xuống phía dưới mênh mang biển mây. dù cho là siêu nhất lưu cao thủ bị đả thương về sau từ trên vách núi này rơi xuống, cũng cần phải tuyệt không sinh lý mới đúng. A Di Đà Phật. Phương chứng đại sư tuyên một cái âm thanh Phật hiệu. Chúng hư đạo trường đứng ở bảy cái vũ đang đệ tử bên người, một mặt thương tiếc vì bọn họ cầm máu trị thương. Đúng lúc này, Liệt Nhật Dương Quang không thấy, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện trăm rậm lớn nhỏ Hắc Vân bao phủ Hoa Sơn. Lệnh Hồ Sung ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Thương khung tuyệt đỉnh trung tâm mây đen, mở ra một cái huyết hồng màu sắc to lớn ánh mắt. Ầm ầm. Ầm ầm. Hắc Vân ở trong Lôi Đình rung động. Phàm phất là thần chi gầm thét chấn nhiếp tâm thần. Lúc này ở Hoa Sơn Triều Dương Phong kiếm tông trong biệt viện, Dương Minh hôn lễ đã tiến hành đến bái thiên địa cùng bái cao đường, tiếp xuống chỉ cần Phu Thê giao bái, hắn liền chính thức có ba vị thanh xuân xinh đẹp tiểu tiểu Thê. ầm ầm, một đạo tiếng sấm truyền vào trong hai Dương Minh chấn động toàn thân, trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, trước mắt hiện ra Đông Phương Bạch quật cường gương mặt xinh đẹp. Tiếp đó, nguyên bản sáng ngời đại sảnh trở nên lờ mờ vô cùng, có mặt trời trói trang trên không giữa trưa tiến nhập đêm khuya giờ tí. Chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Ai biết ta? trong đại sảnh các tân khách hai mặt nhìn nhau dương minh bất an trong lòng càng phát máy liệt hắn đột nhiên bỏ đi ba cái liền muốn phu thê giao bái tiểu thê chạy tới đại sảnh bên ngoài đây là nhìn lấy thương không tuyệt đỉnh trăm dặm đen vân còn có cái kia máu đỏ to lớn ánh mắt dương minh cơ hồ muốn hoài nghi mình mở ra phương thức sai lầm dù sao hắn xuyên việt thế nhưng là võ hiệp thế giới thế nhưng là trên bầu trời trăm dặm hắc vân cùng to lớn ánh mắt thấy thế nào đều giống như cùng tiên yêu thần ma vật có liên quan ta gặp một lần loại tình cảnh này mang theo mũ Phượng tình văn lạng yên xuất hiện ở dương minh bên người mấy tháng trước phong thái sư thúc đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm trên trời cũng xuất hiện qua tình cảnh như vậy cái kia chính là nói đây là có người đang hoa sơn đột phá tiên thiên cảnh giới đưa tới dị tượng sau khi nói xong dương minh lập tức mở to hai mắt nhìn đương kim trong giang hồ có thể đột phá tiên thiên cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ ngoại trừ phong thanh dương bên ngoài liền chỉ có đông phương bất bại cái kia con mắt của cái cự đại là cái đó là hỗn độn ý chí không thể xuất hiện cái thứ hai người siêu việt không phải cái thế giới này sẽ mấy tháng trước cùng cái kia khái niệm thượng tồn tại cô bé đối thoại hiện lên ở dương minh trong đầu nguyên lai like là thế này phải không cái gọi là người siêu việt chính là chỉ đột phá giới hạn tiên thiên cao thủ tại không có dương minh can thiệp nguyên tắc bên trong phong thanh dương căn bản không có cùng đông Phương bất bại giao thủ cơ hội hiện tại đem độc cô cửu kiếm truyền thụ cho lệnh hồ sung về sau liền trốn đi lại cuối đời. đông vương bất bại càng là tại hắc một nhai trong đại chiến bởi vì dương liên đình nguyên nhân bỏ mình hai cái này tuyệt đỉnh cao thủ nguyên bản đều khó có khả năng trở thành tiên thiên cao thủ hoặc có lẽ là Cái thế giới này đương kim thời đại cực hạn chính là siêu nhất lưu cao thủ. Thế nhưng là Dương Minh đi vào cái thế giới này, lại cải biến phong thanh dương cùng Đồng Phương bất bại vận mệnh, để hai người bọn họ có cơ hội lẫn nhau xác minh võ học, đồng thời chiếm được đột phá tiên thiên cảnh giới cơ duyên. Cái kia khái niệm thượng tồn tại nữ hải, nói không thể xuất hiện cái thứ hai người siêu việt. Bạch tỷ tỷ trở thành đương thời cái thứ hai tiên thiên cao thủ, cái thế giới này đến tột cùng sẽ như thế nào? Chương 72: Từ trên trời giáng xuống huyết nhãn. Trong lòng dự cảm bất tưởng càng phát ra mấy liệt, Dương Minh không khỏi cắn chặt răng. Thi triển khinh công thả người nhảy lên hướng về Tư Quá Nhai Phương hướng phóng đi. Đúng lúc này, sau lưng vang lên Phong Bất Bình gầm lên một tiếng. Dương Minh, ngươi đi nơi nào? Hôn lễ của ngươi còn chưa kết thúc. Nghe nói như thế, Dương Minh không khỏi dừng thân lại, quay người nhìn về phía sau. Lúc này ở cửa đại sảnh nơi đó, không chỉ có đứng đấy mũ vượng khăn quẳng vai ba vị Tân Nương, còn có Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất quần mấy người các đại môn phái trưởng môn trưởng lão. Như hắn lúc này vứt bỏ ba vị Tân Nương mà đi, chỉ sợ không chỉ là chính hắn, ngay cả Phái Hoa Sơn cùng Phái Hành Sơn trong lúc nhất thời đều muốn trở thành trên giang hồ trò cười xin lỗi rồi, sư phụ. Dương Minh thấp giọng sau khi nói xong, quay người quyết tuyệt mà đi, không quay đầu lại nữa. Tư Quá Nhai là phong thanh Dương thường ở chi địa, hơn nữa Đông Phương Bạch tại Hoa Sơn đối với Tư Quá Nhai quen thuộc nhất, cho nên nàng đi vào Hoa Sơn, khả năng lớn nhất chính là đi Tư Quá Nhai. Dương Minh đem khinh công của mình thân pháp thi triển đến cực hạn, tại núi đá rừng rậm ở giữa nhảy vào chạy, chỉ là sau 5 phút liền tới đến Tư Quá Nhai tuyệt đỉnh. Thế nhưng là nơi này cũng không có Đông Phương Bạch thân ảnh, có chỉ là một đám mắt bị mù võ đang đạo sĩ cùng Hòa Thượng Thiếu Lâm, còn có Phương Trừng Đại sư chúng hư đạo trưởng cùng lệnh hồ sung cái này hoa sơn khí đổ nhìn thấy đám người này dương minh cuối cùng minh bạch loại kia dự cảm bất tưởng là chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là cái này tam đại siêu nhất lưu cao thủ chui vào hoa sơn vì cái gì chỉ là đến tư quá nhai tuyệt đỉnh thưởng thức phong cảnh huống hồ những mắt bị mù đó vũ đang đệ tử cùng hòa thượng thiếu lâm rõ ràng đều là bị tú hoa châm chòng mù. lệnh hồ sung đông phương bạch ở đâu trước mắt tam đại siêu nhất lưu cao thủ bên trong chỉ có lệnh hồ sung lòng dạ nhất cạn vẫn luôn là bị người xem như công cụ lợi dụng cho nên Dương Minh mở miệng chính là hướng lệnh Hồ Sung hỏi thăm. Lệnh Hồ Sung đứng ở Tư Quá Nhai bên vách núi, quay đầu nói ra: Đông Phương, Đông Phương bất bại nàng đã bị chúng ta đánh xuống Tư Quá Nhai, hiện tại cũng đã chết rồi. Hắn thần tình trên mặt vẻ vải, giống như là làm cực kỳ chuyện hối hận. Dương Minh mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin biểu lộ. Nàng chết rồi, là các ngươi giết. Lửa giận to lớn tại giữa ngực hiện ra đến, Dương Minh dưới chân đạp một cái, thân hình bằng như là cỗ sao chổi thẳng phóng tới Lệnh Hồ Sung, tay phải rút kiếm ra đâm thẳng Lệnh Hồ cổ của sông chỉ bằng phương chứng cùng trùng hư hai cái lao hủ người chính là chung vào một chỗ cũng không khả năng là đồng phương bất bại đối thủ cũng chỉ có người mang độc cô kiểu kiếm lệnh hồ sung có thể đối nàng tạo thành nguy hiếp. nhìn thấy dương minh tràn đầy sát ý nhất kiếm đâm tới lệnh hồ sung cao mày tay phải kéo lên bên hông vỏ kiếm trường kiếm của hắn mặc dù vỡ vụn vốn lấy hắn bây giờ võ công cảnh giới chính là có cây trúc thạch cũng có thể làm kiếm ngay tại dương minh trường kiếm đâm đến trước mặt thời điểm lệnh hồ sung tay phải thật nhanh đem vỏ kiếm cắm ngược mà tới kêu một tiếng dương minh trường kiếm liền chui vào lệnh hồ sung vỏ kiếm ở trong tiếp đó Lệnh Hồ sung tay trái huy trưởng hướng về Dương Minh đánh tới. Hắn một trường này dùng 3 phần lực, chỉ là muốn đem Dương Minh bức lui mà thôi. Nhưng Dương Minh lúc này đã lên cơn giận dữ, vung lên bàn tay trái cùng lệnh Hồ Xung đối bính một cái trưởng. Một cái chỉ dùng 3 phần lực, một cái lại là dùng 10 phần toàn lực. Hai trưởng tương bính về sau bịch một tiếng bạo hưởng, tiếp lấy lệnh Hồ sung liền bị đánh bay ra ngoài, thân hình hướng về tư quá nhai vách núi rơi xuống. Đúng lúc này vẹo một tiếng, một đạo thiết sắc nguyễn tiên bay vụt tới cuốn ở lệnh Hồ Xung của ở giữa, tiếp lấy lại đem hắn lôi trở lại Tư quá nhai bên trên. Súng ca, tiếp kiếm nương theo lấy một tiếng khét ê một thanh trưởng kiếm bay đến trong tay lệnh hồ sung dương minh xoay người lại liền nhìn thấy tư quá nhai thượng nhiều hơn ăn mặc làm hoàng y váy nhậm doanh doanh đến rất đúng lúc dương minh cười lạnh một tiếng phi thân hướng về nhậm doanh doanh nào tới lấy hắn bây giờ võ công cảnh giới muốn từ chính diện giết chết lệnh hồ sung cơ hồ không có khả năng nhưng là giết chết nhậm doanh doanh nhưng phải đơn giản nhiều dương minh mau dừng tay nhìn thấy dương minh nào về phía nhậm doanh doanh lệnh hồ sung quát lên một tiếng huy kiếm hướng về dương minh sau lưng đánh tới nghe được phía sau truyền tới tiếng xe gió Dương Minh không thèm để ý chút nào lạnh giền một tiếng, liền xem như liều mạng bị lệnh Hồ Sung đâm thành trọng thương, hắn cũng phải để lệnh Hồ Sung thể hội một chút hắn tâm tình bây giờ. mắt thấy liền muốn tạo thành cục diện lưỡng bại câu thường, Phương chứng cùng Trùng Hư lại không có chút nào ngăn cản ý tứ, bọn hắn chỉ là chịu Chu Minh Hoàng Thất ủy thác giết chết Đông Phương bất bại. Về phần lệnh Hồ Sung cùng Dương Minh an đoán dây dưa, lại cùng bọn hắn không có quan hệ. Nếu như lệnh Hồ Sung có thể ra tay ác độc giết Dương Minh cùng ngũ nhạc kiếm phái trở thành tử địch, ngược lại là bọn hắn vui với nhìn thấy. đúng lúc này, siêu siêu siêu siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió quỷ dị một đạo bóng người màu đỏ từ tư quá nhai vách núi đột nhiên sung lên tiếp lấy như là mũi tên xông về dương minh ngay tại dương minh trường kiếm muốn đâm chúng nhậm doanh doanh lệnh hồ sung trường kiếm cũng phải đâm chúng dương minh thời điểm cái kia đạo bóng người màu đỏ ôm lấy dương minh mang theo hắn tránh qua tránh né lệnh hồ sung trường kiếm bóng người màu đỏ chợt lóe lên tiếp lấy trước mắt liền đã mất đi dương minh thân ảnh lệnh hồ sung vội vàng thu kiếm miễn cho đả thương nhậm doanh doanh làm dương minh cùng cái kia đạo bóng người màu đỏ dừng lại về sau phương chứng cùng sắc mặt của chúng hư lập tức trở nên so an thạch tín còn khó nhìn hơn cứu được Dương Minh bó người màu đỏ, tự nhiên là Đông Phương Bạch. Nhưng là Đông Phương Bạch vừa rồi hiện ra quỷ dị tốc độ, ngay cả Phương chứng cùng Trùng Hư dạng này siêu nhất lưu cao thủ đều thấy không rõ thân ảnh của nàng. Hiện nhiên Đông Phương Bạch võ công cảnh giới nâng cao một bước. Bạch tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhìn trước mắt sống sờ sờ Đông Phương Bạch, Dương Minh một mặt kích động. Đông Phương Bạch từ bên hông hắn buông hai tay ra, sau đó cười nhẹ nhàng nói, đồ nốc, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thế gian này căn bản không ai có thể giết ta. Nhìn lấy nàng dáng vẻ tự tin. Dương Minh sừng sốt một chút, tiếp lấy gật đầu nói: đúng vậy à, không có Dương Liên Đỉnh cái này vương hữu, coi như lệnh Hồ sung cũng không gây thương tổn ngươi. Lại nói kỳ quái, Dương Liên Đình không phải liền là ngươi, ngươi không phải liền là Dương Liên Đình sao? Hát mộc nhai của ta đại tổng quản, an mặc quần áo chú dễ dùng Dương Minh cùng ngăn mặc hồng sắc quần áo Đông Phương Bạch đứng chung một chỗ, liền như là một đôi muốn bái đường thành thân vợ chồng. Nhìn lấy hai người không coi ai ra gì nói thì thầm, lệnh Hồ Sùng không khỏi cầm thật chặt nhậm doanh doanh tay nhỏ. A Di Đà Phật, Đông Phương giáo chủ nhân họa đắc phúc, thật sự là thật đáng mừng nghe được phương chứng, đông vương bạch xoay đầu lại cười nhẹ nhàng nói: may mắn mà có đại sư ngươi một trưởng kia, ta mới có thể đột phá cửa ải tiến vào cảnh giới thiên thiên. đại sư ngươi nói, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? sắc mặt của phương chứng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn thiên thủ như lai trưởng nếu là đánh vào trên thân người khác, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. cũng chỉ có đông vương bạch nội lực thâm hậu chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thiên thiên, mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp chịu hắn một trưởng về sau nhân họa đắc phúc. đông vương bạch mặc dù ngoài miệng nói muốn cảm tạ hắn, nhưng phương chứng cũng sẽ không lốc đến coi câu nói này là thực mọi loại tội nghiệt đều là tại lao nại một thần, mong rằng Đông Phương Giáo Chủ có thể buông tha những người khác. Sau khi nói xong, Phương Trứng chấp tay hành lễ, nhắm mắt lại, liền xem như Phương Trứng, chúng hư liên thủ với lệnh hồ sung cũng chỉ có 5 phần 5 chắc có thể giết chết Đông Phương Bạch. Dưới mắt Đông Phương Bạch đột phá tiên thiên cảnh giới, không chỉ có võ công nâng cao một bước, còn có Dương Minh có thể làm giúp đỡ. Hôm nay tuyệt sát bố cục đã bị phá, vì để tránh cho Đông Phương Bạch cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày sau trả thù thiếu lầm, Phương Trứng lại là muốn chủ động hy sinh chính mình lắng lại Đông Phương Bạch lửa giận. Phương Trứng đại sư. Lệnh Hồ sung lo lắng hô một tiếng. Ngay tại hắn muốn hướng đi phương chứng thời điểm, bên người Nhậm Doanh Doanh lại nắm chắc cánh tay của hắn, sau đó hướng hắn lắc đầu. Lệnh Hồ sung trong lòng cảm giác nặng nề, lưu tại Nhậm Doanh Doanh bên người. Đông Phương Bạch Từ Dương Minh bên người rời đi, nhẹ bông chuyển qua trước mặt phương chứng. Ta trước đó đã nói qua, hôm nay là Dương Minh ngày đại hỷ, cho nên ta không muốn dùng vết máu Hoa Sơn. Phương chứng đại sư, ngươi tự phế võ công đi. A Di Đà Phật. Đông Phương giáo chủ đại nhân đại nghĩa, sau này Thiếu Lâm sẽ không đi hỏi đến chuyện Nhật Nguyệt thần giáo. Sau khi nói xong, Phương chứng trên người mấy chỗ đại huyệt vang lên bịch bịch bạo hưởng, lại là Phương chứng dùng tự thân cao thâm nội lực cắt nát kinh mạch của mình. Đối với người tập võ mà nói, phế bỏ võ công có đôi khi còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhưng Phương chứng dù sao còn có thiếu lâm tự thân phận của Phương trưởng, dù là hắn phế đi võ công, lấy hắn mười mấy năm hy vọng, hắn thân phận của trên giang hồ địa vị cũng không biết yếu bất bao nhiêu. Xin hỏi Đông Phương giáo chủ, dự định xử trí như thế nào chúng ta võ đang đâu? Nghe được trùng Hư đạo trưởng hỏi thăm, Đông Phương bạch ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, nguyên mặt minh sơ thời điểm chúng ta nhật nguyệt thần giáo tiền thân minh giáo cùng phái võ đang sâu xa quá sâu. Huống hồ mấy chục năm trước, chúng ta nhật nguyệt thần giáo mười đại trưởng lão liền từ võ đang đánh cắp chân vũ kiếm và thái cực quyền kinh. chuyện hôm nay ta sẽ không cùng các ngươi võ đang so đo. như thế, đa tạ đông phương giáo chủ. sau khi nói xong, chúng hư liền thở dài. võ đang và thiếu lâm một cái là đạo môn lãnh tụ một cái là phật môn đứng đầu. hơn nữa trên giang hồ có thái sơn bắt đầu địa vị, có thể nói là cây to đón gió. bọn hắn có thể bảo trì mấy trăm năm uy danh không ngã, có một bộ phận nguyên nhân chính là chu minh hoàng thất âm thần ủng hộ cho nên Chu Minh Hoàng thất ủy thác bọn hắn giết chết Đông Phương bất bại, bọn hắn rất khó cự tuyệt. đương nhiên Nhật Nguyệt Thần Giáo đã là giang hồ đệ nhất đại giáo, nếu để cho Đông Phương bất bại cướp lấy Chu Minh thiên hạ, chỉ sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo liền muốn trở thành quốc giáo triệt để vượt trên Thiếu Lâm cùng võ đăng. đây mới là bọn hắn nếu muốn giết rơi Đông Phương bất bại nguyên nhân lớn nhất. tạo thành chân vũ thất tiệt trận vũ đang đệ tử cùng tạo thành thập bát đồng nhân trận đệ tử Thiếu Lâm đều là võ đăng và Thiếu Lâm nuôi dưỡng mười mấy năm hạch tâm đệ tử, bây giờ lại có hơn phân nửa đều bị Đông Phương bạch tú hoa trâm đâm mù mắt biến thành phế nhân. có thể nói một lần này bố cục. Võ Đang và Thiếu Lâm tổn thất nặng nề, được không đủ mất. Ngay tại Phương chứng cùng Trùng Hư chuẩn bị mang theo riêng mình đệ tử rời đi, tư quá nhai thời điểm, mơ tối bầu trời đột nhiên tung xuống mừng sáng. Dương Minh cùng đồng Phương Bạch ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hắc Vân che giấu bầu trời đã nứt ra. Chính xác mà nói, là nằm ở trung tâm mây đen viên kia đỏ tươi to lớn ánh mắt rơi xuống, lộ ra một mực bị che lại dương quang. Theo viên kia to lớn ánh mắt rơi xuống, Phương Viên chăm dằm Hắc Vân cũng bắt đầu tan thành mây khói. Cái đó là, theo viên kia to lớn con mắt rơi xuống, một cỗ âm thầm sợ hai bao phủ trong lòng tại mọi người. Dương Minh ánh mắt chuyển qua trên người Đông Phương Bạch, viên kia to lớn con mắt xuất hiện là bởi vì Đông Phương Bạch đột phá giới hạn trở thành tiên thiên cao thủ. Hiện tại viên kia to lớn ánh mắt rơi xuống, khẳng định cũng cùng Đông Phương Bạch có thứ quan hệ nào đó. Giống như là một khỏa máu đỏ lưu tinh từ trên trời giáng xuống, viên kia to lớn ánh mắt kéo lấy một cỗ khói đen hướng về tư quá nhai tuyệt đỉnh thẳng rơi xuống, trọng uy áp bao phủ tư quá nhai tuyệt đỉnh, cho dù là Đông Phương Bạch dạng này tiên thiên cao thủ, lúc này thân thể cũng là không thể đồng đậy mắt thấy viên kia to lớn ánh mắt liền muốn rơi xuống, nện ở trên người Đông Phương Bạch. Dương Minh cũng không biết lực lượng nơi nào đến, đột nhiên tránh thoát nặng nề uy áp chói buộc, thả người nhảy lên hướng về đông phương bạch nào tới. Phanh! Viên kia to lớn ánh mắt đập vào trên lưng của Dương Minh, tiếp lấy hóa thành một đoàn huyết sắc xương mù chui vào thân thể của Dương Minh ở trong. Trong nháy mắt đó, Dương Minh mở to hai mắt nhìn, hắn ánh mắt biến thành huyết hồng một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe gì được. Chương 73, muốn rời khỏi cái thế giới này. Dị biến liền phát sinh ở trong nháy mắt, làm viên kia to lớn ánh mắt nện vào thân thể của Dương Minh về sau, tất cả dị tượng trong nháy mắt biến mất trong bầu trời không có trăm rằm hắt vân tư quá nhai tuyệt đỉnh cũng không có trọng uy áp phản phất vừa rồi nhìn thấy chỗ cảm nhận được hết thảy đều là ảo giác dương minh đông phương bạch thấp giọng khẽ gọi vào thay thế nàng bị viên kia to lớn ánh mắt đập chúng về sau dương minh sau khi rơi xuống đất liền không núc ních phản phất hắn thời gian xung quanh đều bị dừng lại tựa hồ là đối với đông phương bạch khẽ gọi có phản ứng dương minh đột nhiên xoay người lại nhìn về phía nàng nguyên bản đen bóng hai mắt nhuộn thành huyết hồng chi sắc trên mặt tuấn tú cũng lộ ra như da thú dữ tợn hung mãnh biểu lộ cho ta dương minh gầm nhẹ một tiếng phi thân nào hướng về phía đông phương bạch cũng không phải là thi triển kinh công mà là giống trong thần thoại tiên nhân như vậy thân thể không nhận trọng lực ảnh hưởng bay lên giống như là hung manh bao săn, dương minh bay nào tới hai tay nắm ở đông phương bạch cổ của minh khánh không đủ còn chưa đủ thân thể của đem người ta muốn ăn hết thiên thiên chi thể vừa nói dương minh liền há to miệng hướng về đông phương bạch cổ của mịn màng cắn tới hắn là thực sự muốn ăn ta nhìn lấy phản phất đổi người dương minh đông phương bạch tâm loạn như ma thậm chí đã quên giấy ruột phản kháng mắt thấy Dương Minh liền muốn cắn cổ của nàng, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên phi thân sông lên Tư Quá Nhai, sau đó hướng về Dương Minh cùng đồng Phương Bạch bay nhào tới. Thái sư thúc, lệnh Hồ Xuân nhịn không được kêu một tiếng. sông lên Tư Quá Nhai bóng người màu xanh tự nhiên là phong thanh Dương, hắn vọt tới Dương Minh cùng đồng Phương Bạch trước mặt về sau, hai tay lấy xét đánh chi thế đánh ra, phân biệt sử dụng kiếm chỉ điểm trúng Dương Minh trái trên vai hữu hai nơi đại huyệt. ầm, ầm, nương theo lấy hai tiếng nội lực xung đột bạo hưởng, Dương Minh hai tay của không tự chủ buông ra Đông Phương Bạch, thân thể cũng bị đẩy lui ra 4 năm bước tại đem Dương Minh đẩy lui về sau, Phong Thanh Dương một bên phóng tới Dương Minh, một bên quát lạnh nói, còn đứng ngay đó làm gì? nhanh cùng ta cùng một chỗ chế trụ hắn. Đông Phương Bạch lấy lại tinh thần, cũng phi thân đánh về phía Dương Minh. mặc dù không biết Dương Minh trên người xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này như là phát cuồng vậy Dương Minh, hiển nhiên không phải hắn bình thường bộ dáng. hai đại tiên thiên cao thủ bay nào tới, phân biệt bắt được tay trái của Dương Minh cùng tay phải, tiếp lấy Phong Thanh Dương sử dụng kiếm chỉ điểm bên trong Dương Minh trên người mấy chỗ định thân huyệt đạo. phanh phanh phanh phanh, nội lực va chạm bạo hưởng không ngừng vang lên. Phong Thanh Dương sử dụng kiếm chỉ đem tiên Thiên Chân Khí rót vào Dương Minh trên người huy đạo, chân khí của hắn lập tức liền bị Dương Minh trên người nội lực đánh sơ sát. Làm sao có thể? Nội lực vô hình vô chất, tiên Thiên Chân Khí lại là có hình có chất, giống như là khí thể cùng chất lòng khác nhau. Phong Thanh Dương dùng tiên Thiên Chân Khí điểm trúng định thân huy đạo, cho dù là siêu nhất lưu cao thủ đều khó có khả năng phá giải. Thế nhưng là còn không có đạt tới siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới, Dương Minh lại phá vỡ quy tắc này. Ha ha ha ha! Giống như là manh thu gào thét, Dương Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời thét giải. Từ trên người hắn hiện ra một cái cổ cổ thiêu đốt hỏa diễm bản chân khí màu đỏ. Tại luồng chân khí màu đỏ này trùng kích vào, Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bạch suýt nữa không nắm vững Dương Minh cánh tay của. Hơn nữa hai người có thể cảm thụ được Dương Minh lực lượng trên người còn tại không ngừng tăng lên. Phong Thanh Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Minh đến cùng là thế nào? Lão phu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nếu là một mực dạng này phát cuồng, chúng ta cũng chỉ có thể khi hắn đủ thành đại hỏa trước đó. Còn lại lời nói mặc dù không có nói ra, nhưng là Đông Phương Bạch tự nhiên biết hắn ý tứ nếu là Dương Minh không thể khôi phục thanh tỉnh, vậy cũng chỉ có thể đem hắn giết chết. Phong Thanh Dương liên thủ với Đông Phương Bạch mới miễn cưỡng đem lúc này Dương Minh chế phục, những người khác tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng tiếp cận đi qua. Lúc này Phương chứng, Trung Hư còn có lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh bọn người đều đã trốn tư quá nhai sơn động cửa vào nơi đó. nhìn lấy giống như là nổi điên như dã thu Dương Minh, Phương chứng đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói: Ma tướng, đây là thành ma chi tướng, lệnh hồ đại hiệp, mau mau ra tay giết Dương Minh, không phải thiên hạ sẽ có đại loạn hoạ cướp mặc dù phương chứng cùng trùng hư chỉ là coi lệnh hồ sung là làm có thể lợi dụng công cụ nhưng hắn dù sao có ý thức của mình cũng không phải là phương chứng cùng trùng hư để hắn làm cái gì hắn liền thực sự hội nghe lệnh hồ sung sắc mặt có chút hơi khó nói ra phương chứng đại sư người đây là ý gì dương minh hắn dù sao cũng là danh môn chính phái phái hoa sơn đệ tử lại làm sao lại cho thiên hạ mang đến đại loạn họa cướp cái này khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật cân đi a di đà phật lão nạp mặc dù là đệ tử phật môn lại vẫn cho là thần ma tiên yêu cũng chỉ là trong thần thoại hư vô mờ mịt tồn tại thế nhưng là lão nạp hôm nay nhưng ở trên người dương minh thấy được thần thoại trong điện tịch mới có thần ma chi tướng hơn nữa dương minh hiện ra rõ ràng là thành ma chi tướng phương chứng lời nói xong về sau lệnh hồ sung đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trung hư trung hư nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc nói lấy bần đạo quan chi dương minh thí chủ hoàn toàn chính xác có nhập ma chi tướng như hắn không thể khôi phục bình thường chỉ sợ sẽ hóa thân thành ma là thế gian mang đến không cách nào tưởng tượng tai họa ầm ầm ầm Và anh. Từ trên người Dương Minh tràn ra chân khí màu đỏ càng ngày càng mạnh, tư quá nhai tuyệt đỉnh không khí như bị hỏa diễm thiêu đốt trở nên nóng bỏng. Lệnh Hồ sung bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bạch đã nhanh muốn áp chế không nổi Dương Minh. Tiên Thiên cao thủ mặc dù có thể chân khí tuần hoàn không thôi, vô cùng vô tận, giống như là vĩnh viễn chạy xuôi dòng sông, nhưng cái này cũng không hề nói là Tiên Thiên cao thủ chân khí chính là vô cùng lớn. Minh Mạt Nguyên sơ thời điểm một đời kỳ nhân trương vô kỵ, hắn tu luyện cửu dương chân kinh loại này tuyệt thế thần công, còn không có đả thông hai mạch nhâm đốc thành tựu tiên thiên cảnh giới thời điểm. Chân khí của hắn hùng hồn cũng đã thắng qua vậy Tiên Tiên cao thủ. Chờ hắn Cửu Dương chân kinh đại thành về sau, càng là đã thông toàn thân mấy trăm huyệt đạo, chân khí hùng hồn không chút nào bại bởi Trương Tam Phong loại này vô tiền khoáng hậu đại tông sư. Mà lúc kia, Trương Vô Kỵ còn giống như không có 20 tuổi, hắn luyện võ 10 năm liền có Trương Tam Phong tu luyện trăm năm công lực thâm hậu. Tiên Tiên cao thủ chỉ là thắng ở chân khí tuần hoàn không thôi, nếu bàn về chân khí lúc buộc phát cường đại, bọn hắn chưa hẳn liền có thể mạnh hơn tu luyện tuyệt thế thần công siêu nhất lưu cao thủ. Dương Minh trên người hiện lên chân khí màu đỏ không ngừng tăng lên hiện tại đã đủ để so sánh phong thanh dương cùng đông phương bạch dạng này tiên tiên cao thủ tại dương minh lực lượng dẫn động dưới thân thể của ba người không nhận trọng lực ảnh hưởng bay lên hơn nữa có càng bay càng cao xu thế lệnh hồ đại hiệp lại không ra tay liền không còn kịp rồi nghe được phương chứng thúc dục lệnh hồ sung sắc mặt xiết chặt đột nhiên thả người nhảy lên huy kiếm hướng về dương minh ngực đâm tới lệnh hồ sung ngươi dám đông phương bạch giận quát to một tiếng nhưng nàng lúc này đang cùng phong thanh dương toàn lực áp chế dương minh trên người bộ phát ra chân khí màu đỏ nếu là mạo muội thu tay lại chỉ sợ nàng và phong thanh dương đều sẽ bị dương minh trên người buộc phát ra chân khí màu đỏ chấn thành trọng thương đông phương cô nương. xin lỗi rồi cái này cũng là vì thiên hạ bất tính. chỉ cần là cái có mắt người nhìn thấy dương minh lúc này hùng ma chí tướng thì biết do nếu để cho hắn chiếm được tự do thế gian này không biết có bao nhiêu người hội ngộ hại thoáng qua ở giữa lệnh hồ sung liền đã vọt tới trước mặt dương minh trường kiếm của hắn khoảng cách dương minh ngực đã không đủ nữa thước đúng lúc này hết thảy đột nhiên đều yên tĩnh lại lệnh hồ sung duy trì treo ngưng trên không trung tư thế đông Vương bạch kinh sợ dương cái miệng nhỏ nhắn Nhậm Doanh Doanh một bộ lo lắng biểu lộ nhìn lấy lệnh Hồ Xung, chỉ có Dương Minh còn tại phản kháng dễ rồi lấy, không đủ, còn chưa đủ, ta muốn ăn, muốn lấy được, chân chính tiên tiên chi thể, đây thật là, bi ai, rớt xuống, như là giả thu a, mang theo một điểm nhạo báng giọng cô gái văng lên, tiếp lấy Dương Minh trước mặt trong hư không xuất hiện một vị chống đỡ cây dù ăn mặc áo đầm màu trắng tuyệt mỹ thiếu nữ, nhìn thấy người thiếu nữ này dáng người, Dương Minh cùng loạn huyết hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngươi là vì cái gì, ngươi lại ở chỗ này. Nơi này là thế giới của ta. Không nên ngăn cản ta. Nhưng ngươi sẽ đem. Cái thế giới này hết thảy đều thôn phệ đi. Ngươi đã là bị ai vong linh, cũng không cần lại. Nếu loạn người sống thế giới, ta không có chết. Cái thế giới này, thân thể của chính là ta. Chỉ cần thu hồi hết thảy, ta liền có thể phục sinh. Ngươi là không cách nào. Ngăn cản ta. Nói không sai. Chỉ cần ở cái thế giới này, lực lượng của ngươi liền sẽ không ngừng tăng lên. Cho nên ta lại. Đem ngươi cùng hắn, đưa đến hắn thế giới của hắn. Thiếu nữ nói xong, đối thân thể của Dương Minh đưa tay trái ra. Dương Minh sau lưng, lập tức xuất hiện giống như là lỗ đen vậy không gian thông đạo. 3. Tay trái của thiếu nữ ngón trỏ, trên trán Dương Minh nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể của Dương Minh chấn động, mắt phải của hắn mặc dù vẫn là huyết hồng chi sắc, nhưng là mắt trái khôi phục thành hắc sắc, ma trái cũng sẽ không là hung thú bản biểu tình dữ tợn. Ngươi là? Cái kỳ quái kia nữ hải. Từ ý thức phong bế trạng thái khôi phục thanh tỉnh Dương Minh, kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ. Cô gái này, chính là tự xưng là khái niệm thượng tồn tại kỳ quái thiếu nữ. Tiếp đó Dương Minh liền phát hiện chung quanh giống như là thời gian ngừng lại bàn dị trạng, còn có phía sau hắn truyền đến to lớn hấp lực lỗ đen. Ta phải nói, thật có lỗi sao? Vì cái thế giới này an toàn, ngươi đã không thể lại lưu ở cái thế giới này. Thiếu nữ lời nói xong về sau, sau lưng lỗ đen liền truyền đến không cách nào kháng cự hấp lực. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê xâm nhập não hải, tiếp lấy thân thể của Dương Minh cuốn vào trong hắc động. Có lẽ qua cực kỳ lâu, có lẽ chỉ là qua một giây. Làm loại kia cảm giác mê man sau khi biến mất, Dương Minh liền phát hiện mình đang từ không trung hướng về phía dưới rơi xuống giang rắc, giang rắc. thân thể của Dương Minh rơi vào trên một cây đại thụ đang đập gãy mấy cây thân cây về sau thân thể của hắn cuối cùng rơi xuống tại bên cạnh cây trên đồng cỏ lúc này đầu của hắn đầu đau muốn nức ý thức hỗn loạn liền để ý biết hôn mê trước đó ánh mắt của hắn liếc về đại thụ bên cạnh có một tòa viết bích vân tự amni cô tòa kia amni cô cổng ngừng lại một cỗ đôi ngựa lớn xe còn có đại đội thị vệ cùng thị nữ trước mặt mấy cái thị vệ rơi trong tay viết có triệu vương phủ ba chữ to nghi trượng nơi này là địa phương nào cái nghi vấn này vừa mới trong đầu thoát ra Dương Minh liền triệt để hôn mê đi mà đúng lúc này, một vị ăn mặc đắt tiền phu nhân xinh đẹp tại một đám ni cô cung tiện giới từ bích vân tự bên trong đi ra. ngay tại thị nữ vị nàng leo lên xe ngựa thời điểm, cái phu nhân xinh đẹp kia ánh mắt nhìn đến rồi nằm đại thụ bên cạnh dương minh. xuân hương, nơi đó giống như nằm người, ngươi mau đi xem một chút hắn có sao không? vâng, vương phi. nghe được phu nhân xinh đẹp phân phó, tên là xuân hương thị nữ lên tiếng, tiếp lấy hướng đại thụ chạy đi đâu trở về. chỉ chốc lát sau, thị nữ xuân hương trở về bẩm báo nói ra. vương phi, nơi đó nằm cái cùng tiểu vương gia đại người trẻ tuổi bộ dáng của hắn giống như là bị thương rất nặng, vương phi sắc mặt trầm xuống, không đành lòng nói ra. nếu bị ta gặp, vậy thì không thể đối với hắn mặc kệ. để bọn thị vệ đem người trẻ tuổi kia đem đến trên xe ngựa, lại để ngự ý đến giúp hắn trị thương đi. trương công một, hoàn nhan hồng liệt bao tích ngược. làm dương minh lúc tỉnh lại, mở to mắt thấy là cổ kính gian phòng, hơn nữa còn tràn ngập một cỗ phi thường khó ngửi thảo dược hương vị. nơi này là, dương minh ráy ruồi lấy muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình mặc dù toàn thân tràn đầy lực lượng, nhưng lại toàn thân đau nhức muốn nứt căn bản không sử dụng ra được nửa phần khí lực. hiển nhiên. Hắn hiện tại bị thương rất nặng thế. Ta nhớ được, ta giống như từ rất cao địa phương ngã xuống. Nói thực ra, liền xem như té gãy chân chân hoặc là chấn thương ngũ tạng lục phủ, Dương Minh cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn bây giờ thương thế mặc dù cực kỳ đau đớn, bất quá cũng không có chân chính làm bị thương gân cốt, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. A, công tử ngươi đã tỉnh a. Cửa gian phòng vang lên thanh thúy giọng cô gái, Dương Minh xoay đầu lại, liền nhìn thấy một cái thị nữ ăn mặc thiếu nữ xinh đẹp bưng một chén canh thuốc đi đến. Đây là vừa mới nấu xong thuốc chữa thương. Ngươi công tử mau thừa dịp còn nóng uống đi." Người thị nữ kia vừa nói, cầm trong tay chén thuốc đưa tới. Dương Minh tiếp nhận chén thuốc, sau đó ngửa đầu được một cái cạn cái này khó người khó uống chén thuốc. Cảm giác được trong phế phủ một trận khô nóng, toàn thân đau đớn thực sự bắt đầu giảm bớt, Dương Minh cảm kích nói ra: "Đa tạ cô nương chén thuốc. Xin hỏi, ta đây là ở nơi nào?" "Nơi này a, nơi này là Yến Kinh Triệu vương phủ. Chúng ta vương phi tại Bích Vân tự nhìn thấy thụ thương hôn mê ngươi, liền phát hiện tâm để cho chúng ta đem ngươi mang về vương phủ trị thương." Thị nữ sau khi nói xong, đột nhiên đỏ mặt túi đầu nói ra, còn có, ta là Phục Thị Vương Phi Thị Nữ, tên gọi Xuân Hương, Xuân Hương cô nương, ta gọi Dương Minh. Lần này các ngươi Vương Phi cùng ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp các ngươi. Mặc dù chân chính làm chủ cứu được Dương Minh người, là cái chưa bao giờ kia gặp mặt Vương Phi, nhưng tự thể nghiệm chiếu cố mình nhân lại là Xuân Hương, cho nên Dương Minh đem Vương Phi cùng Xuân Hương cũng làm thành báo ân đối tượng. Dương Minh, Dương Minh công tử, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi hướng Vương Phi bẩm báo ngươi một chút chuyện tình lại. Xuân Hương sau khi nói xong liền lui ra khỏi phòng. trong phòng trở nên yên tĩnh về sau, Dương Minh rãy rủi lấy ngồi dậy, muốn vận chuyển hôn nguyên công nội lực phụ trợ dược lực trị liệu tự thân thương thế. Ừm. đây là Dương Minh vận chuyển công pháp về sau, lại phát hiện tràn ngập tại tự thân trong kinh mạch, đã không còn là tinh thuần hôn nguyên công nội lực, mà là một cỗ lửa nóng chân khí. Hơn nữa tự thân kinh mạch ngoại trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài, hắn kinh mạch của hắn huyện đạo đều đã đả thông, trên người chân khí hùng hồn, chỉ sợ đã là phía trước gấp 10 lần tà hữu. chân khí chính là cô động sau nội lực, cho nên chân khí cùng nội lực ở trên bản chất là giống nhau hơn nữa còn có thể tương hỗ chuyển hóa nhưng dương minh trong kinh mạch lửa nóng chân khí lại cùng hôn nguyên công nội lực hoàn toàn khác biệt hắn vận chuyển hôn nguyên công công pháp căn bản là không có cách điều động trong kinh mạch lửa nóng chân khí trên người của ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từng màn mơ hồ hình ảnh hiện lên ở dương minh trong đầu hắn nhìn thấy bản thân như là mánh thú bản phát cuồng cũng nhìn thấy trên người mình mánh liệt ra bảng bạc xích hồng chân khí còn chứng kiến phong thanh dương liên thủ với đông phương bạch mới miễn cưỡng đem nổi điên bản thân chế phục ta giống như là bị thứ gì phụ thân cái kia ánh mắt to lớn gọi là hôn đột ý chí sao? Trên người ta cải biến, chẳng lẽ lại là? đúng lúc này, một trận tiếng bước chân hỗn loạn tiếp cận tới. Tiếp đó, liền có một đám người đi vào Dương Minh trong gian phòng. Đi ở phía trước hai người, một cái là tướng mạo Anh Tuấn Trung niên nam nhân, mặc trên người có theo mãng long kim sắt vương bảo, trên đầu mang theo rủ xuống có hai đầu đuôi cắm mũ, mà ở bên cạnh hắn thì là một cái quần áo đắt tiền phu nhân xinh đẹp. Hai người này từ quần áo liền có thể nhìn ra được, hẳn là tòa này triệu vương phụ triệu vương cùng triệu vương phi. Mà sau lưng hai người bọn họ còn đi theo một đám thị nữ cùng thị vệ nhìn lấy cái triệu vương kia còn có phía sau hắn những thị vệ kia phục sức trang phục dương minh trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái hắn đối với các triều các đại lịch sử cũng coi là có biết một hai khi hắn trong ấn tượng mang theo rủ xuống có hai đầu đùi cao cái mũ chỉ có trong lịch sử từ nữ chân bộ lạc hoàn nhan nhất tộc thiết lập kim quốc chẳng lẽ nơi này đã không phải là thiếu ngạo giang hồ thế giới sao vừa mới cái kia thị nữ xuân hương đã nói qua nơi này là yến kinh triệu vương phủ nữ chân hoàn nhan nhất tộc chiếm cư yến kinh thời kỳ cũng chỉ có trong lịch sử kim quốc nam tống cùng tây hạ cùng tồn tại thời kỳ Đây chính là ngươi cứu trở về người trẻ tuổi sao? Tích nhược ngươi thật sự là quá thiện lương. Cái Triệu Vương kia ánh mắt chỉ là tại Dương Minh trên người nhìn lướt qua, liền về tới bên người Triệu Vương phi trên người, phản phất trong mắt hắn ngoại trừ Triệu Vương phi bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì cũng không thể để hắn cảm thấy hứng thú. Vương gia ngươi công vụ bệ bội, kỳ thật ngươi không cần cố ý cùng ta tới được. Triệu Vương phi ánh mắt cảm kích nhìn Triệu Vương, phản phất người trước mắt cũng không phải là của nàng trợ phu, mà là đối nàng có đại ân đại đức ân nhân. Thật sự là một đôi kỳ quái vợ chồng. Dương Minh chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ trên giường đứng dậy nói ra tại hạ phái Hoa Sơn kiếm Tông Dương Minh gặp qua Triệu Vương cùng Triệu Vương Phi Vương Phi cùng Xuân Hương cô nương đối với ta có ân cứu mạng chỉ cần có cần phải ta Dương Minh địa phương tại hạ quyết không chối từ phái Hoa Sơn ta chỉ nghe nói qua Hoa Sơn luận kiếm còn là lần đầu tiên nghe nói Hoa Sơn có môn phái nào Triệu Vương ánh mắt lại một lần nữa đánh giá Dương Minh Khỏe miệng lộ ra ý cười nói ra ngươi trẻ tuổi chẳng lẽ ngươi cũng là một cái người giang hồ không biết võ công của ngươi như thế nào võ công của ta coi như miễn cưỡng không có trở ngại đi Dương Minh ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Triệu Vương, tiếp lấy thở sâu nói ra: "Xin hỏi Triệu Vương điện hạ tục danh, thế nhưng là gọi Hoàn Nhan Hồng liệt sao? Triệu tên của Vương phi, có phải hay không gọi bao tích nhược? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Hoàn Nhan Hồng Liệt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dương Minh, tiếp theo từ một người thị vệ hung của ở giữa rút ra trường đao. Hắn Hoàn Nhan Hồng Liệt thân là Kim Quốc lục thái tử, là có hy vọng nhất kế thừa Kim Quốc ngôi vị hoàng đế người, trong thiên hạ có quá nhiều người biết tên của hắn. Nhưng Triệu tên của Vương phi gọi bao Tích nhược, lại là tuyệt bí mật của có người biết bởi vì tại Kim Quốc tôn thất danh sách bên trong triệu tên của Vương Phi cũng không phải là Bao Tích Nhược mà là một cái tên của càng thêm cao quý ngươi ngươi biết tên của ta hơn nữa còn họ Dương chẳng lẽ ngươi cùng người kia Bao Tích Nhược thần sắc kích động nhìn Dương Minh phản phất tại Dương Minh trên người thấy được một cái nam nhân khác cái bóng Vương Phi ngươi sai lầm Dương Minh lắc đầu nói ra Vương Phi ngươi là Lâm An Phủ như gia thôn nhân mà ta lại là người phương Bắc ta theo ngươi nhận biết cố nhân khẳng định không có bất cứ quan hệ nào là ta nghĩ sai rồi thật xin lỗi Vương gia ta Bao Tích Nhược sắc mặt ấy nấy nhìn lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt, giống như là làm cái gì phản bội chuyện trợ vu. Tích Nhược, không có quan hệ, trong lòng ta đều hiểu. Hoàn Nhan Hồng Liệt hai tay nắm lấy Bao Tích Nhược bà vai, an ủi nàng một trận về sau, hướng thị nữ bên cạnh Xuân Hương nói ra. "Xuân Hương, đem Vương phi đưa về phòng cũ bên trong đi, ta có chút muốn nói với Dương Minh công tử nói một chút." "Vâng, Vương gia." Xuân Hương tràn đầy lo lắng nhìn Dương Minh một chút, nhưng vẫn là vịn Bao Tích Nhược rời đi. Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc dù đang Triệu Vương phi Bao Tích trước mặt là một mặt từ thiện tâm người tốt, nhưng ở triệu vương phi bao tích nhược ánh mắt không thấy được địa phương hoàn nhan hồng liệt lại là cái một lời quyết định hắn nhân sinh chết lạnh huyết vương gia. chờ đến bao tích nhược cùng bọn thị nữ rời đi về sau hoàn nhan hồng liệt bịch một tiếng đưa tay vô lên bàn sau đó ánh mắt giống như rắn độc nhìn lấy dương minh nói làm sao ngươi biết triệu vương phi gọi bao tích nhược ngươi có phải hay không ngươi có biết hay không dương thiết tâm ngươi cùng dương thiết tâm lại có quan hệ gì ta theo dương thiết tâm chỉ là trùng hợp dòng họ giống nhau hơn nữa dương thiết tâm hiện tại đã đổi tên đổi tính ngươi ngươi biết chuyện dương thiết tâm hắn đã đổi tên đổi tính rồi, khó trách, khó trách ta phái ra nhân mã một mực cũng không tìm tới tung tích của hắn. hoàn nhan hồng liệt đầu tiên là thở dài một cái, tiếp lấy sắc mặt lại buông lỏng. vương gia có phải hay không cảm thấy đã đổi tên đổi tính dương thiết tâm cùng người chết cũng không có khác nhau. dương minh lộ ra biểu tình cười nạo nói ra. đáng tiếc những năm gần đây dương thiết tâm vẫn luôn đang tìm triệu vương phi văn đường. cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ tìm được cái này thành yến kinh bên trong, từ bên cạnh ngươi cướp đi thê tử của ngươi con trai của cùng. ầm tay phải của hoàn nhan hồng liệt nắm thành quả đấm hung hăng nện trên bàn. Từ khi tại Nghiu gia thôn bị Bao Tích Nhược cứu được một mạng, cái 16 tuổi kia khuôn mặt đẹp người, vợ liền trở thành hắn nhất sinh ái mộ nữ thần. Vì Bao Tích Nhược hắn thậm chí đổi triệu vương phụ tất cả thị thiếp. Hơn nữa hắn năm đó bị Khâu sự Cơ mũi tên kia đả thương thần mạch, mặc dù hắn còn có thể tiến hành chuyện phòng khe, cũng đã không cách nào sinh dục như nữ. Với hắn mà nói hoàn nhàn khang chính là con trai ruột của hắn. Nhưng là bây giờ Dương Minh lại nói cho hắn biết, cái năm đó kia không có bị hắn giết chết Dương Thiết Tâm, tương lai muốn từ bên cạnh hắn cướp đi hắn chân ái nữ thần con trai của cùng. Người muốn cái gì? chỉ cần ngươi đem Dương Thiết Tâm tin bây giờ nói cho ta biết, bất kể là quan chức tước vị vẫn là vàng bạc và mỹ nhân, bản vương toàn đều có thể cho ngươi Dương Minh cười lắc đầu, ta không cần quan chức tước vị, cũng không cần vàng bạc và mỹ nhân, ta chỉ muốn lưu ở triệu trong vương phủ, trợ giúp vương gia trở thành kim quốc hoàng đế đồng thời nhất thống tổng quốc, tây hạng đại lý còn có mông cổ, bản vương có thể cho ngươi đồ vật, ngươi toàn cũng không muốn vậy bản vương như thế nào tin được ngươi? coi như ta muốn quan chức cùng vàng bạc mỹ nhân, vương gia cũng muốn giết ta đây cái biết Dương Thiết Tâm tin tức người đi, xem ra ngươi là người thông minh. Cho nên ta liền nói thẳng đi, bởi vì ta là người Hán, vương gia con của ngươi Hoàn Nhan Khang cũng là người Hán. Mục đích đúng là của ta muốn để Hoàn Nhan Khang trở thành Kim Quốc hoàng đế còn có thiên hạ chi chủ. Dương Minh lời nói xong về sau, Hoàn Nhan hồng liệt con mắt chăm chú con mắt của theo dõi hắn. Nhìn tới, ngươi không có nói sai. Khang Nhi con trai của là ta, coi như hắn thành Kim Quốc hoàng đế, hắn là như vậy chúng ta người nữ chân hoàng đế, mà không phải là các ngươi người Hán hoàng đế. Ngươi nghĩ lợi dụng Khang Nhi đem Kim Quốc biến thành người Hán quốc gia, lại là vọng tưởng. Nếu như vương gia là nghĩ như vậy, vậy ta chỉ có thể ngồi xem các ngươi Kim quốc diệt vong, sau đó đến đỡ một người khác trở thành người Hán hoàng đế cùng thiên hạ chi chủ. Dương Minh mà nói mới vừa nói xong, Hoàng Nhan Hồng liệt liền vùng đào chém vào trên mặt bàn, bình một tiếng đem cái bàn đánh thành hai nửa. ngươi lại dám nói chúng ta Đại Kim quốc hội vong quốc, đây là đại lịch bất đạo. hiện tại chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng, liền có thể để thị vệ của vương phủ nhóm chém xuống thủ cấp của ngươi. Vương gia đại khái có thể thử một chút. Dương Minh còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong, võ công chỉ có nhị lưu cảnh giới Hoàng Dung cùng Quách tính mấy lần xâm nhập triệu trong vương phủ đều có thể toàn thân trở ra. Có thể thấy được cái này Triệu thị vệ của Vương phủ đối với giang hồ cao thủ căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Coi như Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh là có nhân vật chính hào quang bảo hộ, nhưng hắn bây giờ võ công mạnh, cùng siêu nhất Lưu cao thủ so sánh cũng là chắc chắn mạnh hơn. Hơn 10 năm trước, ngay cả hạng người thảo mãng Dương Thiết Tâm đều có thể từ mấy trăm quân tốt đang bao vây lão tàu, nếu là Dương Minh sẽ bị cái này Triệu thị vệ của Vương phủ nhóm uy hiếp được, vậy hắn dứt khoát có thể cắt cổ tự sát. Liêu Quốc quốc hiệu là Thép dòng ý tứ. Liêu Quốc hoàng đế không ngừng tăng lên người Hán địa vị, cho nên Liêu Quốc quốc phúc kéo dài 200 năm. Kim Quốc quốc hiệu là vĩnh viễn không bao giờ biến chất ý tứ, thế nhưng là các ngươi người nữ chân ức hiếp người Hán, quốc phúc chỉ có 100 năm liền đến vong quốc cấp độ, chẳng lẽ vương gia coi là thật nhìn không thấy sao? Chương không Hai, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hoàn nhàn khang. Anh hùng vông ngã, Tiêu Hùng đang nghi. Hoàn Nhan Hồng Liệt làm chân chính Tiêu Hùng hạ người, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì đại kim quốc có thể thiên thu vạn thế chuyện ma quỷ. Trên thực tế, hắn mấy năm trước đi sứ đại mạc Mông Cổ bộ lạc thời điểm, liền đã phát hiện Thiết Mộc chân Mông Cổ bộ lạc binh uy chi chứa, vượt xa bây giờ Kim Quốc, chỉ là Kim Quốc còn giống như là hổ giấy bảo lưu lấy trăm năm trước nữ chân thiết kỵ uy danh của lưu lại lại thêm thiết mục chân còn không có thống nhất đại mạc cho nên mông cổ bộ lạc còn chưa trở thành kim quốc địch nhân một khi thiết mục chân quyết tâm hướng kim quốc nổi lên chỉ sợ hiện tại kim quốc cùng mông cổ quan hệ liền như là trăm năm trước liêu quốc cùng nữ chân người rốt cuộc là ai vì cái gì biết nhiều như vậy sự tình hiện tại kim quốc nữ chân thiết kỵ mặc dù uy phong không còn nhưng là nam triều tống quốc trọng dụng gian thần khinh thị vũ tướng bây giờ nữ chân thiết kỵ y nguyên có thể treo lên đánh nam triều tống quốc binh tướng nếu như không phải biết rõ kim quốc nội tình lại giải mông cổ đại mà người Căn bạn không có khả năng chuyện biết nhiều như vậy. Nhưng khi nhìn Dương Minh bộ này thế bị nột nhục tiểu bạch kiểm bộ dáng, lại thêm khẩu âm của hắn, thấy thế nào hắn cũng không giống là ở mông cổ đại mạc thường ở con người. Ta là người như thế nào, đối với vương gia mà nói thực sự có trọng yếu không? Dương Minh tự tin khẽ cười nói, chỉ cần vương gia nguyện ý cùng ta hợp tác, ta liền có thể phụ con trai của giúp ngươi hoàn nhan khang thành tựu một phen tiên cổ đế nghiệp. Quan trọng nhất là chỉ cần có ta tại, vương gia liền không cần lo lắng có một ngày Dương Thiết Tâm sẽ xuất hiện tại Yên Bình, từ bên cạnh ngươi cướp đi ngươi thích nhất thế tử con trai của cùng. Hoàn Nhan Hồng Liệt khỏe miệng co quắp một cái, không thể phủ nhận tâm hắn động. Hắn dĩ nhiên không phải tin tưởng Dương Minh những khoát lát đó, cảm thấy Dương Minh thật sự có thể phụ trợ hai người phụ tử bọn hắn thành tiểu cái gì thiên cổ đế nghiệp, chỉ là muốn lợi dụng Dương Minh giúp hắn diệt trừ Dương Thiết Tâm mà thôi. Được, chỉ cần ngươi có thể đủ là bản vương diệt trừ Dương Thiết Tâm, ngươi liền có thể lưu tại triệu trong vương phủ, thưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Sau khi nói xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền dẫn bọn thị vệ rời đi. Đối với hoàn Nhan Hồng Liệt phản ứng, Dương Minh cũng không có thất vọng. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể để Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với mình nói gì nghe lấy, như vậy Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là một cùng quách tính một dạng bao cỏ đầu đất, bị người bán sẽ còn giúp người ta kiếm tiền cái chủng loại kia. Bất quá còn nhiều thời gian, chỉ cần đem hắn biết đến những cái kia chuyện còn chưa có xảy ra lợi dụng thỏa đáng, có thừa biện pháp để Hoàn Nhan Hồng Liệt ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là, ta vì cái gì không thể lưu tại Tiếu Ngạo Giang Hồ trong thế giới? Nếu như ta lưu tại trong thế giới kia, đến cùng hội chuyện gì phát sinh? Mặc dù không có người trả lời Dương Minh vấn đề, nhưng hắn mình cũng có thể loáng thoáng đoán được. Cái kia hỗn độn ý chí phụ thân ở trên người hắn về sau, chỉ cần hắn tiếp tục lưu lại trong thế giới kia, chỉ sợ thế giới kia sẽ xuất hiện cái gì như thần như ma quái vật. Ta rời đi thế giới kia, Bạch Tỷ Tỷ cùng Tình Văn, Linh San, Lưu Tinh, Phi Yên các nàng, hội sẽ không quên ta. Biết rõ không trở về được trong thế giới kia, Dương Minh vẫn là không cầm được bắt đầu tưởng niệm lên các nàng. Đúng rồi, kiếm của ta đâu? Ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng, rốt cục thấy được nằm ở trên bệ cửa sổ phối kiếm. Ngay tại Dương Minh đi qua cầm lấy bản thân phối kiếm lúc, bộ một tiếng Một cái kim bị sách nhỏ từ trên người hắn rất xuống. Đây là Dương Minh trong hôn lễ, từ Khúc Phi Yên chuyển giao cho hắn Đông Phương Bạch cho hắn hạ lễ. Phía trên này võ công là. Mở ra kim sách nhìn lấy nội dung phía trên, Dương Minh hai mắt híp lại. Vàng này sách phía trên ghi lại là một bộ nội công tâm pháp, lấy Dương Minh bây giờ tu vi võ đạo đã có thể nhìn ra, dựa theo bộ này nội công tâm pháp tu luyện ra được nội lực cùng chân khí tất nhiên là cực dương thổ tính, chí cương trí dương. Hơn nữa bộ này nội công tâm pháp vận hành lộ tuyến cực kỳ quỷ dị, nếu là thôi động đến cực hạn. Chỉ sợ có thể phát huy ra cực hạn thân pháp tốc độ cùng cực kỳ cương mãnh mãnh liệt lực phá hoại. Bộ này nội công đặc tính cùng Quỳ Hoa Bảo Điện rất giống nhau, chẳng lẽ là Bạch tỷ tỷ suy diễn ra lịch chuyển tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện. Bất quá Quỳ Hoa Bảo Điện khúc dạo đầu yếu quyết chính là muốn luyện này công trước phải tự, cùng, kim sách ghi lại nội công tâm pháp ngược lại là không có yêu cầu này. Dương Minh dựa theo kim sách phía trên ghi lại nội công tâm pháp chạy một chút, trên người chân khí từ thập nhị chính kinh lịch hành lưu chuyển đến kinh mạch toàn thân bên trong, không chỉ có chân khí tráng lớn hơn một vòng, hơn nữa một bộ phận chân khí chuyển hóa thành cực dương chân khí. Ta dùng Hỗn Nguyên công đã không cách nào vận chuyển trên người chân khí, không nghĩ tới Kim sách phía trên nội công, chính thích hợp bây giờ ta tu luyện. Dương Minh trong lòng càng cảm kích Đông Phương Bạch. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, vì thôi diễn ra bộ này quỷ Hoa bảo điển lịch hành vận chuyển nội công, trên người của nàng đến tuột cùng sẽ ra bao nhiêu lần nội lực xung đột tương thế. Dương Minh trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống, đem phối kiếm phóng tới hai đầu gối bên trên, sau đó bắt đầu chuyên chú vận chuyển trên người chân khí. Võ công tu luyện đến chỗ cao thâm, nội lực cùng chân khí liền sẽ càng phát thần kỳ, tựa như Cửu Âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên có thể làm cho người thoát thai hóa cốt tư chất luyện võ ra tăng mấy lần. Cửu Dương chân kinh bước cách càng là cao không thể chạm, chỉ cần Cửu Dương chân kinh đại thành thì tiểu có thể bác độc bất sầm, hơn nữa Cửu Dương chân khí vẫn là chữa thương trừ chữ độc thánh dược. Bộ này lấy Quỳ Hoa bảo điển suy diễn ra cực dương nội công mặc dù không có Cửu Dương chân kinh cùng tiểu âm chân kinh bước cách, nhưng chỉ cần chân khí toàn thân chuyển hóa thành cực dương chân khí, bất kể là chữa thương vẫn là trừ độc đều có thể có tác dụng rất lớn. Đương đại trong giang hồ, Tây độc Câu Dương phong dùng độc công phu có thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng vẫn là thua ở trung thần thông trong tay Vương Trùng Dương, đây chính là độc mạnh so ra kém nội lực chân khí càng mạnh liền xem như bắt cái hồng tấn công, chúng lâu dương phong độc dán, cuối cùng còn không phải hoạt bính loạn khiêu sống đến hơn 80 tuổi. Dương Minh trên người chân khí nguyên bản là lựa nóng chí dương, theo hắn vận chuyển công pháp, chỉ là mấy canh giờ chân khí toàn thân liền đều chuyển hóa thành cực dương chân khí, thương thế trên người cũng khá bảy tám phần. Dương Minh công tử, Dương Minh công tử, nên dùng ăn trưa. Bên hai nghe được thị nữ Xuân Hương thanh âm, Dương Minh mở to mắt, liền nhìn thấy Xuân Hương bưng một món ăn một món canh ba cái màn thầu đứng ở trong phòng. Thân phận của hắn bây giờ cũng không phải là Triệu Vương phủ quý khách. Phần này ăn trưa cùng vương phụ bọn hạ nhân ăn không sai biệt lắm. Để Dương Minh cảm thấy hết ý là, ngoại trừ Xuân Hương bên ngoài, trong phòng còn đứng một cái áo gấm quý công tử. Nhìn phó thông minh cơ cảnh, bề ngoài tuấn mỹ, khí chất chắc tuyệt dáng vẻ, Dương Minh cũng có thể đoán được hắn hơn phân nửa chính là tòa này triệu vương phụ tiểu vương gia hoàn nhan khang. Nhìn thấy Dương Minh ánh mắt nhìn trầm trầm hoàn nhan khang, Xuân Hương vội vàng nói, Dương Minh công tử, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là chúng ta triệu vương phụ tiểu vương gia hoàng nhan khang. Tiểu vương gia, vị này chính là vương phi từ Bích Vân tự bên ngoài cứu trở về Dương Minh công tử. Tiểu Vương Hoàn Nhan Khang gặp qua huynh đài. Hoàn Nhan Khang ôm quyền làm lễ, Thiếu Dung ôn nhã mở miệng. Hôm nay Kim Quốc hoàng đế là Kim Trương Tông Hoàn Nhan Cảnh. Hoàn Nhan Cảnh mặc dù sinh hạ 6 cái hoàng tử, nhưng trong đó 4 cái hoàng tử chết yểu, chỉ có Tam hoàng tử Hoàn Nhan Hồng Hy cùng Lục hoàng tử Hoàn Nhan Hồng Liệt sống tiếp được. Hoàn Nhan Hồng Hy hữu dung vô mưu, ngoài mạnh trong yếu, bị Kim Trương Tông Hoàn Nhan Cảnh không thích. Hoàn Nhan Hồng Liệt lại là hữu dung hữu mưu, rất có tiêu hùng chi tư, sớm đã là Kim Quốc triều đình công nhận hoàng vị người thừa kế. Hoàn Nhan Khang làm con trai của Hoàn Nhan Hồng Liệt, Kim Quốc hoàng thái tôn Nhân sinh của hắn Mục Tiêu đương nhiên là kế thừa hoàn nhan hồng liệt vương vị thậm chí là hoàng vị, sau đó làm kim quốc hoàng đế nhất thống thiên hạ. Hắn lúc đầu có thỏa thỏa có thể xưng cực hạn cao phú soái nhân sinh, thế nhưng là tương lai chỗ khác cái hố con trai cha ruột sẽ xuất hiện tại Yên Kinh Bốc trần thân phận của hắn, đem hắn từ siêu cấp cao phú soái nhân sinh kéo đến cuộc đời của điếu ti đội ngũ ở trong. Đương nhiên, nói sau tạm thời không đề cập tới. Bây giờ hoàn nhan khang vẫn là Triệu Vương phủ tiểu vương gia cùng kim quốc hoàng thái tôn, có nhất thống thiên hạ danh trấn thiên cổ hùng tâm trang trí. Ở nơi này kim quốc, Tống quốc, Tây Hạ, Đại Lý, Mông Cổ Thủ phiên, Tây Liêu thất quốc cùng tồn tại loạn thế bên trong, muốn nhất thống thiên hạ, tự nhiên là không thể rời bỏ các loại nhân tài trợ giúp, cho nên Hoàn Nhan Khang tuổi còn trẻ liền đem Hoàn Nhan Hồng Liệt chiêu hiền đại sĩ học được cái mười đủ mười. Tiểu Vương sư toàn toàn chân giáo trưởng Xuân Con Khâu sự cơ đạo trưởng. Nghe phụ Vương nói huynh đài cũng là một vị võ công cao thủ, Tiểu Vương chuyên tới để hướng huynh đài lĩnh giáo mấy chiêu. Dương Minh còn tưởng rằng Hoàn Nhan Khang là muốn đối với hắn chiêu hiền đại sĩ tiến hành mời chào, lại không nghĩ rằng Hoàn Nhan Khang là muốn tìm hắn tỷ võ. Toàn chân giáo tại đương thời chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Trường Xuân con khâu sự cơ càng là danh chấn giang hồ siêu nhất lưu cao thủ, gần với trung nguyên ngũ tuyệt loại kia đẳng cấp cao thủ. Hoàn Nhan Khang sư tổng danh sư, tự cho là võ công đã là thiên hạ nhất lưu, cho nên thường xuyên tìm người luận võ, thưởng thụ lấy đánh bại người khác loại kia niềm vui thú. Nhưng Dương Minh cảm thụ Hoàn Nhan Khang trên người nội lực, đã nhìn ra hắn chỉ có giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn, cũng khó trách hắn liền sơ suất đại mạc lúc võ công có thể rừng tuổi mục đẳng cấp quách đều đánh không lại. Xem ra là Hoàn Nhan Hồng liệt chiêu mộ những giang hồ cao thủ đó cùng Hoàn Nhan Khang tỷ võ thời điểm, cả đám đều không có nghiêm túc cùng hắn đánh cho nên mới đem hoàn nhan khang làm cho đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Toàn chân giáo chính là giang hồ đệ nhất đại giáo, thiên cương bắt đầu trận càng là danh chấn giang hồ. Tại hạ đối với toàn chân giáo võ công mộ danh đã lâu, liền mời tiểu vương ra chỉ giáo mấy chiêu. Sau khi nói xong, dương minh liền dẫn đầu rời phòng, đi ra phía ngoài trong viện. Hoàn nhan khang đi theo hắn sau khi đi ra, dương minh rơi lên vó kiếm, sử dụng kiếm chui chỉ hắn nói ra, mời. Dùng vào kiếm đối người, đây rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Hoàn nhan khang ánh mắt lạnh lẽo tiếp lấy liền thi triển toàn chân giáo kim nhạn công lăng không bay lên, hai tay thi triển toàn chân giáo lý xương phá băng trường pháp, trưởng phong bén nhọn hướng về Dương Minh vào đầu đánh tới. Hắn trưởng pháp chiêu thức mặc dù lăng lệ, nhưng lại câu nệ tại chiêu thức bên trong, trên người khắp nơi đều là sơ hở. Dương Minh nghiêng người ngửa ra sau, thân thể xảo diệu né tránh hoàn nhan khang sóng trưởng, đồng thời trên vỏ kiếm dương, bá một chút liền chĩa vào hoàn nhan khang trên cổ. Ùm. Hoàn nhan khang chỉ là cảm giác cổ mát lạnh, phản ứng lại thời điểm, Dương Minh vỏ kiếm đã rơi vào bờ vai của hắn sát bên cổ của hắn. Như đây không phải vỏ kiếm mà là lưỡi kiếm Hoàn Nhan Khang sinh tử đã cầm tại trong tay Dương Minh. Tiểu vương gia, đa tạ. Lại đến. Hoàn Nhan Khang không cam lòng giống lên một tiếng, thối lui sau lưng, một lần nữa vung vẩy song trưởng hướng về Dương Minh đánh tới. Nhưng lần này hắn lưu lại ba phần lực, một mực phòng bị Dương Minh vỏ kiếm. Dương Minh mỉm cười, đem vỏ kiếm lấy tốc độ cực nhanh vung ra, đùng đùng đánh vào Hoàn Nhan Khang trên hai tay. Hoàn Nhan Khang hai tay bị đau, thân thể không khỏi lùi lại, nhưng trước mắt bóng đen lóe lên, Dương Minh vỏ kiếm lại vào trên cổ của hắn. Tốt, tốt nhanh kiếm pháp. Hoàng Nhan Khang giật mình nhìn lấy Dương Minh. Toàn chân giáo Lý xương phá băng trưởng pháp đương nhiên không yếu, có thể chiêu thức của hắn căn bản đánh không trúng Dương Minh, Dương Minh kiếm pháp lại nhanh đến hắn căn bản không làm được phản ứng. Dương Minh bả thu hồi vào kiếm, nói tiếp: "Nếu là tiểu vương gia không phục, ngươi còn có thể dùng binh khí, chúng ta lại tiếp tục làm hạ thấp đi." "Không cần." Tiểu vương sự tâm phục của thua khẩu phục, hoàn nhan khang lắc đầu, tiếp lấy đột nhiên túi đầu trước Dương Minh nói ra: "Huynh đài kiếm pháp so với ta sư phụ dạy toàn chân giáo võ công càng thêm lợi hại, khẩn cầu huynh đài đem cái này kiếm pháp truyền thụ cho tiểu vương." Tiểu vương nhất định toàn lực đệ Nếu là bị lỗ Mũi Châu Khâu Sử Cơ đạo trưởng nghe thế lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn một trưởng vô chết hoàn nhan khang thanh lý môn hộ. Thân là toàn chân giáo đệ tử, lại dám ghét bỏ toàn chân giáo võ công so ra kém ngoại nhân, đây chính là khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo. Chương ba, xấu bụng hố người Khâu Sử Cơ. Đương đại trong giang hồ, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương đã chết, tứ tuyệt cao thủ đồng tả tây độc nam đế bắc cái xưng hùng khắp thiên hạ, chỉ có Vương Trùng Dương đích sư đệ Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông cùng Thiết Trưởng Bàng, bàng chủ Cựu Thiên Nhẫn có thể tranh phong 12. Về phần mấy chục năm sau danh chấn thiên hạ Kim Luân Pháp Vương, đó chính là một có tại nhưng thành đạt muộn điển hình. Bây giờ Kim Luân Pháp Vương so quách tánh cùng Dương Khang lớn 20 tuổi, nhưng võ công của hắn vẫn còn so sánh không lên Dương Khang. Nếu là Kim Luân Pháp Vương hiện tại đi vào trung nguyên, tùy tiện một nhất lưu cao thủ đều có thể đem hắn đánh ra liệm đến, để hắn quỳ trên mặt đất gọi ra ra hát chính chinh phục. Long tượng bàn nhược công trở tại Long tượng bàn nhược kinh bên trên, phân thuộc Mật tông bên trong chí cao vô thượng thần hộ pháp công, cùng chia 13 tầng. Công phu này tiến hành theo chất lượng, lúc đầu tuyệt không, không thể luyện thành lý lẽ, nếu có người được hưởng tiên tuế tuổi, Cuối cùng tất đạt đến tầng cảnh giới thứ 13 có được 13 rồng 13 tượng chí lực, chỉ là nhân thọ có hạn, Mật tông bên trong cao tăng tu sĩ muốn ở trên trời cuối năm liếu chi trước luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, liền không phải nóng nảy tiến không thể, đến lúc này, Thường Thường Lâm vào dục tốc bất đạt đại nguy cảnh. Bác tống trong năm, tăng bên cạnh từng có một vị cao tăng luyện đến tầng thứ 9, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, đợi luyện đến tầng thứ 10 lúc, tâm ma được khởi, không cách nào tự chế, rốt cục cuồng vũ 7 ngày 7 đêm, tự cuối cùng tuyệt mạch mà chết. Kim Luân Pháp Vương là một bất thế võ học kỳ tài, tiềm tu khổ học, tiến cảnh nhanh. 80 tuổi khoảng chừng liền đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện tới tầng thứ 10. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương bây giờ còn không đến 40 tuổi, hắn Long Tượng Bàn Nhược Công cũng không có quá lớn uy lực, không phải mà nói hắn đã sớm chạy đến Trung Nguyên Võ Lâm tới tham gia Hoa Sơn Lục Kiếm. Ngoại trừ tứ tuyệt cao thủ cùng Chu Bá Thông, Cửu Thiên nhận bên ngoài, bên trong đương thời trấn giang hồ cao thủ chính là Vương Trùng Dương đệ tử toàn chân thất tử còn có Hoàng dược sư đệ tử Thiết Thi Mai Siêu Phong. Tây độc Câu Dương phong chất tử Âu Dương khắc mặc dù cũng là gia học uyên thâm, đáng tiếc Câu Dương khắc bất học vô thuật, tập trung tinh thần tất cả đều dùng đến nữ nhân trên người. Đừng nói là cùng Toàn Chân Thất Tử cùng Mai Siêu Phong tranh phong, cuối cùng liền quách tính cái này tiểu tử ngốc đều đánh qua, cuối cùng còn bị Dương Khang đánh lén giết chết. Toàn Chân Thất Tử mặc dù danh chấn giang hồ, nhưng chỉ có Khâu Sử Cơ võ công cao nhất, có được siêu nhất lưu cao thủ thực lực. 18 năm trước, còn là một nhất lưu cao thủ Khâu Sử Cơ thân chúng kỳ độc, đều có thể lấy một địch thất cùng Giang Nam Thất Quái đánh thành lưỡng bại câu thương. Mặc dù Giang Nam Thất Quái chỉ là bảy cái nhị lưu cao thủ chiến năm cắt bã, nhưng là Khâu Sử Cơ võ công mạnh, cũng đủ nhìn ra một hai. Nói thực ra, Dương Minh năm đó nhìn nguyên tắc thời điểm, đã cảm thấy khâu sự cơ quả thực là mặt chính tâm đen, hắn cái 18 năm kia sau tỉ võ ước định, nhất định chính là đem Giang Nam Thất Quái vào chỗ trên hố. Toàn chân giáo có Vương Trùng Dương lưu lại Giang Hồ nhất võ công thượng thừa, Giang Nam Thất Quái bất quá là giang hồ tán nhân một loại. Năm đó Giang Nam Thất Quái 7 người cộng lại cũng không thể từ chính diện đánh bại hắn, có thể thấy được Giang Nam Thất Quái võ công cùng toàn chân giáo võ công có không thể vượt qua trên lệ thật lớn. Để Giang Nam Thất Quái dạy dỗ đồ đệ cùng hắn dùng toàn chân giáo võ công dạy dỗ đồ đệ luận võ, đây không phải thỏa thỏa bản thân thắng dễ dàng nha. Quả nhiên Giang Nam Thất Quái dạy quế tính 10 năm, Quách Tĩnh liền nhị lưu cao thủ loại này chiến năm mảnh vụn cảnh giới đều không có đạt tới. Đằng sau toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc đi vào Mông Cổ đại mạc, đem toàn chân giáo nội công tâm pháp truyền thụ cho Quách Tĩnh, 2 năm sau Quách Tĩnh liền có nhị lưu cao thủ chiến năm cận bạ thực lực. Nhưng là nơi này liền có một cái vấn đề phi thường đáng giá suy nghĩ, phi thường đáng giá để cho người ta cất tiếng cười to. Đương đại giang hồ còn tính là nội lực xưng hùng thời đại, không hề giống Tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong, chiêu thức tầm quan trọng thậm chí có thể thắng qua nội lực. Quách Tĩnh võ công chiêu thức mặc dù là giang nam thất quái truyền thụ cho, nhưng là không có nội lực Võ công của hắn chiêu thức căn bản không có bất kỳ bi lực. Như vậy vấn đề tới, Quách tính tu luyện chính là Mã Ngọc chuyển thụ cho toàn chân giáo nội công tâm pháp. Hắn dùng toàn chân giáo võ công đánh bại toàn chân giáo đệ tử Dương Khang. Cái này cùng Giang Nam thất quái có cái cái dám quan hệ? Thuần túy là toàn chân giáo một đám xấu bụng bởi vì chính mình là thiên hạ đệ nhất đại giáo sĩ diện. Nhìn câu xử cơ lửa thảm rồi Giang Nam thất quái, hơn nữa Giang Nam thất quái lao ngũ trương rất sần còn chết ở mông cổ đại mạng, cho nên liền dốc hết toàn lực để Quách Tinh thắng Dương Khang. Không phải mà nói, 18 năm vất vả nỗ lực, thậm chí trương Jackson bởi vậy mất mạng lại đổi lấy quách tính thảm bại cho Dương Khang. Nếu là chịu không được sự đả kích này, lại thêm Giang Nam thất quái tính cách của đến chết vẫn sĩ diện, sợ là tại chỗ tự vẫn cũng có thể. Liền xem như không có xấu hổ giận dữ đến tại chỗ tự vẫn, chỉ sợ Giang Nam thất quái cũng phải từ đó rời khỏi giang hồ, về sau đánh cá đánh cá đốn tuổi đốn tuổi, làm ăn trộm tiếp tục làm ăn trộm. Nghe được Hoàn Nhan Khang muốn học kiếm pháp của mình, Dương Minh nhịn không được bật cười. Mặc dù ở trong mắt người giang hồ, Hoàn Nhan Khang lời nói này có thể nói là phản bội sư môn khi sư diệt tổ, nhưng là Dương Minh lại có thể lý giải. Hoàn Nhan khang căn bản không có đem mình làm một cái người giang hồ. Hắn là Triệu Vương Chi Tri Tử Kim Quốc Hoàng Thái Tôn, nhân sinh của hắn thuộc về triều đình cùng thiên hạ tranh bá. Hắn chỉ là nghe theo Bao Tích Nặc mới có thể cùng Khâu Sử Cơ tu luyện toàn chân giáo võ công, sau đó đến tương lai cùng giang nam thất quái đồ đệ luận võ. Không phải, chỉ bằng Khâu Sử Cơ năm đó mũi tên kia để hoàn Nhan hồng liệt đoạn tử tuyệt tôn, hoàn Nhan hồng liệt như thế nào lại để Khâu Sử Cơ sống sờ sờ xuất hiện ở hắn Triệu trong v phủ. Hết thảy đều là bởi vì Bao Tích Nặc. Chỉ có tại trước mặt Bao Tích ngược. Hoàn Nhan Hồng Liệt mới có thể đóng vai một cái đại nhân đại nghĩa anh hùng, dù là năm đó Khâu Sử Cơ kem chút giết hắn, hắn cũng có thể buông xuống đoạn này tự hận, bởi vì chính là Khâu Sử Cơ truy sát mới để cho hắn tỉnh cờ gặp bao tích ngược cái này yêu thích nữ thần. Về phần Hoàn Nhan Khang, hắn căn bản không có đem Khâu Sử Cơ cùng toàn chân giáo để ở trong lòng. Nếu Khâu Sử Cơ dạy hắn võ công mục đích chỉ là để hắn đánh bại Giang Nam thất quái đồ đệ, như vậy chỉ cần hắn hoàn thành cái mục tiêu này, tự nhiên là hồi báo Khâu Sử Cơ dạy hắn võ công ân tình. Trừ cái đó ra, hắn cùng Khâu Sử Cơ cùng toàn chân giáo chính là không ai nợ ai mặc dù ở trong mắt Dương Minh xem ra Hoàn Nhan Khang ý nghị cũng không có gì không đúng nhưng thời đại này người trong giang hồ ý tứ vẫn là một ngày vi sư trung thân vi phụ nếu Hoàn Nhan Khang thành khâu sử cơ đệ tử vậy hắn đương nhiên hẳn là là khâu sử cơ cùng toàn chân giáo cúc cung tận tụy chết thì mới dừng toàn chân giáo võ công truyền lại từ trung thần thông vương chủ Dương khâu sử cơ có thể trở thành gần với tứ tuyệt cao thủ siêu nhất lưu cao thủ hắn truyền cho tiểu vương gia võ công tự nhiên là không kém nhìn thấy Hoàn Nhan Khang quay đầu đi một mặt không tin bộ dáng Dương Minh nói tiếp chỉ là tiểu vương gia ngươi tuổi còn trẻ Nội công còn không có tu luyện tốt, hơn nữa thân phận của ngươi tôn quý, Triệu Vương phủ cung phụng những cao thủ kia cũng sẽ không nghiêm túc cùng ngươi giao thủ, miễn cho đả thương thiên kim của ngươi thân thể, cho nên tiểu vương gia ngươi không có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến. Vương phủ cung phụng những cao thủ kia không biết nghiêm túc cùng ta giao thủ, tiểu vương ta tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng Dương Minh công tử ngươi theo ta tuổi tác không sai biệt lắm, võ công cũng đã thắng qua sư phụ ta Khâu Sư Cơ, võ công của ngươi khẳng định so với toàn chân giáo võ công càng tốt. Hoàn Nhan Khang lại nói ngay thẳng như vậy, hiển nhiên là một lòng muốn học được Dương Minh võ công ta cũng là trải qua kỳ ngộ mới có thể có bây giờ công lực thâm hậu. Dương Minh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, mẫu thân của tiểu vương gia đối với ta có ân cứu mạng. đã ngươi nghĩ như vậy học võ công của ta, vậy ta liền thành toàn ngươi cũng coi là hồi báo mẫu thân ngươi ân cứu mạng. đa tạ Dương Minh công tử. cái kia tiểu vương có cần hay không bái công tử vi sư. nhìn lấy hoàn nhan khang sắc mặt có chút hơi khó bộ dáng, Dương Minh mỉm cười lắc đầu nói ra, ta chỉ là dự định dạy ngươi kiếm pháp cùng khinh công thân pháp, cũng không biết dạy ngươi nội công tâm pháp, cho nên bài sư thì không cần. Dương Minh trước kia tu luyện hôn Nguyên công, cũng không so hoàn nhan khang hiện tại tu luyện toàn chân giáo nội công mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại mặc dù chiếm được Đông Phương Bạch dùng Quý Hoa bảo điển suy diễn ra cực dương nội công, bộ này nội công tâm pháp cũng không kém toàn chân giáo tiên tiên công còn có cựu dương chân kinh, cựu âm chân kinh, nhưng đây là Đông Phương Bạch cố ý chuẩn bị cho hắn võ công, Dương Minh còn không có hảo phóng đến họp đem bộ này cực dương nội công truyền thụ cho những người khác cấp độ. Nếu không bài sư, cái kia tiểu vương ta về sau liền kêu ngươi Dương Minh đại ca, Dương Minh đại ca ngươi liền kêu ta hoàn nhan khang hoặc là A Khang đi. Hoàn nhan khang. A Khang luôn cảm thấy không có dương khang cái tên này thuận miệng a. Đáng tiếc hiện tại còn không phải bóc Trần Hoàn Nhan Khang thân thế thời điểm, nhưng có thể thuận lợi như vậy tiếp cận Hoàn Nhan Khang, đối với Dương Minh mà nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Vào lúc ban đêm, Hoàn Nhan Khang liền hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược bẩm báo muốn cùng Dương Minh chuyện học võ công. Bao Tích Nhược chính là loại kia điển hình mẫu thân của mẹ nuông chiều thì con hư, đối với Hoàn Nhan Khang có thể nói là xem như tâm đầu nhục vậy yêu thương vào. Dương Minh dòng họ cùng cái người kia, hơn nữa còn là nàng cứu trợ về người, cho nên nàng ngay từ đầu liền đối với Dương Minh có chút hảo cảm. Hoàn Nhan Khang muốn cùng Dương Minh học võ công nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Bao Tích Nhược coi Hoàn Nhan Khang là làm tâm đầu đục, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại là coi Bao Tích Nhược là làm tâm đầu đục. nếu Bao Tích Nhược đã đồng ý Hoàn Nhan Khang cùng Dương Minh học võ công, Hoàn Nhan Hồng Liệt đương nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa hắn còn phân phó quản gia của Vương phủ, về sau cho Dương Minh Vương phủ khách quý đãi ngộ, mỗi tháng trích cấp cùng Vương phủ cung phụng cao thủ nhóm nhiều ngân lượng. Lấy Dương Minh bây giờ võ công cảnh giới, giáo sư Hoàn Nhan Khang kiếm pháp cùng công thân pháp, tự nhiên là có non chuyện một đĩa. Hoàn Nhan Khang căn bản võ công vốn cũng không yếu, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cho nên chiêu thức cứng nhắc đầy sơ hở, hơn nữa nội công tu luyện cũng không có tốt. Lam Dương Minh đem phong bất bình 108 thức cuồng phong khoái kiếm thi triển đi ra, lập tức để Hoàn Nhan Khang nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đáng tiếc bộ này cuồng phong khoái kiếm nhất định phải nội lực căn mạnh, phát huy ra được uy lực mới có thể căn mạnh. Lấy Hoàn Nhan Khang bây giờ nội lực tu luyện cuồng phong khối kiếm, sẽ chỉ đạt uy danh của bộ kiếm pháp kia. Võ học một đạo nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Bộ này cuồng phong khối kiếm là ta sư phụ Phong Bất Bình tự nghĩ ra thượng thừa kiếm pháp, Hoàn Nhan. A Khang ngươi muốn tu luyện trước hết đem ta phái Hoa sơn kiếm tông cái khác kiếm pháp luyện thành đi Dương Minh đại ca ta luyện ngươi dạy kiếm pháp về sau có phải hay không liền có thể đánh bại Vương phủ cung phụng những cao thủ đó nhìn lấy Hoàng Nhan Khang một mặt dáng vẻ mong ngợi, Dương Minh không khỏi nhíu mày làm cái thế giới này thứ hai nhân vật nam chính Hoàng Nhan Khang luyện võ tư chất cũng không bại bởi bất luận kẻ nào nếu như hắn có thể tu luyện cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt tiên lại đem lương tử ông đầu kia bảo xà máu uống hết đạt được gia tăng 20 năm nội lực vậy hắn thành tựu tương lai chưa chắc sẽ bại bởi quyết tính đương nhiên Hoàng Nhan Khang cũng có thể học con của hắn Dương quá như thế đến ngoài thành tương dương độc cô cầu bại kiếm trùng nơi đó tìm kiếm bù tư khúc xà dùng mật rắn ra tăng nội lực võ đạo một đường căn bản không có một lần là song thật là tốt sự tình mấy người a khang kiếm pháp của ngươi sau khi luyện thành ta liền giúp ngươi tìm một chút bù tư khúc xà mật rắn ra tăng nội lực để ngươi trở thành chân chính nhất lưu cao thủ nghe được dương minh hoàn Nhan khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mừng rỡ nói ra đa tạ dương minh đại ca ta nhất định sẽ dụng tâm tu luyện sớm ngày luyện thành phái hoa sơn kiếm tông kiếm pháp chương không ngũ đại cao thủ hậu thông hải Hoàng Nhan Hồng Liệt tại 18 năm trước lấy trầu mừng làm tên xuôi Nam Tông Quốc, Âm Hưu cấu kết Tống quốc quan viên Vương Đạo Cản, muốn lấy Vương Đạo Cản làm nội ứng. Về sau Vương Đạo Cản bị Khâu Sử Cơ giết chết, Hoàng Nhan Hồng Liệt sợ bản thân Âm Hưu bại lộ, mang lên hộ vệ cùng Tống quốc bộ khói một đường truy tung Khâu Sử Cơ. So Vương tại Nghiêu gia thôn đụng một cái đầu, triển khai gần một trận ác chiến. Khâu Sử Cơ võ công cao cường, một người nhất kiếm liền đem Hoàng Nhan Hồng Liệt mang nhân mã giết đến sạch sẽ, Hoàng Nhan Hồng Liệt mình cũng bị trọng thương. từ từ sau trận chiến ấy, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền đối với Giang Hồ cao thủ cực kỳ tôn sùng. Những năm gần đây, Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng trọng kim lễ vật dưới trướng chiêu mộ năm vị nổi tiếng giang hồ nhất lưu cao thủ. Kim quốc người nữ chân luôn luôn lữ hiếp người Hán bách tính, lấy toàn chân giáo cầm đầu danh môn chính phái một mực cựu thị người Kim là Hoàn Nhan Hồng Liệt hiệu lực ngũ đại cao thủ tự nhiên không phải là cái gì chính phái nhân sĩ. Triệu Vương phủ cung phụng ngũ đại cao thủ theo thứ tự là Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Linh Chí Thuần Nhân, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải. Bành Liên Hổ là phương bắc nhân vật võ lâm, nguyên là Hà Bắc, sơn tây một dã tội phạm, thủ hạ lâu la rất nhiều, thanh thế to lớn, người này kiến thức rộng rãi, làm việc to gác giết người như ngõ, ngoại hiệu thiên thủ nhân đồ. linh trí thượng nhân ngoại hiệu nâng ngón tay bí mật đao, người khoác đỏ thấm áo cà sa, đầu đội một đỉnh kim quang sáng chói đỉnh nhọn tăng mũ, dáng người hết sức khôi ngô. linh trí thượng nhân là tây tạng mật tông cao thủ, lấy đại thủ ấn võ công lừng danh tây nam. hắn trưởng lực cương mãnh, binh khí là một đôi đại trúng trẹ. lương tử ông làm trưởng bạch sơn cao thủ, người sưng tham tiên lão quái, am hiểu võ công là bắt trước trong tuyết hồ ly săn muồi động tác tròn hoàn quyền. lương tử ông khinh công rất tốt, hắn thôi pháp càng là trong võ lâm nhất tuyệt. hắn đã tinh thông quan ngoại đại cầm nã tay lại sẽ phát ra một loại kiến huyết phong hầu ám khí bốn tử ngọ thấu có đinh lương tử ông ngày bình thường làm nhiều việc ác, vì đạt tới mục đích thường thường hội không từ thủ đoạn ngoài ra hắn còn rất hay nói xa thông thiên đầu trọc trên đỉnh không có nửa cọng tóc hai mắt che kín tơ hồng con mắt đột xuất tên hiệu quỷ môn long vương môn hạ tứ đại đệ tử là hoàng hà tứ quỷ bởi vì hắn tính khí nóng nảy động một tí đánh chửi bởi vậy hoàng hà tứ quỷ vẹn vẹn tập được xa thông thiên võ học không đủ bá thành xa thông thiên là hoàng hà bang trưởng môn nhân tại hoàng hà lưu vực một vùng rất nổi danh bởi vì hắn trên nước công phu cực kỳ gầy gớm Từ đó có thể trưởng kỳ tại Hoàng Hà một đường độc bá nhất phương. Võ công của hắn so sư đệ Hầu Thông Hải cao hơn rất nhiều, binh khí là một thanh thiết mái chèo. Hầu Thông Hải ngoại hiệu Tam Đầu Dao, là một mặt xanh người gầy, hai gò má thật dài, trên thái dương sưng lên ba cái thịt theo liễu, diện mạo bên ngoài cực kỳ khó coi. Tại Triệu Vương phủ ngũ đại cao thủ ở trong Hầu Thông Hải võ công cư vị trí cuối. Binh khí của hắn là một thanh đinh ba. Cùng hắn đích sư Ca Sa Thông tiên tương tự, Hầu Thông Hải công phu dưới nước cũng rất cao minh. Trừ cái này ngũ đại cao thủ bên ngoài, Tây vực Bạch Đà Sơn chủ nhân Tây Độc Câu Dương Phong chất tử Âu Dương Khắc cũng cùng Triệu Vương phủ có quan hệ hợp tác. Không sai, Âu Dương Khắc hoặc có lẽ là sau lưng hắn Tây Độc Câu Dương Phong, là Triệu Vương hoàn nhan hồng liệt người hợp tác cùng Minh Hiếu, mà không phải hoàn nhan hồng liệt thuộc hạ. Triệu Vương phủ ngũ đại cao thủ không có chỗ nào mà không phải là làm đủ trò xấu tà ma ngoại đạo, bọn hắn đầu nhập hoàn nhan hồng liệt dưới trướng, ngoại trừ hoàn nhan hồng liệt trọng kim lễ vật bên ngoài, hay là vì đạt được Kim Quốc triều đình bảo hộ. Tây Dương Phong mặc dù cũng là vì đạt mục đích không trở thủ đoạn nào hung ác người. Thậm chí khi nhục bản thân tẩu tẩu sinh ra Âu dương khắc, nhưng hắn là sương hùng giang hồ tứ tuyệt cao thủ, Bạch Đà Sơn trang Càng lá tại Tây vực chi địa Sương Vương Sương Bá, căn bản không cần kim quốc che chở. Hoàng Nhan Hồng Liệt mặc dù chiêu ngộ ngũ đại cao thủ, nhưng cái này ngũ đại cao thủ hiện tại chỉ có xa thông thiên, hầu thông hải còn có bành liên hổ ở tại triệu trong vương phủ. Lương Tử Ông bây giờ còn đang trường Bạch Sơn, dùng các loại kỳ chân linh dược nuôi nấng hắn đầu kia bảo xà, chuẩn bị công thành về sau uống lấy bảo xà máu ra tăng 20 năm công lực đạt được Bách độc bất xâm chi thể về phần linh trí thượng nhân, bây giờ còn đang tây tạng mật tông tu luyện bản tay của hắn ấn cùng độc các trưởng. Âu Dương khắc mặc dù đang yên kinh, nhưng hắn cũng không có ở tại triệu trong vương phủ, mà là ở tại thành yến kinh bên ngoài hoàn nhan hồng liệt đưa cho hắn trong sơn trang, cả ngày cùng một đám bạch đà sơn trang mang tới thị nữ cơ thiếp tầm hoan tác nhạc. triệu trong vương phủ thờ phụng ngũ đại cao thủ, lại thêm tiểu vương gia hoàn nhan khang cũng cùng toàn chân giáo khâu sự cơ tu luyện vũ công, hoàn nhan hồng liệt liền tại triệu trong vương phủ xây dựng một tòa luyện võ dùng võ đài. lúc này mặt trời lên cao giữa bầu trời, dương minh liền ở trường trận ở trong cùng hoàn nhan khang tu luyện kiếm pháp chủ yếu là Dương Minh đang cấp hoàn nhan khang nhận chiêu, gia tăng hắn kinh nghiệm thực chiến. Hoàn Nhan Khang 9 tuổi liền cùng Khâu Sự Cơ tu luyện toàn chân giáo võ công, kỳ thật võ công của hắn căn cơ đánh cho rất tốt, chỉ cần thêm chút tôi luyện liền có thể tiến vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Chỉ là Triệu Vương phủ ngũ đại cao thủ còn có Âu Dương khắc cũng sẽ không nghiêm túc cùng Hoàn Nhan Khang giao thủ luận võ, ngược lại tán dương võ công của hắn thắng qua bản thân, cổ vũ Hoàn Nhan Khang tiêu Căng Trì Tâm, dẫn đến hắn lười biếng võ công tu luyện. Đi qua Dương Minh một phen sau khi đã kích, Hoàn Nhan Khang thu hồi tiêu Căng chi Tâm. Hết sức chăm chú cùng Dương Minh tu luyện vào phái Hoa Sơn kiếm tông kiếm pháp. Võ đài bên trong, hai bóng người giằng khắp nơi, kiếm quang không ngừng chớp động. Nhìn thấy Hoàn Nhan Khang đã có thể đem Hoa Sơn kiếm pháp cùng đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm khiến cho ra dáng, Dương Minh thu kiếm mà đứng, hài lòng gật đầu nói: "Á Khang luyện võ của ngươi tiên phú quả nhiên bất phàm. Nhưng phải nhớ kỹ, cùng người liều mạng tranh đấu thời điểm, kiên kỵ nhất liền đem chiêu thức dùng chết. Đa tạ Dương Minh đại ca chỉ điểm, tiểu đệ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng." Hoàn Nhan Khang đem trường kiếm đưa về vỏ kiếm, ôn quyền hành lễ nói ra: Hắn đối với Dương Minh Kiếm Pháp cùng võ công là từ trong đầu, từ trong thâm tâm nội phục, cho nên tu luyện Dương Minh Kiếm Pháp hết sức dụng tâm, không thể không nói. Mấy trăm năm trước sau Tiếu ngạo thời kỳ Phái Hoa Sơn Kiếm Pháp so với đương thời Giang Hồ Kiếm Pháp càng thêm thực dụng. Nhất là đối với hiện tại nội lực còn không có đạt tới Nhất Lưu Cao Thủ cảnh giới hoàn nhan khang mà nói, sử dụng toàn chân giáo võ công, hắn liền chỉ là một phổ phổ thông thông nhị lưu cao thủ. Nhưng là sử dụng Dương Minh Giáo Sư Phái Hoa Sơn Kiếm Pháp, liền xem như đối mặt Nhất Lưu Cao Thủ cũng có thể có lực đánh một trận. Đó cũng không phải nói. Phái Hoa Sơn kiếm pháp liền có thể thắng qua toàn chân giáo võ công, chỉ là toàn chân giáo võ công cần phải có đầy đủ nội lực mới có thể thôi động ra huy lực chân chính, mà phái Hoa Sơn kiếm pháp đối với nội lực yêu cầu liền rất nhỏ. Lúc này võ đại ở trong đi tới một cái thái dương có ba cái béo thịt mặt xanh hắn tử, chính là Triệu Vương phủ ngũ đại cao thủ bài danh cuối cùng Tam thủ giao hầu Thông Hải. Cái này hầu Thông Hải mặc dù thiện trường thủy thượng công phu, nội lực cũng miễn cưỡng đạt đến nhất lưu cao thủ trình độ, nhưng võ công của hắn chiêu thức thật sự là tạm được, cho nên mới sẽ bị Hoàng Dung dùng Đông Tà Hoàng Giựu Sư tinh diệu võ công 5 lần bảy lượt trêu đùa. Hầu Thông Hải tay phải giơ một thanh tam soát gỗ, hắn đi vào võ đài về sau liền mắt lạnh nhìn Dương Minh nói ra: "Ngươi tiểu nha nhi này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Toàn chân giáo Khâu Sử cư võ công cao cường danh trấn giang hồ, chúng ta đều đối với hắn bội phục, ngươi một cái tóc vàng tiểu nhi có bản lãnh gì giáo sư tiểu vương gia võ công?" Hầu Thông Hải sư huynh sa thông thiên đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt trung thành tuyệt đối, Hầu Thông Hải chịu sư huynh ảnh hưởng, đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt phụ tử cũng coi là rất có chu tâm. Nhìn thấy Hầu Thông Hải một mặt không cam lòng nhìn mình, Dương Minh thường cười một tiếng cũng không có tự mình xuất thủ giáo huấn cái này tên đần dự định, chỉ cần có tinh diệu võ công chiêu thức, cho dù là nhị lưu cao thủ đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hầu thông hải, Dương Minh thật đúng là không muốn tự hạ thân phận ra tay với hắn. A Khang, nếu hầu thông hải đối với ta dạy võ công cho ngươi có chút bất mãn, vậy ngươi hay dùng ta dạy ngươi kiếm pháp cùng hắn so tay một chút đi. Như thế, xin mời hầu tiên sinh chỉ giáo. Hoàn Nhan Khang kiếm pháp sơ thành, đương nhiên cũng muốn dùng hầu thông hải dạng này nhất lưu cao thủ nghiệm chứng mình học kiếm pháp. Người gan này tiểu chi đồ, chờ ta đánh bại tiểu vương gia về sau, lại đến giáo với ngươi. Hầu Thông Hải cũng từng cùng Hoàng Nhan Khang đồi luyện giao thủ, hắn có lòng tin tại ra tay toàn lực dưới tình huống, ở bên trong 30 chiêu đánh bại Hoàng Nhan Khang. Nhìn thấy Hầu Thông Hải hoàn toàn không đem bản thân để vào mắt, Hoàng Nhan Khang thốt nhiên giận giữ, thi triển toàn chân giáo kim nhạn công huy kiếm hướng về Hầu Thông Hải chém tới. Hầu Thông Hải cũng vô dụng hoa gì xinh đẹp chiêu thức, trực tiếp rơi lên tam xoa cố hướng về Hoàng Nhan Khang trường kiếm đánh tới. Két một tiếng, trường kiếm và tam xoa cổ va chạm về sau, Hoàn Nhan Khang bị Hầu Thông Hải nội lực đẩy lui hai bước. Cái này xỉu quỷ nội lực thật mạnh. Trước kia hắn dùng quyền trưởng công phu cùng Hầu Thông Hải giao thủ thời điểm đều không có bị Hầu Thông Hải đẩy lùi qua, lại không nghĩ rằng Hầu Thông Hải toàn lực xuất thủ thời điểm nội lực vậy mà mạnh hắn nhiều như vậy. Triệu Vương phủ ngũ đại cao thủ bài danh cuối cùng Hầu Thông Hải đều có thể dùng nội lực thắng qua hắn, cái khác tứ đại cao thủ còn có Âu Dương khắc khẳng định đều là vượt xa hắn. Nghĩ tới những thứ này gia hỏa vậy mà đem mình làm tiểu hải tử, bồi mình luyện võ thời điểm khắp nơi nhường nhịn lưu thủ, hoàn nhan khang trong lòng càng thêm tức giận. Nếu liều mạng nội lực không cách nào thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào kiếm pháp tinh diệu chiêu thức đánh bại Hầu Thông Hải. Hoa Sơn kiếm pháp bạch vân xuất tụ, Hưu Phượng lai nghi, Thiên thân bảo huyền, Bạch hồng có nhật, Thương tùng nên khách, Kim nhạn hoành không, Vô biên luật mục, Thanh sơn ẩn ẩn, Cổ Bách sâm sâm, vô song vô đối, Kim ngọc mãn đường, đều bị Hoàn Nhan Khang một vừa thi triển ra. Ở nơi này tinh diệu kiếm pháp công kích phía dưới, hầu thông hải quả nhiên bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Mấy chục năm trước Tĩnh Khang chi nạn, không chỉ có Bắc Địa Trung Nguyên người Hán Bách tính tao thụ một trận hạo kiếp, trên giang hồ võ lâm nhân sĩ đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, lúc đương thời rất nhiều môn phái bị diệt môn, còn có rất nhiều võ công tuyệt học như vậy thất truyền bây giờ danh chấn thiên hạ giang hồ ngũ tuyển ngoại trừ nam đế bắc cái nhất dương chỉ cùng hàng long thập bát trưởng truyền thừa từ tiền bối bên ngoài trung thần thông vương trùng dương cùng đông tà hoàng dự sư tây đầu câu dương phong võ công tuyệt kỹ tất cả đều là bọn hắn tự nghĩ ra hầu thông hải mặc dù có nhất lưu cao thủ nội lực nhưng võ công của hắn chiêu thức nói là hạ tam lưu trang giá bả thức đều không chút nào quá đáng lúc đối địch hoàn toàn là dựa vào tự thân nội lực cường hành thủ thắng hoàn nhan khang thiên tư thông minh hắn biết không có thể cùng hầu thông hải liều mạng nội lực liền dùng kim nhạn công xảo diệu né tránh hầu thông hải công kích Sau đó thi triển kiếm pháp đem Hầu Thông Hải bức liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến Hầu Thông Hải nhuệ khí đã tiêu, dự định thành thành thật thật phòng thủ thời điểm công kích, Hoàn Nhan Khang kiếm thế nhất chuyển thi triển ra Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm. Bộ này mấy trăm năm sau mới có thể xuất thế kiếm pháp tuyệt kỹ, lúc này trên giang hồ chưa từng nghe thấy. Hoàn Nhan Khang huy kiếm vào đầu chém thẳng vào, Hầu Thông Hải lập tức nghiêng người tránh ra, nhưng Hoàn Nhan Khang tiếp lấy trường kiếm xoay quanh, hướng hắn chặn ngang vút ngang. Lúc này Hầu Thông Hải tránh cũng không thể tránh, cái khó lo cái khôn phía dưới, lập tức thả người vọt lên tránh qua, tránh né Hoàn Nhan Khang kiếm thế. Nhưng làm hắn sau khi rơi xuống đất, đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Hoàn Nhan Khang lập tức đem trường kiếm chống đỡ ở tại phía sau lưng của hắn bên trên. "Hầu tiên sinh, là người thua. Hiện tại ngươi phải biết, Dương Minh đại ca dạy kiếm pháp của ta có bao nhiêu lợi hại đi." Nghe được Hoàn Nhan Khang trông trọng, Hầu Thông Hải không cam lòng nhắm mắt lại, phẫn hận nói: "Tiểu Vương gia kiếm pháp cao minh, tại hạ tài nghệ không bằng người, cáo tử." Nhìn lấy Hầu Thông Hải bóng lưng rời đi, Dương Minh lắc đầu. Hoàng Nhan Hồng Liệt mặc dù chiêu ngộ ngũ đại cao thủ, nhưng cái này ngũ đại cao thủ trên giang hồ bất quá là đã tương du mà hàng đừng nói là Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái còn có Chu Bá Thông cùng Tiết trưởng Bàng chủ Cựu Thiên Nhẫn, ngay cả Mai Siêu Phong còn có khâu sự cơ đều có thể một người đánh bọn hắn năm người. Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Nhẫn lại cùng Hoàng Nhan Hồng Liệt chỉ là quan hệ hợp tác, đến rồi thời khắc mấu chốt căn bản không phát huy được tác dụng, cũng khó trách nguyên tắc ở trong Hoàng Nhan Hồng Liệt bại vong không thể tránh khỏi. Mấy chục năm sau Thần điêu thời kỳ, Dương Quá có thể tại vạn quân từ đó gỡ xuống Hoàng Đế mông cổ mông ca đầu. Nếu như Âu Dương Phong cùng cửu Thiên Nhẫn có thể là hoàn Nhan Hồng Liệt thể sống chết hiệu lực, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ giữa sự liên thủ gỡ xuống thiết một chân còn có hắn con trai của bốn cái đầu bất quá là lấy đồ trong túi. Nghe nói tùy đường thời kỳ, lý thế dân phát động huyền vũ môn thay đổi có thể thành công, chính là dựa vào ngay lúc đó hai đại tuyệt đỉnh cao thủ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tại Vạn Quân từ đó bắn chết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Các, có thể thấy được tại võ hiệp thế giới bên trong, tuyệt đỉnh cao thủ quả thật có cải biến thiên hạ đại thế năng lực. Chương 05, Sa thông thiên cùng bành liên hồ. Một năm này, Hoàn Nhan Khang cùng Bách Tính 17 tuổi, khoảng cách ra Hương phủ Túy Tiên lâu luận võ ước hẹn còn có thời gian một năm. Cung Dương Minh biết lịch sử khác biệt ở cái thế giới này bên trong, thiết mục chân bây giờ còn chưa có nhất thống đại mạc thành lập đại mông cổ quốc. hiện tại đại mạc ở trong ngoại trừ thiết một chân mông cổ bộ lạc bên ngoài, còn có vương hãn cùng chất một hợp liên hợp bộ lạc. từ tây liêu quốc thoát ly đông bộ chính là man nhân bộ lạc có thể cùng thiết một chân mông cổ bộ lạc chống lại. nói cách khác, hiện tại mông cổ đại mạc ý nguyên duy trì tạo thế chân vạc trả thái. hiện tại đại mạc cộng chủ mặc dù vẫn là vương hãn, nhưng là thiết mục chân bộ lạc đã trở thành đại mạc mạnh nhất thế lực. vô luận là vương hãn cùng chất một hợp liên hợp bộ lạc, vẫn là đông bộ chính là man nhân năm vạn thiết kỵ đều không có thực lực cùng Thiết một Chân dưới quyền Mông Cổ Thiết Kỵ chống lại. Mà trong vòng một năm sau đó, thời gian bên trong, Thiết Mộc Chân liền sẽ đánh bại chính là Man nhân còn có Vương Hãn cùng chắt một hợp liên hợp bộ lạc, sau đó thống nhất Đại Mạc trở thành thành cát tứ Hãn, Đại Mông Cổ Quốc cũng sắp bắt đầu chinh phục Á châu các nước thiên hạ bá nghiệp. Muốn ngăn cản Thiết một Chân quật khởi, ngoại trừ trực tiếp giết chết hắn bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là trước một bước chiếm đoạt chính là Man nhân cùng Vương Hãn, chắt một hợp liên hợp bộ lạc, đem lại Mạc một nửa nắm giữ ở trong tay đâu coi như dương minh có thể lấy võ công tuyệt thế ám sát thiết một chân, thiết một chân con trai của bốn cái cũng có thể kế thừa trí hướng của hắn, hoàn thành thiết mục chân không có hoàn thành bá nghiệp. Cho nên ngăn cản mông cổ quốc quật khởi phương pháp tốt nhất chính là dùng phủ để chịu tân thủ đoạn, cướp đi đại mạc thượng bộ lạc cùng nhân khẩu, để thiết một chân mông cổ bộ lạc không cách nào trưởng thành, không cách nào chiếm đoạt vương hãn. chắc một hợp còn có chính là man nhân bộ lạc, dù là thiết mục chân lại thế nào hùng tài đại lượng, cũng không khả năng dùng năm vạn thiết kỵ cùng kim quốc trăm vạn đại quân đối kháng. Mặc dù kim quốc đã mục nát không chịu nổi, nhưng là tây hạ xung quanh, tống quốc. Đại lý, thổ phiên, tây liêu lại là so Kim quốc càng thêm mục nát không chịu nổi, chỉ cần chạm trừ thiết một chân mông cổ bộ lạc, tương lai Kim quốc nhất thống thất quốc bất quá là chuyện dễ dàng. Nói thực ra, bây giờ nữ chân thiết kỵ cũng chỉ có thể khi dễ Tống quốc cùng Tây Hạ, muốn ngăn cản thiết một chân nhất thống đại mạc, nhất định phải có một chi cường Hán linh mới. Hơn nữa chi quân đội này nhất định phải là từ người Hán tạo thành. Kim quốc mặc dù không có thực hành người mông cổ một dạng tứ đẳng người chế, nhưng người nữ chân đã cùng ghé vào người Hán trên người hút máu ký sinh trùng không có gì khác biệt. Bây giờ Kim quốc nữ chân thiết kỷ Thậm chí còn không bằng Kim Quốc quân hán sĩ tốt cường đại. Trên thực tế, mặc dù Kim Quốc nữ chân thiết kỵ bị thổi phồng cử thế vô địch, nhưng là chính là phổ thông tài nghệ kỵ binh tinh nhuệ mà thôi. Sở dĩ năm đó Nhạc Phi xuất lĩnh nhạc gia quân Bắc phạt Trung Nguyên, Tống Cao Tông Triệu Cấu mới có thể liên phát 12 đạo kim bài đem hắn triệu hồi, thậm chí dùng không có chứng cứ tội danh đem Nhạc Phi giết chết. Bởi vì ngay cả nam tống Triệu Đình một đám hôn quân gian thần đều có thể nhìn ra nữ chân thiết kỵ miệng có gan Kim Quốc suy yếu có thể thấy được Lấy tống Quốc lúc ấy quốc làm dân giàu đủ tài lực, chỉ cần bọn hắn chịu dụng tâm tổ kiến ra 10 vạn đại quân tinh nhuệ liền có thể quét ngang trư quốc nhất thống thiên hạ. Đáng tiếc, Triệu Tống Hoàng Thất kiêng kỵ nhất chính là thống binh đại tướng học tập Triệu Không Dận mang đến khoá hòa bảo, cho nên Triệu Tống Hoàng Thất tình nguyện tang thổ nhục quốc, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Vũ tướng Quật khởi. Dạng này Triệu Tống Hoàng Thất căn bản không xứng với Dương Minh phụ trợ, không đem Triệu Tống Hoàng Thất đổi tới Nam Dương cùng thổ dân làm bạn đơn giản có lỗi với bị Triệu Tống ra hố thảm thiên hạ bất tính. Tổ kiến lính mới, vẫn là muốn rơi vào tại trên người Hoàn Nhàn Khang. Kim quốc đối với người Hán đề phòng có thể nói là bệ trạng, chân chính trưởng quản trong quân quyền to toàn bộ đều là người nữ chân tướng lĩnh. Lấy Dương Minh thân phận của người Hán muốn thống soái một chi người Hán đại quân, coi như Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể đồng ý, Kim Trương Tông Hoàn Nhan cảnh cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là Hoàn Nhan Khang, liền không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Hoàn Nhan Khang thân thế không có bạo lộ ra, hắn chính là Triệu Vương phủ duy nhất thế tử, Kim Trương Tông Hoàn Nhan cảnh trong mắt có hy vọng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế Hoàng Thái Tôn. Triệu Vương phủ trong thư phòng, Hoàn Nhan Hồng Liệt đang xử lý thủ hạ đưa tới các loại công văn. Đúng lúc này, giản quản gia không người đi vào trong thư phòng. Vương gia, vị Tiêu Dương Minh công tử muốn gặp ngài, không biết ngài có gặp hắn hay không? Hắn muốn gặp ta." Hoàn nhan hồng liệt buông trong tay xuống công văn, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. "Bản vương giao chuyện thay ngươi, ngươi cha thế nào?" Hồi bẩm vương gia. "Chúng ta Triệu vương phủ người toàn lực nghe ngóng, cái này trăm năm qua Hoa Sơn căn bản không có cái gì môn phái ra hổ, vị Tiêu Dương Minh công tử cũng giống là đột nhiên nô ra người, Hà Bắc bên trong nguyên chi điệu căn bản không có người thấy hắn biết hắn. Cái này Dương Minh, quả nhiên là thần bí. Chẳng lẽ hắn là từ trong viên đá bể ra hay sao?" Đây đương nhiên là một câu nói đùa. Võ hiệp thế giới ở trong không có thần ma hiện thế. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không phải là cái gì tin tưởng quỷ thần mà nói người. Dương Minh tại Triệu Vương phủ trong sảnh đợi 10 phút, mới nhìn đến Hoàn Nhan Hồng Liệt từ cửa sau đi tới, ngồi ở thiên tính trên chủ vị. "Dương Minh công tử, ngươi muốn gặp bản vương đến tuột cùng có chuyện gì? Chỉ là muốn mời vương gia hỗ trợ, lấy tiểu vương gia Hoàn Nhan khang danh nghĩa tổ kiến một chi người Hàn Linh mới, cũng đem Sơn Đông Duy Châu chi địa bàn cho ta nhóm nuôi quân luyện binh." Dương Minh lời nói xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc dù nặng kim mời chào người hán gian hổ cao thủ, Nhưng hắn đối với người Hán thống binh đại tướng đồng dạng kiêng rẻ không thôi. Tổ kiến một chi người Hán đại quân, trên danh nghĩa là Từ Hoàn Nhan Khang thống soái, nhưng là lấy Hoàn Nhan Khang tiểu vương gia cùng thân phận của Hoàng thái tôn, đương nhiên không có khả năng thực sự tự mình đi quản lý cùng huấn luyện quân đội. Nói cách khác, chi này người Hán đại quân chân chính thống binh người sẽ là Dương Minh. Hơn nữa Dương Minh còn yêu cầu Duy Châu chi địa nuôi quân luyện binh, người đây là muốn tại chúng ta Đại Kim quốc trên địa bàn cắt cứ tự làm sao? Nhưng là Hoàn Nhan Hồng Liệt dù sao cũng là lao thành lưu quốc tiêu hùng hạ người, sắc mặt của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khang Nhi đã 17 tuổi, Dựa theo chúng ta Kim Quốc Hoàng Thất chế độ, hắn cũng nên có một chi trung tâm với mình thân quân. Ta có thể đem Duy Châu giao cho ngươi nuôi quân luyện binh, nhưng là dựa theo chế độ, nhánh ngại quân này nhân số của không thể vượt qua vạn người. Đầy đủ. Cái gọi là binh quý tinh, không đắt hơn. Năm đó Thiết Mộc Chân cũng là lấy một vạn kỵ binh lập nghiệp, cuối cùng thành lập Hùng Bá Thiên Hạ Mông Cổ Đế quốc. Dương Minh võ công mạnh, gần với đương thời tứ tuyệt cao thủ, vạn quân trong bộ dậm lấy thượng tướng thủ cấp bất quá là lấy đồ trong túi. Lại thêm hắn tiếp nhận Đại Thiên triều 9 năm giáo dục bắt buộc học được những hắc khoa ký đó, tùy tiện làm điểm làm ẩu thuốc nổ. Công thành đoạt đất, chinh phục đại mạc, bất quá là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Dương Minh đồng ý yêu cầu của hắn, Hoàng Nhan Hồng Liệt nhẹ gật đầu. Coi như Dương Minh thực sự nghĩ tại Duy Châu cắt cứ tự lập chỉ là một vạn nhân mã, căn bản thành không là cái gì đại sự. Thời cổ thanh quân không có chỗ nào mà không phải là văn võ song toàn. Tiểu Vương gia mặc dù tài văn trương phong lưu, nhưng đối với chiến sự lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ta dự định ba ngày sau liền mang Tiểu Vương gia tiến về Duy Châu chiêu mộ binh sĩ. Ngươi muốn đem Khang Nhi mang đi? Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc mặt cứng đờ, ánh mắt tức giận mắt Dương Minh. Không trải qua do táp mưa xa, tiểu vương gia làm sao có thể đủ một mình đảm đương một phía, lại như thế nào làm một vị hoàng đế tốt đâu? Dương Minh khẽ cười nói. Hơn nữa chi này người Hán đại quân là lấy tiểu vương gia danh nghĩa thành lập, tự nhiên nên do tiểu vương gia tự mình thống soái. Dương Minh chỉ là muốn làm nhánh đại quân này tập võ giáo đầu. Không được. Khang Nhi thở nhỏ không hề rời đi qua yên bình, ta không thể để cho ngươi mang đi hắn. Nhìn thấy hoàn nhan hồng liệt một mặt kiên quyết phản đối, Dương Minh không khỏi thở dài. Ngươi là lòng nghi ngờ ta theo Dương Thiết Tâm có quan hệ gì? Sau đó thừa cơ bắt cóc con trai bảo bối của ngươi đi. Nếu như vương gia đáp ứng ta yêu cầu, ta liền đem Dương Thiết Tâm tên bây giờ nói cho ngươi, như thế nào? Cái này cũng không phải là Bản Vương không tin công tử, chỉ là Sơn Đông chi điệu nạn trộm cấp nghiêm trọng, Bản Vương thực sự rất lo lắng Khang Nhi an toàn. Cái kia vương gia muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng? Hoan Nhan Hồng Liệt suy nghĩ một chút, sau đó khẽ cười nói: "Bản Vương trong phủ thờ phụng Ngũ Đại cao thủ, nghe nói Khang Nhi dùng Dương Minh công tử giáo sư kiếm pháp đánh bại Hầu Thông Hải tiên sinh, chỉ cần công tử ngươi có thể tự mình đánh bại xa Thông Thiên tiên sinh cùng Bành Liên Hồ tiên sinh, Bản Vương liền tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt Khang Nhi." đồng ý ngươi đem Khang Nhi mang đến Duy Châu. Đây cũng là muốn thử dò xét Dương Minh võ công. Việc này không nên chậm trễ, xin mời Vương gia lập tức an bài đi. Nhìn thấy Dương Minh rất có tự tin, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền phái giảng quản gia đi mời Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ. Sau nửa giờ, Dương Minh liền cùng Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ đứng ở Triệu Vương phủ luận võ trên giáo trường, võ đài bên cạnh người quan chiến theo thứ tự là Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Khang còn có Hầu Thông Hải. Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ cũng đã được nghe nói chuyện Dương Minh, lại không nghĩ rằng Dương Minh vậy mà tuổi trẻ như vậy. Bành huynh đứa bé này không biết trời cao đất rộng, liền do ngươi xuất thủ giao hấn hắn như thế nào? Chỉ là xem ở mặt mũi của triệu vương gia bên trên, chớ có đả thương tính mạng của hắn. Nghe nói tiểu vương gia dùng tiểu ba nhi này kiếm pháp đánh bại hầu thông hải, chẳng lẽ sa huynh không muốn tự mình đánh bại hắn vì ngươi sư đệ báo thù sao? Nghe cái này, sa thông thiên cùng bành liên hổ đối thoại, căn bản là không có coi dương minh là làm đối thủ để ở trong mắt. Dương minh nhíu mày, lạnh giọng nói ra: các ngươi hai cái phế vật vẫn là cùng lên đi, miễn cho để cho ta lãng phí thời gian. Nói xong, dương minh liền thi triển kinh công thả người nào tới trước mặt hai người. bên hông hắn trưởng kiếm mang theo vỏ kiếm giơ lên, sau đó vỏ kiếm giống như là cây gậy đánh về phía gò má của Bành Liên Hổ. đồng thời Dương Minh vung ra bàn tay trái hướng về trên mặt của Sa Thông Thiên rút đi. tại Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ trong mắt xem ra Dương Minh khinh công thân pháp quả là nhanh đến không thể tưởng tượng. Bành Liên Hổ lui lại trốn tránh, Dương Minh vỏ kiếm vẫn là đập vào trên vai của hắn. Sa Thông Thiên lại là né tránh không kịp, Dương Minh bàn tay trái bổ một tiếng quất vào trên gương mặt của hắn. ngươi, ngươi lại dám đánh lén, tính anh hùng gì hảo hán? Bị Dương Minh ở trên mặt tắt một bật hai, quả thực là vô cùng độc nhã, Sa Thông Thiên múa xem như binh khí thiết tường, hướng về Dương Minh đập đi qua. Bành Liên Hổ cũng từ bên hông lấy ra phán quan đôi bút, vừa nhanh vừa chuẩn hướng về Dương Minh trên người mấy chỗ đại Việt đâm tới. Nhìn thấy Dương Minh lâm vào hai đại cao thủ vây công phía dưới, Hoàn Nhan khang lộ ra lo lắng biểu lộ, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại lộ ra một nụ cười. Dương Minh lại là không có hoảng hốt chút nào, dưới chân hắn đạp một cái phi thân lui lại, né tránh Sa Thông Thiên thiết tương đồng thời, trường kiếm mang theo vỏ kiếm hướng về Bành Liên Hổ phán quan đôi bút đánh tới. Hắn hiện tại có siêu nhất lưu cao thủ thực lực. Bên trong đương thời gần với tứ tuyệt cao thủ, liền xem như Bành Liên Hổ, xa thông thiên hai đại cao thủ liên thủ, cũng không có để hắn trưởng kiếm ra khỏi vỏ tư cách. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, dùng vỏ kiếm đánh bại những thứ này, nhất lưu cao thủ, có lẽ có thể giả ra rất cao bức cách. Phanh phanh phanh phanh. Dương Minh vỏ kiếm cùng Bành Liên Hổ phán quan đôi bút liên tục va chạm, tiếp lấy Dương Minh kiếm thế biến đổi, vỏ kiếm đột nhiên đánh vào tay phải của Bành Liên Hổ trên cổ tay. Bành Liên Hổ bị đau, tay phải phán quan bút rơi trên mặt đất, tay trái lại thật nhanh hướng Dương Minh bắn ra một cái bạc đinh. Thật can đảm nhìn thấy bành liên hổ dám dùng ám khí đánh lén mình, dương minh giơ lên tay trái dùng tay áo cuốn lấy cái viên kia bạc đinh, tiếp lấy đem bạc đinh hướng bành liên hổ ném đi trở về. Phốc phốc, bạc đinh xuyên thấu quần áo, đâm vào bành liên hổ ngực. Bành liên hổ sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt đem bạc đinh từ ngực rút ra, đồng thời lấy ra một cái bình nhỏ, đem một chút thuốc bột rắc vào ngực vết thương. đúng lúc này, xa thông thiên tiết tương cũng hướng dương minh tập tới. dương minh không tránh không né, trực tiếp giơ tay trái lên cầm tiết tương. xa thông thiên hai tay nắm tiết tương, đã dùng hết toàn bộ nội lực về sau cũng vô pháp đem Dương Minh một cái tay nắm thiết tương dung chuyển xuống. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Sa Thông Thiên mặc dù cũng là tên đần một cái, lại so Hầu Thông Hải Thông Minh mấy phần. Dương Minh chỉ là 17, 18 tuổi tuổi tác, liền có vượt xa hắn loại này nhất lưu cao thủ cường hành nội lực, này làm sao nghĩ cũng không bình thường. Dương Minh tay trái kéo một phát đẩy, một cỗ chân khí màu đỏ khi hắn lòng bàn tay bộc phát, Sa Thông Thiên nắm thiết tương bị hắn đẩy lui 4, 5 bước. Ta sớm liền nói các ngươi hai cái là phế vật, hiện tại các ngươi nên tự biết mình đi. Chương 06, lấy một địch trăm luyện cường quân. Đem Dương tự mở ra sau một dịch hai chữ, chính là Dương Thiết Tâm tên bây giờ. Dương Minh mặc dù đem Dương Thiết Tâm tên bây giờ nói cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng là lấy Dương Thiết Tâm mười mấy năm qua mang theo nghĩa nữ mục niệm từ hành tẩu giang hồ cay độc kinh nghiệm, chỉ cần hắn không có tìm đường chết đi tới yên bình, Hoàn Nhan Hồng Liệt những cái kia thủ hạ đừng nói giết hắn, thậm chí khả năng tìm không thấy hắn. Ba ngày sau đó, Dương Minh mang theo Hoàn Nhan Khang bước lên tiến về sơn đông lộ trình của Duy Châu. Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược mặc dù đều không nỡ Hoàn Nhan Khang con trai của bà bối này, nhưng là Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đáp ứng Dương Minh hơn nữa hoàng nhan khang mình cũng rất nhớ đi ra bên ngoài sông sáu một phen dương minh cùng hoàng nhan khang rời đi yến kinh một ngày này hoàng nhan hồng liệt cùng bao tích nhược mang theo triệu vương phủ ba đại cao thủ đến đây đưa tiễn ngay cả ở tại thành yến kinh bên ngoài trong sơn trang âu dương khắc cũng mang theo mấy cái mỹ mạo cơ thiếp đến đây chỉ thấy âu dương khắc toàn thân áo trắng nhẹ áo lông buộc nhẹ thần thái rất là tiêu sái xem ra ba mười lăm mười sáu tuổi hai mắt tà phi diện mục tuấn nhã nhưng lại khí khai anh hùng hùng trên người phục sức cách ăn mặc ngẫu nhiên là một vị phú quý vương tôn nhìn thấy dương minh một mực đánh giá âu dương khắc Hoàn Nhan Khang cười nói: "Vị này là Tây vực Côn Luân Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương công tử, đan danh một cái khắc tự. Dương Minh đại ca nếu là muốn theo hắn kết bạn, tiểu đệ có thể vì các ngươi dẫn kiến xuống." Dương Minh lắc đầu nói ra: "Không cần, ta đối với hắn không hứng thú." Âu Dương khắc ra học quên thầm, vừa có Tây độc câu Dương phong cái tiện nghi này, cha đem võ công dốc túi tương thụ. Dựa theo Âu Dương khắc hoàn cảnh lớn lên còn có hắn bây giờ tuổi tác, hắn vốn hẳn nên trở thành giống Mai Siêu phong giống như khâu sự cơ siêu nhất lưu cao thủ mới đúng. Đáng tiếc bây giờ Âu Dương khắc Bất quá là nội lực thâm hậu chút nhất lưu cao thủ mà thôi. Đối với Âu Dương khắc loại này ham nữ sắc hoang phế võ công phế vật, Dương Minh căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu như không phải kiên kỵ vị kia tứ tuyệt cao thủ một trong Tây Độc Âu Dương phong, Dương Minh cũng không chú ý giết Âu Dương khắc diệt trừ một cái tai họa. Vạn Lý độc hành Điền Bá Quang mặc dù cũng là người người có thể tru diệt hái hoa tặc, nhưng là Điền Bá Quang một người cô đơn, võ công tái bút không lên nội lực thâm hậu nhất lưu cao thủ, cho nên hắn việc các coi như có chút thú liễm. Thế nhưng là Âu Dương khắc không chỉ có tự thân võ công cao cường, hơn nữa còn có Tây Độc Câu Dương phong vì hắn chỗ dựa. Không gần như chỉ ở Tây vực Bạch Đà Sơn tùy ý cấp giật phụ nữ đàng hoàng, đi vào Yên Kinh về sau y nguyên hỉ vào Triệu Vương phủ uy thế cướp giật những cô gái xinh đẹp đó. Tại Nguyên Tắc bên trong, Âu Dương Khắc đầu tiên là bởi vì đùa giỡn Hoàng Dung bị làm gãy mất hai chân, về sau mà là bởi vì đùa giỡn Mục Niệm Tử bị Dương Khang giết chết. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện phát sinh phía sau. Chí ít tại thời kỳ này, Âu Dương Khắc còn có thể nói là chân chính coi trời bằng vùng. Bắc Cái Hồng Thất Công là tứ tuyệt cao thủ một trong, lại là thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ cái bang, hắn danh xưng nhân nghĩa chính trực. Thủ hạ giết qua 231 người toàn bộ đều là trừng phạt đúng tội, tuy nhiên lại không thấy Hồng Thất Công chạy đến Yên Kinh tới giết chết Âu Dương Khắc đáng chết này hái hoa tặc. Ngay cả tứ tuyệt cao thủ một trong Bắc Cái Hồng Thất Công đều kiên kỵ Tây Độc Âu Dương Phong, không dám giết rơi Âu Dương Khắc cái này hái hoa tặc, những thứ khác người giang hồ tự nhiên là đối với Âu Dương Khắc giận mà không dám nói gì. Nguyên tắc bên trong, bà mù Mai Siêu Phong vì bảo hộ Hoàng dược sư bị Âu Dương Phong một trượng đánh chết, Hoàng dược sư đều không có tìm Âu Dương Phong liều mạng, mà là đem nộ khí rơi tại trên đầu toàn chân thất tử. Tứ tuyệt cao thủ Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái ngoại trừ Nam Đế Bắc Cái là Giang Hồ công nhận Bạch đạo khôi thủ bên ngoài, ngay cả đồng tà hoàng dược sư trên thực tế cũng là ngạo kiều mát chỉ số, mặt ngoài tà ma ngoại đạo trên thực tế so với ai khác đều muốn chính trực hiển lành ra hỏa. Chỉ có Tây Độc Câu Dương Phong có thể xưng là chân chính vô độc bất trợ phu. Từ khi Trung Thần Thông Vương Trùng Dương sau khi qua đời, Tây Độc Câu Dương Phong hung hồn nói là thiên hạ đệ nhất cũng không đủ. Dương Minh mặc dù đối với võ công của mình cực kỳ tự tin, nhưng còn không có cuồng vọng đến cảm thấy mình bây giờ có thể khiêu chiến Tây Độc Câu Dương Phong. Âu Dương Phong võ công đã là đàng phong tạo cực, lại thêm hắn dùng độc võ công. Thực sự sinh tử tương bác, chỉ sợ đông tà, nam đế, bắc cái đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Đáng tiếc lương tử ông đầu kia bảo xạ, còn muốn có một năm mới có thể dưỡng thục. Âu Dương Phong làm người kiêng kỵ nhất, không phải chỗ khác bá đạo vô cùng tấp mô công, mà là chỗ khác có thể xưng đệ nhất thiên hạ dùng độc công phu. Nếu như có thể uống hết lương tử ông đầu kia bảo xà máu, gia tăng 20 năm công lực cùng bách độc bất xâm chi thể, Dương Minh thì có lòng tin có thể san bằng Bạch đà Sơn. Tại Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích nhược giận đi giận lại về sau, Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang mang theo hơn 10 người thị vệ xuất phát. Trên đường đi ra dòi thúc ngựa, năm ngày sau đó Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang liền tiến vào Sơn Đông Duy Châu cảnh nội. Sơn Đông từ xưa tốt bao nhiêu hán? Bắc tống những năm cuối, 800 dặm bến nước Lương Sơn càng là ra 108 đường hào hán. Quách tính tổ tiên chính là Lương Sơn 108 đem một địa phù hậu ngôi sao thi đấu nhân quý quốc Chứa. Hiện tại Sơn Đông mặc dù bị Kim Quốc thống trị, nhưng cảnh nội lại là phỉ loạn mọc thành bụi, những thứ này đạo phỉ có là kháng Kim nghĩa sĩ, đáng tiếc đại bộ phận đều là cướp bóc giết người phóng hỏa hàng người. Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang mang theo hơn 10 người thị vệ tiến vào Sơn Đông cảnh nội tiện đường tiêu diệt mười mấy cố đạo phỉ, đồng thời để Dương Minh tìm được luyện binh phương hướng. Duy Châu là sơn đông duyên hải chi địa, Kim Quốc ở chỗ này thống trị tương đối yếu kém, nơi này quan lại binh sĩ toàn bộ đều là người Hán. Nhưng có thể được Kim quốc triều đình ủy thác trách nhiệm, Duy Châu đất chủ chính quan viên đương nhiên đều là thỏa thỏa Hán gian một loại. Hoàng Nhan Hồng liệt là có hy vọng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử, Hoàng Nhan Khang chính là Kim quốc hoàng thái tôn. Dương Minh cùng Hoàng Nhan Khang tới chỗ này ngày đầu tiên, Duy Châu chủ chính quan viên liền toàn bộ đều đến bài kiến, biểu thị nguyện ý tuân theo tiểu vương ra hết thảy mệnh lệnh những thứ này hán gian quan viên có lẽ có ít năng lực, đáng tiếc bọn hắn đều cùng dương minh không có tiết tháo chút nào, dương minh đương nhiên không có khả năng đem đại sự giao phó cho bọn hắn, đem duy châu quan viên đuổi đi về sau, dương minh liền để hoàng nhan khang thị vệ mang tới nước biển, thử một cái chế biến muối biển phương pháp. may mắn mà có thiên triều 9 năm giáo dục bắt buộc học được hắc khoa kỹ, dương minh chế biến muối biển vô cùng thành công, chỉ cần mở rộng quy mô liền có thể dùng chi phí rẻ tiền muối biển nghiền ép đương kim thời đại tất cả thương nhân buôn muối, cấp tốc tích lũy tài sản phú khả địa quốc. lúc này duy châu nhưng không có giang nam đất phồn hoa giàu có coi như ở chỗ này chiêu mộ một vạn đại quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng để các binh sĩ nhét đầy cái bao tử, căn bản nuôi không ra một chi tinh binh lương đủ đại quân tinh nhuệ. Huống chi Dương Minh muốn huấn luyện cũng không phải là phổ thông tinh nhuệ, mà là người người tập võ có thể lấy một địch trăm vô địch cường quân, mà phải nuôi ra dạng này một chi vô địch cường quân, tiêu hao thuế ruộng sợ là có thể nuôi ra một chi một triệu người đếm được phổ thông đại quân. Đương Kim thời đại mạnh nhất quân đội nhất định là đại mạc Thượng mông cổ thiết kỵ, đáng tiếc coi như mông cổ thiết kỵ người người tiêu thiện chiến hung hãn không sợ chết cũng không cải biến được Mông Cổ Thiết Kỵ chính là cái gọi là điếu ti chuyện của đại quân thực. Chỉ cần Dương Minh luyện được một vạn đại quân người người người mặc thiết giáp, liền có thể ngăn cản Mông Cổ Thiết Kỵ mũi tên, có thể nói là đem Mông Cổ Thiết Kỵ thực lực phế bỏ một nửa. Nếu như cái này một vạn đại quân người người đều là nhị lưu cao thủ, tái sử dụng Dương Minh giáo sư giết người kiếm pháp, giết một đám áo vải bố giáp Mông Cổ Thiết Kỵ quả nhiên là so chém dưa thái rau đều muốn dễ dàng. Tại mấy chục năm sau trong lịch sử, Mông Cổ Đại Hãn Mông Ca sau khi chết, hốt tất liệt cùng A Lý Bất Ca tranh đoạt Hán vị. A Lý Bất Ca có được đại mạc Mông Cổ Thiết Kỵ còn có khâm xem xét Hàn Quốc, sát hợp đài Hàn Quốc, hoa khoát đài Hàn Quốc cùng hộ, lại bị có được Trung Nguyên hốt tất liệt lấy người Hán tinh binh triệt để nghiền ép. Hốt tất liệt chỉ là để mà một địch mười người Hán tinh binh liền có thể triệt để nghiền ép mông cổ thiết kỵ, mà Dương Minh lại là muốn luyện thành lấy một địch trăm vô địch cường quân, dùng cái này một vạn đại quân đánh vỡ thiết một chân đại mông cổ quốc ngọc đẹp. Bây giờ Hoàn Nhan Khang còn cùng triệu quát dừng lại ở đàm bình trên giấy giai đoạn. hắn mặc dù có nhất thống thất quốc trở thành thiên hạ chi chủ hùng tâm trang trí, nhưng đừng nói là mộ binh luyện binh, ngay cả con đường phát tài hắn đều không hiểu. Dương Minh giống như là một bảo mẫu lấy hoàng nhan khang danh nghĩa tại duy châu chiêu mộ một vạn tên thanh niên trai tráng nam tử một bên huấn luyện những thứ này sĩ tốt một bên để bọn hắn chế biến muối biển có muối biển còn muốn đem những vật này bán đi mới có thể biến thành tài sản phú khả đi quốc dương minh lại lấy hoàng nhan khang danh nghĩa triệu tập sơn đông đại thương nhân lấy triệu vương phủ danh nghĩa tổ kiến thương hội để sơn đông đại thương nhân sắp thành bản rẻ tiền muối biển tiêu hướng tống quốc đại lý thủ phiên tây hạ mông cổ tây liêu còn có kim quốc cảnh nội về sau vì mở rộng nguồn tiêu thụ dương minh lại lấy buôn bán sẽ danh nghĩa tổ kiến hải thượng thuyền đội Đem muối biển tiêu hướng đông doanh, Triều Tiên, Nam Dương các quốc gia. Chỉ là ngắn ngủi số tháng, tiêu thụ muối biển liền chiếm được cự lượng tài phú, mà những tài phú này lại bị Dương Minh đổi thành thiết giáp ngựa tốt cùng binh khí. Cái thời đại này quân đội, binh lính lương đồng có thể nói là mười phần ít đòi, Kim Quốc cảnh nội người Hán binh sĩ càng là chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Dương Minh lại là chân chân chính chính xem tiền tài như cặn bã, hắn huấn luyện một vạn đại quân, sĩ tốt mỗi tháng ít nhất có thể cầm tới 10 lượng của tiền, hơn nữa bình thường thức ăn đều là ăn mặn làm bao ăn no. Đại Ngộ Ưu đã như vậy, Tự nhiên là để sĩ tốt nhóm cảm kích không thôi, người người đều thể nguyện ý hiệu tử lực. Dương Minh đương nhiên sẽ không để cho những thứ này sĩ tốt thực sự đi chết, hắn chỉ là khiến cái này sĩ tốt buổi sáng dựa theo quân trận chi pháp thao luyện, buổi chiều tu luyện Dương Minh giáo sư phái Hoa Sơn cơ sở nội công cùng giết người kiếm pháp. Bình thường quân đội đều là lấy trường thương hoặc là đại đao làm quân tốt vũ khí. Dương Minh huấn luyện nhánh đại quân này lại là người người sử dụng kiếm làm vũ khí. Dương Minh am hiểu nhất chiêu thức chính là kiếm pháp, hắn có thể sáng chế một bộ chiêu chiêu giết người giết người kiếm pháp lại chế không được một bộ chiêu chiêu giết người giết người thường pháp cùng giết người đạo pháp xuân đi thu đến đã mắt đã qua chừng nửa năm thời gian hoàng nhan khang nội công mặc dù còn chưa tới nhất lưu cao thủ cảnh giới nhưng hắn đã đem phái hoa sơn kiếm tông kiếm pháp tu luyện thuần tụ liền xem như gặp được nội lực thâm hậu nhất lưu cao thủ cũng có thể có lực đánh một trận phái hoa sơn kiếm tông kiếm pháp cường đại như thế hoàng nhan khang tự nhiên là đối với dương minh càng thêm sùng bái cung kính thật không thể từ trên người dương minh học được lợi hại hơn kiếm pháp đáng tiếc dương minh không có học được độc cô tiểu kiếm không phải ngược lại là có thể dạy cho hoàng nhan khang để hắn lấy nhị lưu cao thủ nội lực treo lên đánh trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Dương Minh huấn luyện một vạn đại quân, nội công cùng kiếm pháp cộng lại, cũng đều miễn cưỡng xem như có nhị lưu cao thủ thực lực. Khi lấy được Hoàn Nhan Khang đồng ý về sau, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Dương Minh đem một vạn đại quân chia 10 cái ngàn người đội, phái đi sơn đông các nơi tiêu diệt các loại loạn phỉ. Một tháng sau, sơn đông các nơi đạo phỉ tuyệt tích, Triệu Vương phủ thế tử Hoàn Nhan Khang nhân đức tên vang vọng sơn đông cảnh nội. Ngay tại 10 cái ngàn người đội từ sơn đông các nơi lục tục thời điểm, một phong đến từ Yến Kinh thư đưa đến trong tay Hoàn Nhan Khang. Phong thư này lại là Hoàng Nhan Hồng Liệt thân bút thư, hắn muốn cùng Vinh Vương Hoàng Nhan Hồng hy tiến về Đại Mạc Sắc Phong Thiết Mộc Chân làm trấn Bắc Chiêu Thảo sứ, cho nên để Hoàng Nhan Khang yên kinh Triệu Vương phủ làm bạn Vương phi bao tích được. Làm Dương Minh nhìn qua phong thư này về sau, trên mặt lộ ra chờ mong nét cười của đã lâu. A Khang, ngươi một mực không tin Thiết Mộc Chân Mông Cổ Thiết Kỵ có thể kim quốc thiết kỵ, lần này hãy cùng ta đi Đại Mạc mở mang kiến thức một chút Thiết Mộc Chân Mông Cổ Thiết Kỵ đi. Chương 07, Tây Sâm Tây Hạ nuốt chính là Man. Tây Hạ cương vực phạm vi tại Cam Túc Tây Bắc bộ, Thanh Hải Đông Bắc bộ phận Bên trong mông cổ cùng thiểm tây bắc bộ địa khu, Đông tận Hoàng Hà, tây chí Ngọc Môn, nam tiếp Tiêu Quan, bắc khủng Đại Mạc, chiếm diện tích hơn 2 vạn dặm. Nhưng là Tây Hạ quốc bên trong 2 phần 3 trở lên là sa mạc địa hình, nguồn nước lấy Hoàng Hà cùng trên núi tuyết nước hình thành nước ngầm làm chủ. Nguyên bản Liêu quốc cùng Tống quốc đều có chiếm đoạt Tây Hạ quốc lực, nhưng là mượn nhờ Tam quốc đỉnh lập thế cục, Tây Hạ đồng thời hướng Liêu quốc cùng Tống quốc xung thần, vậy mà đem quốc phúc một mực tiếp tục kéo dài. Bắc Tống những năm cuối, Tống Huy Tông triệu các thủ hạ chính là Đại Thái giám Đồng Quán xuất Lĩnh 20 vạn Tây quân chinh phạt Tây Hạ một chút liền đem Tây Hạ đánh ngã diệt quốc cấp độ. Đồng Quán mặc dù trưởng binh 20 năm, nhưng hắn vẫn là Tống Huy Tông triệu các thủ hạ chính là lục tặc một trong, đối với chiến sự căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Đồng Quán cái này vô năng phế vật thái giám đều có thể đem Tây Hạ đánh ngã diệt quốc trình độ, Tây Hạ quân đội nhỏ yếu đến rồi loại trình độ nào, thật sự là có thể thấy được long đốm. Về sau Kim quốc nữ chân quật khởi diệt vong bắt nguyên bản cũng có thể thuận thế chiếm đoạt Tây Hạ, đáng tiếc kháng Kim danh tướng Nhạc Phi quật khởi lại đem Kim quốc nữ chân thiết kỵ đánh cho tàn phế, dẫn đến Kim quốc Nam Tống cùng Tây Hạ tái độ lâm vào Tam Quốc đỉnh lập vòng lận quần ở trong. Tây Hạ quốc phúc mặc dù kéo dài cho tới bây giờ, nhưng là Tây Hạ kinh tế đã bị Kim quốc nắm giữ, triệt để không có quay người khả năng. Chờ đến Thiết mục Chân nhất thống đại mạc về sau, mông cổ Thiết Kỵ sẽ còn coi Tây Hạ là làm luyện binh chi địa, sáu lần công phạt Tây Hạ mới đưa Tây Hạ triệt để diệt quốc. Từ khi thu đến Hoàn Nhan Hồng liệt thư về sau, Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang liền xuất lĩnh một vạn đại quân người người đôi ngựa mà đi, 10 ngày sau đại quân liền rời khỏi phía Tây Trường An, tiến nhập Tây Hạ Ngân Châu phụ cảnh nội. Muốn nuôi ra một chi vô địch cường quân, ngoại trừ sĩ tốt tự thân có được hơn người vũ lực bên ngoài, còn nhất định phải để bọn hắn kinh lịch huyết tinh chiến trường tẩy lễ. khi tiến vào đại mạc dương danh tiên hạ trước đó, tây hạ không thể nghi ngờ là một cái tốt lắm luyện binh chi địa. dương minh cùng hoàn nhan khang xuất quân tiến vào tây hạ cảnh nội về sau, trên đường đi công thành nổ trại tựa như tiến nhập chỗ không người. tây hạ binh tướng nghe nói là đại kim quốc hoàng thái tôn xuất quân đến công, mở thành tiếp nhận đầu hàng người nhiều vô số kể. ba ngày sau đó ban đêm, một vạn đại quân liền đã tới tây hạ quốc đô hương thịnh khánh ngoại thành. lúc này hương thịnh khánh trong thành đã tụ tập 10 vạn đại quân. Trên tường thành khắp nơi đều là tuần đêm sĩ tốt, có thể nói là phòng bị nghiêm mật. Muốn dùng một vạn đại quân công phá tòa này Tây Hạ quốc đều sẽ chỉ là lấy trứng trọi đá tự chịu diệt vong. Nhưng Dương Minh nắm giữ lấy viễn siêu cái thời đại này hắc khoa kỹ, đương nhiên sẽ không bị chỉ là một tòa Hương Thịnh Khánh Thành ngăn lại bộ pháp. Đem một vạn đại quân giao cho Hoàng Nhan Khang Thống xoáy về sau, Dương Minh liền ôm một cái đèn lồng lớn nhỏ túi thuốc nổ, thừa dịp bóng đêm thi triển khinh công thân pháp hướng về Hương Thịnh Khánh Thành cửa thành tiếp cận đi qua. Thời đại này hỏa pháo công thành còn không có bị đại quy mô ứng dụng. Cửa thành chủ yếu là từ gỗ cứng cùng một bộ phận kim loại đúc thành. Liền xem như đối mặt hỏa pháo công thành, dạng này cửa thành cũng đủ để ngăn chặn hỏa pháo mấy lần công kích. Nhưng Dương Minh muốn làm, lại là đem túi thuốc nổ tại Hương Thịnh Khánh thành trên cửa thành trực tiếp dẫn bạo. Chuyện như vậy, cũng không phải phổ thông sĩ tốt có thể bắt trước. Đầu tiên, túi thuốc nổ bị dẫn bạo về sau, phổ thông sĩ tốt căn bản không kịp đào tẩu. Liên xem như có hy sinh vì nghĩa rất ngộ, Hương Thịnh Khánh trên thành quân coi giữ tuần phòng nghiêm mật, lấy phổ thông sĩ tốt năng lực còn không có tiếp cận đến Hương Thịnh Khánh dưới thành liền sẽ bị quân coi giữ phát hiện dùng loạn tiến bắn chết. Dương Minh đem khinh công thân pháp thi triển đến cực hạn, tựa như một đạo hắc sắc quỷ ảnh tiếp cận Hưng Thịnh Khánh thành cửa thành về sau, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đem búi thuốc nổ chói ở trên cửa thành dẫn bạo về sau, Dương Minh lập tức thi triển khinh công thân pháp nhanh chóng rút đi, nhưng hắn chỉ là bay ra hơn 10 mét, cũng nghe được cầm âm một tiếng bạo tạc to lớn, tiếp lấy nóng bỏng sóng nhiệt liền hướng hắn truy tập tới. Dương Minh mặc dù đã có siêu nhất lưu cao thủ thực lực, hơn nữa khinh công của hắn thân pháp so với tứ tuyệt cao thủ chỉ có hơn chứ không kém, nhưng vẫn cũng bị nổ tung sóng nhiệt đánh bay, trên người chịu một điểm nội thương. Nhưng mục đích của hắn nhưng cũng thành công thực hiện túi thuốc nổ uy lực nổ tung, không chỉ có nổ hư cửa thành, ngay cả tường thành cũng bị chấn đứt một đoạn. trên tường thành quân vẫn coi giữ càng là tử thương thảm trọng. giờ phút này một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu. hiện tại dương minh cùng hoàng nhan khang đã có chút phối hợp ăn ý. nhìn thấy hương thịnh khánh thành cửa thành được thành công nổ nát, hoàng nhan khang lập tức xuất lĩnh đại quân công kích tới. tất cả mọi người lệnh nghe. sau khi vào thành không lo chuyện khác, chỉ cần người tây hạ có chỗ chống cự, bất kể là quân tốt vẫn là già yếu phụ nữ, toàn bộ giết chết bất luận tội. công phạt tây hạ mục đích nguyên vốn là vì lợi bình. Tự nhiên là muốn để sĩ tốt nhóm hết khả năng giết nhiều một số người. Đáng tiếc người Tây Hạ chống cự thực sự quá yếu, đại quân sau khi vào thành một phen tồi khô lạp hủ giết chóc về sau, Tây Hạ Quốc Vương liền để cho người ta đưa tới thứ hàng. Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang bị đón vào Tây Hạ hoàng cung về sau, liền nhìn thấy hạ hoàng tông lý thuần hưu xuất lĩnh văn thần vũ tướng tại trước cửa cung quỳ lên. Tây Hạ Quốc Miệng cọp gan thọ cùng sĩ tốt chi yếu, cũng chỉ có Tây Hạ Quốc Vương trong lòng rõ ràng nhất. Dương Minh trực tiếp mang theo Hoàn Nhan Khang tiến vào Tây Hạ Quốc Vương chủ trì triều chính trong cung điện, để hoàng Nhan Khang ngồi xuống Tây Hạ Quốc Vương bảo tọa bên trên. Lý Thuần Hưu và Văn Thần Vũ tướng bực mình chẳng dám nói ra, còn muốn quỳ gối trong đại điện hướng Hoàn Nhan Khang cung kính thỉnh tội. Nước phụ thuộc Hạ Thần Lý Thuần Hưu bái kiến Đại Kim Quốc Hoàng Thái Tôn Điện Hạ, không biết Hạ Thần đã làm sai điều gì để Hoàng Thái Tôn tự mình hưng binh thảo phạt. Ngồi ở Tây Hạ Quốc vương trên bảo tọa, thưởng thụ lấy nhìn xuống văn võ bá quan trên vạn người cảm giác, Hoàn Nhan Khang hơi có chút đắc chí vừa lòng nói: Lý Thuần Hưu, bản Điện Hạ liền cùng ngươi nói thẳng đi, chúng ta Đại Kim quốc nghe nói Đại Mạc Tây bộ chính là man tộc có ý đồ không tốt cho nên hoàng đế bệ hạ mệnh ta xuất quân trừng phạt chính là ma tộc, bản điện hạ xuất quân công phạt tây hạ, là muốn cùng ngươi tạm mượn phương bắc tam đại quân ti làm chúng ta đại kim quốc ngùi quân chi địa. Hoàng nhan khang sau khi nói xong, dương minh liền tay lấy ra tây hạ cương vực đồ nhét vào trước mặt lý thuần hiu. tại nơi trương tây hạ cương vực đồ phía trên, có một đầu hồng sắc đường xéo đem tây hạ cương vực chia nam bắc hai nửa. lý thuần hiu nhìn đau lòng không thôi, may mắn bắc phương một nửa cương vực trên cơ bản đều là xa mạc chi địa, cùng trước mắt hỏa mất nước so sánh, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lý Thuần Hưu ký kết quốc thư, đem Tây Hạ Bắc Phương một nửa cương thổ cấp cho Kim Quốc về sau, Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang tiếp tục lĩnh quân Tây tiến, từ Tây Hạ tiến nhập Đại Mạc Tây Bộ. Hiện ở trên Đại Mạc cũng là tạo thế chân vạc thế cục, trên danh nghĩa khắc liệt bộ Vương Hãn là Đại Mạc cầm chủ, trên thực tế Thiết một chân Mông cổ bộ lạc thực lực mạnh nhất, chính là Man Nhân bộ lạc còn muốn yếu tại Thiết một chân cùng Vương Hãn. Chắc một Hợp mặc dù cũng là tiêu hùng hạng người, nhưng hắn chắc một Hợp bộ lạc đã sớm bị Nghĩa Vinh Thiết Mộc chân đánh cho đến tàn phế, hiện tại bất quá là phụ thuộc Vương Hãn đánh xì dầu nhân vật mà thôi. Lần này Hoàng Nhan Hồng Liệt tiến về Đại Mạc Sắc Phong Thiết Mộc Chân chức quan, sẽ gặp được chính là man tộc 5 vạn đại quân vây khốn. Cũng chính là ở nơi này một lần, Quách Tĩnh sẽ cùng tên của hắn thuật sư tra chết biệt phân biệt bắn giết chính là man nhân hai cái thủ lĩnh, sau đó Thiết Mộc Chân chỉ dùng một vạn đại quân liền đánh bại chính là man nhân 5 vạn đại quân, chiếm đoạt chính là man nhân bộ lạc nhân khẩu cùng số vật. Mà Dương Minh cùng Hoàng Nhan Khang xuất lĩnh đại quân tiến vào Đại Mạc Tây bộ mục đích, chính là đoạt tại Thiết một Chân phía trước chinh phục chính là man tộc, sau đó lại cũng chính là man tộc 5 vạn đại quân làm căn cơ, chiếm đoạt Vương hán cùng chắc một hợp bộ lạc nhân khẩu chỉ cần đem đại mạc một nửa nắm giữ ở trong tay tiếp xuống liền có thể giống như làm mèo hí chuột tùy ý đùa dỡn đùa bỡn thiết mộc chân vị này một đời tiêu hùng nói thực ra thiết mộc chân không hổ là bị thiên mệnh chiếu cấu người chính là man tộc ở trên đại mạc thực lực yếu tại thiết mộc chân cùng vương hãn tự tuyệt hướng kim quốc đòi hỏi một cái không có chút giá trị nào chức quan liền đem năm vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng vây khốn hoàn nhan hồng liệt còn có thiết mộc chân chất mục hợp tang côn, đồng thời đắc tội thiết mục chân còn có vương hãn đây rõ ràng là tự chịu diệt vong chính là man tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng bọn họ trong doanh trướng chỉ còn lại có 20 vạn người già trẻ em, Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang xuất quân chạy đến về sau, hoàn toàn không phế chút sức lực liền đạp bằng chính là man tộc doanh trướng, bắt làm tù binh 20 vạn người già trẻ em. Lưu lại 2 thiên quân sĩ trông coi chính là man tộc doanh trướng, Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang mang theo 8000 đại quân còn có chính là man tộc hai cái thủ lãnh thê tử nhi nữ trong đêm đi về phía đông, hướng về Thiết một chân Mông Cổ bộ lạc tiến đến. Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Hoàn Nhan Hồng Hy lần này đi sứ lại mạc, dẫn đầu một cái 10000 tên tinh binh, từng cái cẩm bào thiết giáp, trái đội chấp chừng mâu, phải đội cầm lang nha đổng vượt dưới ngựa cao to, thiết giáp thượng âm vang thanh âm gần rặm bên ngoài gần đã nghe đến. Đợi cho tới gần, càng thấy cẩm ý sáng lạ, khôi giáp tươi sáng, đao thương diệu nhận, quân dung cực thịnh. Thiết Mộc Chân Mông cổ bộ lạc lúc này cũng có 5 vạn thiết kỵ, hắn để đại vương tử thuật đỏ xuất lĩnh một vạn đại quân nên đón hoàn nhan huynh đệ, 4 vạn nhân mã còn lại ở trên thảo nguyên bày ra. Lúc này Mông cổ đại quân tất cả đều là áo vải không giáp, cùng khôi giáp sáng ngời kim quốc tinh binh so sánh, nhất định chính là nghèo điếu ti đứng ở trước mặt thổ hào. Nếu là chỉ nhìn mặt ngoài, tất cả mọi người hội coi là kim quốc tinh binh so Mông cổ đại quân tinh nhuệ gấp 10 lần nhưng khi Thiết một chân xuất lĩnh một vạn đại quân hộ Tống Hoàn Nhan huynh đệ tiến về Vương Hán khắc liệt bộ phát lúc, gặp được chính là Man tộc năm vạn đại quân vây công tới, Kim quốc một vạn tinh binh lại có dấu hiệu hòng mất, mà Thiết Mục chân một vạn đại quân nhưng lại như là cùng hộ lang, các tướng xi si nhau nhau xin chiến. Mặc dù nông cổ đại quân các tướng xi si hung hãn không sợ chết, nhưng vì đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất, Thiết một chân liền dùng so tiễn phương thức chọn lựa chết biệt cùng quách tính hai cái thần tiễn thủ, để bọn hắn bắn giết chính là Man nhân hai cái thủ lĩnh về sau, một vạn đại quân lại chia thành hai đội từ hai cánh trái phải tập kích chính là Man nhân. Khuyết tính ở trên đại mạc xuất sinh, hắn ăn là thịt dê, uống là ngựa mẹ. Ngoại trừ cùng Giang Nam thất quái học được một thân người hắn võ công bên ngoài, hắn cùng người mông cổ cũng không hề khác gì nhau. Vì đến đắp thiết một chân mồ hôi, hắn cũng cùng các mông cổ tướng sĩ nguyện ý đánh bạc tính mệnh. Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Hoàn Nhan Hồng Hy đi sứ đại mạc, ngoại trừ mang theo một vạn tinh binh bên ngoài, Hoàn Nhan Hồng Liệt còn mang đến xa Thông Thiên bốn cái đồ đệ Hoàng Hà tứ quỷ. Cái này Hoàng Hà tứ quỷ theo thứ tự là Lão Đại Đoạn Hồn Đao Trầm Thanh Cương, Lão Nhị Truy Mệnh Thương Ngô Thanh Liệt, Lão Tam Đoạt Phách Tiên Mã Thanh Hùng, Lão Tứ Tăng Muôn Kiện. Giang Nam Thất Quái hiện tại đã biến thành Giang Nam Lục Quái, ngoại trừ lão đại Kha Trấn Ác cùng lão nhị Chu Thông tu luyện đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, cái khác tứ quái võ công cùng Hoàng Hà tứ quỷ đều là tại nhị lưu cao thủ cảnh giới. Quách Tính mặc dù tu luyện 2 năm toàn chân giáo nội công, nhưng là đơn đả độc đấu, hắn còn không phải Hoàng Hà tứ quỷ đối thủ. Nguyên tắc bên trong, Quách Tính có thể thắng qua Dương Hang, ngoại trừ Khâu Sự Cơ cùng Mã Ngọc dạy bảo hắn toàn chân giáo võ công bên ngoài, toàn bộ nhờ lương tử ông bảo xả máu để Quách Tính tăng lên 20 năm nội lực. Hoàng Hà tứ quỷ mặc dù chỉ là bốn cái nhị lưu cao thủ, Nhưng ở cái này mông cổ đại mạc bên trên, cũng đủ để bảo hộ Hoàn Nhan huynh đệ từ chính là man nhân đang bao vây trùng sát ra ngoài. Mặc dù Thiết Mộc Chân đối với một vạn Mông Cổ đại quân đánh bại năm vạn chính là man nhân lòng tin tràn đầy, thế nhưng là Hoàn Nhan huynh đệ lại đều đã nghĩ đến đào tẩu. Ngay tại quách tính cùng chết Biệt chuẩn bị đi bắn giết chính là man nhân hai cái thủ lĩnh lúc, chính là man nhân nơi đó lại chuyển đến đại quân thanh âm chém giết. Biến cố phát sinh, quách tính cùng chết Biệt cũng chỉ có thể để cung tên xuống Thiết Mộc Chân doanh trướng, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 8 Quyết tính hoa tranh cùng Lý Bình cái gọi là thời đến thiên địa đều góp sức vẫn đi anh hùng cũng xa cơ chính là man nhân bộ tộc có thể cùng vương hán khắc liệt bộ phận thiết một chân mông cổ bộ phận trở thành đại mạc thượng 3 một trong những đại thế lực chính là man nhân thủ lĩnh dĩ nhiên không phải cái gì người ngu xuẩn thế nhưng là tại thiết một chân thiên mệnh người nào tản quang hoàn ảnh ở dưới chính là man nhân hai cái thủ lĩnh hết lần này tới lần khác liền làm ra chuyện tự chịu diệt vong quét tính cùng chết biệt mặc dù là bách phát bách chúng thần tiễn thủ nhưng là chính là thiện xạ trình độ mà thôi thiết mục chân để hai người bọn họ đi bắn giết chính là man nhân hai cái thủ lĩnh Bọn hắn thế mà thực sự tiếp cận đến rồi chính là man nhân hai cái thủ lãnh trong vòng trăm bước hơn nữa thành công bắn chết hai cái chính là thủ lĩnh người man sau đó thiết một chân liền dùng một vạn ngông cổ đại quân đánh tan 5 vạn mất đi thủ lãnh chính là man nhân đại quân loại chuyện này bất luận nhìn thế nào cũng không giống là hội bình thường phát sinh làm dương Minh cùng Hoàn nhan khang chia binh hai đường xuất lệnh 4.000 thiết kỵ công kích chính là man nhân cánh trái thời điểm nên đón hắn là hai vạn 5.000 chuẩn bị ổn tỏa đại quân chính là man nhân thủ lĩnh càng là nốt ở 500 tên hộ vệ bên trong bảo hộ siêu siêu si siêu Mấy ngàn tên chính là man nhân cung tiến thủ Dương cung cải tên, mũi tên như là mưa đen bay nhào tới, đâm vào các binh lính thiết giáp trên người phanh phanh rung động. Dương Minh sau lưng 4000 thiết kỵ người người có thiết giáp hộ thân, nhưng Dương Minh bản nhân lại ăn mặc quý công tử vậy màu trắng cầm bảo. Ken ken ken ken. Dương Minh tay phải cầm dây cương ngựa, tay trái không ngừng vung vẩy trường kiếm, dùng vỏ kiếm đem bay đến trước mặt mũi tên toàn bộ đánh bay. Mặc dù Dương Minh có thể bảo hộ thân thể của tốt chính mình, nhưng hắn dưới người chiến mã cũng không ngừng chúng tên, cuối cùng đang hướng tiến chính là man nhân quân trận chính giữa thời điểm, chiến mã hí dài một tiếng hướng về phía trước huấn mà ở chiến mã ngã xuống đất đồng thời, Dương Minh ở trên lưng ngựa đạp một cái chân, khinh công thân pháp tăng lên tới cực hạn hướng về chính là man nhân thủ lĩnh vào tới. Thân ảnh của hắn như là gió táp xuyên thẳng qua tại chính là man nhân quân trận bên trong, chính là xung quanh man nhân binh sĩ căn bản không kịp công kích, Dương Minh thân ảnh nhanh chóng tiếp theo chính là thủ lĩnh người man. Cái kia chính là thủ lĩnh người man nhìn ra ý đồ của Dương Minh, trong miệng không ngừng kêu to cái gì, tụ tập đến hắn chính là xung quanh man nhân binh sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên tắc bên trong, quyết tính cùng chết biệt đều dễ dàng bắn chết chính là man nhân thủ lĩnh. Không có thiết mục chân thiên mệnh người đại vận bảo hộ, muốn bắt chính là man nhân thủ lĩnh thế mà như thế khó khăn. Làm Dương Minh khoảng cách chính là man nhân thủ lĩnh chỉ còn lại có thập bộ thời điểm, trước mặt hắn đã là tầng tầng lớp lớp bức từ người, ngay tại trước mặt chính là man nhân binh sĩ liền xem như đứng đấy đừng động, cũng đủ Dương Minh giết đến tận mấy phút. Bang, một tiếng, Dương Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó đem vỏ kiếm giống như mũi tên bắn ra hướng chính là man nhân thủ lĩnh. Một cái chính là man nhân binh sĩ phóng người lên con, dùng thân thể của mình chặn Dương Minh vỏ kiếm, mà vỏ kiếm hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, làm vỡ nát trái tim của hắn. Ngay tại vỏ kiếm bắn ra ra ngoài hấp dẫn nhưng chính là đó man nhân binh sĩ chú ý thời điểm, Dương Minh thả người vọt lên, sau đó dẫm lên chính là man nhân binh lính đầu hướng về chính là thủ lĩnh người man vọt tới. Những thứ này chính là man nhân binh sĩ nhao nhau dơ lên trên đao thường, đáng tiếc lúc này, Dương Minh đã giống như quỷ mị vọt tới chính là thủ lĩnh người man trước mặt, trường kiếm rơi xuống chính là thủ lĩnh người man trên cổ. Để các binh sĩ của ngươi bỏ vũ khí xuống, thế tử của ngươi nhi nữ đã toàn bộ lạc ở tại trong tay chúng ta. Đây là Dương Minh học được duy nhất một câu nông cổ lời nói. Bị Dương Minh bắt chính là thủ lĩnh người man đầu tiên là không thể tin chừng to mắt tiếp lấy hướng chính là xung quanh man nhân binh sĩ lớn tiếng kêu lên những chính là đó man nhân binh sĩ nhau nhau lui lại đình chỉ cùng Dương Minh xuất lĩnh 4.000 thiết kỵ giao chiến làm cái kia chính là thủ lĩnh người man thê tử nhi nữ được đưa tới trước mặt hắn về sau cái chính là kia thủ lĩnh người man quỷ gối Dương Minh trước mặt hai tay dâng lên loan đao của mình nói ra chúng ta chính là man nhân nguyện ý thần phục Đại Kim Quốc thống trị về sau tuyệt đối không biết phản bội Đại Kim Quốc hoàng đế bệ hạ chính là thủ lĩnh người man nói phi thường kém chất lượng tiếng hán. Dương Minh vô vô cái này chính là thủ lĩnh người man bà vai, sau đó đem hắn nâng đỡ nói ra. Người nhớ kỹ, đánh bại các ngươi chính là man nhân, chính là người Hán quân đội, các ngươi muốn thần phục cũng không phải Kim quốc hoàng đế, mà là Kim quốc hoàng thái tôn hoàng Nhạc Khang. Hoàng thái tôn, tương lai Kim quốc hoàng đế bệ hạ. Hoàn Nhạc Khang. Vạn tuế. Chính là thủ lĩnh người man quỷ gối Dương Minh trước mặt, cùng kính đi vào quân lễ. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là nghĩ lầm Dương Minh chính là Kim quốc hoàng thái tôn hoàng Nhạc Khang. Ngay tại Dương Minh vạn quân trong bộ giẫm bắt chính là man nhân thủ lĩnh lúc chính là man nhân cánh phải thủ lĩnh cũng hướng hoàn nhan khang đầu hàng. bất quá hoàn nhan khang cũng không có giống dương minh như vậy, xông vào vạn quân trong đội rậm, hắn đem cái chính là kia thủ lĩnh người man thê tử nữ nhi đưa đến hai quân trước trận. đầu tiên là để chính là thủ lĩnh người man sợ ném chuột vỡ bình, tiếp lấy lại đem chính là man nhân người già trẻ em đều đã chuẩn bị bắt làm tù binh nói ra. có thủ lãnh thê tử nhi nữ làm chứng cứ, chính là man nhân đám binh sĩ quân tâm đại loạn, Nhao nhao yêu cầu thủ lĩnh nghĩ biện pháp cứu trở về người nhà của bọn hắn, chính là man nhân thủ lĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Làm Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang 8000 thiết kỵ còn có chính là Man nhân 5 vạn đại quân gom lại cùng một chỗ về sau, Dương Minh để 8000 thiết kỵ trông giữ vào chính là Man nhân 5 vạn đại quân, sau đó hắn và Hoàn Nhan Khang áp lấy chính là Man nhân hai cái thủ lĩnh đi tới Thiết một chân doanh trướng ở trong. Lúc này doanh trướng chính giữa Hoàn Nhan hùng liệt, Hoàn Nhan Hồng Hi còn có Thiết Mộc chân, chất Mộc Hợp, Tang Côn mấy người người cũng đã chiếm được tin tức. Nghe nói là Đại Kim quốc hoàng thái tôn Hoàn Nhan Khang xuất lĩnh 8000 thiết kỵ đánh bại chính là Man nhân 5 vạn đại quân, Chết Hợp cùng Tang Côn không ngừng thổi phồng vào Kim quốc cường đại, Thiết Mộc lại là âm thầm như mày. Hắn nhìn thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Hoàn Nhan Hồng Hi mang tới một vạn kim quốc tinh binh về sau, cảm thấy mông cổ binh sĩ một cái có thể đánh kim quốc tinh binh 10 cái. Nhưng là bây giờ đến xem, kim quốc 8000 thiết kỵ có thể đánh bại 5 vạn chính là Man nhân đại quân, có lẽ kim quốc so với hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Trong doanh trường kinh ngạc nhất người, đương nhiên là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn đi sứ đại mạc thời điểm, liền đã viết thư để Hoàn Nhan Khang yên kinh làm bạn vương phi bao tích ngược, lại không nghĩ rằng Hoàn Nhan Khang vậy mà lại cùng Dương Minh xuất lính đại quân đi vào đại mạc. Hơn nữa, Dương Minh huấn luyện nhánh đại quân này lại có thể lấy 8000 số lượng đánh bại 5 vạn chính là man nhân, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Đại Mạc Thượng Thảo nguyên bộ tộc tương hỗ chính phạt, chính là man nhân binh sĩ có thể xưng là chân chính tinh nhuệ, so với Thiết Mộc chân mông cổ kỵ binh cũng là không sai biệt nhiều. Lam Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang áp lấy hai cái chính là thủ lĩnh người man tiến vào Thiết Mộc chân doanh trưởng về sau, ánh mắt của mọi người toàn đều rơi vào trên người hai người bọn họ. Dương Minh ánh mắt tại trong doanh trưởng nhìn chung quanh một vòng, rơi vào một cái tuổi 17, 18 tuổi, khuôn mặt phi thường thật thà trên người thiếu niên cái chất phát kia thiếu niên mặc dù cùng Thiết Mộc chân thuộc cấp nhóm đứng chung một chỗ nhưng hắn ăn mặc cũ kỹ quần áo hiện nhiên không thể nào là con trai của Thiết Mộc chân cùng thuộc cấp như vậy dĩ nhiên chính là lấy thân phận của Thần Tiễn Thủ Tiến vào tòa này doanh trưởng quyết tĩnh phụ vương bá phụ khang nhi cứu ra chậm trễ, còn mời ngài hai vị lão nhân ra chủ tội hoàn nhan khang đi đến hoàn nhan hồng liệt cùng hoàn nhan hồng hy trước mặt ôm quyền túi đầu nói ra ừ hoàn nhan hồng liệt gật gật đầu ánh mắt hướng về dương minh nhìn lại hoàn nhan hồng hy lại đứng người lên đi tới ôm hoàn nhan khang bả vai nói ra Chúng ta Khang Nhi thực là không tầm thường a. Lại có thể xuất lĩnh 8000 người đánh bại chính là man tộc năm và người, ta xem về sau đại mạc thượng ai còn dám không phục tùng chúng ta đại kim quốc mệnh lệnh. Bá phụ quá khen. Đây chính là chính là man nhân hai cái thủ lĩnh, bọn hắn bây giờ đã thành tâm hướng chúng ta đại kim quốc quy hàng, còn mời phụ vương cùng bá phụ có thể đối bọn hắn từ nhẹ xử lý. Hoàn Nhan Khang sau khi nói xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn nói với Thiết mục Chân. Thiết mục Chân đại hãn, ngươi cảm thấy chúng ta ứng nên xử trí như thế nào những thứ này chính là man nhân đâu? Nếu để cho Thiết Mộc Chân làm lựa chọn hắn đương nhiên hy vọng có thể chiếm đoạt chính là man nhân bộ lạc nhân khẩu đem mông cổ kỵ binh từ năm vạn người mở rộng đến 10 vạn người đáng tiếc hiện tại những thứ này chính là man nhân lại là kim quốc tù binh hơn nữa kim quốc binh sĩ tựa hồ cũng không phải là hắn nghĩ như vậy mềm yếu vô năng lục vương gia nếu những thứ này chính là man nhân là tiểu vương gia tù binh xử trí như thế nào bọn hắn tự nhiên nên do tiểu vương gia làm chủ chúng ta người mông cổ lại là không tiện hỏi tới thiết mục chân đại hãn thật sự là quá khách khí nhìn thấy hoàn nhan hồng liệt cùng thiết mục chân hư tình giả ý lẫn nhau định loạn dương minh những mày quay người rời đi doanh trướng nói ra: "Ta tới trước bên ngoài đi một chút, Á Kha ngươi lưu tại nơi này đi." Dương Minh đi vào bên ngoài doanh trướng mặt, lại nhìn thấy một vị ăn mặc đắt tiền mông cổ thiếu nữ hướng về doanh trướng chạy tới. nhìn nàng chỉ có chừng 15 tuổi, lại mày kiếm mắt to, mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, giống như là cả ngày cùng Nam Hải Tử Tư hôn Giả tiểu tử. "Xin hỏi một chút, ngươi là Thiết Mộc chân nữ Nhi Hoa tranh công chúa sao?" Nghe được Dương Minh, mông cổ thiếu nữ đứng ở trước mặt Dương Minh đánh giá hắn. "Ta là Hoa Chanh. Ngươi là ai, làm sao sẽ biết tên của ta?" Ngươi mặc vào người Hán quần áo, chẳng lẽ ngươi biết Quách Tĩnh sao? Hoa Chanh cùng Quách Tĩnh từ nhỏ cùng nhau ở trên đại mạc lớn lên. Mặc dù Hoa Chanh là thiết một chân nữ nhi, mông cổ bộ lạc công chúa, mà Quách Tĩnh là lưu lạc tha hương bình dân, nhưng Hoa Chanh chính là yêu Quách Tĩnh ủy nhiệm ai tới cưới cũng không gả cho ủy nhiệm ai tới nói cũng không thể được. Một lòng chỉ muốn gả cho Quách Tĩnh cái này tiểu tử nốc. Quách Tĩnh chỉ là biết ưa thích Hoa Chanh, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, huynh muội đương nhiên thích. Về phần gả cưới hay không, ngược lại không làm sao so đo. Nếu như không có gặp được Hoàng Dung. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh lúc đầu có thể trở thành một đôi làm cho người hâm mộ thần tiên quý lữ. Đáng tiếc Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung gặp gỡ, lại là lầm ba người trung thân. Ta theo Quách Tĩnh có chút sâu xa, lại vẫn còn không tính là là bằng hữu. Ta muốn bái phỏng một chút mẫu thân của Quách Tĩnh, ngươi có thể nói cho ta nàng ở nơi đó cái trong lều vài sao. Nghe xong Dương Minh, Hoa Tranh có chút cảnh giác nhìn lấy hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống là người xấu. Quách Tĩnh cùng Quách đại mụ liền ở ở bên kia cái trong lều vài kia. Tốt, ta muốn tiến doanh trưởng đi tìm cha ta cùng Quách Tĩnh. Nói xong, hoa tranh chui vào doanh trướng ở trong dương minh hướng về hoa tranh chỉ điểm lều vải đi qua lại phát hiện cái trong lều vải kia trống không căn bản không giống như là có người ở bộ dáng ngược lại là phụ cận một tòa phía ngoài lều phơi nắng vào mấy món người hán quần áo càng xinh đẹp nữ hải tử càng hội gật người trương vô kỵ mẹ của hắn ân tố tố nói qua lời lẽ trí lý a dương minh lắc đầu cười một tiếng hướng về cái phơi nắng kia vào người hán quần áo lều vải đi tới đi đến phía ngoài lều liền nghe được bên trong có một cái thanh âm nữ nhân lo lắng nói ra khiếu thiên ca quách gia liệt tổ liệt tông Mời các ngươi nhất định phải phù hộ Tĩnh Nhi bình an trở về. Xem ra mẫu thân của Quách Tĩnh còn không biết, bởi vì Dương Minh mang cho cái thế giới này cải biến, Quách Tĩnh đã không cần đi bắn giết chính là man nhân thủ lĩnh. Dương Minh đi vào trong liều vải, liền nhìn thấy một cái trung niên phụ nhân đưa lưng về mình, đang lấy trượng linh bài trước mặt đốt hương cầu nguyện. Nghe được sau lưng thanh âm, mẫu thân của Quách Tĩnh Lý Bình xoay người lại, cảnh giác nói: Ngươi, ngươi là ai? Đến nhà chúng ta làm gì? Quách Đại Mụ ngươi không cần sợ, vạn bối Dương Minh đối với ngươi cũng không có ác ý. Ta nghĩ cây chủy thủ này. Ngươi nhất định nhận biết đi." Vừa nói, Dương Minh Tử trong ngực lấy ra một cây trùy thủ, sau đó đem trùy thủ từ trong vỏ rút ra. Sáng loáng trùy thủ sắp bén, có một mặt trên viết quách tính hai chữ. "Cái này, cây trùy thủ này là, ngươi họ Dương, chẳng lẽ ngươi là Thiết Tâm huynh đệ?" Lý Bình Quân quýt chậm chậm đi tới bắt lấy Dương Minh thủ đoạn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trùy thủ trong tay của hắn. "Mẹ, ngươi không sao chứ nương?" Đúng lúc này, nương theo lấy một cái lo lắng thanh ầm, tính cùng hoa tranh xốc lên lều vải đi đến. Nhìn thấy Dương Minh trong tay cầm một cây thủ, mẫu thân lý bình bắt lấy dương minh thủ đoạn, quách tĩnh lập tức mở to hai mắt nhìn, huy quyền hướng về dương minh trên mặt đánh tới. người cái này hung đản. có chuyện gì hướng về phía ta tới, không cho phép tổn thương mẹ ta. chương 09 đổi trùy thủ nhục nhã đô sự, quách tĩnh trời sinh tính đơn thuần cương trực, quần áo tăng nghĩa, chăm chỉ, ái quốc, có hết thể tinh thần hiệp nghĩa. nhưng hắn lúc này võ công cảnh giới, liền xem như đơn đả độc đấu cũng vô pháp thắng qua hoàng hà tứ quỷ loại này nhị lưu cao thủ. nhìn thấy quách tĩnh huy quyền hướng mình đánh tới, dương minh giơ lên bàn tay trái ngăn tại trước mặt, bình một tiếng. Quân trưởng chạm vào nhau về sau, Dương Minh bàn tay trái buộc phát ra xích hồng chân khí, lập tức đem Quách Tĩnh đẩy lui hai bước, Dương tay. Tĩnh Nhi ngươi mau dừng tay, người này là ngươi Dương thúc thúc. Lý Bình cuống cuýt chạy đến Dương Minh cùng ở giữa Quách Tĩnh, muốn ngăn cản hai người tiếp tục động thủ, nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Dương Minh liền lắc đầu nói ra. Quách Đại đương, ta theo Dương Thiết Tâm không có bất cứ quan hệ nào. Cây chủy thủ này chủ nhân, kỳ thật một người khác hoàn toàn. Cái gì? Ngươi không phải? Cái kia Thiết Tâm minh đệ hậu nhân, hắn ở đâu? Ngươi nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Lý Bình hai tay của nắm chặt Dương Minh thủ đoạn, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nói ra. Quách Tính đưa tay gãi đầu, nghi ngờ nói ra: "Nương a, ta thật sự là càng ngày càng hồ đồ. Ngươi cùng người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn đến cùng có phải hay không người xấu a?" Ai nha Quách Tính, ngươi thật là đơn chết. Nếu người này không có thương hại Quách đại nương, vậy hắn dĩ nhiên không phải người xấu. Hoa Tranh bất mãn vặn lên cái miệng nhỏ nhắn, đưa tay gõ một cái Quách Tính đầu: "A, vậy ta mới vừa xuất thủ đánh ngươi là ta không đúng, ngươi cũng đánh ta một cái đi." nghe được quách tĩnh cái này vung về trung thực dương minh nhịn không được cười rộ lên nói ra đánh ngươi thì không cần đem ngươi trên người truy thủ cùng truy thủ trên tay của ta trao đổi một chút là được rồi năm đó khâu sử cơ đưa cho quách dương hai nhà làm tín vật hai thanh truy thủ bên ngoài có 9 điểm tương tự đột nhiên nhìn thấy dương minh dao găm trong tay quách tĩnh theo bản năng sở lên trong lồng ngực của mình truy thủ sau đó đem truy thủ của mình đem ra ta trên cây truy thủ này mặt viết dương khang hai chữ ngươi thanh truy thủ kia phía trên viết lại là cái gì ta trên cây truy thủ này mặt viết tên của chính là ngươi quách tĩnh Cho nên ta mới chịu cùng ngươi trao đổi chủ thủ." Dương Minh lời nói xong, Quách Tính dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Bình. Lý Bình gật gật đầu về sau, Quách Tính lúc này mới cùng Dương Minh trao đổi chủ thủ. Nếu mục đích đều đã đạt tới, Dương Minh cũng liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn muốn đi ra lều vải thời điểm, Lý Bình đột nhiên nói ra. "Chấm đã. Ngươi, ngươi thật không phải là Thiết Tâm huynh đệ hậu nhân sao? Quách đại đương, ngươi mặt mũi nhìn ta, cùng Dương Thiết Tâm nhưng có một điểm tương tự sao?" Nói xong, Dương Minh xốc lên lều vải đi ra ngoài. Hoan Nhan hùng liệt Hoàn Nhan hồng hi còn có Thiết Mộc Chân, Chắc Mộc Hợp, Tang Quân bọn người ở trong doanh trướng chúc mừng đánh bại chính là Man nhân thời điểm, bỗng nhiên có quân Mông Cổ tiền tiêu báo tới. Vương Hán tự mình đến đây nên đón Đại Kim quốc hai vị vương gia. Thiết Mộc Chân, Chắc Mộc Hợp, Tang Quân ba người bận bịu đi nên đón. Các đội bên trong một bỉ quân mã vào tới. Mấy trăm tên thân binh đứng vệ dưới, Vương Hán chỉ ngựa phụ cận, lăn xuống lưng ngựa, mang theo Thiết Mộc Chân cùng Chắc Mộc Hợp hai cái nghĩa tử, đến Hoàn Nhan huynh đệ trước ngựa quỳ xuống hành lễ. Chỉ thấy hắn dáng người mập mạp, râu tóc như bạc, người mặc chồn dái bợ liền trường bào, thắt eo hoàng kim đai lưng. Thần thái rất là uy nghiêm, Hoàn Nhan Hồng liệt bận bịu xuống ngựa hòa lễ, Hoàn Nhan Hồng hy lại chỉ ở trên ngựa ôm một cái quyển. Vương Hán nói ra. Tiểu nhân nghe nói chính là man nhân muốn đợi vô lễ, chỉ sợ kinh động đến hai vị, vội vàng mang binh chạy đến, may mà tiểu vương gia xuất lĩnh 8000 thiết kỵ chạy đến, nhất cử đánh bại chính là man nhân đại quân. Ngay sau đó tự mình mở đường, rất cung kính đem Hoàn Nhan huynh đệ dẫn tới hắn ở bên trong lều vải. Chỉ thấy hắn lều vải giường giữa đều là lông trồn, da chồn, khí dụng lộng lẫy, liền thân binh vệ sĩ phục sức cũng thắng được thiết mục trần, Vương Hán cùng tăng côn phụ tử càng không cần phải nói lêu vài bốn phía, vài dằm bên trong tiếng kèn ô ô không dữ, người tiếng động lớn mã đẳng, một phen náo nhiệt khí tượng. Phong tước đã xong, đêm đó Vương Hán đại trương buổi tiệc, mở tiệc chiêu đái Hoàn Nhan huynh đệ. Nhóm lớn nữ nô tại quý khách trước đó hiến ca hiến múa, náo nhiệt phi thường. So với thiết mục chân trong bộ tộc chiêu đái thu kịch đơn sơ, đó là thiên xoa địa viễn. Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang cũng bị mời được hiến hội bên trong, hơn nữa còn có bốn cái trẻ đẹp nữ buộc làm bạn tại bên cạnh hai người. Nhưng Dương Minh đối với mấy cái này, đẩy người sữa dê vị mông cổ nữ nô căn bản không có hứng thú, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh hiến hội cuối cùng rơi vào con trai của Tang Côn đô sử còn có con trai của Thiết Mục chân thác lôi còn có nữ nhi hoa tranh cùng trên người bất tỉnh Vương Hãn là Thiết Mộc chân cùng chặt một hợp nghĩa phụ nhưng con trai của Vương Hãn Tang Côn chỉ cùng chặt một hợp kết nghĩa án đáp nhưng không có cùng Thiết Mộc chân kết nghĩa án đáp khắc liệt bộ cùng ngông cổ bộ quan hệ đã có thể thấy được lô đốn. vì vững chắc ngông cổ bộ phận cùng khắc liệt bộ quan hệ Thiết Mộc chân liền đem bản thân kim đao đưa cho con trai của Tang Côn đô sử sát phong đô sử làm ngông cổ bộ kim đao phò mã đem nữ nhi của mình hoa tranh gả cho đô sử nói cách khác bây giờ hoa tranh đã là đô sử vị hôn thê Thế nhưng là ở nơi này trận thịnh đại bên trong yến hội, Hoa Tranh thân là đô sử vị hôn thê nhưng không có làm bạn tại đô sử bên người, ngược lại Quách Tính đi tới chỗ nào hắn liền đi tới chỗ nào. Thân là đại mạc trên danh nghĩa cộng chủ Vương Hán Đích tôn tử, khắc liệt bộ Hán vị người thừa kế, đô sử đương nhiên không thể chịu đựng vị hôn thê của mình bị Quách Tính cái này không còn gì khác người Hán tiểu tử ngốc cầu dẫn đi. Nhìn thấy Hoa Tranh tại Quách Tính bên người rót rượu cầm thịt, lòng đấu kỵ nóng ruột đô sử rốt cục nhịn không được đứng dậy hướng Quách Tính mắng. Hán cầu. đây là chúng ta thảo nguyên bộ tộc mở tiệc chiêu đái đại kim quốc quý nhân tiệc. Ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Quách Tĩnh bị đô sử mắng mộng một chút, nói không ra lời. Hán mặc dù cùng con trai của Thiết Mộc Chân Thác Lôi là kết nghĩa án đáp, vẫn là thần xạ thủ chiết đệ từ khác, nhưng ở Thiết Mộc Chân mông cổ bộ phận cũng chính là một phổ thông thân phận của dân chăn nuôi. Đô sử không chỉ có là vương hán đích tôn tử con trai của Tăng Côn, vẫn là khắc liệt bộ hán vị người thừa kế, Thiết Mộc Chân chính miệng đáp ứng đem hoa tranh gả cho đô sử. Lấy hán phổ thông thân phận của dân chăn nuôi, nếu là thật cùng đô sử lên tranh đấu, chỉ sẽ cho mình treo trọng phiền tai càng lớn năm đó thiết một chân thế tử bị mệt mạ xin người cất đi vẫn là vương hán cùng chắt một hợp giúp thiết một chân đoạt lại thế tử mặc dù sự kiện kia về sau thiết một chân thê tử sinh ra miệt mạ xin người tạm trùng thoa đỏ nhưng là vương hán cùng chắt một hợp giúp thiết một chân đoạt lại vợ đại ân đại đức lại là đại mạc thượng nhân sở cộng chi chỉ cần thiết một chân không cùng vương hán triệt để trở mặt vậy hắn liền muốn lấy thân phận của nghĩa tử giữ gìn vương hán còn có vương hán con cháu lợi ích quách tính mặc dù vụng về trung thực nhưng hắn cũng không phải là một đứa ngốc nếu như bây giờ cùng đô sự phát sinh xung đột coi như thiết mục chân đều không thể đứng ở bên phía hắn nhìn thấy Quách Tĩnh bị bản thân mắng nói không ra lời, Đô Sư lập tức lộ ra một mặt biểu tình bất ý. Hoa tranh công chúa, hai cậu đều là nhu nhược người vô năng, người ở tại Quách Tĩnh bên người sẽ chỉ ô hế thân phận của mình, vẫn là ngồi đến ta nơi này. Soạn. Một đạo rượu dắp vào trên mặt của Đô Sư. Là ai? Đô Sư tức giận quát hỏi một tiếng, quay đầu hướng rượu bay tới phương hướng nhìn lại. Dương Minh lúc này đã có thân đi tới Đô Sư trước mặt, tại Đô Sư xoay đầu lại đồng thời, hắn dùng tay phải vung lên bên hông trường kiếm, dùng vỏ kiếm tại trên mặt của Đô Sư đùng quăng một cái tát. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta! Ta thế nhưng là vương hán đích tôi tử, nếu đổi lại là quách tính dám đánh hắn, đô sử khẳng định phải cầm đao chém chết quách tính. Thế nhưng là dương minh một mực cùng với hoàng nhàn Khang, tại không có làm rõ ràng thân phận của dương minh trước đó, đô sử cũng không dám nói gì ngoan thoại. Ngươi mới vừa nói hắn cầu hai chữ này đi. Dương minh đem trường kiếm giơ lên cao cao, đầu tiên là dùng vỏ kiếm đập thầm ầm tại đô sử trên bờ vai, tiếp lấy trường kiếm hướng phía dưới, vỏ kiếm tại đô sử hai chân trên đầu gối đập hai lần. A, đô sử đau nhức kêu một tiếng, hai đầu gối mềm nhún quỳ trên mặt đất. Dương Minh tiếp lấy đem vỏ kiếm đặt ở đồ sử trên bờ vai, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống hắn nói ra: Ta chính là bị ngươi mắng thành Hán cầu người Hán, thân là Thảo Nguyên bộ tộc ngươi bây giờ như chó quỳ ở trước mặt ta, ngươi có tư cách gì xem thường người Hán? Ta, ta. Mặc dù đồ sử rất nhớ giải thích nói, hắn mắng Hán cầu chỉ là quách tính một người, nhưng loại lý do này chỉ sợ liền quỷ cũng không tin. Mau bông ra đồ sử, nhìn thấy Dương Minh vậy mà để đồ sử khuất nhục quỷ trên mặt đất, tăng côn hô to một tiếng, vung dao hướng về Dương Minh chém tới. Đồ hôi trưởng, ngươi lùi xuống cho ta. Đúng lúc này, Vương Hãn gầm két một tiếng, tăng côn thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngừng lại. Vương Hãn mặc dù đã già mua mục nát, vẫn còn bảo lưu lấy mấy phần năm đó tiêu hùng bản sắc. Hắn quát lui tăng côn về sau, quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Hồng Hi, trên mặt gạt ra thiếu dung nói ra: "Hai vị vương gia, không biết vị tiểu huynh đệ này là?" Nơi này chính là Vương Hãn khắc liệt bộ doanh trướng, nhìn thấy Vương Hãn đích tôn tử độ sự chịu nhục, hội không khí lập tức lạnh xuống, khắc liệt bộ xung quanh binh sĩ cũng đều bắt đầu dục dịch. Hoàn Nhan Hồng Hi kinh hoàng nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, thương hoàn nhan hồng liệt đánh lấy ánh mắt, hoàn nhan hồng liệt lại không nhanh không chậm đứng dậy, bưng một chén rượu nói với vương hãn đại hãn bên trong người hán anh hùng xuất hiện lớp lớp, ngay cả chúng ta kim quốc cũng là luôn luôn bội phục kính ngưỡng. vừa rồi đô xử vương tử đích thật là hơi quá đáng, vị này dương minh tiểu huynh đệ cùng ta khang nhi tình như thủ túc, còn mời đại hãn nghệ tình ta không cần cùng hắn quá mức so đo. vương hãn meo mắt lại, khoe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. nếu như vị tiểu huynh đệ này là hai vị vương gia hoàng thất con cháu, ta đương nhiên có thể không tính toán với hắn nhưng hắn nếu là cùng hai vị vương gia không quen không biết người Hán, vậy hắn làm nhục cháu của ta đô xử, tự nhiên nên dùng đầu của hắn đến chỗ tội. Chỉ sợ các ngươi không có bản sự này." Hoàn Nhan Khang đứng dậy, ngẩng đầu mà bước đi tới trước mặt vương hắn nói ra. "Mặc dù khắc liệt bộ danh xưng là đại mạc cộng chủ, nhưng là chỉ có 5 vạn đại quân mà thôi. Dưới mắt chúng ta đại kim quốc ở chỗ này có 8000 thiết kỵ, còn có chính là man nhân 5 vạn đại quân nghe theo điều khiển. Các ngươi muốn giết Dương Minh đại ca, cũng phải trước qua cửa hải của ta mới được." Tiếp đó, Hoàn Nhan Khang ánh mắt lại nhìn nói với Thiết Mục Trần: Thiết Mục chân đại hán là vương Hán đại hán nghĩa tử của, nếu có năm vạn của ngươi Mông Cổ đại quân tướng trợ, khắc liệt bộ đích xác có thể đủ đánh bại trong tay chúng ta không đại quân đâu. Thiết Mục chân sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy cười khổ nói: "Vương Hán là nghĩa phụ của ta, Đại Kim quốc là ta thần phụ quân chủ. Nếu như các ngươi thật muốn đao binh gặp nhau, vậy ta chỉ có thể ai cũng không rút." Vương Hãn đoán hận nhìn thoáng qua Thiết Mục chân, tiếp lấy túi đầu trước hoàn nhan hồng liệt hành lễ nói ra: "Đại Kim quốc là chúng ta khắc liệt bộ thần phụ quân chủ. Nếu Đại Kim quốc muốn giữ gìn cái này người Hán, chúng ta khắc liệt bộ tự nhiên không lời nào để nói." Còn mời vương gia để cái này người hán thả đô sử, lão phu tự nhiên sẽ trừng trị đô sử mở miệng bất kính tội. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng về Dương Minh nhìn lại. Hừ. Dương Minh lạnh rên một tiếng, lại buột một tiếng dùng vỏ kiếm tại đô sử trên mặt tát một bạt hai, tiếp lấy quay người về tới Hoàn Nhan Khang bên người. Thật tốt một trận yến hội biến thành như bây giờ, tự nhiên không có lại cần thiết tiếp tục nữa. Hơn nữa xảy ra dạng này xung đột, Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Hoàn Nhan Hồng Hi cũng không dám tại khắc liệt bộ bên trong lưu lại qua đêm. Ngược lại là Quách Tĩnh lấy Dương Minh Phúc, tránh khỏi cùng đô sử một trận phân tranh. Chư người Dương Minh ác miệng chao phúng, chính là man nhân năm vạn đại quân, tại thiết một chân mông cổ bộ lạc phụ cận đâm xuống một cái tòa quy lâm thời doanh trướng. Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang còn có Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Hồng Hi rời đi vương hãn khắc liệt bộ về sau, là xong chính là man nhân lâm thời doanh trướng ở trong. Trăng sáng treo cao ban đêm, đèn đuốc sáng choang lâm thời doanh trướng bên trong, Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi ở trên chủ vị, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Minh cùng Hoàn Nhan Khang. Thật không nghĩ tới, các người hai người trẻ tuổi lại có thể tập kích bất ngờ chính là man nhân bộ lạc doanh trướng. Bắt làm tù binh vợ con của bọn họ lao tiểu bức bách chính là man nhân hai cái thủ lĩnh đầu hàng chúng ta đại kim quốc. Dương Minh không thèm để ý chút nào khẽ cười nói. Có thể làm cho chính là man nhân hai cái thủ lĩnh quất phục, cũng là bởi vì kim quốc hiện tại vì phong còn tại. Không phải, chính là man nhân cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì hướng kim quốc đòi hỏi một cái chức quan. Lần này tập kích bất ngờ chính là man nhân doanh trướng thành công, tất cả đều là Dương Minh đại ca công lao. Hơn nữa chúng ta khi tiến vào Đại Mạc trước đó, còn từ Tây Hạ Quốc cướp lấy mảng lớn thổ địa Nhan khang vừa nói Đêm Tây Hạ quốc quốc vương Lý Thuần Hưu quốc thư còn có một phần địa đồ lấy được trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt. Triển khai Hoàn Nhan Hồng Liệt về sau nhìn thoáng qua, đầu tiên là kinh ngạc trừng to mắt, tiếp lấy dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nói với Dương Minh. "Dương Minh công tử, Tây Hạ quốc một mực là ta Kim quốc nước phụ thuộc, ngươi để Khang Nhi cùng ngươi cùng một chỗ cấp Tây Hạ một nửa quốc thổ, là muốn ta Kim quốc tự đoạn cánh tay sao? Vương gia chớ không phải là đang nói giỡn hay sao?" Dương Minh lộ ra giễu cận biểu lộ nói ra. "Trong năm trước đó, Tây Hạ quốc đồng thời hướng Liêu quốc cùng Tống quốc thần. Đợi đến các ngươi Kim quốc nữ chân quật khởi thời điểm," Tây Hạ quốc lập tức xuất binh cấp liêu quốc cùng Tống quốc quốc thổ, giống Tây Hạ loại này không có chút nào trung nghĩa ba họ ra Nô chi quốc, cùng chờ bọn hắn một ngày nào đó cắn ngược lại ki quốc, còn không bằng thừa dịp hiện tại làm thịt bọn họ tốt. Kỳ thật Kim quốc cũng có chiếm đoạt Tây Hạ dã tâm, chỉ là tại Nhạc Phi Bắc phạt Trung Nguyên về sau, Kim quốc quốc lực ngày càng suy sụp, lại thêm Tây Hạ cùng Tống quốc gần ẩn có kết minh chi tượng, Kim quốc liền từ bỏ chiếm đoạt Tây Hạ dã tâm, miễn cho Tây Hạ liên thủ với Tống quốc kháng Kim. Nhìn lấy Tây Hạ quốc vương Lý Tuần Hữu luôn từ khẩn thiết quốc thư, hoàn nhan hồng liệt không khỏi tò mò hỏi: Tây Hạ quốc đều hưng thịnh Khánh Thành cũng coi là thành tường cao dày, các ngươi chỉ có một vạn thiết kỵ, đến tụt cùng là như thế nào không tổn thương chút nào đánh vỡ Tây Hạ quốc đều. Lúc ấy Dương Minh đại ca sử dụng một loại thần kỳ thiên lôi, chỉ một cú đánh liền đánh bể Hưng Thịnh Khánh Thành cửa thành. Thiên lôi? Nhìn lấy biểu lộ nghiêm túc hoàn nhan khang, hoàn nhan hồng liệt lắc đầu. Thiên lôi uy lực tuy lớn, có thể đem người đánh chết hoặc là đem đại thụ chém nước, cũng đã là không được uy lực. Nếu như thiên lôi cường đến có thể đem một nước chi đô cửa thành đánh nát, như vậy trên sử sách sớm phải có rất nhiều tương tự ghi lại. Thuốc nội chuyện cụ thể Dương Minh cũng không có nói cho Hoàn Nhan Khang, cũng không phải là không tín nhiệm Hoàn Nhan Khang, chỉ là bây giờ Hoàn Nhan Khang còn không biết mình chân chính thân thế, Dương Minh cũng không hy vọng bản thân thuốc nổi bởi vì Hoàn Nhan Khang rơi xuống Hoàn Nhan Hồng Liệt hoặc có lẽ là trong tay Kim Quốc. Hắn cố nhiên hữu tâm đến đỡ Hoàn Nhan Khang trở thành thiên hạ chi chủ, nhưng là Hoàn Nhan Khang thủ hạ chính là văn thần vũ tướng nhất định phải đều là người Hán. Nếu để cho thuốc nổ loại này biến đổi thời đại chiến tranh thần khí rơi xuống Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng trong tay Kim quốc, lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt tiêu hùng bạn sự, chỉ sợ đợi không được Hoàn Nhan Khang trưởng thành. Hoàn Nhan Hồng Liệt liền có thể hoàn thành Nhất Thống thất nước đại nghiệp. Nếu như thiên hạ này tại Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tay hoàn thành Nhất Thống, coi như tương lai Hoàn Nhan khang kế thừa Hoàng vị, hắn lấy được cũng chỉ là Kim quốc người nữ chân Hoàng vị, mà cũng không thuộc về người Hán Hoàng vị. Mặc dù biết Dương Minh nhất định là có chuyện gạt bản thân, nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Lần này Dương Minh công tử cho chúng ta Đại Kim quốc lập được thiên đại công lao, tiên Kinh về sau ta liền mời phụ hoàng vì ngươi ban thưởng quan phong tước. Chỉ là ngươi nhục nhã Vương Hán đích tôn tử đồ sự sự kiện kia, lại là làm quá quá mức. Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Hoàn Nhan Hồng Hi đi vào Đại Mạc là Thiết một Chân cùng Vương Hán tư Phong chức quan, chính là hy vọng Thiết một Chân mông Cổ Bộ phận cùng Vương Hán khắc liệt bộ có thể ở trên Đại Mạc bảo trì hai chân thế chân vạc thế cục. Thiết một Chân giã tâm mừng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn sẽ không cam lòng tại Thần Phục Kim Quốc. Dương Minh cũng coi là Triệu Vương phụ người, lúc trước hắn nhục nhã đô xử, liền trợ tại Ác Kim Quốc cùng khắc liệt bộ quan hệ. Nếu như Vương Hán dưới cơn nóng giận cùng Thiết một Chân liên thủ kháng Kim, chỉ sợ Kim Quốc Bắc Cương sẽ nhấc lên mối chiến hỏa. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Thiết Mộc Chân mà có thể nhất thống Đại Mạc Thảo Nguyên hùng chủ, Vương Gia coi là Vương Hãn Khắc Liệt bộ thật sự có thể ngăn cản Thiết một Chân nhất thống Đại Mạc bộ pháp sao?" Dương Minh ý của công tử là, "Dưới mắt chúng ta đã đã thu phục được chính là man nhân, chỉ cần lại đem Vương Hãn Khắc Liệt bộ nắm trong tay, coi như Thiết Mộc Chân có bản lĩnh lớn bằng trời cũng lật không nổi hoa gì sóng." Dương Minh lời nói xong, hoàn nhan hồng liệt trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Coi như chính là man nhân năm vạn đại quân có thể làm việc cho ta, cũng chưa chắc có thể công phá Vương Hán doanh trướng. Nếu để cho Thiết Mộc Chân ngư ông đắc lợi, cái kia mới là thật không ổn. Hoàn Nhan Khang cùng Dương Minh liếc nhau một cái, khẽ cười nói: "Phụ vương ngươi thật sự là quá lo lắng. Ta theo Dương Minh đại ca mang tới 8000 thiết kỷ mỗi cái đều là lấy một địch trăm cường binh, muốn công phá Vương Hãn doanh trướng bất quá là chuyện dễ dàng. Đợi đến ngày mai, ta liền xuất quân đem Vương Hãn tăng côn cùng đô sử cầm đến trước mặt phụ vương." Nhìn thấy Hoàn Nhan Khang lòng tin 10 phần, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không nguyện ý đả kích hắn, liền gật gật đầu nói: "Tốt à. ngày mai phụ vương cùng ngươi đi ra chiến, chỉ cần đem Vương Hán khắc liệt bộ nắm trong tay, thiết mục chân chính là thu được về châu chấu. Về sau ta Đại Kim quốc Bắc Cương lại không gian nan khổ cực, có có thể được Đại Mạc 10 vạn thiết kỵ chinh phạt Tống quốc, Tây Hạ cùng đại lý. Nếu Hoàng Nhan Hồng Liệt đã quyết định được chủ ý, Dương Minh liền đứng dậy nói ra: "Quách Tính tiểu huynh đệ, ngươi ở đây bên ngoài nghe lén lâu như vậy, cũng nên tiến đến cùng chúng ta gặp một lần đi." Bên ngoài doanh trướng mặt có đạo nhân ảnh thoáng một cái đã qua, tiếp lấy liền vang lên dần dần đi xa tiếng bước chân. Thấy có người vậy mà trốn ở bên ngoài doanh trướng mặt nghe lén, Hoàng Nhan Hồng Liệt phanh vô lên bàn một cái. Lại có tặc nhân trốn ở bên ngoài nghe lén, Hoàng Hà tứ quỷ các ngươi đang làm gì? Lập tức đi đem người đuổi theo cho ta trở về. Hoàng Hà tứ quỷ cuốn quýt xông vào doanh trướng bên trong, huỵ trên mặt đất nói ra. Mời vương gia bất giận, chúng ta liền đem người đuổi trở về. Chấm đã. Hoàng Hà tứ quỷ vừa mới đứng dậy, Dương Minh liền đưa tay cản bọn họ lại nói ra. Bốn người các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ vương gia, ta tự mình đuổi theo người kia. Quách Tính mặc dù chỉ là cùng Mã Ngọc tu luyện 2 năm toàn chân giáo nội công, nhưng thực lực của hắn đã cùng Hoàng Hà tứ quỷ không kém bao nhiêu. Nếu là Quế Tính một lòng chạy trốn, chỉ bằng Hoàng Hà tứ quỷ căn bản không khả năng đuổi được hắn. Quách Tĩnh đi vào chính là man nhân doanh trướng, vốn là chịu mẫu thân lý ủy thác, muốn hướng Dương Minh nghe ngóng Dương thiết tâm chuyện hậu nhân. Lại không nghĩ rằng, hắn trốn ở bên ngoài doanh trướng mặt, thế mà nghe trộm được Kim Quốc muốn chiếm đoạt Vương Hãn khắc liệt bộ loại này tin tức quan trọng. Giờ phút này hắn thừa dịp bóng đêm toàn lực chạy, muốn mông cổ bộ doanh trướng thông chi Thiết Mộc Chân, để cho Thiết Mộc Chân cùng Vương Hãn liên hợp lại cộng đồng đối kháng Kim Quốc. Quách Tĩnh trong hai năm qua không chỉ tu luyện toàn chân giáo nội công thừa, còn tu luyện toàn chân giáo khinh công thượng thừa kim Nhạc công. Nếu như truy hắn người là Hoàng Hà tứ quỷ, tự nhiên không có khả năng đuổi được hắn. Đáng tiếc đuổi theo Quách Tĩnh nhân là Dương Minh, mà Dương Minh chỉ dùng 10 phút liền đuổi kịp Quách Tĩnh. Mắt thấy đã tiếp cận Thiết một Chân Ngông cổ bộ lạc, ngay tại Dương Minh chuẩn bị xuất thủ bắt Quách Tĩnh thời điểm, trước mặt trong bụi có xông ra hai trung niên hán tử hướng về Quách Tĩnh đánh tới. Cái này hai trung niên hán tử một cái xấu xí tặc mi thử nhãn, xem xét giống như là một tiểu đầu, trong tay vung một cái thiết cốt quả giấy. Một tên hán tử khác tiểu phu cách ăn mặc, thân thể khỏe mạnh, trong tay vung một cái thuần cương đòn gánh. Cái này hai trung niên hán tử đột nhiên nhảy ra tập kích, Quách Tĩnh bất ngờ không đề phòng, lập tức liền bị đởm ngã trên đất nhưng này hai trung niên hán tử hiển nhiên thủ hạ lưu tình cho nên quách tĩnh trên người cũng không thụ thương quách tĩnh đầu tiên là ở trên địa nằm một chút sau đó hướng hai trung niên hán tử quỳ nói ra nhị sư phụ tứ sư phụ đệ tử làm sai chuyện gì nhưng bằng hai vị sư phụ trách phạt lúc này phía sau trong bụi cỏ lại đi ra ba nam một nữ dẫn đầu lại là cái trống quải trượng mắt mù lão đầu dương minh nhìn bọn hắn một chút liền nhận ra đây là giang nam thất quái chính giữa phi thiên biên bức kha chơn ác diệu thủ thư sinh chu thông mã vương thần hàn bảo câu nam sơn tiểu con nạ xì nhân Phố xá Sơn bất hiệp đoàn toàn tóc vàng, Việt nữ kiếm hàng Tiểu ánh. Về phần Giang Nam thất quái Lao Ngũ cười gì đả Trương Giác Sần, sớm tại 10 năm trước cũng đã chết tại trong tay Trần Huyền Phong, mà Mai Siêu Phong cũng ở đó lúc Trượng Phu đã chết. Đáng tiếc Việt nữ kiếm hàng Tiểu ánh, bởi vì Trương Giác Sần lúc sắp chết tỏ tình, nàng đến bây giờ vẫn như cũng là Vân Anh chưa gả chi thân. Tay cầm thiết cốt quạt giấy Chu Thông mắt lạnh nhìn Quách Tính nói ra: "Người âm thầm cùng người khác luyện võ, làm chi không cho chúng ta biết?" Quách Tính vội la lên: "Chỉ có chiếc biệt sư phụ dạy ta bắn tên tương nhọn." Chu Thông trầm mặt nói: "Còn muốn nói dối?" Như vậy ngươi một thân nội công là học của ai? Ngươi ấy có cao nhân chỗ dựa, đem chúng ta sáu người không coi vào đâu. Thừa. Quách Tĩnh ngơ ngác nói. Nội công. đệ tử tuyệt không biết a. Chu Thông phi một tiếng, đưa tay hướng Quách Tĩnh xương ngực đẩy xuống hai tấc, cưu vĩ huyệt đâm tới. Đây là thân người yếu huyệt, điểm chúng lập tức chóng mặt. Quách Tĩnh không dám né tránh chống cự, chỉ có một lập đường động. Nào biết quanh người hắn bách mạch đồng đều đã quản chú nội kình. Chu Thông cái này chỉ đâm trọn, hắn cơ bắp một cách tự nhiên sinh ra nội lực bắn ngược. Lần này mặc dù vẫn là đâm trọi trên người hắn, lại chỉ làm hắn ngực đau sót cũng không điểm huyết chi công. Chu thông nộ khí đại thịnh, quách Cái này còn không là nội công sao? Quách Tính liền vội vàng giải thích nói ra. Trong hai năm qua, có một người mỗi lúc trời tối đến dậy đệ tử hô hấp, ngồi xuống, đi ngủ. Đệ tử một mực rượi vào làm, cảm thấy cũng là thú vị chơi vui. Bất quá hắn thực sự không có truyền ta nửa điểm võ nghệ. Hắn gọi ta tuyệt đối đừng nói với ai. Đệ tử nghĩ thầm đây cũng không phải là chuyện xấu, lại không hoang phí học võ, bởi vậy không có bẩm báo ân sư. Kha Trấn chống gậy đi tới, nói với Quách Tính. Tính nhi dạy nguyên nội công người là nam hay là nữ tên gọi là gì quách tĩnh sắc mặt khó khăn nói hắn không chịu nói bản thân tính danh hắn nói sáu vị ân sư võ công không kém hắn bởi vậy hắn không thể truyền ta võ công cũng không phải là sư phụ ta còn muốn đệ tử phát thể quyết không thể nói với ai lên hắn hình dạng tướng mạo người thần bí kia truyền thụ quách tĩnh nội công thượng thừa, thừa lại thổi phồng giang nam thất quái võ công cao cường giang nam thất quái tự nhiên là cao hứng trong lòng nhưng lại đối với thân phận của người thần bí kia càng thêm hoài nghi đúng lúc này dương minh đi tới nói ra Nếu Quách Tĩnh không thể nói ra thân phận của người kia, vậy liền để ta tới nói cho các ngươi biết đi. Năm đó có một người lấy một địch thất treo lên đánh các ngươi Giang Nam thất quái, dạy Quách Tĩnh võ công chính là người kia đại sư huynh. Người là ai? Kha chấn ác mặc dù mắt mù, nhưng nhĩ lực tính rắc nhưng còn xa tháng thường nhân. Hắn đầu tiên là hướng Dương Minh quát hỏi một cái âm thanh, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói: "Giáo tính nhi nội công người, là Khâu sự cơ đại sư huynh, không phải là Toàn chân giáo trưởng, giáo chân nhân Mã Ngọc Mã đạo trưởng." Các ngươi Giang Nam thất quái dạy 10 năm, Quách Tĩnh võ công vẫn là bất nhập lưu. Mã Ngọc đi vào đại Mạc dạy Quách Tĩnh 2 năm, liền để Quách Tĩnh có nhị lưu cao thủ thực lực, mấy tháng sau ra Hưng Yên Vũ lâu luận võ, Quách Tĩnh vừa vận có thể dùng toàn chân giáo võ công đánh bại Khâu sự cơ đệ tử, các ngươi giang nam thất quái thực nên cảm tạ Mã Ngọc trong 2 năm qua đối với Quách Tĩnh dạy bảo. Kha trấn ác mắt ngủ tâm không ngủ, Dương Minh trầm chọc khiêu khích như thế nào nghe không hiểu. Giang nam thất quái chỉ là giang hồ tán nhân, cũng không có cái gì môn phái giang hồ quy củ, lúc đầu Quách Tĩnh học tập người khác võ công cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là, Quách Tĩnh học lại là toàn chân giáo võ công. Cái này vốn là cũng không có gì Nhưng là có Dương Minh ở một bên châm chọc khiêu khích, kết quả biến thành rất có vấn đề. Tĩnh nhi. Không nghĩ tới, ngươi học lại là toàn chân giáo nội công, quả nhiên không sai. Kha chấn Ác gật đầu, đi đến Quách Tĩnh trước mặt. Đại sư phụ. Quách Tĩnh mới vừa kêu một tiếng, Kha chấn Ác liền vùng ra bàn tay trái hướng về đan điển của hắn vô tới. Kha chấn Ác bây giờ gần 60 tuổi, Chu Thông cũng có được chừng 50 tuổi. Giang Nam thất quái bên trong, hiện tại chỉ có Kha chấn Ác cùng Chu Thông đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới. Nếu là bị Kha Chấn Ác một trưởng này đánh trúng Quách Tĩnh Đan Điển, chỉ sợ Quách Tĩnh Tân Tân khổ khổ tu luyện 2 năm toàn chân giáo nội công liền muốn phế bỏ. Chương 11, Mã Ngọc cùng Giang Nam Thất Quái. Đối với Giang Nam Thất Quái mấy cái này chiến năm cận bãi mặt hàng, Dương Minh là không có hảo cảm gì. Mặc dù Giang Nam Thất Quái người xương hiệp nghĩa, thế nhưng là nhìn chung cuộc đời của bọn hắn, căn bản cũng không có làm qua cái gì chân chính hiệp nghĩa sự tình. 18 năm trước, Phi Thiên Biên bức Kha Chấn Ác cùng Phi Thiên Thần Long Kha Tịch, muốn hành hiệp nghĩa trừ hắc phong song sắt Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong, kết quả bọn hắn hai người huynh đệ võ công không đủ. Kha tịch ta bị giết, Kha chấn ác cũng bị lộng mù hai mắt. Muốn hàng yêu trừ ma là chuyện tốt, đáng tiết xuất sư chưa thành thân chết trước, cái này có thể tính không lên làm cái gì hiệp nghĩa sự tình. Về sau chính là Kha chấn ác mang theo sáu cái kết nghĩa đệ muội tại gia hưng yên vũ lâu đại chiến khâu sự cơ, dẫn đến đoạn thiên đức cái này ác nhân đảo thoát một mạng, cũng làm cho quách tính mẹ con lưu lạc đại mạc 18 năm. Muốn trừ bạo giúp kẻ yếu cũng là chuyện tốt, đáng tiết hảo tâm hết lần này tới lần khác làm chuyện ác, đây càng không tính là làm cái gì hiệp nghĩa sự tình. Sau đó 18 năm trước thời gian, Giang Nam thất bại dùng 6 năm tìm kiếm quách tính mẹ con hạ lạc. Dùng thời gian 12 năm dạy bảo Quách Tính võ công, bọn hắn liền xem như muốn hành hiệp trưởng nghĩa cũng không có thời gian như vậy. 18 năm sau ra, Hưng Yên Vũ lâu luận võ ước hẹn mặc dù là khâu sự cơ lừa thảm rồi giang nam thất quái, nhưng là giang nam thất quái dạy bảo Quách Tính võ công, bất quá là đang vì bọn hắn sợ tác sở vi chỗ tội thôi. Nếu như không phải giang nam thất quái ngang ngược quá nhiều, Đoàn Thiên Đức không biết trốn được một mạng, Quách Tính mẹ con không cần lưu lạc đại mạc, rất nhiều bi kịch cũng đều sẽ không phát sinh. Giang nam thất quái lớn nhất thành kiểu, đại khái chính là dạy bảo gia Quách Tính cái này đại nhân đại nghĩa anh hùng. Đáng tiếc đồ đệ là đồ đệ Sư phụ là sư phụ, coi như Quách Tĩnh làm nhiều hơn nữa hiệp nghĩa sự tình, nhưng chuyện này cũng không thể tính tới Giang Nam trên đầu thất quái. Cũng chỉ có hiệp nghĩa tên Giang Nam thất quái so sánh, Khâu xử Cơ cái này ác đạo sĩ mặc dù tính cách táo bạo, nhưng hắn vì hành tẩu giang hồ trừng phạt ra ác người, ngay cả Hoàn Nhan Khang bảo bối đồ đệ này đều bỏ đi không thèm để ý. Giang Nam thất quái lưu tại Quách Tĩnh bên người dạy hắn 12 năm, thế nhưng là Khâu xử Cơ lưu tại Triệu Vương phụ dạy bảo Hoàn Nhan Khang thời gian, cộng lại ngay cả nửa năm đều không có. Bàn về võ công còn có hành hiệp trượng nghĩa, Giang Nam thất quái tự nhiên là cho khâu sự cơ liếm dạy cũng không xứng. cũng chỉ có dạy bảo đồ đệ cái này một hạng, Giang Nam thất quái 12 năm như một ngày làm bạn tại Quách Tĩnh cái này ngốc đồ đệ bên người, đích thật là Quang Khâu sự cơ 18 con phố cũng không chỉ. Mắt thấy Kha Trấn Ác bàn tay trái liền muốn đập vào Quách Tĩnh trên đan điền, phế bỏ Quách Tĩnh khổ tu 2 năm toàn chân giáo nội công, một đạo bóng trắng đột nhiên chạy tới, cuốn lấy tay trái của Kha Trấn Ác cổ tay. Cái này bóng trắng lại là một đầu màu trắng phất trần. Kha Trấn Ác mắt không thể thấy, bị phất trần cuốn lấy cổ tay về sau quống quýt huy động cánh tay, đem phất trần quăng trên mặt đất sau đó đem vất trần bay tới phương hướng quát hỏi người nào quỷ quỷ túy túy nhanh đi ra vân đạo mã ngọc mến đã lâu giang nam lục hiệp uy danh hôm nay buổi sơ giao hành thế nào một cái thương cần đạo sĩ đẩy ra bụi cỏ đi tới chỉ thấy sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt trang phục hết sức cổ quái đỉnh đầu trải ba cái bún tóc con cao cao đứng vững một kiện đạo bảo không nhốn bụi trần ở nơi này báo cắt chi địa không biết như thế nào có thể như vậy sạch sẽ, sẽ kha ác nghiêng đầu đi lạnh giọng nói ra nguyên lai like là toàn chân giáo trưởng giáo đến rồi chúng ta có nhiều thất kính chúng ta cùng lệnh sư đệ có ra hưng luận võ ước hẹn mã đạo trưởng lại vinh dự đón tiếp mạc bắc đem toàn chân giáo nội công dạy cho quách tĩnh chẳng lẽ là sợ chúng ta sẽ thua bởi lệnh sư đệ sao mã ngọc cấm nhan khẽ cười nói tệ sư đệ là tu đạo luyện tính người lại yêu cùng người cực mệnh giành thắng lợi không hợp thanh tĩnh vô vi đạo lý không phải người xuất gia chỗ chính là bần đạo từng trùng điệp kể qua hắn mấy lần hắn cùng với lục hiệp đánh cược sự tình bần đạo thực không muốn hỏi đến càng cùng bần đạo không có nửa điểm liên quan hai năm trước đó bần đạo ngẫu nhiên cùng đứa nhỏ này gặp gỡ gặp hắn tâm địa thuần lương tự tiện tụ hắn một chút cường thân dưỡng tính Để bảo đảm tuổi thọ pháp môn, trước đó không được lục hiệp dẫn khả, xin chớ cho quái quý. Chỉ là Bần đạo không có truyền cho hắn một chiêu nửa thức võ công, càng không sư đổ danh phận, nói đến chỉ là Bần đạo kết giao một cái tiểu bằng hữu, thật cũng không hỏng trong võ lâm quý cũ. Ba ba ba, ba ba ba. Vang dội tiếng vỗ tay, ở nơi này dưới bóng đêm trên thảo nguyên phá lệ rõ ràng. Dương Minh lạnh giọng giễu cật nói ra: "Mã đạo trưởng thân là toàn chân giáo trưởng giáo, lại có thể buông xuống toàn chân giáo hết thể sự vụ, tại trên đại mạc này dạy bảo quách tính trong vòng 2 năm công cùng kinh công." đáng thương vị kia dương thiết tâm chi tử cũng là trung lương về sau khâu sự cơ dạy hắn võ công thời gian liền nửa năm đều không có cũng không thấy mã đạo trưởng đi dạy bảo ngươi một chút vị sư phụ này không thương sư thúc bá không thương sư chất nghe xong dương minh mã ngọc mặt mo đỏ ứng, nhưng hắn tiếp lấy liền nói nghe nói vị kia dương thiết tâm chi tử ngộ tính cực cao chúng ta toàn chân giáo võ công vừa học liền biết cho nên đổi sư đệ mới không có một mực hầu ở bên cạnh hắn còn không biết thiếu hiệp ngươi cao tính đại danh có phải hay không cùng chúng ta toàn chân giáo còn có giang nam lục hiệp có quan hệ gì quách tính biết thân phận của dương minh bật điệu lời nói. Trên người hắn có con trai của Dương Thúc Thúc Truy Thủ, nhưng hắn không phải con trai của Dương Thúc Thúc. Nghe được Quách Tĩnh cái này nhiễu khẩu lệnh, Dương Minh lắc đầu vừa cười vừa nói: Tại hạ phái Hoa Sơn Dương Minh gặp qua toàn chân giáo trưởng giáo chân nhân, vị Tiêu Dương Thiết Tâm Chi con bằng hữu của chính là ta. Vừa rồi một phen của ta bất quá là vì hắn tiêu bất bình, mong rằng Mã đạo trưởng đừng nên trách. Mã Ngọc chắp tay hoàn lễ nghi ngờ nói ra: Vân đạo hành Tẩu Giang Hồ nhiều năm, nhưng lại không biết Hoa Sơn còn có môn phái Giang Hồ. Vừa rồi Dương Minh thiếu hiệp một fan cũng có chút đạo lý, Vân đạo mấy ngày nữa ở giữa nguyên gặp một lần Dương Thiết Tâm Chi tử đối với hắn dạy bảo một chút chúng ta toàn chân giáo võ công còn có cách đối nhân xử thế chi đạo nếu trước kia không quản không hỏi mã đạo trưởng cũng không còn tất yếu đường công vội triệu vương phủ môn tường cao quý không phải là cái gì hạ cựu lưu đạo sĩ dở muốn vào liền có thể vào mã ngọc hàm dưỡng cực cao dương minh như thế chào phúng cũng không có tức giận tức giận nhưng lão hạt tử kha chấn ác lại là táo bạo như lửa tính tình vung lên hàng ma trưởng nói với dương minh hảo tiểu tử cùng vọng mã đạo trưởng chính là cao nhân tiền bối há lại như ngươi loại này hậu bối có thể nói năng lô mãng kha mù Loà, Ngươi không phải muốn phế rơi Quách Tĩnh toàn chân giáo nội công sao? Làm gì còn chưa động thủ? Các ngươi giang nam thất quái 10 năm dạy bảo, Quách Tĩnh võ công so giang hồ mãi nghệ gánh xiếc không mạnh hơn bao nhiêu, hắn tu luyện 2 năm toàn chân giáo nội công liền có nhị lưu cao thủ thực lực, các ngươi có phải hay không không bỏ được. Ngươi, ngươi. Kha Trừng Ác tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại nói không ra phản bác mà nói tới. Quách Tĩnh tu luyện toàn chân giáo nội công có thực lực bây giờ, hắn quả nhiên là không nỡ phế bỏ Quách Tĩnh nội công. Huống hồ đây là Quách Tĩnh 2 năm khổ tu được đến, nếu như cứ như vậy bị hắn một trường phế bỏ, cũng sẽ đả thương Giang Nam thất quái cùng quách tính sư đổ tình nghĩa. Nhìn thấy Giang Nam thất quái đối với mình trợn mắt nhìn, ngay cả Mã Ngọc cũng híp mắt lại. Dương Minh không khỏi phá lên cười. Ha ha ha ha! Kỳ thật quách tinh tu luyện toàn chân giáo nội công cùng khinh công cũng không có gì lớn, bởi vì Dương Thiết Tâm Chi Tử cũng đã vứt bỏ toàn chân giáo trưởng pháp cùng kiếm pháp. Cải tu chúng ta phái hoa sơn kiếm tông kiếm pháp. Dương Minh lời nói xong, Giang Nam thất quái còn không có phản ứng gì, Mã Ngọc lại hướng hắn đi tới. Bây giờ Vương Trùng Dương dù chết, nhưng là toàn chân giáo y nguyên đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất đại giáo thế tuổi. Toàn chân giáo võ công tự nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất. Hoàn Nhan Khang thân là khâu sử cơ đệ tử, nếu như hắn cải tu tứ tuyệt cao thủ đồng Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái võ công, như vậy toàn chân giáo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cơn giận này. Nhưng là trên giang hồ không có danh tiếng gì phái Hoa Sơn là cái gì quỷ. Giám cấp chúng ta toàn chân giáo đệ tử, ngươi là muốn nói các ngươi phái Hoa Sơn võ công so với chúng ta toàn chân giáo võ công mạnh hơn sao? Mã Ngọc Thân là toàn chân giáo trưởng giáo chân nhân, tự nhiên không thể đối với Dương Minh mà nói làm như không thấy. Dương Minh thiếu hiệp, Dương Thiết Tâm Chi Tử chính là chúng ta toàn chân giáo đệ tử. Các người phái Hoa Sơn dạy hắn võ công, lại là phạm vào quy củ giang hồ. Nếu như là trên giang hồ tiểu môn tiểu phái, đệ tử có thể tranh thủ chúng ra võ học, chỉ sợ sư môn trưởng bối cao hứng còn không kịp. Nhưng toàn chân giáo là thiên hạ đệ nhất đại giáo, bước cách độ cao giống như ngưỡng mộ núi cao, thân là toàn chân giáo đệ tử cải tu những môn phái khác võ công, đây chính là đối với trùng Dương tổ sư bất kính, là lớn nhất khi xử dị tổ. Trung thần thông vương Trùng Dương năm đó chính là thiên hạ đệ nhất, tại hạ đối với toàn chân giáo võ công ngưỡng mộ đã lâu, còn mời mã đạo trưởng chỉ giáo mấy chiêu. Dương Minh nói xong, liền khen một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Toàn chân giáo sáng tạo giáo tổ sư Vương Trùng Dương môn hạ 7 vị đệ tử, trong chốn Võ Lâm kiến thức hơi rộng đều nổi danh. Đại đệ tử Đan Dương Tử Mã Ngọc, nhị đệ tử Trưởng Chân Con Đàm Sử Đoan, phía dưới là trường sinh tử Lưu Sử Huyền, trường xuân con Khâu Sự Cơ, Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất, Quảng ninh con Hắc Đại Thông, cuối cùng thứ 7 đệ tử thành tính tán nhân tôn bất nhị, thì là Mã Ngọc xuất gia trước kia chỗ cấy thế tử. Trong toàn chân thất tử Khâu Sự Cơ uy danh tính nhất, tiếp theo thì thuộc Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất. Vương Sử Nhất một lần nào đó cùng người cư thắng, từng một chân kỳ lập, bằng Lâm Vạn Trượng Thâm Quốc phía trên, tay áo đồng bềnh. Trước dao động lần sau, chỉ dọa đến Sơn Đông Hà Bắc hơn 10 vị anh hùng hảo hán mắt mê thần huyễn, cầu lươi không hạ, cho nên được cái thiết chân tiên danh hảo. Hán động cư 9 năm, khắc khổ tu luyện, khâu xử cơ đối với công phu của hắn cũng rất bội phục, từng tiện hắn một bài thơ, bên trong có 9 hạng nên dương lập, mùa đông ôm tuyết ngủ mấy người nữ, miêu tả hắn nội công sâu. Toàn chân thất tử bên trong, chỉ có khâu xử cơ là võ công gần với tứ tuyệt cao thủ siêu nhất lưu cao thủ. Mã Ngọc võ công mặc dù không bằng khâu sự cơ vị sư đệ này, nhưng cũng là nội công thâm hậu nhất lưu cao thủ liền xem như gặp được siêu nhất lưu cao thủ cũng có thể tranh đấu một phen. Dương Minh tuổi còn trẻ, nhìn lên trên cùng quách tính tuổi tác tương tự. Mã Ngọc thân là toàn chân giáo trưởng giáo chân nhân, nếu như hắn liền Dương Minh khiêu khích cũng không dám ứng chiến, vậy hắn rất không chỉ có là mặt của tự mình một người, càng mất đi toàn bộ mặt của toàn chân giáo. Bân đạo đối với phái Hoa Sơn võ công cũng là ngưỡng mộ đã lâu, liền mời Dương Minh thiếu hiệp chỉ giáo mấy chiêu. Sau khi nói xong, Mã Ngọc rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng thấy thanh quang lóe lên, chỉ nghe một trận suy suy suy suy thanh âm, đã uy kiếm trên không trung liền kéo sáu bảy kiếm hoa. Mã Ngọc bây giờ đều đã chừng 60 tuổi, hắn tự trọng tiền bối thân phận, lại là không muốn trước hướng Dương Minh ra chiêu. Dương Minh hé miệng cười một tiếng, cũng không có nhiều lời nói nhảm, dưới chân đạp một cái thi triển khinh công thân pháp hướng về Mã Ngọc vào tới. Hắn vừa ra tay, liền thi triển ra kiếm tông tuyệt kỹ Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm, trường kiếm trong tay hướng về Mã Ngọc chém bổ xuống đầu. Mã Ngọc tự kiềm chế nội công thâm hậu, hướng lên trên giờ kiếm đón đỡ. Keng một tiếng, hai kiếm va chạm về sau, Dương Minh trường kiếm phảng phất là thiên quân gánh nặng, để ép Mã Ngọc trường kiếm rơi xuống Mã Ngọc trên bờ vai. Ngươi Mã Ngọc kinh hái trừng to mắt, lại là nghĩ không ra Dương Minh tuổi còn trẻ, nội lực hùng hồn vượt xa hắn. Dương Minh phi thân lui lại, cùng Mã Ngọc kéo dài khoảng cách về sau, khe cười nói, lại đến. Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm lần nữa thi triển đi ra, Dương Minh trường kiếm chém bổ xuống đầu. Lần này Mã Ngọc không có dơ kiếm đó nữa, mà là nghiêng người tránh ra, nhưng Dương Minh đuổi sát theo, trường kiếm hướng về Mã Ngọc chặn ngang vót ngang. Muốn né tránh Dương Minh cái này chặn ngang nhất kiếm, hoặc là thế trên đất mang đến lại lư đạp hoặc là thả người hướng lên trên vọt lên. Mã Ngọc thân là toàn chân giáo trưởng giáo chân nhân. Bên cạnh còn có Quách Tính cùng Giang Nam Thất Quái quan chiến, tự nhiên không có khả năng không để ý hình tượng mang đến lại lưu đả cồn. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, liền thi triển ra Kim Nhạn công nhảy lên cao hơn một trượng, tránh đi Dương Minh chặn ngang nhất kiếm. Nhưng Dương Minh trên người tuôn ra xích hồng chân khí, thả người nhảy lên soạt một tiếng liền nhảy lên cao hơn bốn trượng, sau đó đem trường kiếm từ trên xuống dưới rơi xuống mã ngọc trên cổ. Đương đại giang hồ cũng không phải là mấy trăm năm sau tiếu ngạo giang hồ thời kỳ võ học tận thế, tại hôm nay giang hồ bên trong, dù là người chiêu thức tinh diệu cũng thắng bất quá đối phương nội lực thâm hậu. Nguyên tắc ở trong gia Hưng Yên Vũ lâu luận võ thời điểm, Quách Tính còn không có bị bắt cái Hồng Thất công truyền thụ hàng Long thập bắt trưởng, võ công của hắn tiêu thức căn bản so ra kém Dương Khang tinh diệu, nhưng hắn uống lương tử ông bảo xà máu ra tăng trong vòng 20 năm lực, lại là lấy lực phá xảo thắng Dương Khang. Hiện tại Dương Minh chân khí hùng hồn gần với tứ tuyệt cao thủ, mấy trăm năm sau phái Hoa Sơn kiếm tông kiếm pháp cũng so bây giờ toàn chân giáo kiếm pháp càng thêm tinh diệu. Nếu như là siêu nhất lưu cao thủ khâu sự cơ, có lẽ có thể ở Dương Minh thủ hạ đi qua mười mấy triệu, đáng tiếc Mã Ngọc chỉ là nội lực thâm hậu nhất lưu cao thủ. Làm Dương Minh để ép Mã Ngọc sau khi rơi xuống đất, ánh mắt của hắn chuyển hướng Giang Nam Thất Quái nói ra: "Ta nghe nói các ngươi Giang Nam Thất Quái tự xưng hiền nghĩa, trên thực tế lại là lừa đời lấy tiếng chi đồ. Nếu như các ngươi không phục, liền cùng tiến lên đến lĩnh giáo một chút." Chương 12, Dương Minh lấy một đi thất. Diệu thủ thư Sinh Chu thông tiến đến Kha trấn Ác bên thai nhỏ giọng nói ra: "Đại ca, tiểu tử này võ công rất tà môn, ngay cả Mã đạo trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Mã Ngọc hướng Bách Tĩnh nói Giang Nam Thất Quái võ công đều không kém hắn, nhưng là Giang Nam Thất Quái lại tự biết mình. 18 năm trước Khâu Sử Cơ có thể một người treo lên đánh bọn hắn bảy người, vẫn là Kha Trấn Ác dùng độc tiêu bắn chúng Khâu Sử Cơ, mới đem trận kia dao đấu biến thành ngang tay kết quả. Mã Ngọc võ công coi như so ra kém Khâu Sử Cơ, chỉ ít cũng có thể một người đánh Giang Nam thất quái ba bốn người. Ngay cả võ công cao cường Mã Ngọc đều không phải là đối thủ của Dương Minh, bọn hắn Giang Nam thất quái hiện tại biến thành Giang Nam lục quái, chỉ sợ 6 người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Dương Minh. Kha Trấn Ác khoát tay háo, lộ ra cười lạnh nói: Chúng ta Giang Nam thất quái mặc dù không dám tự sương hiệp nghĩa, nhưng là không biết hướng tà ma ngoại đạo khuất phục. Nếu vị này Dương Minh Thiếu hiệp không đem chúng ta để vào mắt, vậy chúng ta hãy cùng Mã đạo trưởng cùng một chỗ lãnh giáo một chút võ công của hắn đi. Trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên là khinh thường tại cùng người liên thủ đối địch. Nhưng ngay cả thiên hạ đệ nhất đại giáo toàn chân giáo toàn chân thất tử tại đối mặt tứ tuyệt cao thủ thời điểm, cũng chỉ có thể dùng thiên cương bắt đầu trận bảy cái đánh một cái, giống như là giang nam thất quái loại này bất nhập lưu giang hồ tán nhân, càng thêm sẽ không đem lấy nhiều khi ít xấu hổ để ở trong lòng. Mã Vương thần Hàn bảo câu giá người mập lùn, tính tình vội vàng sao động. Nhìn thấy Kha ác cùng Chu Thông đã quyết định được chủ ý, Hàn Bảo Câu lập tức vung ra trong tay bản Long Nhuyễn Tiên, hướng về Dương Minh của tới. Hàn Bảo Câu sử lại là một bộ Kim Long Tiên Pháp, nhuyễn tiên giống như một đầu dài rắn cuốn về phía Dương Minh hai chân. Đến được tốt, Dương Minh tay trái hướng phía dưới một chảo liền cầm bản Long Nhuyễn Tiên, tiếp lấy hắn giơ tay kéo một phát, Hàn Bảo Câu liền không đứng được, thân thể thẳng bay lên. Tam đệ cẩn thận, Kha trấn ác hét lớn một tiếng, tay trái hướng Dương Minh bắn ra mấy cái hiện ra thành quang áp độc thiết tiêu, tiếp lấy vung vẩy hàng ma thi triển hàng ma trượng pháp hướng về Dương Minh vào đầu đánh tới. Hừ. Dương Minh khinh thường lạnh rên một tiếng. Tay trái bung ra như tiền, tiếp lấy thân thể phía bên trái lướt ngang tránh qua, tránh né độc tiêu. Sau đó hướng về Kha Trấn Ác vọt tới. Kha Trấn Ác mặc dù là một lão hạ tử, nhưng hắn tại Giang Nam trong thất quái võ công cao nhất, còn đứa thích sử dụng độc tiêu loại này bị ổi thủ đoạn. Dương Minh muốn yên tâm cùng các người giao thủ, cũng chỉ có thể trước giải quyết lao giàm mù này. Kha Đại Hiệp cẩn thận, nhìn thấy Dương Minh phóng tới Kha Trấn Ác, Mã Ngọc nhắc nhở một tiếng, huy kiếm hướng về Dương Minh sau lưng của đâm tới. Toàn chân giáo kim nhạn công mặc dù là đương thời Giang Hồ khinh công thượng thừa một trong, nhưng Dương Minh một thân hùng hồn chân khí lại là cực dương thuộc tính. Sử dụng đặc thù vận kình pháp môn có thể đem khinh công thân pháp tăng lên tới gần như tốc độ quỷ mị. Mã Ngọc vừa mới nhảy ra xa ba trượng, Dương Minh cũng đã vọt tới trước mặt Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác nhĩ lực cực mạnh, hắn mặc dù mắt không thể thấy, lại vung vậy hàng ma trượng hướng về Dương Minh vào đầu đánh tới. Dương Minh dựng lên trường kiếm, dùng vào kiếm ngăn trở hàng ma trượng về sau, tà trưởng vận chuyển chân khí bịch một tiếng đập vào Kha Trấn Ác ngực. Hắn một trường này mặc dù chỉ là dùng một điểm lực, nhưng vẫn là đem Kha Ác đánh bay ra xa ba trượng. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Nhìn thấy Kha Trấn Ác bị Dương Minh đánh bay ra ngoài, Nam Hi Nhân sử dụng thuần cương đòn gánh, Toàn Kim Phát sử dụng đại cân đòn, Hàn Tiểu Huánh sử dụng Việt nữ kiếm, ba người cùng một chỗ hướng Dương Minh công tới. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như là thông thường nhất lưu cao thủ gặp được Nam Hi Nhân, Toàn Kim Phát cùng Hàn Tiểu Huánh mê công, phía sau còn có Mã Ngọc nhìn chằm chằm, giờ phút này chỉ sợ đã quay người đào tẩu. Nhưng Dương Minh lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, ỉ vào khinh công thân pháp quỷ mị tốc độ đầu tiên là vọt tới trước mặt Nam Hy Nhân, vung ra tạ trường đập vào Nam Hi Nhân thuần cương đòn gánh phía trên bị một tiếng bạo hưởng, nóng dục xích hồng chân khí từ Dương Minh lòng bàn tay bạo phát đi ra, tại thuần cương đòn gánh thượng lưu lại một rõ ràng đại thủ ấn, nam hy nhân cũng bị Dương Minh hùng hồn trưởng lực đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Dương Minh nghiêng người lướt ngang vọt tới Toàn Kim Phát bên người, tay phải huy kiếm dùng vỏ kiếm đập vào Toàn Kim Phát trên ngực. Nô! Toàn Kim Phát đau hừ một tiếng, lập tức che ngực ngồi xuống dưới đất. Hàn Tiểu Gánh bây giờ đã 36 tuổi, cùng với nàng cùng lứa bao tích nhược đã có một con trai của 18 tuổi, mà nàng bây giờ lại ý nguyên vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân. Dương Minh mặc dù từ trong lòng xem thường giang nam thất quái, nhưng cũng khinh thường làm ra khi dễ chuyện của nữ nhân. Tại vung ra vỏ kiếm chấn khai Hàn tiểu ánh Việt nữ kiếm về sau, Dương Minh liền quay người dùng vỏ kiếm chặn Mã Ngọc trường kiếm. Mã Ngọc lúc này thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Minh, giống như là muốn đem Dương Minh triệt để xem thấu. Dương Minh thiếu hiệp, ngươi vì cái gì một mực không chịu rút kiếm ra khỏi vỏ? Đối phó các ngươi một đám giả yếu tàn tật, cần rút kiếm sao? Dương Minh cười lạnh nói xong, lập tức thôi động chân khí chấn khai Mã Ngọc, tiếp lấy quay người đón lấy Chu Thông cùng Hàn Bảo Câu. Tay phải của Hàn Bảo Câu trên dưới trái phải không ngừng huy động, Bàn Long Nguyễn Tiên giống như rắn độc đánh út về phía Dương Minh, Chu Thông thiết cốt quạt giấy đã ở một bên vận sức chờ phát động. Ngay tại Dương Minh muốn cũ kỹ năng làm lại đưa tay trái ra bắt lấy Hàn Bảo Câu Nguyễn Tiên lúc, Kha Trần Ác đột nhiên hướng hắn đánh tới ba cái đục tiêu, Dương Minh lập tức lui lại né tránh. Thừa cơ hội này, Hàn Bảo Câu Nguyễn Tiên quấn lấy Dương Minh trường kiếm, Chu Thông cũng áp sát tới phụ cận, thiết cốt quạt giấy hướng về Dương Minh, cổ tay phải vệt đạo gõ đi. Bình một tiếng, thiết cốt quạt giấy đánh trúng Dương Minh cổ tay phải huyệt đạo. Dương Minh tay phải tê rần, ngay tại bàn tay hắn bung ra thời điểm, Hàn Bảo Câu kéo động nhuyễn tiên muốn đem Dương Minh trường kiếm lấy đi. Nhưng vào lúc này, tay trái của Dương Minh thật nhanh hướng về phía trước rũa ra bắt được chu kiếm. Kèn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Bảo Câu nhuyễn tiên chỉ là lấy đi Dương Minh vỏ kiếm. Vậy mà có thể bức ta sử dụng kiếm, xem ra các ngươi cũng không phải không còn gì khác. Dương Minh tay trái cầm kiếm, trường kiếm vung lên, kiếm sắc bén thân đem chu thông thiết cốt quạt giấy chém thành hai nửa. Tiếp đó, Dương Minh lại huy kiếm hướng về Hàn Bảo Câu tiên đâm tới. Xoát xoát xoát xoát. mấy đạo kiếm quang hiện lên, Hàn Bảo Câu tiên biến thành cự đoạn rơi xuống đất. Nhìn thấy Dương Minh giống như là hung thần ác sát đại triển thần uy không ai có thể ngăn cản, Quách Tĩnh giống như là phúc trí tâm linh, đột nhiên quay người hướng về Mông Cổ bộ lạc doanh trướng chạy tới. Dương Minh lúc đầu muốn cắt đứt Mã Ngọc trường kiếm, nhìn thấy Quách Tĩnh đào tẩu, lập tức quay người hướng về Quách Tĩnh đuổi tới. Quách Tĩnh chỉ là chạy ra xa 10 trượng, Dương Minh liền từ đằng sau đuổi theo, tay phải như là thiết trảo giữ lại Quách Tĩnh bà vai. Nhìn thấy Quách Tĩnh bị Dương Minh bắt, Mã Ngọc đuổi tới nói ra: "Dương Minh thiếu hiệp, người võ công cao cường, nếu là khi dễ Quách Tĩnh dạng này hậu bối, chỉ sợ sẽ có sai lầm thân phận của ngươi." Người trong giang hồ, trung quy là lấy võ vi tôn. Dương Minh mặc dù tuổi còn trẻ, vốn lấy hắn tu vi võ đạo, đã đủ để cùng tứ tuyệt cao thủ bình khởi bình toạn. Mà Mã Ngọc đem Quách Tĩnh nói thành Dương Minh hậu bối, nhưng thật ra là muốn bảo hộ Quách Tĩnh. Dương Minh hễ miệng cười một tiếng, một bên nắm lấy Quách Tĩnh, một bên xoay người lại nói ra: Mã đạo trưởng có thể yên tâm, ta đối với Quách Đại Hiệp làm người cũng coi như có chút bội phục. Ta bắt hắn chỉ là vì ngăn cản hắn đi hướng thiết một chân mật báo, cũng không phải thật muốn tổn thương hắn. người cái này ác nhân, đuổi mau buông ta ra! Đuổi mau buông ta ra! Quyết tĩnh không ngừng vậy vẩy bả vai, muốn từ thủ hạ của Dương Minh tránh ra. Nhưng tay phải của Dương Minh giống như là kiểm sắt, thật chặt chế trụ bờ vai của hắn. Sáu vị sư phụ, Kim Quốc Vương gia Hoàn nhan hồng liệt muốn xuất lĩnh chính là man nhân đại quân tập kích Vương Hán khác liệt bộ. Các ngươi nhanh đi nói cho Thiết một chân đại Hán, để đại Hán cùng Vương Hán bọn hắn làm tốt phòng bị. A, ngươi làm sao không nói sớm a? Lão Hạt Tử kha chấn ác oán trách một câu, tiếp lấy đã nói nói. Nhị đệ, nơi này có chúng ta, ngươi nhanh đi thông đại Hán đi. Giang Nam thất quái tại mông cổ bộ lạc sinh sống 12 năm. Bọn hắn mặc dù không có bị Thiết Mộc Chân Phụng làm khách quý, nhưng là dê bỏ ngựa còn có vàng bạc ban thưởng lại là mỗi năm đều có. Nếu không phải là có vào Thiết một Chân cung cấp nuôi dưỡng thời gian 12 năm, đầy đủ Giang Nam thất quái ở trên đại mạc đói chết 100 lần. Thiết Mục Chân tứ tử thác lôi mặc dù cùng Giang Nam thất quái không có danh phận thầy trò, lại cùng quách Tĩnh cùng một chỗ cùng Giang Nam thất quái học qua võ công, cho nên Giang Nam thất quái cùng Thiết một Chân quan hệ coi như là qua được. Nhìn thấy Chu Thông chuẩn bị rời đi, Dương Minh lập tức đem chân khí quán chú đến trường kiếm bên trong, sau đó tay trái vung lên, một đạo màu đỏ kiếm khí hướng về Chu Thông chém tới. Chu Thông hướng về sau lật một cái, tránh qua, tránh lẽ Dương Minh đạo kiếm khí này, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Dương Minh. Đương đại giang hồ bên trong, có thể đem chân khí ngoại phóng đả thương người võ công, một cái là nam đế đoàn chí hưng tuyệt học gia truyền nhất Dương chỉ, một cái chính là bắt cái hồng thất công, cái bang tuyệt học hàng lòng thập bắt trưởng. Mà giống Dương Minh như vậy phóng thích kiếm khí đả thương người, đương thời giang hồ căn bản không có những người khác có thể làm đến. Vừa rồi một kiếm kia chỉ là cảnh cáo. Nếu như các ngươi dám đi hướng Thiết mục chân mà báo, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hừ, quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Không nghĩ tới ngươi võ công cao cường lại vì Kim Cẩu bán mạng, thật sự là đáng xấu hổ đáng hận. Lão hạt tử Kha Trấn Ác xoay đầu lại góc 45 độ nhìn lên trời, bức cách 10 phần nói ra: "Chúng ta Giang Nam thất quái mặc dù võ công không đủ, lại không phải hạng người ham sống sợ chết. Kim Cẩu muốn thu phục đại mạc, chúng ta tuyệt không để bọn hắn thuận nguyện." Kha Trấn Ác sau khi nói xong, liền quay người hướng về mông cổ bộ lạc đi đến, Chu Thông, Hàn Bảo câu mấy người năm người đi theo phía sau của hắn. Dương Minh cao mày, lạnh giọng nói ra: "Từ xưa đến nay, phương Bắc trên thảo nguyên Hunno, tiền tỷ, đột quyết, khi đàn Nữ chân quật khởi về sau, nhao nhao xâm lấn trung nguyên nước hiếp người Hán. Hiện tại Kim quốc đã cải thiện đối với người Hán thống trị, nếu để cho Thiết một chân Mông cổ bộ lạc quật khởi, chỉ sợ người Hán liền muốn lưu lạc làm tứ đẳng gia xúc để người Mông cổ tùy ý mổ giết. Nghe được Dương Minh lời nói này, Giang Nam thất quái không khỏi dừng bước. Phanh phanh phanh. Quét tính một bên huy quyền đấm vào tay phải của Dương Minh, một bên lớn tiếng phản bác nói ra: "Sẽ không, sẽ không. Ta theo mẹ ta còn có 6 vị sư phụ đều là người Hán, nhưng là đại Hán vẫn luôn đối với ngã môn rất tốt." Tựa như Hoàn Nhan Khang từ nhỏ tại Kim Quốc Triệu Vương phủ lớn lên, nói hắn là cái người Hán, nhưng người chung quanh hắn còn có chính hắn đều coi hắn là thành Kim Quốc người nữ chân. Lúc này Quách Tĩnh chúng liền Nguyên đều chưa từng đi, hắn thân bằng hảo hữu xung quanh tất cả đều là người Mông Cổ, nói hắn là người Hán, chỉ sợ trong nội tâm hắn đem mình làm người Mông Cổ càng nhiều hơn một chút. Dương Minh đương nhiên không biết để ý tới cái này tiểu tử ngốc, hắn nhìn lấy Giang Nam thất quái tiếp tục nói. Năm đó Kim Quốc nữ chân quật khởi thời điểm, còn nói muốn cùng Tống Quốc kết minh, đem Yên Vân 16 châu trả lại cho Tống Quốc, về sau lại như thế nào? Vô luận người Mông cổ vẫn là Kim quốc người, đối với người Hán mà nói đều là dị tộc. Bọn hắn đã sinh đã tử bất quá là chó cắn chó mà thôi. Mong rằng các ngươi không cần xen vào việc của người khác. Mã Ngọc lúc này cũng đi đến Giang Nam thất quái bên người, nói với Kha Trấn Ác, Kha Đại Hiệp, chúng ta thân là người Hán, đích thật là không tiện hỏi đến người Mông cổ cùng chuyện Kim quốc. Mã Đạo Trưởng nói rất có lý, chúng ta nghe ngươi. Kha Trấn Ác vừa nói, đưa tay chỉ nói với Dương Minh, ngươi thân là người Hán lại trợ giúp Kim Cẩu, thật sự là đáng xấu hổ đáng giận. ngay sau nếu là có cơ hội, cẩn thận chúng ta lấy ngươi mạng chó. Ôi chào nhà, ôi chào nhà. Ta thật sự là sợ hãi đến muốn lập tức giết các ngươi. Bất quá xem ở mặt mũi của Quách Đại hiệp bên trên, các ngươi Giang Nam thất quái nếu muốn giết ta, Dương Minh tùy thời phục bồi. Nhìn chung nguyên tắc, ngay cả Trần Huyền Phong đều là khi còn nhỏ Quách Tĩnh đánh lén giết chết, Giang Nam thất quái đến chết đều không có giết qua một cái nhân vật phản diện tác nhân, Dương Minh đương nhiên sẽ không đem Kha trấn ác miệng pháo huy hiếp để ở trong lòng. Lúc này mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, chính là man nhân Lâm thời doanh trướng truyền đến Thiết kỵ ra trại tiếng kèn. Chờ đến tin tức truyền đến Thiết Mộc chân doanh trước lúc coi như Thiết Mộc Chân muốn xuất binh nghị cách cứu viện khắc liệt bộ cũng đã chậm. huống hồ hiện tại Ngum cổ bộ lạc xảy ra một kiện đại sự, coi như Thiết Mộc Chân nhận được tin tức, trong lúc nhất thời cũng vô pháp triệu tập nhân thủ. Thiết Mộc Chân thương yêu nhất nữ Nhi Hoa Tranh công chúa, bị một người mặc áo đen mắt mù nữ nhân bắt đi. Chương 13: Giết Mai Siêu phong cứu Hoa Tranh. Hoa Tranh không chỉ có là Thiết Mộc Chân sủng ái nhất nữ nhi, nàng còn có một thân phận khác là Vương Hán đích tôn tử đồ sử vị hôn thê, là Thiết Mộc Chân dùng để tiến hành cổ bộ phận cùng khắc liệt bộ đám hỏi công cụ. Cho nên tại Hoa Tranh bị một cái mắt mù áo đen nữ nhân bắt đi về sau, Thiết Mộc Chân liền đem hắn con trai của bốn cái còn có thủ hạ các tướng quân phái ra, tìm kiếm khắp nơi Hoa Tranh Hạ Lạc. Mặt trời mới mọc hoàn toàn dâng lên thời điểm, Dương Minh Y Nguyên nắm lấy Quách Tĩnh, cùng Mã Ngọc còn có Giang Nam thất quái rằng có lấy. Đúng lúc này, con trai của Thiết Mộc Chân Thác Lôi xuất lĩnh một đám quân nông cổ cưỡi ngựa lao đến. Thác Lôi cùng Quách Tĩnh là kết nghĩa cảnh áp, hơn nữa Thác Lôi so Quách Tĩnh lớn 3 tuổi, hắn vẫn luôn là coi Quách Tĩnh là kết thân đệ đệ chiếu cố. Đối với Hoa Tranh ưa thích Quách Tĩnh, muốn gả cho chuyện Quách Tĩnh, Thác Lôi cho tới nay đều là vô cùng ủng hộ. Chỉ cần Quách Tĩnh cưới Hoa Tranh trở thành Thiết Mộc Chân con rể, Như vậy Quách Tĩnh liền có thể chân chính dung nhập Mông Cổ bộ cao tầng bên trong, thậm chí có thể chia được một quần bộ hạ trở thành mùa hôi vương. Nhìn thấy Dương Minh nắm lấy Quách Tĩnh, Thác Lôi lập tức dục ngựa chạy vội tới, hướng Dương Minh chất vấn: "Chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh? Ngươi vì cái gì nắm lấy Quách Tĩnh?" Đuổi mau thả hắn ra. "Ta nắm lấy Quách Tĩnh, chỉ là không muốn hắn đi kể một ít không nên nói." Nhưng lúc này, coi như hắn muốn đi mật báo cũng đã chậm. Dương Minh mỉm cười nói xong, liền buông tay thả Quách Tĩnh. Thân thể đạt được tự do về sau, Quách Tĩnh xoa bả vai chạy tới Thác Lôi bên cạnh hỏi. Thác Lôi Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là tới tìm ta? Có ai tâm tư tìm ngươi? Quách Tĩnh, đêm qua Hoa Tranh bị một cái mắt mù nữ nhân bắt đi, hiện tại ta theo ba vị ca ca còn có một Hoa Lê tướng quân bọn hắn, đang tách ra tìm kiếm Hoa Tranh còn có cái người phụ nữ mù kia. Thác Lôi lời nói xong về sau, Quách Tĩnh không khỏi ái kêu lên một tiếng sợ hãi. Mặc dù Thác Lôi không biết cái kia thân phận của người phụ nữ mù, nhưng là Quách Tĩnh lại biết, một cái mắt bị mù lại võ công cao cường có thể từ mông cổ bộ trong danh trướng bắt đi Hoa Tranh nữ nhân, nhất định là thiết thi Mai siêu Phong. 12 năm trước Giang Nam Thất Quái cùng Hắc Phong song sát Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong ở trên đại mạc một trận tử đấu, Mai Siêu Phong bị Kha Trấn Áp độc tiêu đánh mắt bị mù, Trần Huyền Phong cũng bị Quách Tính dùng truy thủ đánh lén giết chết. Giang Nam Thất Quái lão ngũ Tiếu Di đả Trương A Sinh cũng là vào lúc đó, bị Trần Huyền Phong dùng bàn tay lực đánh chết. Bởi vì chuyện này, Quách Tính đối với Mai Siêu Phong một mực khắc sâu ấn tượng. Nguy rồi thắt lôi. bắt đi Hoa Tranh chính là cái kia người nhất định là Mai Siêu Phong. Nếu là chúng ta không mau đem Hoa Tranh cứu trở về, nàng liền bị Mai Siêu Phong giết lũy công. Tiếp đó, Quách Tính lại chuyển hướng mã ngọc cùng Giang Nam Thất Quái nói ra mã đạo trưởng, sáu vị sư phụ, van cầu các ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Hoa Tranh đi. Cầu có lời nói, nói là Quách Tĩnh tương lai nữ nhi Quách Tương vừa gặp Dương Quán lộ trung thân, nhưng là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung gặp bỡ, đem một cái một cách tinh quái tiểu yêu nữ biến thành người xương hiệp nghĩa chính đạo nữ hiệp, cái này sao lại không phải lầm Hoàng Dung trung thân? May mắn hiện tại Quách Tĩnh còn không có cùng Hoàng Dung gặp bỡ. Đối với bây giờ Quách Tĩnh mà nói, hắn nhân sinh bên trong là tối trọng yếu nữ hải tử ý nguyên vẫn là Hoa Tranh. Nghe được Quách Tĩnh cầu, Mã Ngọc cùng Giang Nam thất quái trên mặt đều lộ ra biểu tình khổ sở. Kỳ thật Mã Ngọc cùng Giang Nam Thất Quái đều biết Mai Siêu Phong liền trốn ở đại mạc trên núi Hoang Luyện Công. Năm đó Mai Siêu Phong trưởng phu Trần Huyền Phong giết Tiếu Di đả Trương A Sinh, nếu như có thể tìm Mai Siêu Phong báo thù, Giang Nam Thất Quái đã sớm đi giết Mai Siêu Phong. Đáng tiếc bọn hắn Giang Nam Thất Quái võ công không đủ, liền xem như 6 người liên thủ, cũng chưa hẳn là Mai Siêu Phong đối thủ. Toàn chân thất tử danh chấn giang hồ, nếu như là khâu sự cơ tại nơi này, có lẽ còn có thể cùng Mai Siêu Phong phân cái cao thấp, nhưng là Mã Ngọc võ công lại cùng Mai Siêu Phong có chênh không nhỏ. Chỉ nghe Mã Ngọc nói ra, không phải bần đạo trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, cái kia Mai Siêu phong hiện nhiên đã đến Đông Hải đảo Hoa đảo đạo chủ Hoàng Dược sư chân truyền, Cửu Âm Bạch Cốt chảo cố nhân đã luyện đến xuất thần nhập hóa, mà bốn trưởng roi bạc chiêu số càng là ảo diệu vô phương. Chúng ta hợp tám người chi lực, đương nhiên chưa hẳn liền bại bởi nàng, nhưng muốn trừ nàng, chỉ sợ mình cũng bị tổn thương." Chu Thông nói ra. Đạo trưởng lo lắng chú đáo, huynh đệ của ta bội phục gấp, xin người bảo cho biết kế sách thần kỳ. Bần đạo biện pháp này nói đến có chút cuồng vọng tự đại, còn mời Lục hiệp không nên chê cười mới tốt. Ỷ vào tiên sư Di Đức Bần đạo bảy cái sư huynh đệ trong võ lâm còn có một chút hư danh, muốn đến cái kia Mai Siêu Phong còn không dám đồng thời hướng toàn chân thất tử ra tay, là lấy bần đạo muốn thi cái quỷ kế, dùng này một ít hư danh đưa nàng sợ quá chạy mất. Biện pháp này nói đến thật không phải quang minh chính đại, chỉ bất quá chúng ta dụng ý là thiện trí giúp người, quỷ đạo đó là chính đạo, không tổn thương lục hiệp anh danh lệnh dự. Ngay sau đó đem kế sách nói ra, lại là muốn Giang Nam thất quái cùng hắn bảy ra thiên cương bắt đầu trận trận thế, lấy thế để người đem Mai Siêu Phong sợ quá chạy mất. Toàn chân thất tử từng cái võ công cao cường, nếu là từ bọn hắn bảy ra thiên cương bắt đầu trận chính là cùng tứ tuyệt cao thủ cũng có thể một trận chiến. Giang Nam thất quái mặc dù võ công không đủ, nhưng là tăng thêm Mã Ngọc cái này nội lực thâm hậu nhất lưu cao thủ, cũng đủ để liên thủ giết chết Mai Siêu Phong, đáng tiếc Mã Ngọc nhưng không có giết chết Mai Siêu Phong dự định. Dương Minh nghe xong Mã Ngọc kế sách thần kỳ về sau, nhịn không được chế rêu nói ra. Cửu Âm Chân Kinh vốn nên là thuộc về toàn chân giáo võ công, Mã đạo trưởng thân là toàn chân giáo trưởng giáo, chẳng lẽ không muốn từ trên người Mai Siêu Phong thu hồi Cửu Âm Chân Kinh sao? Hỗ trợ toàn chân giáo là thiên hạ đệ nhất đại giáo, chẳng lẽ không nên diệt trừ Mai Siêu Phong là giang hồ trừ hại sao? Cái này, Bần Đạo mặc dù có lòng hàng ma, nhưng này Mai Siêu Phong võ công cao cường, nếu nàng một lòng muốn chạy trốn, chỉ sợ chúng ta cũng lưu không được nàng. Nguyên lai like là dạng này. Ta còn tưởng rằng Mã đạo trưởng là kiên kỵ Đông Tà Hoàng dự sư, lo lắng giết Mai Siêu Phong về sau hội dẫn tới Đông Tà trả thù. Nhìn thấy Mã Ngọc lộ ra một mặt lúng túng biểu lộ, Dương Minh chuyển nói với quyết tính. Quách đại hiệp, ngươi cùng Mã đạo trưởng ban đêm luyện công núi hoang ở đâu? Ta đi giết Mai Siêu Phong, giúp ngươi cứu trở về Hoa Tranh công chúa của ngươi. Ngươi, ngươi chịu giúp ta cứu Hoa Tranh? Vậy ngươi mau cùng ta tới. Mặc dù ở trong mắt Quách Tĩnh, Dương Minh là một trợ giúp Kim Quốc xâm hại Thảo Nguyên bộ tộc đại ác nhân, nhưng là Dương Minh võ công độ cao, đích thật là hắn thấy qua người bên trong lợi hại nhất. Quách Tĩnh cùng Mã Ngọc ban đêm luyện công núi hoang, khoảng cách mông cổ bộ lạc cũng không phải là rất xa, Mai Siêu Phong chính là một mực ở hai nơi này tòa núi hoang vách núi trên đỉnh. Dương Minh cùng Quách Tĩnh, Mã Ngọc còn có Giang Nam thất quái đi vào núi hoang dưới chân về sau, liền thi triển khinh công thân pháp, hướng về vách núi trên đỉnh nhanh chóng hướng về đi. Cửu âm chân kinh mặc dù danh chấn giang hồ, được vinh dự giang hồ trí cao võ học bảo Điện nhưng là cựu âm chân kinh phía trên võ công chưa bao giờ có nhân tu luyện qua, thẳng đến Hắc Phong song sắt Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong xuất hiện. Đáng tiếc Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong chỉ là từ Hoàng Dược Sư nơi đó trộm được cựu âm chân kinh nửa phần dưới, còn đem đạo gia cựu âm thần trảo tu luyện thành cựu âm bạch cốt trảo loại này tà ma ngoại đạo võ công. Cựu âm chân kinh chính là bắt tống trong thời kỳ kỳ nhân hoàng thường đọc hiểu đạo tạng về sau so sáng lập ra đạo gia thần công tuyệt học, cựu âm chân kinh phía trên đại bộ phận võ công chiêu thức đều cần đạo gia nội lực thôi động mới có thể phát huy ra uy lực. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong có cửu âm chân kinh quyền hạ chỉ là ghi chép võ công chiêu thức, nhưng không có ghi chép cửu âm chân kinh hạch tâm nhất nội công tu luyện chi pháp. Hoàng Dược Sư mặc dù là danh chấn thiên hạ tứ tuyệt cao thủ, nhưng hắn truyền thụ cho các đệ tử nội công tu luyện chi pháp cũng không phải là chính tông đạo gia nội công. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong không có chính tông đạo gia nội công tu luyện chi pháp, lại mở ra lối riêng, dựa theo năm ngón tay phát kình vô kiên bất phá, phá vỡ đầu địch như mặc hủ thổ. Khẩu quyết dùng người sống cùng vừa mới chết chi đầu người đến luyện công, ngạnh sinh sinh đã luyện thành cửu âm bạch có trảo đáng tiếc cửu âm bạch cốt trảo đã không phải là đạo gia võ công mà là ma đạo tà công. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong đều bởi vì tu luyện bộ này võ công trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho nên mới có đồng thi thiết thi xương hảo. Nguyên tắc bên trong, Mai Siêu Phong có thể đem cửu âm bạch cốt trảo chân chính luyện thành, hay là bởi vì từ mã ngọc cùng quách tĩnh trong miệng đạt được toàn chân giáo nội công tu luyện chi pháp, lấy đạo gia nội công thôi động ra cửu âm bạch cốt trảo uy lực lớn nhất. Đáng tiếc bởi vì Dương Minh đến, Mai Siêu Phong đã không có cơ hội sinh ly đại mạc, càng không cơ hội đem cửu âm bạch cốt trảo truyền thụ cho Hoàng Nhã Khang. Nguyên tắc bên trong. Hoàng Nhan Khang người mang toàn chân giáo chính tông đạo ra nội công, cho nên hắn tu luyện cửu âm bạch cốt trảo thời điểm cũng không cần dùng đầu người đến luyện công. Thế nhưng làm Mai Siêu Phong nhập ma đã sâu, mười mấy năm qua nàng vì luyện thành cửu âm bạch cốt trảo cũng không biết hại bao nhiêu người tính mệnh. đương nhiên, Dương Minh nếu muốn giết rơi Mai Siêu Phong cũng không phải là muốn hành hiệp trưởng nghĩa diệt trừ cái giang hồ này thái họa, mà là vì Mai Siêu Phong trên người cửu âm chân kinh quyền hạ. Nếu như không có Dương Minh đúng tay can thiệp, cửu âm chân kinh quyền hạ sẽ rơi xuống trong tay Quách Tĩnh, cùng tiện nghi tương lai Quách Đại Hiệp. Còn không bằng đẹp, kỹu âm chân kinh quyển hạ lưu ở trên tay mình càng tốt hơn. Quách Tính cùng Mã Ngọc, Giang Nam thất quái bọn người còn tại núi hoang giữa sơn núi lúc, Dương Minh đã tới vách núi trên đỉnh, tìm được Mai Siêu Phong ẩn núp sơn động. Người mặc hắc hổ da ngắn áo lông hoa tranh hai mắt xương đỏ, tựa hồ vừa rồi khóc lớn qua một trận, ủy uất xúc xúc trốn ở sơn động trong góc. Trong sơn động đi tới đi lui mắt mù nữ nhân chính là Mai Siêu Phong, nàng mặc dù sắc mặt đen kịt ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp, đáng tiếc tuổi tác đã chừng 50 tuổi, sớm đã thanh xuân không còn. Tiểu cô nương, tại ta dùng ngươi luyện công trước đó ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Lúc trước ở một cái mọc đầy đào ở trên đào cây, một cặp nam nữ đi theo một cái tính tình rất cổ quái người luyện công, bọn hắn cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ luyện võ, từ từ bọn hắn liền sinh ra tình cảm. Không thể không nói, Ngũ Tuyệt cao thủ bên trong, dạy Đô Đệ thành công nhất người thuộc về Đông Tà Hoàng Dược Sư không thể nghi ngờ. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu phong phản bội sư môn, lại trên giang hồ sông ra uy danh lớn như vậy. Khúc Linh gió, Lục Từa Phong, Phùng Mặc gió liền xem như bị Hoàng Dược Sư cắt đứt chân, y nguyên đem Hoàng Dược Sư xem như thân trà tôn kính kính yêu. Đáng tiếc ở trong mắt Dương Minh, Mai Siêu Phong đã là người sắp chết, hắn căn bản không hứng thú nghe Mai Siêu Phong hồi ức bản thân cùng Trần Huyền Phong tình yêu. Mai Nhược Hoa, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ Hoàng Dược Sư là sư phụ của ngươi, hiện tại tử kỳ đến rồi của ngươi. Nói vừa xong, Dương Minh liền huy kiếm đâm về phía Mai Siêu Phong. Mai Nhược Hoa cái tên này, là Mai Siêu Phong bảng danh, trên đời này biết cái tên này người cũng chỉ có Hoàng Dược Sư cùng các đệ tử của hắn. Đột nhiên nghe được có người nói ra Mai Nhược Hoa cái tên này, Mai Siêu Phong một bên chuyển hướng Dương Minh, một bên vung ra trong tay bốn trượng roi bạc, đồng thời hướng Dương Minh chất vấn, ngươi là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Chẳng lẽ ngươi là sư phụ? Ta là tới giết ngươi người. Mai Siêu Phong bốn trượng roi bạc như là rắn ra khỏi hàng, hướng về Dương Minh của tới. Cùng Mã Vương thần hàn bảo câu bản lòng nhuyễn tiên không giống nhau, Mai Siêu Phong bốn trượng roi bạc bám vào cực mạnh nội lực, chỉ sợ ngay cả kiếm sắt một loại vũ khí cũng có thể một roi đánh gãy. Dương Minh tay trái hướng về phía trước vung ra vỏ kiếm, cùng Mai Siêu Phong bốn trượng roi bạc cuốn tại cùng một chỗ, tay phải y nguyên huy kiếm đâm về Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong mặc dù mắt không thể thấy, nhưng nàng lực mạnh thậm chí thắng qua Kha Ác. Phát giác không ổn về sau liền muốn muốn lui lại né tránh. Nhưng nàng mặc dù có siêu nhất lưu cao thủ võ công, am hiểu nhất lại không phải khinh công, Chúng chi ở nơi này sơn động bên trong, căn bản là không có cách đem khinh công thân pháp tốc độ hoàn toàn thi triển đi ra. Dương Minh đem khinh công thân pháp thôi động đến cực hạ, thân ảnh giống như quỷ mị truy hướng mai siêu phong.